Truy cập trang web đi ở audiochuyenphu.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương một, không một xuyên qua. Phương thị, Thanh Long Sơn bệnh viện tâm thần. Sáng sớm, liền có một xe cảnh sát đứng tại bệnh viện tâm thần trước. Ta tởmở không phải bệnh tâm thần, ta là người bình thường, ta nói là thật, ta lập tức liền phải chết, ta không thể vào ngủ, ta một khi chìm vào giấc ngủ liền sẽ suy qua, lại xuyên qua đi qua, ta liền sẽ chết, các người muốn nhìn ta chết sao? Hỏi tới hỏi lui có cái gì tốt hỏi, nhanh cho ta tiêm vào một cái thuốc kích thích, đừng để ta đã ngủ. Một người có mái tóc bệnh dụng tóc, mí mắt biến thành màu đen trung niên nam tử, tại mấy tên thám tử cùng đi lại một vị người mặc áo khoác trắng, chừng 20 thanh niên thầy thuốc trước mặt quần loạn gào thét, một đôi mắt bên trong tất cả đều là tinh mịn tơ máu, tựa hồ mấy ngày mấy đêm cũng không ngủ đồng dạng. Các người làm sao lại không tin, các người đây là xem mạng người như cỏ rác, ta thật sẽ suy qua, thật sẽ chết, nhanh cứu ta, nhanh mở cho ta thuốc kích thích đi Trung niên nam tử tiếp tục gọi nói. Trước mặt Dương Phóng lại một mặt cổ quái, nhìn chăm chú vào trước mắt trung niên nam tử, lại nhìn một chút đưa cái này trung niên nam tử tới ba vị tử. Bệnh nhân là cái gì thời điểm xuất hiện loại bệnh trạng này? Dương Phóng hỏi. Đêm qua cái này ra hỏa đến đây báo cảnh cũng đã là dạng này, đúng. Cái này ra hỏa một đêm không ngủ, cái này không đồng nhất thật sớm nhóm chúng ta đem hắn mang tới. Một vị thám tử lộ ra cười khổ. Hắn là Dương Phong cao trung đồng học, gọi là Trương Minh Minh. Dương Phong nhìn về phía trước mắt bệnh nhân, mỉm cười nói, "Đúng, ngươi nói cũng đúng, ta hoàn toàn tin tưởng ngươi sẽ xuyên qua sự tỉnh, mời ngươi tỉnh táo một cái, ân, ngươi tên cứ gọi là gì? Nhà ở ở nơi nào, ngươi còn có thể nhớ tới sao? Trước đừng có gấp, từ từ suy nghĩ, chậm rãi trả lời." Đối đãi bệnh tâm thần người bệnh, hết thảy đều muốn theo suy nghĩ của hắn tới. tiến hành huấn bảo. "Ta gọi Trịnh Phương Hoa." Hôm nay 42 tuổi, liền ở tại phương thị, là một tên thủy điện trợ máy, trong nhà không có những người khác, chỉ có một mình ta, ta nói là thật, thật sẽ xuyên qua, đúng, người mau nhìn cánh tay của ta, trên cánh tay có ít chữ, một khi cái số này đi đến phần cuối, ta liền sẽ lần nữa xuyên qua. Trung niên nam tử bờ môi run rẩy, vội vàng nhanh chóng vén tay háo lên, đem cánh tay phải đưa cho Dương Phóng quan sát. Dương Phóng nhìn phần qua. "Đừng xem, nhóm chúng ta sớm tại tối hôm qua liền nhìn, không có cái gì." Trương Minh Minh lắc đầu nói. "Xin hỏi một cái cái số này là dạng gì?" Dương Phong thăm dò tính tiến hành hỏi thăm. "Các ngươi không nhìn thấy?" Các ngươi tại sao không thấy được? Ta biết rõ, là hệ thống, cái này nhất định là cái kia hệ thống, chúng ta, nhanh nghĩ biện pháp cứu ta." Trung niên nam tử lần nữa trở nên kích động lên. Người trước đừng kích động, từ từ sẽ đến, có lẽ ta lập tức liền sẽ nhìn thấy." "Đúng, cái số này ngươi có thể vẽ ra đến để cho ta xem một chút không?" Giếng phóng thử nghiệm trấn an đối phương. Trung niên nam tử vội vàng từ một bên mang tới giấy bút, nhanh chóng viết một chuỗi số lượng. "Không ngày không giờ 5 phút 28 giây, 27 giây, 26 giây." "Chính là như vậy, nó đang không ngừng đến ngược, các loại đến cái này thời gian đi đến, ta liền sẽ may mắn." Một khi mê man thật sẽ xuyên qua ta trước đó đã xuyên biển rồi ta không có lửa các người các ngươi phải tắt yếu tin tưởng nếu ai nói dối ai liền chết cả nhà trung nhân Nam tử khủng hoảng nói người nói người sẽ xuyên qua kia xuyên qua tới chỗ nào thế giới kia gặp nguy hiểm sao. Dương phóng tiếp tục tiến hành khuuyên bảo kia là cái dạng gì thế giới tuyệt vọng kinh khủng mù mịn bao phủ không có hy vọng mỗi ngày cũng có quái vật giết người thôi không cẩn thận liền sẽ chết thảm là thật mắt của ta trận trận nhìn xem rất nhiều người ở trước mặt ta chết thảm đi qua trung ni Nam tử nhãn thần vi vọng Hoàng sợ nói thật sao Đó cùng ngươi cùng một chỗ xuyên qua còn có những người khác. Dương Phóng lộ ra sắc mặt khát thường không biết rốt còn có hay không những người khác, ta không thể trở về đi, ta van cầu ngươi, đừng để ta trở về, đều là người xấu, còn có quái vật, ta ở bên kia ăn không đủ no, mà không đủ lắm, mỗi ngày đều có tử vong nguy cơ, van cầu ngươi, mau cứu ta. Trung niên nam tử tiếp tục hoảng sợ nói. Dương Phóng theo bản năng nhìn thoáng qua Trương Minh Minh. Trương Minh Minh nhẹ nhàng nhún vai, nói, đêm qua hắn cũng là cùng nhóm chúng ta nói như vậy, nếu không mở cho hắn điểm trấn định tệ, nhường hắn ngủ một giấc thử một chút. Không muốn, ta không muốn đi ngủ. Ta một đi ngủ liền sẽ trở lại kia địa phương, các ngươi tại xe mạng người như có rác. Trung niên nam tử vội vàng kinh hoàng kêu to, "Ta không thể ngủ, các ngươi làm sao lại không tin ta, ta không muốn lại trở về." Hai tên thám tử vội vàng nhanh chóng đè lại trung niên nam tử, tiến hành hảo luôn ăn đùi. "Ô ô ô, mau cứu ta, ta van cầu các ngươi mau cứu ta, ta thật không muốn chết, ô ô ô, nhanh mau cứu ta ạ." Trung niên nam tử trực tiếp mất, mắt, gào gạo khắp lớn, nước mắt bao táp. Dương phóng, "Các ngươi bệnh viện tâm thần trước đó có hay không tiếp xúc qua phương diện này bệnh nhân?" Trương Minh Minh im lặng nói, "Thế thì không có." Dương phóng nhẹ nhàng lắc đầu. Trước đó hắn dùng các loại phương pháp khảo nghiệm qua. Cái này ra hỏa đối với các loại vấn đề có cực kỳ đầu óc thanh tỉnh, một điểm không giống như là có bệnh tâm thần bộ dạng. Có thể hắn nói ra ngữ, lại rất khó để cho người ta tin tưởng. Như vậy đi, trước quan sát hắn 5 phút nhìn xem." Dương phóng đưa ra một cái đề nghị. "Ngươi sẽ không thật cho là hắn sẽ xuyên qua a?" Trương Minh Minh kinh ngạc nói. Bên người cái khác hai vị thám tử cũng đều kinh ngạc nhìn về phía Dương phóng. "Đó cũng không phải, có lẽ nhường hắn tỉnh táo một cái sẽ rất nhiều." Dương phóng nói. các ngươi cứu không được ta, ai cũng cứu không được ta, ta phải chết, có thể ta không muốn chết a." Ô ô ô. Trịnh Phương Hoa sụp đổ khóc lớn, nước mắt bao tác. "Trịnh tiên Sinh, xin ngươi phối hợp nhiều, có nhóm chúng ta ở chỗ này sẽ không có người có thể thương tổn được ngươi." Trương Minh Minh trịnh trọng nói. "Không có ích lợi gì, ô ô ô, ta sẽ xuyên qua, còn có 3 phút ta, ta liền sẽ lần nữa trở về, ta không muốn trở về a." Ô ô ô. Trịnh Phương Hoa tiếp tục khóc lớn. "Ta cũng không tin thật sự có người có thể xuyên qua, thật sự là kỷ, thế kỷ 21 còn có cái này chuyện tốt." Một cái nhỏ thám tử Trương Vĩ lầm bẩm lẩm bẩm nói. Hắn tựa hồ bị chọc cười, rất nhanh phát ra tiếng cười. Dương Phóng cũng là một mặt bất đắc dĩ nhìn trước mắt bệnh nhân. Thời gian từng giây từng phút vượt qua. Có lẽ là Trịnh Phương Hoa quá mệt, không có qua mấy phút, hắn liền lâm vào giấc ngủ, tiếng ngáy đánh trời thiên. Ba vị thám tử tất cả đều khỏe miệng co giật. Đã nói xong xuyên qua đây, Con tưởng rằng thật có thể đụng phải ký tích đây. Trương Vĩ bật cười nói, "Dương Phóng, đem hắn ở chỗ này quan sát hai ngày có thể chứ?" Trương Minh Minh mở miệng nói ra, "Ừm, ta đến an bài phòng bệnh, bất quá ta nơi này đều là các loại người bệnh, hắn chỉ có thể ở riêng một phòng." Dương Phóng nói, rất nhanh tốt phòng bệnh. Hai tên thám tử mang lấy ngủ đi qua trường Phương Hoa tướng về an bại tốt số 22 phòng bệnh đi đến. Dương phóng, cái này hai ngày liền làm phiên ngươi." Trương Minh Minh nói. "Một chút chuyện nhỏ, không tính là gì." Dương phóng nói. Trương Minh Minh mỉm cười gật đầu, quay người rời đi. Dương phóng lần nữa quay đầu lại nhìn thoáng qua Trịnh Phương Hoa, bảo đảm Trịnh Phương Hoa không có vấn đề gì về sau, lúc này mới quay người đi ra. Trên bệnh viện tâm thần lớp cũng không nhẹ nhóm, mỗi ngày đều muốn gặp phải các loại người bị bệnh tâm thần. Những này người bị bệnh tâm thần thường thường sẽ có không tầm thường biểu hiện, nhất là mỗi ngày cho bọn hắn treo nước thời điểm, thường thường cần 3 thầy thuốc cộng đồng đem đối phương đè lại mới có thể Cố thời điểm 3 4 thầy thuốc đè xuống đối phương cũng rất khó có hiệu quả, bởi vì còn có cái khác bệnh tâm thần sẽ thừa dịp ngươi đè lại đối phương thời điểm, sờ lên ống tiêm, bất thình lình đâm ngươi một cái. Dương bác sĩ, xảy ra chuyện, vừa mới người bệnh nhân kia trái tim đột nhiên ngừng. Một tên y tá vội vội vàng vàng, cấp tốc chạy tới. Cái gì? Dương phóng sắc mặt giận mình, nhanh chóng đứng dậy, hướng về kia bên trong tiền đến. Vừa mới còn hào hảo, hiện tại đột nhiên trái tim đột nhiên ngừng. Nói đùa cái gì? Cái gặp Trịnh Phương Hoa hai mắt nhắm nghiền, khum núc, nằm ở trên giường, đang có một tên y tá toàn lực vì hắn làm lấy tim phổi khôi phục. Ấn đến cả cái giường cũng kẹt kẹt kẹt kẹt rung động nhưng mà bỏ mặc tên kêu y tá làm sao theo đối phương cũng từ đầu đến cuối không lúc ích một bên giám hộ Nghi thượng nhịp tim một cột từ đầu đến cuối là không cái gì thời điểm phát hiện Dương phóng sắc mặt tâm trầm ngừng lại không biết rõ cái gì thời điểm ngừng ta vừa mới tuần tra thời điểm nhìn thấy tên kêu y tá mở miệng nói báo cảnh đi ta đến báo Dương phóng lấy lấy điện thoại ra lúc này bắt đầu gọi lên điện thoại chương hay thật xuyên qua rồi chạm vào tối 7 giờ lại 5 phút dưỡng phóng một thân mọi mệt quay lại ra trang trong đầu y nguyên không cách nào bình tĩnh Xét sao như mày, tự hỏi ban ngày một màn kia. Tại sao có thể có trùng hợp như vậy sự tình? Trước đó người bệnh nhân kia một mặt hoảng sợ nói mình sẽ suy qua, sẽ chết. Kết quả không đến 20 phút, hắn thế mà thật đã chết rồi. Chẳng lẽ trên đời này thật sự có người có thể suy qua? Dương Phóng không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, mở cửa phòng, đi vào trong nhà, đổi giày, cởi quần áo ra, chuẩn bị tắm đúng rửa, thanh trừ tự mình một thân mốt khí. Đúng lúc này, hắn nhướng mày, đột nhiên cảm giác được tay trái của mình cổ tay chỗ truyền đến một trận nóng nhói. Giống như là bị ngọn lửa thiêu đốt, khó mà chịu đựng. Hắn lúc này nhìn hướng cổ tay của mình, tròng mắt có chút co rụt lại, lộ ra vẻ kinh ngạc, tựa hồ khó có thể tin. Không ngày không giờ 9 phút 58 giây, 57 giây, 56 giây. Một nhóm quỷ dị, nhan sắc hiện ra đen bóng màu sắc chữ viết xuất hiện tại trước mắt mình. Dương phóng trong lòng trực tiếp nhấc lên sóng biển ngập trời. Hắn hung hăng dụi dụi con mắt, lại phát hiện căn bản không phải ảo giác. Hắn dùng sức xoa xoa đôi bàn tay trên cánh tay người này số lượng, lại phát hiện số lượng cùng hắn làn ra tựa hồ hòa làm một thể. Bất kể thế nào xoa, số lượng như cũng tại tự động đến ngược. Từng phòng cảm giác đang không ngừng truyền đến, xuyên qua Dưỡng Phong trong lòng trầm xuống, lần nữa nghĩ đến trước đó Trịnh Phương Hoa lời nói, hắn nói chẳng lẽ là thật. Dưỡng Phong theo bản năng muốn báo cảnh, chợt động tác một trận. Coi như báo cảnh sát, cảnh sát làm sao có thể tin tưởng mình? Ngày này số lượng hẳn là chỉ có tự mình có thể nhìn thấy. Tối thiểu kia Trịnh Phương Hoa trên người số lượng chính là như vậy. Cho nên nếu là cảnh sát không nhìn thấy những chữ số này, coi như hắn giải thích thế nào đi nữa, cũng hoàn toàn vô dụng, ngược lại sẽ bị bọn hắn cũng làm thành bệnh tâm thần. Dưỡng Phong trong lòng suy tư, đột nhiên kịp phản ứng, cấp tốc mặc xong quần áo, đi vào phòng bếp, nắm lên một cái chảo, tựa hồ cảm thấy còn không an toàn lại đem dao gọt trái cây, dao phay tất cả đều dắt vào hung. Làm xong đây hết thảy, hắn đi đến một bên trên ghế salon, lặng lặng nằm xong, chờ đợi dị biến giáng lâm. Nếu quả như thật có thể xuyên qua, hơn phân nửa cũng là hồn xuyên. Bởi vì kia chỉnh phương hoa thi thể chính là chứng minh, cũng mặc kệ có phải hay không hồn xuyên, hắn đều muốn nếm thử một cái. Vạn nhất xuyên qua thời điểm, thật có thể đem bên người đồ vật cùng một chỗ mang vào đây. Theo Trịnh Phương Hoa nói, thế giới kia che kín nguy hiểm, trên thân nếu có thể không có điểm phòng bị, coi như đi qua, cũng là đường chết một cái. Dương Phong càng nghĩ càng thấy đến trong lòng khó có thể bình an. Trước đó tự mình làm sao lại không tin chỉnh phương Hoa đây, tốt xấu cũng muốn hỏi nhiều hỏi hắn liên quan tới thế giới kia cụ thể bối cảnh mới lạ. Trên cánh tay đến ngược, như đồng hóa vì đòi mạng tiếng trung đồng dạng. Mỗi nhảy lên một cái, Dương phóng nhịp tim liền đi theo run dậy một cái. Thời gian từng giờ từng phút vượt qua. Dưỡng phóng thời gian dần qua cảm thấy hô hấp cũng trở nên khó khăn, trước mắt chậm rãi mơ hồ, biến thành màu đen, thân thể như là rơi vào một mảnh màu đen biển lớn, đen như mực vô tận, không nhìn thấy mảy may tia sáng, tựa hồ muốn vĩnh cửu trầm luân. Không biết rõ đi qua bao lâu. Dương phóng hai mắt bên trong dần dần xuất hiện một vòng ánh sáng sáng ngời, hô hấp lần nơi trở nên thông thuận bắt đầu. Hắn mở mắt, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, giống như ngạt thở đã lâu, đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Đây là? Hắn một mặt chấn kinh, nhìn về phía hoàn cảnh bốn phía. Thật xuyên qua rồi. Không còn là nhà của mình. Một chiếc thắp bé ngọn đèn tham thầm lập lóe, quang mang lờ mờ, có chút kiềm chế. Gian phòng thấp bé, chật trội, đồng thời ẩn chứa ở hững, trong không khí tràn ngập mốc meo cùng nhàn nhạt, nhạt mùi hồi khí tức. Chu vi vách tường tất cả đều là thật dày buồn phiền một thành, một cái giường là từ giản dị ván gỗ dựng lên tới. Gian phòng bên trong che kín trận trận gây mũi mùi nước tiểu khai, một cái cái bô đặt ở cách đó không xa, còn có một cái giản dị cùng loại chậu rửa mặt đồng dạng đồ vật. Nhìn phải nhiều bụi xỉn có bao nhiêu bụi xỉn. Quần áo trên người cũng không còn là hiện đại trang phục, mà là thành cổ đại loại kia gã sai vật mặc quần áo, phía trên còn đánh mấy cái miếng vá. Dương Phóng dùng sức bóp bóp bắt quy mình. Đau đớn dị thường, không phải nằm mơ. Hắn trên mặt kinh hãi, theo giường đứng dậy, vội vàng sờ về phía cái hung của mình. Dao gọt trái cây, dao phay, cái chảo tất cả đều không có theo tới. Hắn lại đột nhiên nhìn hướng tay của mình cánh tay Trên cánh tay trái đếm ngược cũng hoàn toàn biến mất. Làn da thô ráp, gầy gò, biến thành màu đen, giống như là quanh năm dinh dưỡng không đầy đủ, lại giống là kinh thường phong thổi phơi nắng. Hắn cầm lấy ngọn đèn, đi tới gian phòng bên trong một nguồn vạc nước trước mặt. Trong chung nước khuôn mặt dị thường gầy gò, giữ lại người cổ đại kiểu tóc, trên đầu ghim một cái gỗ châm, nhưng nhìn gương mặt, xác thực cùng trước đó như độc đồng dạng. Duy nhất trên lệ chính là cái này ngũ quan có đen một chút, có chút gầy. Gương mặt dáng dấp, thân cao cũng kém không nhiều. Dương phóng tự lẩm bẩm. Đây là một cái cổ đại bối cảnh thế giới. Hắn trong phòng đi lại, Bắt đầu kiệt lực hồi tưởng đến có quan hệ cái thế giới này tin tức, lại phát hiện trong đầu đau đớn dị thường, như là đau rạo động dạng. Linh linh tóe tóe tin tức bắt đầu chuyển đến. Chỗ địa phương tên là Hắc Thiết khu quân cư, không gì sánh được to lớn, nhân khẩu dày đặc, chu vi chướng khí vần quanh, rừng rậm dày đặc, dị thường nguy hiểm. Nhưng cùng lúc khu quân cư bên trong cũng không an toàn, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy các loại thi thể nằm ngang ở bên đường. Nguyên chủ danh tự cũng gọi Dương Phóng, chính là phúc vận bến tàu một cái khổ lực, mỗi ngày 10 văn tiền, ăn bữa hôm lo bữa mai. Từng màn ký ức không ngừng tràn vào Dương Phóng não hải. Bỗng nhiên, Dương Phóng lộ ra kinh ngạc bắt được một cái mảnh vỡ ký ức. Nào tạ, cái này hai ngày khu quần cư công chính đang nào tạ. Mỗi đêm cũng có nhân thần bí chết thảm." Hắn vô ý thức toàn thân căng lên, dựng tóc gáy, cảm giác được toàn thân không thoải mái. Không biết mình xuyên qua thế giới cùng Trịnh Phương Hoa là cùng một cái thế giới sao? Ngoại trừ tự mình, phải chăng còn có cái khác người địa cầu. Trong lòng của hắn xuất hiện vô số ý nghĩ, đi vào đóng chặt cửa gỗ trước, ánh mắt dọc theo khe hở cửa hướng về bên ngoài nhìn lại. Một mảnh đen nhánh, đưa tay không thấy được năm ngón. Đang ở tại lúc đêm khuya, khắp nơi yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Nhưng một liên tưởng đến gần nhất náo tạ, Dương Phóng liền lông tơ từ từ, nhịn không được hướng về sau rút lui. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì thế giới? Hắn trong phòng đi tới đi lui, tự mình lại có thể không lần nữa trở về. Trình Phương Hoa là thế nào trở về? Tại hắn cao mày khổ tâm lúc, đột nhiên, trước mắt kia sáng và bẹo, thần bí mông lung, nổi lên một tấm nhàn nhạt màn sáng. Tính danh: Dương Phóng. Tuổi thọ, 21-32 tuổi. Tu vi: Không bảo phẩm, 20-30. Tâm pháp: Dương viêm quyết nhập môn, 6100. Võ ký, thật phong thập tam kiếm nhập môn, 18100. Tư chất: Hoàng bết độ, năm. Bảng Trong đầu rất nhanh hiện ra một đạo tin tức. Đây là một cái độ thuần thục bảng, chỉ cần luyện tập võ kỹ liền có thể gia tăng độ thuần thục, mà độ thuần thục mỗi gia tăng một điểm, võ kỹ liền sẽ tiến lên một điểm. Dương phóng lộ ra sắc mặt khác thường. Rất nhanh trong đầu của hắn cũng bắt đầu nổi lên một chút vụn vụn vật vật liên quan tới Dương Viêm quyết cùng tận phong thập tam kiếm tin tức. Hai môn công pháp danh tự mặc dù ba khí, nhưng là khu quần cư bên trong lớn nhất đường, bình thường nhất công pháp, không có chút nào đặc điểm có thể nói. Hơn mâu chốt chính là, cái này độ thuần thục cái đối võ kỹ có tác dụng, đối với tâm pháp loại cũng không có bất cứ tác dụng gì. Nói cách khác, hắn Dương Viêm quyết chỉ có thể dựa vào tự thân một chút xíu tu luyện. A. Ngay tại Dương phóng âm thầm khẩn trương thời điểm, bỗng nhiên, phía ngoài trong đêm tối trực tiếp chuyển đến một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn, khàn cả giọng, tựa hồ cách hắn chỉ có mấy chục mét còn chừng. Dương phóng giật nảy mình. Tha linh. Trong lòng hắn kinh dị, cấp tốc rút lùi. Chương ba, sinh tồn gian nan. Nông đẫm hắc cá bên trong, tựa hồ có vang lên tiếng gió. Lại tựa hồ là truyền đến dã thú trầm thấp tiếng thở dốc. Tại vừa mới đạo kia tiếng kêu thảm thiết truyền ra sau không bao lâu, đạo thứ 2, đạo thứ 3 ba tiếng kêu thảm thiết rất nhanh truyền tới. A. A. Một lần so một lần gần. Gần nhất một lần trực tiếp tại Dương phòng sắt vách vang lên, thanh âm dị thường tê lương, giống như là trước khi chết trước đó gặp phải dị thường đáng sợ sự tình. Lần này Dương phòng trái tim đều cơ hội nhảy ra ngoài, vội vàng liều lĩnh nút ở dưới giường, rút lấy bảy, trong lòng kinh hãi. Hắn tựa hồ đã dự liệu được kết quả của mình. Cái kia tà linh tại hắn mảnh này khu vực hoạt động, lập tức liền muốn xông vào tự mình nơi này. Nhưng mà, theo thời gian chuyển dời, gian phòng bên trong nhưng không có bất luận cái gì động tính. Dương phòng trong lòng thần trường, có thể rõ ràng nghe được tim đập của mình, từng đợt như là gõ trống lên. Loại này dày vào thực tế quá mức thông khổ, hắn cũng không dám đưa đầu đi xem, vạn nhất cái kia Tả Linh liền đứng tại trước giường của hắn nên làm cái gì? Trong lòng hắn đắng chát, ghé vào dưới giường, chờ đợi lo lắng. Cứ như vậy, thời gian vượt qua, bất chi bất giác ở giữa, bên ngoài gáy tiếng vang lên, tựa hồ trời đã sáng. Dương phóng là gan rốt cục lớn một chút, đưa đầu ra ngoài, hướng về mở tối gian phòng nhìn lại. Gian phòng bên trong trống rỗng, cũng không nhìn thấy tôn này tà Linh tung tích. Nó không đến giết ta. Dưỡng Phong trong lòng thấp đến nay không có triệt để lặng lại. Gần nhất lần kia tiếng kêu thảm thiết ngày tại tự mình sát vách Hắn cũng cho là mình chạy không khỏi một cái này. Đột nhiên, Dương Phóng nhìn về phía trên vách tường một ngụm kiếm gì? Kiếm gì là hắn bỏ ra 80 văn theo trên sạp hàng mua được, kiếm gì pha tạp, hai bên mũi kiếm đã mất mồ, mặc dù về sau bị hắn một lần nữa mài qua, nhưng y nguyên có vẻ rách nát không chịu nổi. Hắn leo ra cơn giường, bắt lấy kiếm gì, tối lui đến nơi hẻo lánh, cắn răng một cái trong phòng nếm thử tu luyện lên tầng phong thập tam kiếm. Bất kể như thế nào, hắn muốn biện pháp lời đầu tiên bảo đảm lại nói. Phía ngoài âm thanh càng ngày càng nhiều lần. Nguyên bản mờ tối trời cũng bắt đầu dần dần chuyển hiện ra, thẳng đến mặt trời triệt để rạng lên. Lối ra truyền đến ồn áo tiếng nghị luận, tựa hồ rất nhiều người cũng đã đi ra, theo thanh âm của bọn hắn cùng trong giọng nói cũng có thể phán đoán, tất cả mọi người che kín kính hãi. Dương Phóng rút cục đỉnh trì luyện kiếm, thở hừng hực, nhìn về phía trước mắt bảng. Tính danh: Dương Phóng. Tuổi thọ, 21-32 tuổi. Tu vi: Không vào phẩm, 20-30. Tâm pháp: Dương viêm quyết nhập môn, 6100. Võ kỹ: Tất phong thập tam kiếm nhập môn, 30100. Tư chất: Hoàng bết cực độ, 1 năm. Đại khái luyện hơn 2 giờ. Tất phong thập tam kiếm tiến độ theo, 18100, biến thành 30100. Bình quân 7-8 phút khoảng trường luyện qua một lần. Mặc dù tu vi vẫn là không bằng phẩm, nhưng hắn lại cảm giác được phản ứng của mình năng lực cùng tốc độ cũng tăng lên thật nhiều không ít. Loại cảm giác này thật giống như không có nội lực lại luyện độc cô kiều kiếm, mặc dù chiêu thức mềm nhũn, nhưng thắng ở phản ứng tương đối nhanh. Dương phóng trong lòng tình tịch này lên, nổi lên cơn đến, cách khe hở cửa, hướng về bên ngoài nhìn lại. Gian phòng của hắn cực kỳ đơn sơ, bên ngoài cũng không có sân nhỏ, cho nên có thể tùy tiện nhìn thấy phía ngoài tình huống. Cái thấy mặt ngoài vây quanh rất nhiều người, đang sôi nổi nghị luận. Chết rồi, đều đã chết, cái này một mảnh tối hôm qua chết hơn 30 người hơn 30 người, thật là đáng sợ. Đây là cái gì tà vật ta, tiếp tục như vậy cái gì thời điểm là cái đầu? Kia tà vật không gì sánh được sao chà, vài ngày trước còn tại Đông phường bên kia hoạt động, nghi không ra đêm nay đi thẳng tới Tây phường, thật là khiến người ta khó lòng phản bị. Theo đám người tiếng nghị luận bên trong, Dương Phóng nghe được rất nhiều tin tức. Cái này tà vật thực lực đáng sợ, hoạt động không có quy luật chút nào. Vài ngày trước còn tại Đông phường, tối hôm qua liền đi tới Tây phường. Ta đến cùng còn có thể hay không trở về? Môi hắn khô giáo, lần nữa nhìn về phía mình cánh tay trái. Cái thế giới này hắn là một khắc đồng hồ cũng không muốn chờ lâu. Sớm biết như thế, hắn nên tin tưởng Trịnh Phương Hoa, hướng hắn hiểu rõ hơn một chút tin tức. Phanh phanh phanh. Tiếng gõ cửa bỗng nhiên vang lên, tiếp lấy một thanh âm theo ngoài cửa truyền đến, Dương Phong huynh đệ vẫn còn chứ? Dương Phong đội vàng xuyên thấu qua khe hở cửa hướng ra phía ngoài nhìn lại. Cái gặp một người mặc đồng dạng rất dưới, có mảnh vác quần áo bóng người, màu da đen nhánh, ở ngoài cửa ngay tại góc cửa, tựa hồ tại xác định hắn có phải hay không còn sống. Dương Phong trong đầu mơ nhớ tới tên của đối phương. Vương Hải. Là nguyên chủ tại Phúc vận bến, Hưu, Phúc vận bến khổ Lực, cũng ở tại không xa. Vẫn còn ở đó. Dương phóng tranh thủ để cho mình thanh âm bình tĩnh tiến hành đáp lại Ngươi còn tại thật sự là quá tốt ta còn tưởng rằng ngươi cũng ngộ hại phía ngoài Vương Hải kinh hỉ mở miệng Đúng vậy A ta tối hôm qua nghe được tiêu thảm cũng dọa đến không dám ra ngoài dương phóng đáp lại hiện tại không sao ngươi mở cửa đi Vương Hải nói dương phóng do dự một lát vẫn là từ bên trong mở cửa phòng sáng sớm ánh nắng chói mắt trước mắt từng đầu Vũng bùn con đường nhìn về phía trước đi tất cả đều là từng tòa bùn đất cùng có tranh lũy thành phòng còn có từng cái quần áo rách dưới bóng người ngay tại cách vách của hắn sắp vvách ắt với xem Trong miệng ngạc nhiên, nghị luận ầm ĩ. Ngươi thật không có việc gì. Vương Hải lộ ra mừng rỡ, đánh giá Dương Phóng, nói: đúng rồi, hôm nay bến tàu là Trình quản sự đang trực, ngươi nhớ kỹ sớm một chút đi qua, Trình quản sự từ trước đến nay nghiêm mật, ngàn vạn không thể đi chậm, ta còn có chuyện, trước tiên cần phải đi một bước." Hắn nhìn thấy Dương Phóng không có việc gì, dặn dò vài câu, trực tiếp rời đi nơi này. Dương Phóng sắc mặt biến huyễn, trong lòng phức tạp. Đây cũng là nghèo khó cổ đại sinh hoạt. Trong đầu của hắn suy tư, rất nhanh hiện lên liên quan tới Trình quản sự một chút ấn tượng. Trong vấn tượng, vị này Trình quản sự tính cách tàn gốc, rất khó ở chung. Đụng một tí liền sẽ đánh chửi công nhân, có không ít công nhân thậm chí bị hắn tươi sống cốt chết đi qua. Hắn có lòng không đi lên lớp, lúc này đi trở về trong nhà, tìm kiếm bại gạo, mặt vạc bắt đầu tìm ăn, kết quả một vòng lận xuống tới, vài gạo, mặt vạc toàn bộ không. Trừ cái đó ra, nguyên chủ để lại tiền cũng cực ít, chỉ có 30 văn tiền. Dương Phóng trong lòng im lặng. Cái này gia hỏa khi còn sống cũng không còn hơi lớn mét sao? Vẫn là nói cái thế giới này gạo quá mắc. Hắn cầm 30 văn tiền, hướng về bên ngoài đi đến. Đi ra mảnh này khu ổ chuột không xa chính là một cái rộng rãi ma phồn hoa phường thị, phường thị lại hướng nơi xa, thì là Liên Miên Liên Miên phủ đệ. Lâu các san sát nối tiếp nhau, bày ra cùng một chỗ. Nơi đó tựa hồ đã là khu nhà giàu, cùng hắn chỗ khu ổ chuột có bản chất khác biệt. Dương Phóng bỏ ra 4 văn tiền mua 4 cái bánh nướng, cái này mới miễn cưỡng nhét đầy cái bao tử. Bất quá điều này cũng làm cho hắn nguyên bản không muốn đi làm ý nghĩ trong nháy mắt thất bại. Một đứa cơm liền ăn 4 văn tiền, một ngày liền phải 12 văn. Lấy mình bây giờ trên thân 26 văn tiền, ăn không được 3 ngày. Vẫn là phải đi bến tàu rỡ hàng. Dương Phóng tự nói, về phần tìm cái khác làm việc, chỉ có thể trước chờ nhàn rỗi xuống tới thời điểm sẽ tìm. Nếu không cái khác làm việc không tìm được, Bến tàu làm việc lại mất đi, đây chẳng phải là sẽ chết đói đi qua. Bỏ mặc có thể hay không xuyên Việt về đi, trước qua trước mắt cái này một cửa ải lại nói. Bất quá ta cùng những người này hẳn là không đồng dạng, ta có độ thuần thục bảng, chỉ cần đổi mới độ thuần thục, liền sẽ chậm rãi mạnh lên, sớm tối có thể thay đổi vận mệnh. Dương Phóng thầm nghĩ. Vừa nghĩ như thế, tiền đồ còn không tính là mở. Hắn lúc này hướng về bến tàu tiến đến. Phúc vận bến tàu, chính là xây tựa ở Vân Thủy bên trên một tòa to lớn bến tàu, lệ thuộc vào bản địa bang phái lớn nhất Tam Hà bang, ở chỗ này chế tác nghèo khổ người có chừng mấy chục cái quan trừng, tiền công ngày quét Mệt gần chết một ngày mới 10 văn tiền. Liên cái này còn có rất nhiều người chen phá đầu cũng vào không được. Dưỡng Phong vừa mới tới, liền nhìn thấy trên bến tàu, một người mặc màu vàng tơ lụa nam tử, giữ lại hai phiết sợi dâu, cầm trong tay một thanh màu đèn, đèn rời, sắc mặt lạnh lùng, đứng tại trên bến tàu, hướng về bọn hắn quát tới. Ở bên cạnh hắn thì dựng lên một nén nhang, tia nén nhang lập tức liền đã đốt sạch, chỉ còn lại có móng tay lớn nhỏ. Một khi các loại cái này nén nhang đốt sạch, những cái kia tới công nhân, không thể nghi ngờ cũng phải bị hắn hung hăng đánh lên một roi. Nghiêm trọng thậm chí có thể bị tại chỗ chết đi qua. Dưỡng một mặt cười ngượng ngùng, đội vàng theo một nhanh chạy tới. Lần sau đệ thêm điểm tới cũng không cần tới. Trình quản sự ngữ khí lạnh lùng. Dương phóng biến sắc, vội vàng liên tục xác nhận, tăng tốc bước chân chạy tới. Ngươi rốt cuộc đã đến, người kém chút sẽ chết, Trần quản sự giơ chịu một cái, chí ít có thể đi nửa cái mạng. Vương Hải đụng lên đến nói nhỏ. Sau đó, bọn hắn bắt đầu một cả ngày dỡ hàng làm việc. Đối với kiếp trước chưa từng có làm qua thể lực Dương Phong tới nói, làm việc như vậy đơn giản muốn mạng. Hắn vẹn vẹn làm nửa ngày, liền mỏi mỏi lưng đau chân, cơ hồ muốn từ bỏ. Nhưng nghĩ đến chỉnh quản sự trong tay cây kia roi, lập tức trong lòng e ngại, vẫn là cắn răng kiên trống xuống tới. Cái này thế nhưng là cái không đem mạng người coi ra gì xã hội, tùy tiện bãi công không phải bị trừ tiền lương đơn giản như vậy, rất có thể sẽ muốn ngươi nửa cái mạng. Cứ như vậy, một cả ngày đi qua. Sắp đến đang lúc hoàng hồn, một ngày tiểu nhị mới hết thể kết thúc, dẫn tới hôm nay 10 văn tiền. Giương phóng toàn thân đau nhức, nhìn xem trong tay đen túi đồng tiền, trong lòng một trận đắng chát. Hắn vốn là bệnh viện tâm thần chủ trị y sư, cơ hồ đại bộ phận thời gian đều là người người của phòng làm việc. Nhưng bây giờ lại đột nhiên xuyên qua thành một cái cổ đại xã hội tầng dưới chót nhất người tâm lý chênh lệch trí lớn, nhường hắn khá khó sử thụ. Chương 4, bị để mắt tới. Đêm. Lần nữa Giang Lâm. Dương Phóng làm sơ sau khi nghỉ ngơi, liền trong phòng đóng cửa không ra, huy động kiếm gì, tiếp tục tu luyện Tật Phong Thập Tam kiếm, tranh thủ gia tăng thực lực bản thân. Về phần vì sao không dẫn đầu tu luyện Dương Viêm Quyết? Bởi vì hắn thử qua, Dương Viêm Quyết tiến độ chậm chạm, trước đó tu luyện hơn một canh giờ, thanh tiến độ cũng không có gia tăng một điểm. Kể từ đó, hắn chỉ có thể trước tiên đem hy vọng phóng trên Tật Phong Thập Tam kiếm. Bên ngoài một mảnh đen tuyền, cực kỳ tĩnh Bất tri bất ở giữa, thời gian trôi qua. A Đột nhiên, một trận tiếng kêu thảm thiết thế lương theo hắc ám trố sâu truyền đến. Dương Phong giật nảy mình. Lại tới? Cũng may thanh âm nghe cực kỳ xa xôi, tựa hồ tại hắn phía trước mấy chục mét chỗ. Kia tả linh đội địa phương. Dương Phóng tim đập. Tại đạo kia tiếng kêu thảm thiết sau khi chuyển ra, lại cách 3 phút hơn chừng, lại là một trận tiếng kêu thảm thiết thế lương chuyển đến, không gì sánh được chói tai, nương theo lấy từng đợt chầm thấp chầm đục, tựa hồ là gian phòng bị đụng Lần này lại là theo nhà ở của hắn đằng sau truyền đến. Trong lòng hắn mình, chạy đến đằng sau đi. Dương Phong cũng không dám lại tiếp tục lượm. Vội vàng nút ở dưới sảnh, ngừng thở, nội tâm khẩn trương. 10 phân yên tĩnh, ước chừng đi qua 2 3 phút. Hì hì ha ha. Bỗng nhiên, theo ngoại phòng của hắn truyền đến từng đợt trong trẻo nhỏ bé tiếng cười, nhường dương phóng trực tiếp lông tơ đứng vững, trong lòng kinh dị. Đến rồi, đây chính là Tôn này Tà Linh. Kia Tà Linh ngay tại hắn ngoài cửa. Hắn vội vàng gắt gao nắm chặt miệng, ngừng thở, trốn ở gầm giường không nhúc nhích. Kia Tà Linh ngồi hồi một trận, nhiên giống như là phát hiện cái gì, đột nhiên trở lại, phát ra một trận quỷ dị tiếng kêu chói thai, như là bị giẫm lên cái đôi mèo, riêng là cũng làm người ta màng nhĩ nho Yêu nghiệt to gan, ngoài cửa vang lên một đạo kinh khủng gầm thét thanh âm, tiếp lấy từng đợt kịch liệt oanh minh truyền ra, ầm ầm nổ vang. Tựa hồ có người cấp tốc vào tới, đang cùng kia Tả Linh giáo thủ, động tính cực kỳ to lớn. Dương Phóng trừng to mắt, cẩn thận nghiêng tai lắng nghe. Mãnh liệt động tĩnh ngay tại hướng về nơi xa phóng đi, rất nhanh bên tai liền rốt cuộc nghe không được bất kỳ thành nắm gì. Hắn ghé vào dưới giường, nội tâm nảy lên, ý nguyên không dám tùy tiện ra. Cứ như vậy, thời gian vượt qua. Dị thường dày vỏ. Thằng đến phía ngoài gà gáy âm thanh lên lần nữa. Dương Phóng la gan lần lớn lên, theo dưới giường leo ra, Một thân mồ hôi lạnh, phía sau lưng ớn súng, tâm thần vừa định, bất quá hắn cũng không dám có chút trì hoãn, lập tức nắm lên kiếm cũ rỉ, lần nữa trong phòng tu luyện. Hắn hiện tại không buông tha bất kỳ một cái nào tăng thực lực lên cơ hội. Lần tập luyện này chính là 2 giờ khoảng chừng. Bên ngoài sắc trời triệt để sáng rõ. Dương Phóng dừng lại động tác, nhìn thoáng qua bảng. Tính danh: Dương Phóng. Tuổi thọ, 21-32 tuổi. Tu vi: Không bảo phẩm, 20-30. Tâm pháp: Dương viêm quyết nhập môn, 6100. Võ kỹ: Thất phong thập tam kiếm nhập môn, 91100. Tư chất: Hoàng độ, năm. Tật phong thập Tam kiếm hôm nay liền muốn tiến vào cửa ái tiếp theo Dương phóng thẩm ý cái thế giới này thật là đáng sợ hắn hiện tại cuối cùng là lý giải đến trình phương hoa cảm thụ dương phóng lớn là gan theo trong khe cửa quan sát một lát lần nữa đi ra cửa phòng cái thấy mặt ngoài lần nữa tụ mảng lớn bóng người nghị luận ý cách đó không xa xuất hiện một mảnh chất lỏng màu đen cực kỳ ấm lánh kéo dài hướng nơi xa giống như là quanh năm phơi không đến ánh nắng mà mọc ra nấm ban chỉ là nhìn thoát qua liền để không ít người tâm thần lư không bị khống chế đánh lấy lạnh run không nên tới gần đây là tô này tà Linh quyết dịch Đối hôm qua là Tam Hà Bang Cao Nhân xuất thủ, quá tốt rồi, Tam Hà Bang Cao Nhân xuất thủ, nhất định có thể cầm xuống Tà Linh. Tam Hà Bang Cao Nhân, Dương Phong trong lòng hâm mộ, bất quá hắn cũng không khỏi đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tôn này Tà Linh đã liên tục 2 lần cách mình gần như vậy, hắn có thể tránh thoát 2 lần, nhưng có thể tránh thoát lần thứ 3 ba sao? Nhìn xem trên đất kia quán chất lòng màu đen, Dương phóng trong lòng bản năng toát ra một cái ý nghĩ, dọn nhà. Nhưng hắn rất nhanh lắc đầu liên tục. Coi như dọn nhà có thể đem đến đi đâu? Hắn một giới rất nghèo, chỉ có chỗ này phòng, coi như đi thuê phòng cũng cũng không đủ tiền, trừ phi ngủ lầu đường. Dương Phóng quay lại ra trang, rửa mặt song xuôi, lần nữa hướng về bến tàu tiến đến. Các người tìm ta vay tiền? Vừa mới đi vào bến tàu, Dương Phóng liền hồ nghi nhìn về phía trước mắt ba nam tử. Đúng vậy, hy vọng Dương Phóng huynh đệ có thể giúp hỗ trợ bao nhiêu cho nhóm chúng ta một điểm. Cầm đầu một cái nam tử vui cười bắt đầu, thủ trưởng nhẹ nhàng vô vỗ Dương Phóng. Dương Phóng không còn gì để nói, trên người của ta cộng lại cũng không đủ 30 vạn tiền, các người thế nào có ý tốt tìm ta vay tiền? Hắn đánh ra trước mắt ba người, rất nhanh trong đầu xuất hiện tượng. Người cầm đầu tên là Triệu Cường, tựa hồ là chỗ này bến tàu nổi danh khó chơi đầu ca ca của hắn Triệu Hổ, tại cái này bến tàu còn giống như là cái tiểu đầu mục, đông đảo khổ lực bên trong cơ hồ không ai dám trêu chọc hắn, hắn đáng giá tìm tự mình vay tiền. Ta cũng không có tiền, ta một ngày mới kiếm lời 10 văn tiền, một ngày ăn hết uống liền phải 12 văn, đâu còn có thừa tiền. Dương Phóng lắc đầu liên tục. Ai, Dương Phóng huynh đệ khiêm tốn, ai không biết rõ ngươi có tiền. Triệu Cương lộ ra nụ cười, nói nhỏ, lần trước nông phương thương hội truyền lại ra, hàng hóa quý đảo, nghe nói Dương Phóng huynh lần đó cũng đi qua, còn nhặt được không ít có giá trị đồ vật, chẳng lẽ những này đồ vật không có đổi thành tiền. Nông phương thương hội, Lật thuyền Dương Phong một mặt ngây tơ, bộ phận này ký ức hắn ngược lại là thiếu tổn lợi hại. Bất quá cẩn thận về sau, giống như nguyên chủ sắc thực theo một chỗ trong lạch ngồi mò cái đồ vật ra, đen như mực, không biết là cái gì đồ vật. Không có tiền, thật không có tiền. Dương Phóng lắc đầu liên tục. Thảo mẹ nó, rượu mời không muốn chỉ thích uống rượu phạt đúng hay không? Nhìn ngươi cái bộ dạng, không muốn cho mượn cứ việc nói thẳng. Bên cạnh một cái hán tử trực tiếp chửi ầm lên bắt đầu, không chút khách khí. Ngươi? Dương Phong trong lòng tức giận, nhưng vừa nhìn thấy đối phương ba người, vẫn là cắn răng một cái, lựa chọn nhẫn lại, xoay người tiếp tục làm việc sống. Cắt sò so đồ chơi đáng đợi là cả một đời khổ lực. Hắn tử kêu y nguyên hùng hùng hồ hồ. Cầm đầu Triệu Cương lại là sờ lên cái cằm, như có điều suy nghĩ. Dương Phóng không có đem kia đồ vật bán đi. Vậy đã nói rõ kia đồ vật tuyệt đối còn tại nhà của hắn. Ban đêm đi nhà hắn, hả? Triệu Cương hướng về bên người hai người ra hiệu một cái. Hai người kia con mắt lóe lên, lúc này gật đầu. Một cả ngày khổ lực lần nữa kết thúc. Dương Phóng sau khi tăng việc, chuyên môn tại phường thị đi một vòng, ý đồ nhìn xem có cái gì lợi hại võ kỹ có thể mua sắm, kết quả vượt quá dự liệu của hắn, nơi này bán võ kỹ quả thực không ít. Đủ loại, nhưng là giá cả lại tất cả đều đắt vô cùng. Rẻ nhất một môn võ kỹ cũng cần một lượng bạc trở lên. Trong lòng của hắn bất đắc dĩ, gần phải thở dài. Tin tức tốt, tin tức tốt, tối hôm qua Tả Linh được giải quyết. Đương nhiên, phía trước đám người phu trào, chuyển đến một đạo tin tức. Những người khác tất cả đều sắc mặt vui mừng. Thật được giải quyết, Tam hà bằng cao nhân quả nhiên lợi hại. Nói như vậy đằng sau sẽ không lại phát sinh án mạng. Dương Phong cũng là lộ ra kinh hỉ. Hắn chuyên môn tại phường thị trên mua ba cái bánh nướng mừng cái, sau đó hướng về trong nhà đi đến. Ăn xong bánh nướng về sau, hắn nắm lên cụ nát tiết kiệm lần nữa trong phòng tu luyện. Đã Tà Linh được giải quyết, như vậy hắn hơn hẳn là thừa này tăng thực lực lên, vạn nhất còn có cái khác, Tà Linh nên làm cái gì? Bất tri bất giác ở giữa, 2 giờ đi qua. Theo trong cơ thể của hắn chuyển đến từng đợt răng rắc răng rắc tiếng vang, rốt cục, thân thể của hắn dừng lại, thật dài phun ra một hơi hơi thở. Thật phong thập tam kiếm tinh thông, 1300. Không chỉ có như thế, liên đới lấy tư chất cũng theo hạng bét tự độ, 1 năm biến thành 3 ba năm. Tư chất đây là. tăng lên. Dương phóng trong mắt chớp động, có chút lạ lạ cảm giác. Hắn trong phòng nhẹ nhàng hoạt động một cái, cảm giác được toàn thân càng thêm nhẹ nhàng tự thân năng lực phản ứng, thân thể tốc độ tựa hồ toàn diện tăng lên, nhất là đối với kỹ xảo cách đấu lý giải, đạt đến một cái hoàn toàn mới trình độ. Ừm. Đương nhiên, Dương Phóng mí mắt lắp một cái, nghe được ngoài cửa chuyển đến nhỏ xíu tiếng bước chân. Nội tâm của hắn nhảy lên, ngừng thở, lúc này thổi tắt ngọn đèn, núp ở trong góc, gắt gao nắm chặt trường kiếm. Có người. Câu điểm miễn phí phiếu đề cử. Chương 5: Trở về hiện thực. Bóng đêm đen như mực. Ba đạo bóng người lén lén lút lút từ đằng xa góc tường hướng về Dương Phong nơi này tiếp cận mà tới. Giờ phút này chính ở vào nửa đêm trước. Triệu Cương ba người can đảm cực lớn. Tam thêm tối hôm qua Tam Hà bàng cao thủ đã đánh chết một đầu tà linh, cho nên ba người bí quá hóa liệu, hướng về Dương Phóng trụ sở sở soạn. Mới vừa ca, mùa đèn cũng đã ngủ. Một cái đại hán nói nhỏ thanh âm văng lên, đem thuốc mê lấy ra. Triệu Cương nói nhỏ. Bên cạnh một cái đại hán lúc này từ trong ngực lấy ra một cái đen xì hình ống vật, giao cho Triệu Cương. Triệu Cương thì là thấm thâm ngón tay, nhẹ nhàng phá vỡ giấy dán cửa sổ, đem hình ống vật phẩm cắm vào Dương Phóng trong phòng, dùng sức lên. Dương Phong trong lòng giận mình, vội vàng bịt lại miệng mũi. Thuốc mê. Đây là Triệu Cương. Ngoài cửa tiếng nói chuyện Hắn cơ hồ có thể ngừng rõ ràng. Cái này ba cái ra hỏa muốn hại tự mình. Hắn cầm thật chặt trường kiếm, vừa sợ vừa giận, lặng lặng chờ đợi chỉ chốc lát về sau, đành phải ngoài cửa triệu cương thanh âm vang lên lần nữa, hẳn là có thể đem cửa cái mở. Một tên đại hán rút ra dao găm, nhẹ nhàng cắm vào khe hở cửa, bắt đầu gậy lên chốt cửa, đem cửa cái chốt chậm rãi phát hướng một bên. Xong rồi, kia đại hắn trong mắt lóe lên, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Ba người ngừng thở, dùng sức phẩy phẩy trước mắt nồng đậm mùi thuốc, cầm trong tay dao găm, hướng về giường bên kia nhanh chóng hướng về đi, tựa hồ muốn đem Dương Phóng như vậy đâm chết trên giường nhưng vào lúc này, một mục trốn ở xó xỉnh bên trong dương phóng đột nhiên hành động. Trường kiếm trong tay thật giống như đột nhiên đã có được sinh mạng, kiếm tùy thân đi, nhanh như chớp giật. Phốc, phốc, máu bắn tứ tung, bị mai sáng như tuyết mũi kiếm trực tiếp theo hai tên đại hán thân thể bên trong cấp tốc đi qua, khiến cho phát ra tiếng tê thảm, rất nhanh im bặt mà dừng. Còn sốt lại triệu cương đột nhiên biến sắc, vội vàng cấp tốc bay lùi lại, đơn giản không thể tin được. Cái gì? Hắn vừa muốn mở miệng, dương phóng kiếm thế liền cấp tốc điên cuồng tấn công tới. Thật phong thập tam kiếm. Mặc dù chỉ là trên đường lớn bình thường nhất Kiếm Pháp, nhưng bị hắn toàn lực thi triển mà ra, Y nguyên như là gió táp mưa rào. Lại thêm chính vào đêm tối, tinh quang tán loạn, chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ sáng ngời, Triệu Cương giờ phút này trong lòng đơn giản hoảng sợ đến cực hạn, mà lại bản thân hắn tại võ học phương diện cũng là gà mờ, chỉ có thể huy động một ngụm giao gam lung tung ngăn cản. Ken ken ken ken. Hỏa tinh bắn tung tóe, hắn giao gam lung tung vung dậy, chạn dương phóng vài chục lần kiếm chiêu. Bất hắn trên thân cũng bị dương phóng kiếm lưu lại 7 to, sợ cầu xin thứ, ngươi là ai? Ta là Tang Hạ bàn Triệu Hổ đệ, đệ. Hắn đến bây giờ y nguyên không biết rõ ngay tại hướng hắn điên cuồng xuất kiếm, đương nhiên đó là Dương Phóng. Dương Phóng không nói một lời, tập phong thập tam kiếm điên cuồng thi triển đi qua. Triệu Cương thương thế trên người càng ngày càng nặng, phản ứng cũng càng ngày càng chậm, lên ken một tiếng, dao găm rơi xuống, bị Dương Phóng một kiếm đâm xuyên bả vai, treo lên thân thể của hắn, hung hang đâm vào trên vách tường, phát ra thống khổ kêu to. "Thả ta mạng." Triệu Cương hoảng sợ mở miệng. "Tại sao muốn giết ta? Vì cái gì?" Dương Phóng khuôn mặt tâm trầm thủ trưởng gắt gao nắm lấy chuôi kiếm. "Đúng, đúng ngươi." Triệu Cương trừng to mắt, hoảng sợ dị thường, nói, "Dương Phóng" Tata, ngươi không thể giết ta." Dưỡng Phong lần nữa dùng sức hung hăng đỉnh đỉnh trường kiếm, băng hàn nói, "Ta hỏi ngươi một lần nữa, vì sao muốn giết ta?" "Ta ta là ma quỷ ám ảnh, nửa tháng trước, có người nhìn thấy ngươi theo nông phương thương hội lật thuyền nơi mỏ một khối hạt tinh thạch, ta muốn khối kia hạt tinh thạch, ngươi Tata, ca ca ta là Triệu Hổ." Triệu Cương sợ hãi nói, "Ca ca ngươi là Triệu Hổ." Dưỡng Phong trong lòng ngâm trầm, nói, "Vậy thì càng thêm không thể lưu ngươi." Phốc hắn dùng sức rút ra kiếm, lần nữa hung hăng đâm ra, lần này trực tiếp theo Triệu Cương lồng lực chính giữa đâm vào. từ sau đâm lưng ra, phốc một tiếng, Triệu Cương con mắt lớn. Hai tay giàn nan chụp vào Dương Phóng, nhưng chúng quy không có bất luận cái gì lực ý. Dương Phóng trong lòng phanh phanh nhảy lên, hô hấp dồn dập, toàn thân trên dưới cơ hồ thoát lực. Giết người, mà lại là một cái liên sát ba người. Trong lòng của hắn khẩn trương dị thường, nhưng biết không thể đem thi thể lưu tại nơi này, lúc này vội vàng tại ba người trong thi thể nhanh chóng lục lọi lên, hết thể lật đến 40 văn tiền, sau đó hắn tìm đến một chút cũ nát y phục, bao chùm những thi thể này, bắt đầu từng cố tiến hành xử lý. Một khi bị người biết rõ hắn giết chết Triệu Cường, kết cục của hắn nhất định sẽ vô cùng thê thảm. Dương Phong không dám lơ điếng, thừa dịp đêm dài không ai Đem những thi thể này khiêng đến ba cái phương hướng khác nhau. Một bộ ném tới phía đông mấy chục mét bên ngoài một chỗ con lại nhỏ. Một bộ ném tới phía sau ngoài chăm thức một chỗ ngõ nhỏ. Còn có một bộ ném tới phía bắc một chỗ ngõ nhỏ. Làm xong đây hết thảy, Dương phóng mới cảm giác được nồng đậm cảm giác mệt mỏi không ngừng đánh tới. Hắn đông nhiên ý thức được y phục trên người trên cũng dính vào vết máu, lúc này cởi quần áo dưới, vội vàng về đến trong nhà, đem cửa phòng khóa trái, lấy chậu than, cầm quần áo cho thiếu hủy. Đốt xong quần áo về sau, hắn thấy mặt đất đầm đìa vết máu, lúc này sắc mặt biến huyễn, vội vàng mang tới công cụ, trong đêm xử lý. Ước chừng qua hơn 1 giờ. Dưỡng Phong mươi rốt cục đem hết thể xử lý thỏa đáng, toàn thân run rũ. Hắn là sẽ không lưu lại vết tích đi. Trong lòng của hắn bất an. Đông Nhiên nghĩ đến chi tiền triệu mới vừa nói khối kêu hát tinh thạch, lúc này trong phòng lục lọi lên. Không bao lâu, Dưỡng Phóng theo gầm giường một cái khung bên trong lật đến một khối trường thành nhân quyền đầu lớn nhỏ tinh thể màu đen, sáu mặt hình, có chút thần bí, đen nhánh một mảnh. Đây chính là hát tinh thạch. Dưỡng Phong mày nhăn lại. Có thể cái này có tác dụng gì? Có thể bán lấy tiền. Tại hắn ngay tại quan sát ở giữa, Đông Nhiên tay trái cánh tay nhỏ nhỏ, như là thiêu đốt. Hắn vội vàng nhìn lại, lập tức trong mắt co rú lại. Trong lòng tỉnh tịch này lên không ngày không giờ 9 phút 58 giây 57 giây 56 giây phải xuyên qua trở về thật có thể xuyên qua trở về hắn kích động dị thường cái thế giới này hắn đơn giản một khắc đồng hồ cũng không muốn ốc. trong thế giới hiện thực hắn vốn là tuân thủ luật pháp tốt đẹp thanh niên mỗi ngày ngồi tại phòng làm việc tuyệt sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào nhưng bây giờ xuyên qua đến nơi đây không chỉ có khắp nơi che kín nguy hiểm thế mà còn bị ép tiến hành giữa người đổi lại là ai cũng không thể nào tiếp thu được dự phóng lúc này lần nữa nấp ký hát tinhạch Cả người thành thành thật thật nằm ở trên giường, bắt đầu chờ đợi thời gian vượt qua. Chưa hề có bất kỳ thời khắc nào trong lòng của hắn kích động như thế. Thời gian từng phút từng giây. Bỗng nhiên, năng đậm cảm giác hôn mê lần nữa chuyển đến, nhường mắt của hắn ra chuyển đến từng đợt cảm giác nặng nghề, thân thể như là ngay tại chìm vào vừa ra không đáy thăm uyên, cấp tốc xoay tròn. Không biết do đi qua bao lâu, loại này xoay tròn cảm giác mới bắt đầu chậm rãi biến mất. Trước mắt của hắn lại lần nữa khôi phục sáng ngời. Đảnh, Dương phóng ánh mắt lần nữa mở ra, lộ ra vẻ kinh ngạc, đột nhiên theo giường đứng dậy. Vẫn là nhà của mình. Nói xác thực là kiếp trước trong nhà thật xuyên Việt về tới. Bóng đèn, giường, áo sơ mi trắng, bên hông còn tạm biệt dao phay, dao gọt trái cây. Hết thảy cũng cùng trước đó như lúc đồng dạng. Hắn vội vàng sờ lấy điện thoại ra xem xét thời gian. Cái gặp hiện tại thời gian vừa lúc là ban đêm 8 giờ lẻ 5 điểm. Ngay vẫn là cùng một ngày, ngày 12 tháng 8. Năm cũng không thay đổi. Chỉ là đi qua 1 giờ. Dương phóng trong lòng chấn kinh, đơn giản có dũng khí không thể tin được cảm giác. Hắn tại cái kia thế giới đi qua đại khái 3 ngày khoảng chừng, kết quả trong hiện thực chỉ là đi qua 1 giờ. Hắn vội vàng lần nữa nhìn hướng cổ tay của mình. Chỗ cổ tay cùng trước đó Làn da hoàn chỉnh, không có bất luận cái gì chưa viết. Trước đó hết thảy tựa như một giấc mộng. Bất quá rất nhanh trong đầu chuyển đến một cố tin tức, nhường hắn ý thức được đây không phải nằm mơ. Chương 6: Dị giới xuyên qua giao lưu quần Thật Phong thập tam kiếm. Dương phóng ngự khí thị thảo. Trong đầu của hắn tràn ngập rất nhiều liên quan tới Tất Phong thập tam kiếm tin tức. Cái này đều nói rõ, trước đó trải qua tất cả đều là thật. Các loại, vậy ta bằng đây. Xuyên biệt về đến về sau, mặt của ta bản còn ở đó hay không? Dương phóng thử nghiệm tiến hành kêu gọi, nhưng trước mắt nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Lông mày của hắn sít sao nhăn lại bảng không có mang ra. Hắn đông nhiên đứng dậy, rút ra dao gọt trái cây, trong phòng khách tu luyện lên tập phong thập tam kiếm, nhưng là một lần lui qua, cũng tương tự không có bất kỳ phản ứng nào. Hồi đến hiện thực về sau, không chỉ có bảng vô dụng, độ thuần thuộc tựa hộ cũng không gia tăng. Trong lòng của hắn suy tư, cái này nội công đây. Hắn lúc này xếp bằng ở địa bàn bên trên, bắt đầu tu luyện lên dương vi quyết. Đáng tiếc ngồi đẳng đẳng hơn 2 giờ, trên thân ý nguyên một chút cảm giác cũng không có. Nội công càng là không có bất kỳ phản ứng nào. Dương phóng cau mày. Trong lòng của hắn xuất hiện lần nữa đậm lo lắng đã có thể xuyên qua trở về, như vậy đằng sau khẳng định còn có thể lần nữa xuyên Việt về đi, nên suy nghĩ gì biện pháp ngăn cản tự mình trở về. Căn cứ trước đó Trịnh Phương Hoa nói, tựa hồ chỉ cần mình không ngủ được, tựa hồ liền có thể kéo dài thêm. Hắn trong miệng tự nói, thế nhưng là một ngày, hai ngày không ngủ còn có thể chống đỡ, kia ba ngày, bốn ngày không ngủ đây. cho nên chỉ dựa vào không ngủ được, căn bản không được, mà lại hắn ở bên kia liền đã giấc ngủ giảm bớt, bên này ngủ tiếp ngủ giảm bớt, nhất định sẽ tiếp nhận không được ở. Đồng nhiên, hắn đi đến trước bàn máy vi tính, bật máy tính lên, bắt đầu lục soát lên xuyên qua chữ. Kết quả vừa tìm tác Trực tiếp xuất hiện vô số nói tin tức, tất cả đều là các loại tiểu thuyết xuyên việt. Dương phóng nhíu mày, lại thay đổi phương pháp nhập, thâu nhập thật sự có người có thể xuyên qua dị giới sao? Kết quả lục soát xuống tới, xuất hiện lần nữa vô số đạo tin tức, y nguyên vẫn là lấy đại bộ phận xuyên qua loại tiểu thuyết làm chủ. Hắn con chuột chựa, tìm kiếm lấy một chút có khả năng tồn tại tin tức. Đương nhiên, con mắt lóe lên, chú ý tới một hàng chữ: Dị giới xuyên qua giao lưu quẩn. Trong lòng của hắn Hồng Nghi, nhưng vẫn là điểm xuống đi. Cái gặp đây là một cái quỷ dị diễn đàn, phía trên tiếp mười đông đảo. Đại bộ phận cũng đang giảng lấy có quan hệ dân tục cùng mình tự mình trải qua chuyện quý dị, mà trong đó cái kia dị giới xuyên qua giao lưu lần tiếp mời là một tuần lễ trước mới vừa vận tuyên bố. Mọi người tốt, đối với xuyên qua chuyện này không biết rõ các vị thấy thế nào. Ta gọi rằng nam khách, có chân thực xuyên qua trải qua, không chỉ có là ta, ta ở bên kia còn quen biết không ít làm tinh người, bọn hắn xuất từ làm tinh từng cái khu vực, để cho tiện chúng ta giao lưu, ta cố ý gây dựng cái này giao lưu quần, hoàn nên các vị có đồng dạng xuyên qua trải qua người tới giao lưu. Sự tình còn muốn theo nửa năm trước bắt đầu, nửa năm trước thời điểm Ta một lần đi quê quán tế tổ quá trình bên trong, ngẫu nhiên lây nhiễm Phong Hàn, vốn cho rằng qua mấy ngày cái này Phong Hàn liền sẽ rất nhiều, thật không nghĩ đến hai ngày sau đó, tại trên cánh tay của ta đột nhiên nhiều hơn một nhóm thần bí số lượng. Không ngày không giờ 9 phút 58 8 giây. Ngay này số lượng đang không ngừng biến động, tiến hành đến ngược. Làm nhận qua hiện đại hoàn chỉnh giáo dục người, chuyện này đối với ta kích thích dị thường to lớn, ta lúc ấy đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, có thể sự thật chính là như vậy, ta chuyên môn cứ gọi tới ta phụ thân cùng ta thúc thúc, đáng tiếc nhưng không có một người có thể nhìn thấy cánh tay ta trên số lượng. Từng đoạn Trần Thuật bắt đầu ở tiếp mời phía dưới lần lượt nói về. Tiếp mời bên trong cũng không có nhiều người, ngẫu nhiên có một hai cái hồi phục người. Cố sự giảng được không tệ, đáng tiếc hơi thiếu hòa hợp, không có bao nhiêu lớn lực hấp dẫn, nhìn lâu chủ không ngừng cố gắng, lâu nay không ai. Hỏa Kiếm lưu Minh, nhanh hơn. Dương phóng xem trong lòng mẹ lên, cấp tốc hướng phía dưới lật đi. Quả nhiên còn có những người khác cũng xuyên qua rồi. Hắn có tám thành nắm chắc kết luận, cái này tự xưng giang nam khách gia hỏa, hẳn là người xuyên việt. Bởi vì hắn trên cánh tay số lượng cùng đặc thủ cùng mình gặp phải cơ hội như đúc đồng dạng. Dương Phóng tiếp tục hướng xuống lật đi, rất nhanh lật đến càng nhiều tin tức, biết được cái này rằng nam khách xuyên qua địa phương thế mà cùng hắn, cũng tại hắc thiết khu quần cư, mà lại đối phương sau khi xuyên biệt thân phận còn không thấp. Lại là khu quần cư bên trong vạn phúc thương hội thiếu đông ra, một xuyên qua chính là cẩm y ngọc thực. Người với người tranh lệch vì sao to lớn như thế. Dương Phóng sắc mặt ché lấp. Hắn xuyên qua thành dân nghèo, một ngày mệt gần chết mới 10 văn tiền, mà lại nhập không đủ suất Có thể đối phương thế mà trực tiếp thành thương hội chi tử. Nếu như nói ngay từ đầu hắn còn có một tia không xác định đối phương có phải là thật hay không xuyên qua khách, như vậy đối phương trong lời nói Hắc Thiết Khu quần cư, Vạn Phúc Thương hội, liền triệt để trừ đi hắn lo nghĩ. Hắn lật đến cuối cùng, tìm được một cái quần hảo. Dưỡng Phong do dự một chút, đăng nhập khấu trừ khấu trừ, lập tức tra tìm bắt đầu. Quả nhiên, một cái tên là hát Thiết Khu quần cư giao lưu quần quần tên bị hắn lục soát ra. Người bên trong quần số lượng thế mà đã đạt đến 63 người. Dưỡng Phóng trong lòng giật mình. Cái này 63 người đều là người xuyên việt. Dưỡng lập tức điểm kích nhập quần. Vừa mới điểm số đi, liền có một nhóm nghiệm chứng vấn đề nổi lên. Hắc Thiết khu quần cư bang phái lớn nhất là cái nào? Dương Phóng lập tức bỏ đi tất cả nghi hoặc. Trong này 63 người hẳn là tất cả đều là người xuyên việt không thể nghi ngờ. Bởi vì những người khác không thể lại biết rõ biết rõ Hắc Thiết khu quần cư bên trong bang phái lớn nhất là cái gì. Tam Hà bang. Hắn lập tức đưa vào chờ đợi nghiệm chứng. Một phút không đến, hệ thống liền thông tri hắn nghiệm chứng thành công. Một cái giao lưu còn giao diện trong nháy mắt ở trước mặt hắn mở ra. Lại tới người mới. Hoan nghênh người mới. Nhập quần thành phát 88, phát đạt sau phát 388. Từng hàng chữ viết tại trước mắt hắn nổi lên. Dương Phóng không còn gì để nói, yên lặng lặn xuống nước, nhìn chăm chú vào đám người tin tức, sau đó nhìn về phía một bên quần viên danh sách một cột. Có một nửa quần viên tên rõ ràng đều là ám đạo. Không biết rõ là tại lặn xuống nước vẫn là nói người tại dị giới đã gặp nạn. Nhưng cái này cho hắn một loại cảm giác, giống như là đang chơi trò chơi, không thể tưởng tượng. Tốt, đừng lại trêu chọc người mới. Đương nhiên, chủ nhóm giang nam khách lên tiếng, toàn bộ trong đám đó lập tức an tính xuống. Người mới, ngươi xuyên qua thân phận là cái gì? Cần trợ giúp sao? Mới vừa xuyên qua người, nếu như thân phận quá thấp, xuống không nổi có thể đi Vạn Phúc Thương hội tìm Vương Đông Lai, ta sẽ miễn phí tài trợ người 20 văn tiền cùng một môn võ kỹ, đúng, cũng có bao lớn, cao cường võ kỹ cùng đan dược đối bên ngoài bán ra, nếu như ngươi nếu mà muốn, trước tiên có thể tại trong hiện thực tìm ta dự định, bất quá ta chỉ lấy trong hiện thực nhân dân tệ, các loại ngươi trong hiện thực nộp tiền, xuyên qua sau lại đi Vạn Phúc Thương hội tìm ta nhận lấy là được rồi." Giang Nam khách trực tiếp lên tiếng. Dương phóng lập tức mày nhăn lại, suy tư. Trong hiện thực trả tiền sao? Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, giống như cũng chỉ có cái này biện pháp. Dù sao phần lớn người xuyên qua đến dị giới đều là thân phận hèn mọn, ở bên kia khẳng định là không có tiền. Có nào vũ khí cùng đan dược, có thể sớm nhìn xem sao?" Dương Phóng trực tiếp đáp lại. "Đinh." Giang Nam khách trực tiếp phát ra một cái lượt văn kiện ra. Dương Phong lập tức điểm kích mở ra. Cái gặp văn kiện bên trong tình hình lình xuất hiện mạng lớn vũ khí, đan dược, vũ khí, lấp nhá lấp nhít một đồng lớn. Toàn phong kiếm pháp, giá bán 8 vạn nhân dân tệ. Lạc Nhật kiếm pháp, giá bán 8 vạn nhân dân tệ. Trảm thủ đao, giá bán 6 vạn nhân dân tệ. Vũ ảnh kiếm, giá bán 6 vạn nhân dân tệ. Dương khí đan Giá bán 8 vạn nhân dân tệ một bình, tổng 8 hạt, có thể tăng tốc nội công tu luyện. Toàn bộ văn kiện tổng cộng chia làm 8 trang, các loại các dạng, cái gì cần có đều có. Dương phóng ánh mắt quan sát, cuối cùng hắn phát hiện Giang Nam khách ngoại trừ bán ra những này đồ vật bên ngoài, lại còn kiêm chức hối báo tiền tệ. Tỷ như nói xuyên qua đến dị giới người không có đồng nào làm sao bây giờ? Vậy chỉ dùng nhân dân tệ tìm hắn đổi, trước tiên ở thế giới hiện thực chuyển cho hắn nhất định mức nhân dân tệ, các loại lần nữa sau khi xu việt, liền tiến về vạn phúc thương hội trực tiếp dẫn bạc là được rồi. Không thể không nói, phương pháp này xác thực có thể giúp được không mặc ít vừa khách. Dù sao tại dị giới Tiền cùng võ khí thế nhưng là rất khó lấy được. Hiện tại duy nhất phải quan tâm chính là cái này, Giang Nam khách có hay không thành tín, có thể hay không thu tiền không làm việc. Thế nào? Người mới, muốn hay không hối đoái Giang Nam khách lần nữa hỏi thăm. 6. Chương 7, Vạn Phúc Thương hội. Dương phóng trong lòng suy tư, lâm vào do dự. Bao nhiêu tiền có thể đổi một lượng bạc? Một vạn khối hối đoái một lượng, chú ý, ta dùng không phải trong hiện thực bạc giá. Giang Nam khách đáp lại. Dương Phong âm thầm lưu lưới Đây quả thực đang dư tiền. Trong hiện thực bạc giá thế nhưng là tiện nghi cực kỳ. Nhưng hắn bây giờ lại không có lựa chọn khác. Hắn trước đây không lâu mới vừa vận giết qua người, một khi bị đối phương KK điều tra đến, hắn đem chịu không nổi. Do dự mãi về sau, Dương Phong vẫn là quyết định mua trước một bình dưỡng khí đan, lại mua một bản vô ảnh kiếm, sau đó hối đoái ba lượng bạc, coi như hết thể cần tốn hao 17 vạn. Trong lòng của hắn lập tức một trận đắng chát. Cái này thế nhưng là hắn vất vả lên lớp 2 năm đó được, 2 năm qua nhìn ăn, không bỏ được mặc, vì chính là tích lũy tiền mua nhà, nhưng bây giờ một cái liền đem hắn toàn bộ móc sạch, trong lòng không thể bảo là không có thù. Hắn rất nhanh tại trong đám đó đáp lại lên chính Giang Nam khách cần độ vật. Có thể, trước giao tiểu năm vạn thôi các loại cầm tới đồ vật về sau, lần sau trở về trả lại tiền còn thừa lại. Giang Nam khách đáp lại: "Cái này tốt." Dương Phóng trong lòng mừng thầm. Dạng này coi như bị lừa, hắn cũng sẽ không tổn thất quá lớn. Giang Nam khách cho Dương Phóng một cái tài khoản, Dương Phóng trực tiếp chuyển 5 vạn khối tiền đi qua. "Huynh đệ, nhớ ký đến Vạn Phúc Thương hội tìm Vương Đông Lai là được rồi, ám hiệu, kỳ biến ngô không thay đổi, ký hiệu xem gốc rùng." Giang Nam khách lần nữa căn dặn một câu. "Được rồi." Dương Phong đáp lại. Sau đó, đám người lần nữa nói chuyện phiếm bắt đầu, thảo luận liên quan tới hắc thiết khu cư các loại thế cục, bàn phái Dưỡng phóng không nói một lời, toàn bộ hành trình lặn xuống nước, yên lặng nhìn chăm chú vào đây hết thảy. Không thể không nói, trong đám đó người quả thật có thể trò chuyện. Theo ban đêm hơn 8 giờ một mực cho tới lúc đêm kia. Dương phóng bắt được rất nhiều tin tức, đối với Hắc Thiết khu quân cư nhận biết cũng càng là nhiều hơn, tổng thể mà nói, toàn bộ hát Thiết khu quân cư lại có 7, 8 vạn nhân khẩu, dị thường phức tạp. Sáng sớm hôm sau, Dương phóng treo lên một bộ thật dày mắt quân thâm, tiếp tục lên lớp. là nhìn xem quen thuộc tinh thần Việt lúc, trong lòng của hắn dị thường cảm khái. Không tự mình trải qua một cái chuyện, ai cũng không biết rõ những này người bị bệnh tâm thần chân chính ý nghĩa. Có lẽ chỉ có những này người bị bệnh tâm thần thế giới mới là chân thực thế giới. Trong nháy mắt 2 ngày đi qua, 2 ngày thời gian bên trong, hắn đem hết toàn lực hiểu rõ một chút liên quan tới xuyên qua sự tỉnh. Ngày thứ 3 ba ban đêm vừa mới hết giờ làm, Dương phóng liền cảm giác được tay trái làn ra chỗ truyền đến thiêu đốt đâm nhói cảm giác, trong lòng dần mình, cấp tốc lột mở tay áo. Không ngày không giờ 9 phút 58 giây, 57 giây, 56 giây. Lại tới. Lúc này mới vừa mới qua đi 2 ngày, xuyên qua lần nữa bắt đầu. Hắn lập tức nhìn về phía trên điện thoại di động thời gian, ban đêm 7 phút, phút cùng lần trước chênh lệch không lớn. Cái này khiến hắn có dũng khí suy đoán có phải hay không sau này mỗi lần xuyên qua đều là cái giờ này dưỡng phóng lúc này đi đến trên giường thời dậy bắt đầu lặng lặng nằm xong không bao lâu một c cố nồng đấmm mê mội theo hiện lên mà ra Mỹ mắt trở nên nặng dị thường thân thể bắt đầu vô hạn hạ xuống như là chìm vào vô địch vòng xoái thật lâu loại cảm giác này mới lần nữa biến mất trước mắt của hắn ngọn đèn lấp loẽ quần áo đốt cháy khét hương vị không ngừng chuyển đến dương phóng manh nhiên theo dường đứngậy miệng lớn ở hẹn như là mới từ trong hao ra hướng về nhìn mỗi phía vẫn là trước đóũ nát phòng trong chậu than quần áo mới vừa vặn đốt xong Hết thệ tự hồ cũng mới trôi qua không lâu. Nhìn như vậy đến, trong hiện thực đi qua 2 ngày, bên này tối đa cũng chính là nửa giờ đến 1 giờ. Dương Phóng nói nhỏ: "Thật sự là quỷ vị. cái này thật sự có chồng vóng du trò chơi cảm giác." Hắn lần nữa nhìn về phía bảng. Tính danh: Dương Phóng. Tuổi thọ, 21-32 tuổi. Tu vi: Không bảo phẩm, 20-30. Tâm pháp: Dương viêm quyết nhập môn, 6100. Võ ký, thật phong thập tam kiếm tinh thông, 1300. Tư chất: Hoàng bết cực độ, 3 năm. hết thệ cũng còn không thay đổi. Hắn tại trong hiện thực tu luyện kiếm thuật cùng nội công không cách nào làm cho bên này bảng phát sinh tai biến. Thương Dương nói trong hiện thực tu luyện xong hoàn toàn ổn phý, hắn trực tiếp cầm lấy gì xét thiết kiếm, lần nữa trong phòng tu luyện. Một luyện chính là một cái nửa đêm trước đi qua. Thật Phong thập tam kiếm tiến vào tinh thông, 17300. Dương phóng nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, bắt đầu nằm xuống nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, hắn chuyên môn mời một ngày nghỉ, hướng về Vạn Phúc Thương hội tiến đến. Toàn bộ Vạn Thương hội kiến thường to lớn, ở phố xá bên trong, rộng lớn, vách tường cao tủng, trước cửa một đống lớn sư tử đá, tinh điêu mày mày. Vũ hùng trắng mấy tên gã sai vật canh giữ ở nơi đó không lúc ích tìm nhà chúng ta thiếu ra một vị gã sai vật như mày đánh giá dương phóng trên người quần áo Đúng vậy còn xin thông bẩm Dương phóng mở miệng trên đầu mang theo một cái vừa mua mũ rộng vàng bỏ ra hắn 10 và tiền người chờ. tên tự gã sai vật trả lời một câu không tình nguyện hướng về trong nhà đi đến tự mình thiếu ra gần nhất thời gian từ chỗ nào kết giao đám này lớp người quê mùa hắn đã không chỉ một lần thấy qua có dương phóng d này mặc lấy rách dưới lớp người quê mùa tìm đến mình thiếu ra ngẫu chốt là tự mình thiếu ra chưa hề cự tay qua thậm chí còn chuyên môn đã nói với tự mình, nếu có người tới tìm hắn, phải tất yếu đi vào thông báo, cái này khiến tên này gã sai vật trong lòng vô luận như thế nào cũng nghĩ không minh bạch. Không bao lâu, tên địa gã sai vật lần nữa đi ra, luôn miệng nói, người đi theo ta đi, thiếu gia muốn gặp người. Hắn dẫn Dương Phóng hướng về bên trong đi đến. Dương Phóng lúc này mở ra bước chân, cùng hướng gã sai vật. Hai người trực tiếp từ một bên cửa hông, đi qua hành lang, tiến vào một cái bí mật gian phòng bên trong. Gian phòng bên trong, một tên người mặc màu xanh nhạt trường sam, mang theo tự kim quan tuổi trẻ nam tử, một mặt mỉm cười ngồi trên ghế, đã sớm chờ đợi đã lâu. Hắn mặt như con ngọc, làn da trắng nõn, sống ăn nhàn sung sướng, như là cao cao tại thượng đám mây. Nhìn thấy đối phương sát na, Dương Phóng liền không khỏi ngây người, sau đó trong lòng tuân gia nồng đầm hâm mộ. Thật sự là người so người tất chết người. Vì cái gì người khác xuyên qua thân phận đều là cao quý như vậy? Tự mình lại trở thành một khối bùn. Người là Vương Đông Lai. Dương Phóng do dự một chút, mở miệng nói: "Ám hiệu." Nam tử trẻ tuổi mỉm cười nhìn về phía Dương Phóng. Kỳ biến ngộ không thay đổi, ký hiệu xem gấp vùng. Dương Phóng đáp lại: "Quả nhiên là người một nhà." Vương Đông Lai mỉm cười, ấm áp sán lạ, bộ dáng dị thường Từ một bên cầm lấy một cái bao, nói: "Ngươi muốn đồ vật ta cũng chuẩn bị xong, ngươi kiểm kê một cái." Hắn đem bao khóa giao cho Dương Phóng. Dương Phóng tiếp nhận bao khóa, lúc này xem xét bắt đầu. Bên trong một bình đan dược, trọn vẹn tám hạt, một bản viết vô ảnh kiếm bí tịch, còn có ba hai màu trắng nắt bạc, mỗi một khối chỉ có móng tay lớn nhỏ. Không có có vấn đề. Dương Phóng gật đầu nói: "Không có vấn đề là được." Đối Minh Đệ, còn có một việc muốn nói, "Ngươi nếu là ngày nào tại trong Lạch Ngòi nhặt được Hắc Tinh Thạch, không ngại cũng tới tìm ta, giá cả dễ nói." Vương Đông Lai cười nói: "Hắc Tinh Thạch." Dương Phong nhíu mày. "Đúng vậy." Chính là như vậy đồ vật. Vương Đông Lai chuyên môn từ một bên mang tới một khối năm đấm lớn nhỏ hàng mẫu, ra hiệu cho Dương Phong xem, hắc quang lập lòe, có chút đẹp đẽ. Cùng Dương Phong trước đó nhận được khối kia cơ hồ như lúc đồng dạng. Cái này đồ vật có tác dụng gì? Dương Phong vô ý thức hỏi. Cái này đồ vật đối với các người vô dụng, nhưng đối nhóm chúng ta thượng đẳng nhân tới nói, lại là có tác dụng lớn, bất quá cụ thể cách dùng hiện tại không thể nói cho ngươi, ngươi chỉ cần giúp ta lưu ý một cái là được rồi, tóm lại phương diện ra tiền, hết thảy dễ nói. Vương Đông Lai mỉm cười. Dương Phong trong lòng lập tức đau xót bắt được đối phương trong miệng mấy cái đặc tổ Thượng Đảng Nhân. Cái gì chính thời điểm cũng có thể trở thành Thượng Đảng Nhân. Hắn không còn ở lâu, quay người cáo tử. 7. chương 8, Triệu Hổ. Dương Phóng Dấu trong lòng khoản tiền lớn, vừa mới đi ra thương hội liền trong lòng khẩn trương, một đường hướng về trụ sở của mình tiến đến, sợ gặp được một chút người hưu tâm chú mục ba lượng bạc, ở cái thế giới này tuyệt đối có thể nhường một người nhà một năm tròn cũng không lo ăn uống. Cũng may một đường không có phát sinh biến cố gì. Vừa mới trở về. Dương Phóng liền đem cửa phòng từ bên trong khóa trái, lấy ra công cụ, ở gầm giường phía dưới cấp tốc ném ra ngoài một cái hố sâu, đem ba lượng bạc cùng quyển bí tịch kia tất cả đều giấu ở hố sâu bên trong, liên đới lấy khối kia hắc tinh thạch cũng cùng nhau trên chôn. Cho đến lúc này, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, Dương Phóng đổ ra một hạt đan dược, quan sát một lát, trực tiếp phục dụng bắt đầu. Dương khí đan là tu luyện nội công tuyệt hảo đan dược, có thể tăng tốc nội công tiến độ tu luyện. Một quả đan dược vừa mới ăn, hắn liền cảm thấy quanh thân trên dưới truyền đến một cơ áp cảm giác. Dương Phóng không còn chậm trễ thời gian, lúc này xếp bằng ở trên giường, bắt đầu tu luyện lên Dương Quyết. 1 giờ công phu trôi qua rất nhanh, trên thân loại kia ấm áp cảm giác cũng rốt cục bắt đầu chậm rãi biến mất, cho đến thân thể lần nữa khôi phục như thường. Hai mắt của hắn lần nữa mở ra. Cái gặp Dương viêm kết quả nhiên thay đổi, từ lúc mới bắt đầu nhập môn, 6100 trực tiếp biến thành nhập môn 21-100. Nói cách khác, một hạt dưỡng khí đan có thể cung cấp 15 điểm kinh nghiệm, mà một hạt đan dược dược hiệu đại khái có thể duy trì một giờ. Dương Phóng trong lòng thầm nghĩ, hắn mua 8 hạt, hẳn là có thể đem điểm kinh nghiệm tăng lên tới hơn 100 điểm. Chính là không biết rõ có thể hay không 2 hạt đan dược cùng một chỗ phục dụng. Nhưng ý nghĩ nghĩ, hắn vẫn là không dám mạo hiểm, y nguyên chỉ là đổ ra một hạt đan dược, nuốt xuống. Loại kia ấm áp cảm giác lần nữa trong cơ thể hắn bắt đầu xuất hiện. Cứ như vậy, thời gian vượt qua, một phương hướng khác. Bị dương phóng tách ra vứt sát Triệu Cương các loại ba bộ thi thể rốt cục bị người phát hiện. Triệu Cương ca ca Triệu hổ một mặt kinh sợ, không dám tin, mang theo một đám công việc, vô cùng lo lắng hướng về phát hiện đệ đệ mình thi thể một chỗ danh nước bẩn tiến đến. Đợi đến hắn đuổi tới địa phương về sau, lập tức muốn rách cả mí mắt. Cái gặp tự mình đệ đệ chết vô cùng thảm, trên thân máu me đầm đìa, xuất hiện bảy đạo vết thương, sau cùng vết thương chí mạng tình lĩnh tại ngực khu vực. Là ai? Ai hạ độc thủ? Triệu Hổ phẫn nộ quát. Hổ ca, không biết do ai làm, thường xuyên cùng Triệu Cương chơi với nhau hưng nghị, Lưu Ngũ hai người cũng tất cả đều chết rồi, thi thể bị riêng phần mình người nhà mang về, bất quá hai người này tử vong nơi cùng Triệu Cương không tại cùng một cái địa phương, một cái là Nam Phỉ Mương, một cái là phía Đông ngõ nhỏ, tựa hồ là bị người cố ý tách ra. Bên cạnh một cái hán tử mở miệng nói ra, có người cố ý vứt bỏ thi. Triệu Hổ tức giận nói, đúng vậy, chính là không biết rõ Triệu Cương gần nhất đến cùng đắc tội người nào. Bên cạnh hán tử kia suy tư nói, mỗ nói Triệu Cương đắc tội người tuyệt đối không ít. Người này bị vào tự mình huynh trưởng là bến tàu tiểu đầu mục, thường xuyên núp hiếp một chút công nhân, không ít người cũng bị hắn làm cho cùng đường mất lộ. Hắn có thể có hôm nay, tựa hồ đã được quyết định từ lâu. Hồ ca, ta lại cảm thấy có người có chút hiềm nghi. Đương nhiên, bên cạnh một cái xấu xí hắn tử, sờ lên cái cảm, suy tư nói: "Ai?" Triệu Hồ vội vàng hỏi. Nhớ kỹ ngày hôm qua bắt đầu làm việc lúc, Triệu Cương ba người chuyên môn ngăn cản một cái tên là Dương Phong gia hỏa, tìm hắn vay tiền, đáng tiếc về sau không có mượn đến, chạm vạng tối ta lần nữa gặp được Triệu Cương thời điểm, Lờ mờ nghe được hắn nói ban đêm muốn lật đến Dương phóng trong nhà, tìm kiếm cái gì đồ vật. Cái kia xấu xí si hắn tử thấp giọng nói, "Là hắn?" Triệu Hổ sắc mặt kinh sợ. Tự mình đệ đệ đức cái gì, hắn so với ai khác đều rải. Không phải là Triệu Cương ban đêm ý đồ gây bất lợi cho Dương phóng, bị Dương phóng phản sát. Dương phóng ở đâu? Hôm nay bắt đầu làm việc hay chưa?" Triệu Hổ vội vàng quát hỏi. Hồi hồ ca, không đến." Kia xấu xí si hán tử lúc này lắc đầu. Hắn vốn là người khôn khéo, tối hôm qua nghe được Triệu Cương mấy người lời nói liền biết rõ Dương phóng phải nạn năm một, lại không nghĩ rằng hôm nay trước kia Triệu Cương ba người liền chết. Cái này không cần nghĩ cũng biết rõ Dương Phong có trọng đại cái bỏ, mà nó, đi, đi trong nhà hắn. Triệu Hổ giận tí mặt, khí thế hùng hổ, dẫn người hướng về Dương Phong trong nhà tiến đến. Hắn nhưng khác biệt tại Triệu Cương cái kia gà mờ, hắn là chân chính luyện võ qua hầu người, mặc dù còn không có nhập phẩm, nhưng đánh 3 4 người trưởng thành không là vấn đề. Một đám người hùng, hùng hổ hổ hướng về Dương Phong trong nhà tiền đến. Giờ phút này, Dương Phóng viên thứ hai dưỡng khí đan mới vừa vận tiêu hóa xong xuôi. Dương Viêm quyết điểm kinh nghiệm lần nữa gia tăng 15 điểm, nhất cử đạt tới nhậm môn, 36100 tình trạng. Hắn theo giường đứng dậy, Nhẹ nhàng hoạt động một cái thân thể, lông mày sít sao nhíu lại. Tăng lên nhiều như vậy điểm kinh nghiệm, thân thể tựa hồ cũng không nhiều lắm cải biến, nếu nói duy nhất cải biến, chính là trở nên càng thêm nhẹ nhàng. "Mặc kệ, trước tranh thủ đột phá đến cửa ải tiếp theo lại nói." Dương Phóng thầm nghĩ. Phanh phanh phanh. Lúc này, đạp cửa tiếng vang lên, không gì sánh được kịch liệt. Dương Phong sắc mặt đột biến. Ai vậy? Mà nó, mở cửa nhanh. Triệu Hổ tiếng hét phẫn nộ vang lên, như cũng tại ra sức phá cửa, phanh phanh rung động. Tập sát. Cửa gỗ nhỏ cuối cùng không có chịu đựng lấy phía ngoài cự lực, bị lập tức đâm đến vỡ ra, mảnh vụn bay muố. Triệu Hổ một mét tám khôi ngô cái đầu, lập tức xông vào, cùng hắn cùng nhau tiến đến tình lình còn có 7, 8 cái khác tên trắng hán, khí tức bừng bừng, ánh mắt bức người. "Ngươi, các ngươi muốn làm gì?" Dương Phóng sắc mặt khẩn trương, một bộ đối với tất cả sự tình cũng không biết chút nào bộ dạng. "Dương Phóng, đưa ta đệ đệ mệnh đến." Triệu Hổ gầm thét, vừa lên đến liền huy động nồi đất lớn nắm đấm đánh về phía Dương Phóng. Dương Phóng vội vàng đưa tay chống đỡ, phịt một tiếng, bị Triệu Hổ đánh liên tục lui, cánh tay ngoáy ngoáy, đụng vào sau lưng trên vách "Triệu lão đại, ta lúc nào giết qua đệ đệ ngươi? Ngươi đem lời nói nói rõ ràng." Dương Phóng vội vàng kêu lên, Ngày hôm qua buổi chiều đệ đệ ta có hay không tới đi tìm ngươi?" Triệu Hổ gầm thét. "Không có, tuyệt đối không có." Dương Phóng vội vàng mở miệng. "Đánh rắm, có người chính thai nghe được đệ đệ ta ban đêm muốn tới tìm ngươi, ngươi dám nói không có?" Triệu Hổ gầm thét, lần nữa một quyền đánh tới hướng Dương Phóng. Dương Phóng lần nữa phí sức chống đỡ, bị đánh liên tục rút lui, đội vàng tiêu lên, ai nói, ta làm sao không biết rõ, ta tối hôm qua một mực tại trong nhà, chưa bao giờ thấy qua đệ đệ ngươi, Triệu lao đại, ta là hoang có lẽ đệ, đệ là tại dọc đường bị người giết." "Ngươi?" Triệu Hổ trong lòng kinh sợ, tự nhiên biết rõ cũng không bài trừ khả năng này. Vậy ngươi hôm nay vì sao không đi bắt đầu làm việc? Triệu hổ Quát: Ta hôm nay thân thể khó chịu, lần này không có đi qua, hướng hồ thân thể của ta gầy ba ba, làm sao có thể giết chết đệ đại lại ngươi? Dương Phong phẫn nộ nói. Triệu hổ cắn chặt răng, trong lòng cuộn cuộn. Chẳng lẽ thật không phải Dương Phóng? Tìm kiếm cho ta, xem hắn trong nhà có hay không khả nghi chi vật. Triệu hổ đột nhiên gầm hét. Một đám tráng hán trực tiếp tại Dương Phóng trong nhà tìm kiếm bắt đầu, dưới gối đầu, trong chăn, dưới giường, trong hộc tủ tất cả đều bị lật ra một lần. Hổ ca, bên này có tiền. nhiên, cái kia xấu xí si nam tử mở miệng kêu lên. Dưỡng Phóng biến sắc, cái gặp bị tự mình đặt ở dưới gối đầu mười mấy văn tiền bị phát hiện. Tiền kia là của ta." Dương Phóng vội vàng mở miệng. Triệu Hổ một cái theo nam tử kia trong tay bắt tới đồng tiền, nhìn thoáng qua, trực tiếp nhét vào trong lực, sắc mặt băng hàn, nhìn chằm chằm Dưỡng Phóng, Dương Phóng, tốt nhất không phải ngươi giết đệ đệ ta, bằng không ngươi sớm muộn cũng sẽ lộ ra cái đuôi hồ ly, đến thời điểm ta sẽ để cho ngươi biết rõ cái gì gọi là hối hận." Ầm. Hắn một cước đạp một tấm cái bàn, trực tiếp quay người đi. Một đám đại hán tất cả đều theo sau lưng. Dưỡng Phóng trong lòng lầm trầm, trong nháy mắt gắt gao nắm chặt nắm đấm. Muốn chết. 8 Chương 9: nửa đêm giật khẩu. Một lát sau, Dương Phóng nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại. Với mới bọn hắn quá nhiều người, tự mình không phải là đối thủ. Huống hồ Triệu Hổ là bến tàu tiểu lầm mục, cùng Tam Hà Bang có chút liên hệ, cũng không phải tự mình dạng này cộng tác viên có thể so sánh. Coi như muốn động thủ, hắn cũng phải chọn cái thời cơ tốt mới được. Hắn sẽ bị đạp lăn cái bàn một lần nữa đỡ dậy, đem sốc xếp gian phòng cũng lần nữa thu dọn một lần, sau đó đi qua đi lại bắt đầu sửa chữa cửa phòng. Trên cửa phòng tấm ván gỗ cũng bị lấm nát. Hắn nghĩ, nghĩ trực tiếp đem trong nhà tấm kia cái bàn phá hủy, dùng để tu bổ cửa phòng. Dù sao cái này cái bản bình thường cũng không cần đến. Hết thấy bận rộn xong xuôi về sau, Dương Phong đóng cửa phòng, theo dãy giường đảo ra một lượng bạc, đeo lên mũ rộng vành, hướng về phường thị đi đến. Lần này hắn tại phường thị trực tiếp mua 30 cân gạo, một lượng bạc tiêu xài còn lại 650 văn. Cầm theo tiền cùng gạo, Dương Phóng lần nữa quay lại ra trang. Sau đó, hắn khóa trái cửa phòng, bắt đầu tiếp tục tu luyện. Cứ như vậy, một cả ngày công phu lặng lẽ trôi qua. Triệu Hổ mang người tại phụ cận dạo qua một vòng, đập nát mười mấy người cửa phòng, chêu đến một số đông người giận mà không dám nói gì, tối thiểu hơn 10 người bị hắn thừa cơ cầm đi tài. Còn có người muốn cự tuyệt, lúc này bị hắn một trận đánh đập. Bên cạnh đêm đến điểm, Dương Phóng đi ra cửa phòng, trơ mắt nhìn xem Triệu Hổ ủy phong lấm lẫm từ đằng xa đi đến. Hắn như có điều suy nghĩ, lần nữa quay lại ra trang. Mà đúng lúc này, trước đó vị kia xấu xí nam tử lần nữa tìm tới Triệu Hổ, vội vàng mở miệng nói: "Hổ ca, có tình huống, giữa trưa ta tận mắt thấy cái kia Dương Phóng đi ra ngoài mua sắm vật tư, người đoán hắn mua cái gì? Đang đắng 30 cân gạo, hắn ở đâu ra nhiều tiền như vậy?" 30 cân gạo. Triệu Hổ vừa về tới trong nhà, liền sầm mặt lại, nói: "Ngươi có ý tứ gì?" Cái này Dương phóng khẳng định có vấn đề. Xấu xí nam tử thủ mạc hỉ phi tiếp tục nói, hắn một ngày chỉ có thể kiếm lời 10 văn tiền, coi như lại thế nào góp nhặt, cũng mua không nổi 30 cân gạo, mà lại giữa chưa lúc đó, hắn còn mang theo mũ rộng vành, khiến cho cực kỳ thần bí, hắn coi là người khác nhận không ra hắn, có thể ta còn là theo bóng lương nhận ra, hắn tuyệt đối có vấn đề. Thật sao? Triệu Hổ sắc mặt tâm trầm băng bâng hà nói, đi, đem vừa mới mấy cái huynh đệ theo đến, trong đêm đi trong nhà hắn. Tốt, ta cái này hầu người. Sấu Sí nam tử sắc mặt rỡ. Hắn rất nhanh theo xung quanh lại kêu ba cái há tử. Tất cả đều mang lên vũ khí, hội tụ đến triệu hổ nơi này. Giờ phút này, sát trời đã triệt để biến thành đen, tinh quang rải rác. Triệu Hổ vung tay lên, mang theo bốn người, trực tiếp hướng về Dương Phóng trụ sở lần nữa tiến đến. Gian phòng bên trong, Dương Phóng mở hai mắt ra, trong mắt thần thái sáng láng. Hắn lần nữa theo giường đứng dậy, cẩn thận hoạt động nửa mình dưới thân thể, cảm giác được thân thể không tại cùng trước đó, một khối lực lượng cường đại cảm giác giờ phút này tràn đầy thân thể của hắn, không chỉ có như thế, thể nội càng là xuất hiện một khối như là tia nước nhỏ khí cảm. Hắn lần nữa nhìn về phía bảng. Thính danh, Dương Phóng. Tuổi tỏ 21 33 tuổi. Tu vi nhất phẩm, tháng 15 60. Tâm pháp, Dương viêm quyết tinh thông, 11 300. Võ kỹ, Thất phong thập tam kiếm tinh thông, 17 300. Tư chất, người bình thường tư chất, 0-15. Không ngừng công ta một cả ngày cũng tại tu luyện, đang đặng 7 viên dưỡng khí đang nán hết, Dương viêm quyết cảnh giới rốt cục đột phá. Dương phóng nhãn thần chớp động. Dương viêm quyết theo nhập môn tiến vào tinh thông về sau, không chỉ có nhường hắn xuất hiện khí cảm, lực lượng của thân thể càng là chợt tăng một đoạn. Tu vi theo không vãng phẩm, trực để tiến vào nhất phẩm, liền tuổi thọ cũng tăng lên 1 năm. Đây mới là nội công nên có biểu hiện thậm chí liền tư chất của hắn cũng thay đổi theo trước đó đóỏng biết cực độ biến thành người bình thường tư chất hiện tại xem ra tư chất hẳn là đúng là tại hướng tốt hơn phương hướng phát triển Tuy nói cái này nhìn có điểm là lạ nhưng đúng là như thế dương phóng rất nhanh không còn còn nhiều rút ra dị xét thiết kiếm lần nữa trong phòng lần nữa luyện tập lên tật phong thập th kiếm hiện tại kiếm thế càng dày đặc lực lượng cũng càng mạnh phòng đoán cẩn thận mình bây giờ tuyệt đối có thểết chết trước đó hai cái chính mình không biết do cái tiêu triệu hậu nhập phẩm hay chưa Dương phóng tự nói ngay tại trong phòng luyện kiếm dương phóng Chợt nghe một chút tinh mịn tiếng bước chân từ bên ngoài chuyển đến, tại hướng về chính mình cái này phương hướng nhanh chóng chạy đến. Trong lòng hắn giận mình, lúc này đình chỉ luyện tập, vội vàng nút ở xóa xỉnh bên trong. Lại có người? Phá tan. Ngoài cửa chuyển đến triệu hộ thanh âm lạnh như băng, Dương phóng trong lòng tức giận. Hắn còn giằng tới, muốn chết. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Mới xây cửa gỗ bị đụng phát ra từng đợt chầm đục, rất nhanh bị người lần nữa đa văng. Cơ hồ tại cửa phòng vừa mới đa phóng thân thể đột nhiên đột ra, kiếm như hàn quang, mang theo một cỗ cường đại lực lượng trực tiếp hướng về dẫn đầu sông vào tới hai cái đại hán liền thứ mà đi. Đáng thương kia hai cái đại hán tất cả đều là không nhập phàm người, chỉ có một thân man lực, cơ hội vừa mới nhào vào đến, liền bị Dương phóng trưởng kiếm đâm trúng, phốc phốc hai tiếng, tiên huyết vỗ vậy, chết thảm bỏ mạng. Triệu Hổ biến sắc, gầm thét một tiếng, thật căng đạm. keng. Trong tay hắn trường đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ, trực tiếp hướng về Dương phóng thân thể cuồng nhào mà tới. Dương Phong trong lòng băng lãnh, có nội khí gia trì hắn, lực lượng cùng tốc độ không thể nghi ngờ tất cả đều viễn siêu Triệu Hổ, Triệu Hổ cho dù mạnh hơn, nhưng cũng là không có nhập phẩm, chỉ cần không nhập phẩm. Tại phẩm cấp cao thủ trong mắt, liền không chút nào tính là gì. Ken ken ken ken, từng đợt hỏa tinh bắn tung tóe mà ra, thanh âm liên hoàn vang lên, Triệu Hổ sắc mặt một giận mình, trường đao trong tay bị tại chỗ bắn bay, vội vàng kêu lên, chuyện gì cũng từ từ. Phốc phốc, hắn bị Dương Phong một kiếm đâm trúng cổ họng, thân thể lay động, lúc này chết thảm. Còn lại xấu xí nam cùng khác một tên đại hán, tất cả đều vô cùng hoảng sợ, kêu một tiếng, vội vàng hướng nơi xa bỏ chạy. Dương Phong nhãn lánh, lên kiếm, nhanh chóng đuổi theo lên, mấy bước liền kịp cái kia đại hán, một kiếm chết. Theo sát lấy lại nghĩ đến kia xấu xí nam tử nhanh chóng đuổi theo. Dương Phóng huynh đệ tha ta mạng, chuyện gì cũng từ từ. Xấu xí nam tử hoảng sợ kêu to. Phụp. Hắn bị Dương Phóng một kiếm từ sau tâm xuyên thấu, tại chỗ lúc trước ngực xuyên ra ngoài. Dương Phóng khuôn mặt băng hàn, nói nhỏ, vì sao muốn bắt ta, ta chỉ muốn thành thành thật thật sinh hoạt ta. Phụp phốc. Trường kiếm lần nữa dùng sức rút ra. Xấu xí nam tử sắc mặt tuyệt vọng, thân thể sủi lơ, ánh mắt bên trong sáng bóng dần dần biến mất. Dương Phóng lúc này ở trên người hắn nhanh chóng lục soát tới lui, rất mau tìm đến tám tiền, sau đó khiêng thi thể của hắn nhanh chóng hướng về vài trăm mét bên ngoài một cái danh nước bẩn ném đi. Sau đó hắn lại lập tức về nhà, xử lý triệu hổ mấy người thi thể. Cũng may tại nhà ở của hắn phụ cận đã không có người ở lại. Không phải vậy dạng này động tính khẳng định kinh động đến bọn nhân. Hắn tại triệu hổ mấy người trên thân vừa tìm được hơn 200 vạn tiền, đem mấy người kia thi thể cũng đều tách ra ném đi. Làm xong đây hết thảy, Dương phóng quay lại ra tràng, thân thể trong phòng đi qua đi lại, trong lòng suy tư. Không biết do triệu hổ người nhà biết không biết do triệu hổ buổi tối tới đi tìm tự mình. Không ổn. Chuyện này nhất định phải dọn dẹp sạch sẽ. Hắn quyết định thật nhanh, lấy ra một khối vải rách, che kín gương mặt, nhắc lên trường kiếm, ngay đêm đó hướng về triệu hồ trong nhà sở xoạng. Thừa dịp bây giờ còn chưa đến sau nửa đêm, cho là tốt nhất hành động thời cơ. Dương Phong dựa theo trong đầu ký ức, một đường theo khắp nơi ngõ hẻm vắng vẻ đi qua. Mười mấy phút hoằng trừng, liền tới đến triệu hồ trụ sở trước. 9. Truy cập trang web đi ở truyệnfun.com để nghe chọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, người mang lợi khí, sát tâm từ lên, cầu truy đọc. Triệu hồ, không hổ là bến tàu tiểu đầu mụ. Liên trụ sở cũng so người bình thường lớn, ngoại trừ một cái to lớn tường đất bên ngoài viện, bên trong còn đóng ba gian nhà bằng đất, liền như là kiếp trước những năm 70, 80 nông thôn phòng cũ đùng đặng. Dưỡng phóng theo một chỗ hơi lún địa phương, trực tiếp vượt qua tường đất, tiến vào trong sân. Ở giữa nhất một chỗ phòng ốc bên trong, thình lình còn có ánh đèn lập loé. Bên trong chuyện chính đến từng đợt đàn bà đánh đá tiếng mắng chửi. Lao giả, cho ngươi ăn liền không tệ, còn mỗi ngày ghét bỏ cái này ghét bỏ kia, không muốn ăn, lăn ra ngoài xin cơm đi." "Ngươi, ngươi thật sự là tức chết lão phu!" Khắc một đạo giàn mua tiếng hét phẫn nộ vang lên, ngươi có dung khi đối lao phu bất hiếu? Nếu không phải lão phu tay phân tay nước tiểu cho ăn, Triệu Hổ, Triệu Cương hai huynh đệ có thể có hôm nay. Trở về ta liền muốn nhường Triệu Hổ đánh chết tươi ngươi cái này bất hiếu nặng dâu. Xéo đi." Kia đàn bà đánh đá âm thanh tiếng mắng vang lên lần nữa, nói, "Lão nương từ khi đến nhà các ngươi, một ngày tốt thời gian không có hưởng thụ qua, còn muốn mỗi ngày hầu hạ ngươi cái này lao giả, Triệu Hổ, Triệu Cương hai cái vương bát đản, mỗi ngày liền biết rõ cực, đem trong nhà tiền tài tất cả đều bại quang, ngươi còn muốn ăn thịt, ngươi tức đi thôi." "Đứng, lão già, ngươi còn không biết Ê. rõ?" Người kia tiểu nhi tử Triệu Cương hôm nay ban ngày liền bị người giết. Cái gì? Tiếng thanh âm giản mua tràn đầy không thể tin, bi thương nói, "Ta, ta mới vừa mà bị người giết." Ngươi là đồ bỏ đi, Triệu Hổ, Triệu cưng cũng đều là đồ bỏ đi, mẹ trứng, Lao nương gặp vận đèn tám đời đến nhà các ngươi." Tiếng đàn bà đánh đá âm thanh tiếp tục vang lên. Ngoài cửa, Dương phóng nhãn thần chớp động. Như thế không khéo, vừa mới tới liền gặp gia đình mâu thuẫn. Hắn không nghĩ nhiều nữa, nhếch răng cười một thần, trực tiếp một cước đập mạnh mở cửa phòng. Tạp sát. Cả người vọt thẳng vào trong phòng. Gian phòng bên trong Một tấm thật to trước bàn cơm, một cái cao lớn thu kịch đàn bà đánh đá, hai tay chống lạnh, đang ở nơi đó chửi lẩm lên, ở trước mặt nàng thì là một cái ngồi tại trên xe lăn lao đầu, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, toàn thân run, run dậy, cũng không biết rõ là khí vẫn là cả kinh. Giờ phút này, cửa phòng bỗng nhiên phá vỡ, hai người tất cả đều vội vàng quay đầu nhìn lại. Ngươi! Phốc phốc! Kia đàn bà đánh đá vừa muốn kêu to, bị Dương phóng một kiếm đâm vào mi tâm, tại chỗ kết tính mạng. Trên xe lăn lão đầu dọa đến sắc mặt hoảng sợ, vội vàng kêu to lên. Cứu! Phốc! Trường kiếm theo hắn hai trái xuyên vào, hai phại quấn ra. Lau đầu lập tức không có động tính. Dương Phóng dùng sức đánh ra trường kiếm, xên xẹt huyết thủy tung tóe khắp nơi đều là, lúc này tại Triệu Hổ trong nhà lục lọi lên. Rất nhanh, hắn theo Triệu Hổ trong nhà tìm được năm lượng bạc, còn có mấy chục mai đồng tiền. Cái này Triệu Hổ làm nhiều năm như vậy bến tàu tiểu đồ mục, quả nhiên mò không ít ra sản. Hắn lúc này chứa vào trong lực, chuẩn bị quay người rời đi. Vừa muốn đi ra ngoài, đông nhiên kịp phản ứng, cầm lấy trên bàn nọ đèn, trực tiếp còn tại một bên trên chăn, giấy lên lửa lớn dựng dựng, thân thể nhanh chóng luèo tưởng đi. Hôm nay đối lão nhân, phụ nữ xuất thủ, quả thực có chút nhẫn. Nhưng hắn không có lựa chọn khác. Vạn nhất bọn hắn biết do Triệu Hổ đi chỗ của hắn, ngày mai tất nhiên sẽ đến bến tàu đi báo cáo, đến thời điểm Tam Hà Bang tra xuống tới, vậy thì phiền thoái. Dưỡng phóng vội vã từ ngõ hẻm bên trong lướt qua, biến mất tại phụ cận. Không bao lâu, hắn đã lần nữa quay lại ra trang, bóc trên mặt màu đen khất vải, thở ra thật dài miệng khí tức, cả người như là sủi lờ, trực tiếp ngồi ở trên giường. Giết người, chẳng lẽ thật sự có nghiện. Lúc này mới xuyên qua mấy ngày, tự mình là gan thế mà trở nên lớn như vậy. Người mang khí, sát tâm từ lên. Quả nhiên là có đạo lý. Hắn trong miệng tự nói, nhìn về phía trường kiếm trong tay, Cái này trường kiếm mặc dù bị tự mình trước đó mài qua, nhưng là liên tục giết người, giờ phút này cũng đã không chịu nổi gánh nặng. Thân kiếm rõ ràng uốn cong, phía trên mấp mô càng nhiều. Thanh kiếm này gần như báo hỏng. Tìm thời gian đến mua một thanh tốt một chút kiếm. Dương Phóng trầm ngĩ. Hắn đem cũ nát thiết kiếm cắm vào vỏ kiếm, lần nữa treo ở trên tường. Giữa khí đan còn thừa lại một viên cuối cùng, Dương Phóng lúc này đem đổ vào, trực tiếp ngậm vào trong miệng, bắt đầu tiếp tục tu luyện. Một đêm đi qua. Sáng sớm hôm sau, khu dân nghèo bên này dẫn phát rất lớn động tĩnh. Triệu Hổ trụ sợ trước, khắp nơi đều là bóng người. Đang sôi nổi nghị luận sắc mặt kinh Hãi chết rồi tất cả đều chết rồi triệu lao đầu cùng con dâu Hắn phụ cũng bị đốt sống chết ơi triệu hổ thi thể xuất hiện ở phía đông trong dòng sông nhỏ, cái này một nhà triệt để dễ môn. đáng đời, ai bảo tên Vương bắt đạn này mỗi ngày không làm nhân sự ngày hôm qua xâm nhập Vương lao Hán trong nhà không để y Vương Lào Hán bệnh nặng tại giường thế tử trực tiếp đem Vương Lào Hán trong nhà còn xuất lại 30 văn tiền toàn bộ mang đi, tên vương bắt đạn này không chết cũng không có thiên lý không biết là vị nào đại hiệp tại thay trời hành ngạo thật sự là quá tốt cũng không thể nói như vậy Triệ hổ thế nhưng là tam Hà bằng tiểu đồng mục một mượn phụ trách phúc vận bến tàu sự tỉnh, hiện tại hắn bị giết, chẳng khác nào đánh tam hà ba mặt, tam hà bang tất nhiên sẽ nghiêm tra được. Các loại thanh âm nhao nhao vang lên. Giếng phóng chuyên môn đi vào hiện trường quan sát, đến một lần chuẩn bị hiểu rõ tin tức, thứ hai chuẩn bị hôm nay liền đi bắt đầu làm việc. Triệu Cương, Triệu Hổ vừa mới chết, hắn liền không đi bắt đầu làm việc, cái này rất dễ dàng sẽ dẫn tới hoài nghi. Cái này chẳng phải rõ ràng nói cho hắn biết người, tự mình có vấn đề sao? Cho nên, hắn còn phải kiên trì trên mấy ngày công, các loại danh tiếng đi qua, lại nghĩ biện pháp đổi đi làm việc, như thế mới có thể đem tự thân hiểm nghi xuống đến thấp nhất. Dưỡng Phong từ trong đám người đi qua, chạy tới bến tàu. "Không hoại sở liệu." Sáng sớm, toàn bộ bến tàu bầu không khí liền trở nên nghiêm túc lên. Tất cả khổ lực, bao quát người chèo thuyền, thuyền lao đại tất cả đều hội tụ tại nơi này, mỗi người cũng thấp phòng bất an, chờ đợi lấy điều tra kết quả. Từ phía bốn phương tám hướng thì là vây đầy từng cái cầm trong tay vũ khí tam hạ bang thành viên chính thức. "Người đã đến, ngày hôm qua Triệu Hổ bị người giết chết, trình quản sự đoán chừng muốn phát điên, hôm nay khẳng định không được tốt qua." Vương Hải nói nhỏ. Dưỡng lặng lặng gật đầu, nhìn về phía trước, tâm tư lại tại hoạt động không biết rõ cái này trình quản sự là mấy phẩm cao thủ giờ phút này chắc gỗ gian phòng bên trong trình quản sự sắc mặt tâm trầm ngay tại nhìn chăm chú vào trước mắt một tên Tam hà bang lão giả kia lão giả thân mang thanh Sam giữ lại dâu dê cần, thân thể không cao chỉ có một mét sá mấy mang theo một đỉnh nó nhỏ sợi dâu có một nửa đã hoa dâm Ngươi cứ như vậy khẳng định hung thủ nhất định là chúng ta bến tàu người Trình quản sự ngữ khí âm lãnh. không thể nói trăm chỉ có thể nói có chính thành khả nănguyên ngấm lại xem triệu hổ cái này mấy ngày mới vừa ở bến tàu đắc tội một số người Kết quả tối hôm qua sẽ chết rồi, cái này có thể là trùng hợp sao? À, đúng, tại Triệu Hổ trước khi chết kia một ngày, đệ đệ của hắn cũng bị người khô rơi mất, nếu như ta đoán chừng không kém, hắn hẳn là tra được đệ đệ của hắn tử vong manh mối, cho nên dẫn người đi xử lý, kết quả vô ý phía dưới đem tự mình cũng cho vào, mà người kia vì triệt đệ giết cậu, lúc này mới trong đêm giết hắn cả nhà. Kia thanh sam lão giả phòng đoàn nói, cho nên, không ngại trước theo Triệu Hổ đệ đệ nguyên nhân cái chết đến điều tra, liên quan tới Triệu Hổ đệ, đệ cái này hai ngày đắc tội người, ta cũng đều bày ra đi lên, cùng Triệu Hổ đắc tội người tách ra viết tại hai tấm trên giấy. Cộng lại tổng cộng có 36 người, mà thuộc về bến tàu chỉ có 11 người. 11 người. Trinh quản sự phát ra hừ lạnh, nói: "Vậy theo ngươi xem làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cái này 11 người ta muốn toàn bộ giết chết? Không có để ngươi toàn bộ giết chết, cho chút giáo hấn là được rồi." Thanh sam lão giả nhẹ nhàng lắc đầu. Dù sao tất cả chứng cứ đã tại tối hôm qua bị đốt không sai biệt lắm, tất cả mọi thứ ở hiện tại cũng chỉ là phỏng đoán. Ta điều tra, cái này 11 người bên trong có 2 người đều là nhất phẩm cao thủ, giết chết triệu hộ sát suất càng lớn, đối hai người này trừng phạt trọng điểm, những người khác một người cho cái hai roi. Xem như sao sơn chấn hổ, dùng cái này ngăn chặn những chuyện tương tự phát sinh." Thanh Sam lão giả mở miệng nói, Trinh quản sự có chút chờ mặt, trực tiếp điểm đầu. Chương 11, còn ăn hoa hồng. Cầu truy đọc. Tại mọi người thấp thỏm bất an trong khi chờ đợi, bến đầu quản sự Trình Phong một mặt tâm trầm từ nhà gỗ nhỏ bên trong đi ra, chắp hai tay sau lưng, phải trong tay còn gắt gao nắm ruốt một cái roi, một đôi như là như lưỡi dao hai mắt, sắc bén bức người, hướng về tất cả khổ lực, người treo thuyền, thuyền lao đại nhìn lại. Lập tức, tất cả mọi người trở nên khẩn trương dị thường, vội vàng cúi đầu. Cái này hai ngày chúng ta tàu có chút không quá bình tĩnh. Có người lại dám tại dưới mí mắt ta giễu người, hắc hắc. Trinh quản sự cười lạnh vài tiếng, một đôi mắt tựa hổ có thể nhìn thẳng lòng người, nói: đừng tưởng rằng ta không biết rõ người là ai? Ta hiện tại liền có thể nói rõ, giết chết Triệu Hổ, Triệu Cương hai người đều là ta bến tàu người." Hắn không để ý đám người chấn kinh cùng thần trương, trực tiếp lấy ra một tờ tràn ngập danh tự giấy trắng, âm thanh lạnh lùng nói: "Hiện tại phàm là ta đọc đến danh tự, cũng đi ra cho ta, Lưu Phong, Vương Bảo, Lục Tiền, Trương Đại Hải." Dưỡng phóng. Hắn hết thảy niệm 11 người danh tự. Có là bến tàu khỗ lực, có thì là người chèo thuyền hoặc là thuyền lão bị đọc đến danh tự tất cả đều thần sắc biến đổi, trong lòng nặng lên. Dương phóng cũng là hơi biến sắc mặt. "Còn không cho ta ra?" Trinh quản sự quát trói thai. mười một người thân thể chấn động, vội vàng từ trong đám người đi ra. Trinh quản sự sắc mặt âm lãnh, nhìn chăm chú vào trước mắt một người, nói: "Ta điều tra, mấy người các ngươi đều là trong vòng nửa năm cùng Triệu Hổ, Triệu Cương hai huynh đệ từng có xung đột, là ai làm? Không ngại chủ động đứng ra, ta kính hắn là tên hắn tử, cũng không nên bị ta tự mình điều tra đến, bằng không, thủ đoạn của ta, các ngươi đều là biết đến." "Quản sự, Hoan Uổng, ta là Hoan uổng, không phải ta làm." Ta tối hôm qua ở trong nhà, không, có quan hệ gì với ta a?" Một cái hán tử thân thể khẽ run dậy, vội vàng hoảng sợ kêu to lên. "Đúng vậy a, quản sự, cùng ta cũng không quan hệ, ta tối hôm qua ở trong nhà, cũng không phải ta làm, quản sự tha mạng a, ta van lượm." 3. Trình quản sự sắc mặt tâm tàn, trong tay màu đen roi sắt Na bay gia, như là màu đen tiềm điện, rắn rắn chắc chắc quất vào tiền kia gọi là Lưu Phong truyền lão đại trên thân, tại chỗ đem hắn rút ra kêu thảm một tiếng, da chóc thịt bong, thân thể bay ngược, hung hăng nện ở nơi xa. Vị này truyền đại và mặt khác một tên gọi là Lục Tiện truyền lão đại chính là trong nhóm người này chỉ có hai cái nhất phẩm cao thủ. Bọn hắn trước đây không lâu cùng Triệu Hổ có xung đột, có đầy đủ thực lực cùng động cơ đến giết chết Triệu Hổ. Hoa Duống, Trinh quản sự ngữ khí băng lãnh, nói, "Dưới tay ta liền không có oan uổng người, cho các ngươi cơ hội để các ngươi chủ động thừa nhận, các ngươi không nguyện ý, hiện tại cũng đừng bức ta tự mình động thủ, ngươi cũng cho ta nằm xuống." Ba. Trường Tiên như đồng du rắn, mang theo kinh khủng tình phòng, trong nháy mắt rơi vào vị kia tên là Lục Tiễn thuyền lão đại trên thân, đem hắn cũng cho rút ra bay tứ tung ra ngoài, da chốc thịt bỏng, thống khổ kêu thảm. Các người đám người này cũng thế. Hiện tại thừa nhận còn kịp, không thừa nhận, mỗi người cũng trốn không thoát bữa này." Trinh quản sự thanh âm lạnh lùng, nhìn về phía còn lại Dương Phóng bọn người. Trong tay hắn giơ dị thường rắn chắc, chính là sâm qua dầu tây trâu, bị hắn dùng nội lực hấp ra, phàm là chịu một cái, đều sẽ nhường nhân sinh không bằng chết. Những người còn lại tất cả đều khẩn trương dị thường. "Trinh quản sự tha mạng a, thật không phải nhóm chúng ta làm." "Đúng vậy a Trình quản sự, tha mạng a, ta van lường." "Đủ rồi." Trình quản sự quát chói tai một tiếng, trong tay giơ trông nháy mắt bay ra, hướng về còn lại người cuồn rút một cái. Soạn. Một giòi chín người Chín đạo bóng người tất cả đều kêu thảm một tiếng, thân thể hung hăng bay ngược. Cho các ngươi nhận lầm cơ hội, các ngươi không dám thừa nhận, đây chính là các ngươi lại bước ta. Trình quản sự ngữ khí băng hàn, huy động roi, tiếp tục hướng về Dương Phóng ở bên trong 9 người hung hăng rút đi. 3. Hắn lại liên tục hung hăng vung ra một roi, xem lẫn từng tia từng tia nội lực, lực lượng mới vừa mãnh, đánh Dương Phóng ở bên trong 9 người trên thân tất cả đều máu me đầm đìa, kêu thảm không thôi. Vệ phần còn lại lưu Phong, Lục tiền hai vị truyền lão thảm hại hơn. Mỗi người cũng trực tiếp chịu 6 roi. 6 đánh xuống chút nữa thì mạng của bọn hắn, huyết mô hình hổ, thân thể run một đám phế vật. Trinh quản sự sắc mặt lạnh lùng, nhìn chăm chú vào đám người, nói, nhìn thấy không. Đây chính là giết chết ta Tam Hà Bang Bang chúng hạ tràng, lần này các ngươi mạnh miệng, để cho ta bắt không được được điểm, nhưng không có khả năng mỗi lần đều để ta bắt không được được điểm, một khi bị ta bắt được, các ngươi chính là muốn chết cũng khó khăn. 3. Hắn trưởng tiên hất lên, quất vào trong không khí, phát ra nổ vàng, thanh thế dọa người. Còn lại tất cả khổ lực tất cả đều run lẩy bẩy, vô cùng hoảng sợ, trong lòng chỉ có tâm tư nhỏ cũng để phá diệt. Đem những này người tất cả đều mang cho ta xuống dưới. Trinh quản sự âm thanh lạnh lùng nói. Một đám cổ lực vội vàng lao nhanh ra, đỡ dậy trên đất những cái kia người bị thương. "Dưỡng Phóng, người không sao chứ?" Vương Hải dọa đến thanh âm phát run, toàn thân cũng làm không lên tĩnh. "Đau, đau quá." Dưỡng Phóng sắc mặt trắng bệnh, giả bộ như một bộ dị thường bộ dáng yếu ớt. Trong lòng của hắn âm thầm nghiêm nghị, đánh giá lấy Trình quản sự thực lực. "Cái này Trình quản sự lực lượng mạnh hơn chính mình ra mấy lần không thôi, tối thiểu là nhị phẩm, thậm chí là tam phẩm." Trên người hắn chịu hai roi, máu me đầm đìa, xuất hiện hai đạo thổ to dấu. Bất quá hôm nay không có bị phát hiện, đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Cái này một cửa nay tiến toán là quá khứ. Đằng sau hắn lại nghĩ đổi việc, liền có thể quang minh chính đại, sẽ không khiến cho quá lớn hoài nghi. Bởi vì bị đánh cho một trận mà đổi việc, cái này hợp tình hợp lý, dù sao ai cũng không muốn thường xuyên ở chỗ này bị đánh. Ngươi, ngươi còn có thể làm việc sao? Nếu không ngươi đi về nghỉ ngơi đi." Vương Hải run dậy nói. "Tốt, ta chỉ có thể trở về nghỉ ngơi." Dương Phóng Gian chẳng lẽ. "Kia, vậy chính ngươi chậm rãi đi trở về đi." Vương Hải nói. "Tốt." Dương Phóng khập khiễng hướng về nơi xa đi đến. Trong nhà gỗ nhỏ, Sam lão giả nhãn thần nheo lại, lặng lặng nhìn chăm chú vào giờ khắc này. Một lát sau, Hắn lần nữa thu hồi ánh mắt, trở về nhà gỗ. Cái khác chịu roi người, cũng trên cơ bản tất cả đều quay trở lại nghỉ ngơi đi. Trinh quản sự nhãn thần băng lãnh, tiếp tục nhìn chăm chú vào đám người làm việc. Nơi xa, Dương Phóng một đường đi qua, trong đầu mãnh liệt không ngừng. Thực lực, tại dạng này một cái đè nén thế giới sinh hoạt, thực lực của hắn bây giờ vẫn là quá thấp. Dương Phóng lần nữa nhìn về phía trước mắt bảng. Tính danh: Dương Phóng. Tuổi thọ, 21-33 tuổi. Thu vi: Nhất phẩm, tháng 10 năm 60. Tâm pháp: Dương Viêm Quyết Tinh Thông, 30 -300. Võ kỹ: Thất phong thập tam kiếm tinh thông, 30300. Tư chất, người bình thường tư chất, tháng 1 năm một năm. Không có dưỡng khí đan, hắn hiện tại Dương Viêm quyết tiến độ một ngày mới chỉ có thể luyện ra 6 điểm. Suy cho cùng vẫn là cái này Dương Viêm quyết đẳng cấp quá thấp. Trong lòng của hắn Suy Tư, vội vàng về đến trong nhà, cấp tốc đổi đi trên thân mang áo quần áo, đem miệng vết thương lý một cái, sau đó bắt đầu kiểm kê mình bây giờ tài phú. Tổng cộng 7 lượng bạc, 1030 mai đồng tiền. Dương phóng trực tiếp đem những này bạc chứa vào trong lược, lại mang theo 1000 mai đồng tiền, đeo lên mũ rộng vành, nhấc lên tự mình phá kiếm, hướng về trong phường thị đi đến. Không bao lâu, Dương Phóng đã xuất hiện ở một cái quán lớn trước cửa. Dương kỳ đan 6 lượng bạc một bình. Dương Phóng kinh ngạc nói: "Không tệ, một bình tám hạt, muốn hay không?" Trưởng Quý hỏi. Dương Phóng sắc mặt biến huyễn, âm thầm cắn răng. Tên Giang Nam theo Giang Nam khách nơi đó mua lời nói là 8 vạn khối tiền, bàn bạc 8 lượng bạc. Kết quả cái thế giới này cửa hàng mới bán 6 lượng bạc. Cái này Giang Nam khách còn ăn hoa hồng. Đồ chó hoang, đã nói xong làm tin người đừng hố Lam Tinh người đâu. Dương Phong trong lòng thầm mắng: "An Hoa Hồng liền ăn tôi, còn ăn đến nhiều như vậy." Vùng hắn ngay từ đầu còn đem Giang Nam khách xem như đồng hương. Coi là đối phương là thành tâm trợ giúp chính mình trưởng quý có tâm pháp sao? Dương phóng tiếp tục hỏi 11 chương 12 chuẩn bị đổi việc cầu truy đọc có ngươi muốn cái gì giá vị trưởng quý hỏi Ngạch, cũng có cái gì giá vị trung đẳng giá cả chính là bao nhiêu bạc? Dương phóng hỏi trung đảng giá cả cần 15 lượng bạc tốt một chút tại 40 lượng khoảng trường trưởng quý nói dương phóng khỏe miệng co giật tiêu tiện nghi hơn một chút đây này tiện nghi hơn chính là 10 lượng bạc đây là rẻ nhất ngườii có muốn hay không tiên nào đâu đấy khẳng định là càng quý tu luyện hiệu quả càng tốt Ta cái này bí tịch nhưng khác biệt tại đất than hóa, liền những cái kia hàng vệ hệ hàng, 10 bản cũng so không lên ta quyển này." Trưởng Quỷ mở miệng, dương phóng một trận trầm mặc. Trên người hắn hiện tại hết thể mới 8 lượng. "Trước cho ta đến một bình dưỡng khí đan đi." Dương phóng mở miệng. "3, ba. 6 lượng." Trưởng Quỷ đem một bình xứ nhỏ phóng tại trên mặt bàn. Dương phóng từ trong lực nghiên lặng móc ra 6 lượng nát bạc, đặt ở trên quầy, nắm lên bình này dưỡng khí đan, thu vào trong lòng. "Đúng rồi, kiếm bán thế nào? Muốn tốt điểm còn hơi kém hơn điểm, tốt một chút 20 lượng bạc một thành, đồng dạng 3 ba lượng bạc, kém, 1 lượng bạc." Đến trôi kém đi. Dương Phóng mở miệng. 3. Ba, một ngụm bao vây lấy ô màu đen vỏ kiếm trường kiếm bị trưởng quỹ đặt ở trên vai. Dương Phóng lấy ra trong ngực cuối cùng một lựa bạc, giao cho trưởng quỹ, sau đó cầm lấy trường kiếm, nhẹ nhàng rút ra, nhưng gặp hàn quang lấp lóe, phong mang bất người. Mặc dù chất lượng trên là kém, nhưng nhìn ý nguyên sắc bén dị thường. Tối thiểu lấy nhãn lực của hắn nhìn không ra có cái gì không tốt. Dương Phóng thu hồi trường kiếm, quay người rời đi. Nội tâm của hắn âm thầm nghiêm nghị. Ở cái thế giới này, không có tiền thật đúng là nửa bước khó đi. Không, cái thế giới này không có tiền, tại thế giới hiện thực có tiền cũng được. Có thể mấu chút là, hắn tại thế giới hiện thực cũng không có tiền. Dương Phóng đang muốn trở về, bỗng nhiên nhìn thoáng qua xa xa to lớn công trình kiến trúc Vạn Phúc Thương hội. Trong lòng của hắn suy tư, cắn răng một cái vẫn là hướng về Vạn Phúc Thương hội đi tới. "Ta tìm các người thiếu ra. Dương Phóng mở miệng. Trước cửa gã sai vặt một mặt khó chịu nhìn thoáng qua Dương Phóng, nói, trở lấy." Hắn quay người bất đắc dĩ hướng về bên trong đi đến. Không bao lâu, gã sai vặt này lần nữa từ bên trong cửa đi tới, mở miệng nói, "Đi theo ta." Dương Phong lúc này đầu, cùng vào bên trong. Không bao lâu, hắn lúc trước gian phòng lần nữa gặp được Giang Nam Khách. Là ngươi a, làm sao? Ngươi còn muốn trao đổi cái gì sao? Vương Đông Lai nợ nụ cười, người mặc áo trắng, phong lưu phong khoáng, làn da không gì sánh được đẹp đẽ, một thanh quạt xếp tại trong tay nhẹ nhàng lay động, thật sự là ứng ừ. câu kia thơ của mạch thượng nhân Như Ngọc, công tử thế vô song. Dương Phóng trong lòng lần nữa hiện hiện đau xót lưu lưu cảm giác, nhưng hắn cũng không đi lên tìm Vương Đông Lai nhắc lên tiền hoa hồng sự tình, mà là có sự tình khác nắm hắn hỗ trợ. Ta nghĩ ở cái thế giới này làm cái tốt một chút làm việc, không biết rõ có thể hay không. Dương Phong mở miệng. "Đổi việc?" Vương Đông Lai lộ ra kinh ngạc, gật đầu nói, "Cũng được, đi như vậy" Ta giúp ngươi nhìn xem." Hắn nhường hạ nhân mang tới một bản thật dày sổ, trực tiếp trong danh sách từ bên trong lục lọi lên. Trọn vẹn tìm hơn nửa giờ, Vương Đông Lai sợ lên cảm, nhìn về phía Dương Phong nói, "Công việc tốt ngược lại là có, bất quá ngươi phải đợi, dạng này, ngươi quay đầu lại lại chuyển 8 vạn đồng tiền cho ta, trong tay ta có một cái tiểu đầu mục chức vị sắp không xuống tới, ngươi cho ta 8 vạn khối tiền, tiểu đầu mục này chức vị ta giúp ngươi lưu lại. 8 bạn. Dương Phóng lần nữa giật mình. Vương Đông Lai khẽ như mày, nói, "Đây không tính là cái gì, đã rất rẻ, chức vị này ở cái thế giới này thế nhưng là rất ăn ngon, cái thế giới này những người khác tới tìm ta" Không, có mười mấy lượng bạc, ta căn bản sẽ không giới thiệu hắn, ta hiện tại là xem ở Đồng Hương phân thượng, mới chỉ thu ngươi tám bạc khối, chính ngươi cân nhắc muốn hay không a." Dương phóng một trận trầm mặc. Tiểu đầu mục chất vị, "Quý là mất tiền một tí, nhưng đến một lần an toàn, thứ hai cũng sẽ so hiện tại làm lao động tay chân phải nhiều bụng lòng. Chỉ là cái này Vương Đông Lai có thể hay không lại ăn hoa hồng." Nhưng nghĩ lại, hắn vẫn là cắn răng một cái đáp ứng xuống. "Có thể, trở lại hiện thực về sau, ta nhiều chuyển ngươi tám bạc khối." Hắn hiện tại chỉ muốn sớm một chút thoát khỏi bến tàu chuyện bên kia, có thể làm cái tiểu đầu mục so trước đó làm lao động tay chân muốn tốt hơn nhiều co như chính hắn đi tìm việc làm, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không so khổ lực tốt bao nhiêu. Cái này đúng rồi." Vương Đông Lai mỉm cười, nói thật, không ít đồng hương tới tìm ta, ta đều là cho bọn hắn an bài tiểu đầu mục chức vị, không nói những cái khác, mỗi tháng chí ít có thể làm hai lượm bạc, tốt một chút càng là có thể lấy được 3 ba 2 hoặc năm lượng, mấy tháng liền có thể hồi vốn, có cái gì không tốt." Dương phóng nhẹ nhàng gật đầu, nói, "Vậy ta liền đi về trước." "Ừm, đại khái 7 ngày khoảng chừng ngươi tìm đến ta là được rồi." Vương Đông Lai cười nói. Hắn nhàn nhã nhàn nhã bưng lên một bên chén trà, nhẹ nhàng nhấc một miếng, nội tâm cảm khái. Cái thế giới này cái gì cũng tốt chính là không có cái gì tốt chơi giải trí phương thức, duy nhất chơi vui a, chính là thanh lâu. Có thể liền chơi nhiều ngày như vậy, mới mẹ kinh qua lâu rồi. Dưỡng Phóng về đến trong nhà, cũng không lập tức ăn vào dưỡng khí đan, mà là trước theo giới giường đảo ra quyển kia vô ảnh kiếm. Vô ảnh kiếm, đẳng cấp so Tật Phong Thập Tam kiếm còn phải cao hơn một bậc. Coi trọng kiếm ra vô ảnh, xuất kiếm tốc độ cùng xuất kiếm sảo trá trình độ, cao hơn Tật Phong Thập Tam kiếm ra mấy cái cấp bậc không thôi. Tật Phong Thập Tam kiếm chỉ là một loại đại lộ kiếm pháp, chỉ có kỳ danh, chiêu số cái gì quá mức phổ thông. Dưỡng Phóng rút ra vừa mua kiếm, đối chiếu vô ảnh kiếm bắt đầu tu luyện. Một chiêu một thức luyện tập, tròn vẹn kiếm pháp luyện qua đại khái là 6 phút. Cái gặp mặt trên bảng võ kỹ một cột, xuất hiện lần nữa biến hóa. Vô ảnh kiếm nhập môn, 1-200. Kiếm pháp đẳng cấp quả nhiên không phải tận phong thập tam kiếm có thể so sánh, riêng là nhập môn điểm kinh nghiệm so hắn sinh sinh cao gấp đôi. Dương Phóng trầm ngĩ, lúc này trong phòng tiếp tục tu luyện. Cứ như vậy thời gian vượt qua. Sau đó 2 ngày, Dương Phóng cũng trong phòng đóng cửa không ra, lấy dưỡng thương danh nghĩa không có đi lên lớp. 2 ngày đi qua, kiếm pháp của hắn cùng nội lực đột bay mạnh tiến vào. Tên danh, Dương Phóng. Tuổi tỏ, 21 30 tuổi. Tu vi Nhất phẩm, 3060. Tâm pháp, Dương Viêm Quyết Tinh Thông, 151300. Võ kỹ, Tất Phong Thập Tam Kiếm Tinh Thông, 30300, Vô Ảnh Kiếm Tinh Thông, 25 25500. Tư chất, người bình thường tư chất, tháng 5 năm 1 năm. Hết thệ cũng đang chậm rãi biến tốt. Liên tuổi thọ cũng so trước đó lần nữa gia tăng một tuổi. Rõ ràng nhất chính là kiếm pháp của hắn, Vô Ảnh kiếm bước vào tinh thông cảnh giới, xuất kiếm vô ảnh, đã rất có hòa hậu. Duy nhất không tốt liền là tu vi hay là tăng lên quá chậm, cứ theo đà này, tối thiểu 1 tháng mới có thể tiến nhập nhị phẩm. Dương Phong nhíu mày, Lúc trước hắn là mượn nhờ dưỡng khí đan, khả năng tại trong 3 ngày đệm tu vi thanh tiến độ tăng lên tới 30 60. Hiện tại dưỡng khí đan lần nữa ăn xong, chỉ có thể dựa vào hắn chậm rãi tu luyện. Còn có một việc chính là, bây giờ đã là ngày thứ 3 ban đêm, hắn vẫn không có trở về hiện thực. Điều này nói rõ cái gì? Chẳng lẽ càng về sau, trở về thời gian càng dài? Dưỡng Phong cuối cùng nắm lên trường kiếm, tiếp tục trong phòng tu luyện. Một đêm cấp tốc đã qua. Sáng sớm hôm sau, Vương Hải liền tại hắn ngoài cửa góc cửa, "Dưỡng Phong huynh đệ, lên sao?" Chính sự muốn triệu tập tất cả khổ lực, hôm nay tất cả đều muốn tới bến tàu đưa tin. Triệu tập tất cả mọi người. Dương Phóng trong lòng khẽ động, vẫn là lập tức mở cửa phòng, nói, lại đã xảy ra chuyện gì sao? Không biết rõ, ngày hôm qua buổi chiều thông báo, tất cả mọi người bỏ mặc có lý do gì, nay này đều nhất định phải trình diện. Vương Hải mở miệng, Dương Phóng một trận trầm mặc. Hắn có lòng không đi, nhưng nghĩ đến trình quản sự cây kia roi, lập tức vẫn còn do dự. Cái này trình quản sự ngang ngược dị thường, nếu là tất cả mọi người đi, liền tự mình không có đi, hắn có thể hay không cho là chính mình là triệu hộ người. Ở trong lòng cấp tốc rẽ về sau, Dương Phong vẫn là quyết định ổn thỏa lý do, tới trước bến tàu đi xem một chút. Hắn trực tiếp điềm đầu, quay người khép cửa phòng, một mực khóa lại, liền hộ tống Vương Hải hướng về bến tàu tiến đến. Chương 13, quỷ dị một màn, cầu truy đọc. Tại Dương phóng hai người đổi tới bến tàu thời điểm, cái gặp trên bến tàu, tất cả khổ lực, người treo thuyền, trên cơ bản đều nhanh tới đông đủ. Liên lên lần cùng hắn cùng nhau chịu roi người cũng tất cả đều đến, giữa lẫn nhau nghị luận ở ĩ. Rất phía trước trên ván gỗ, Trình quản sự sắc mặt lạnh lùng, chắp hai tay sau lưng, mang theo một cái thô to màu đen roi, một đôi sắc bén ánh mắt tại mọi người trên thân không ngừng đảo qua, là cảm thấy được tất cả mọi người đến đông đủ về sau, Trình quản sự lập tức hài lòng nhẹ nhàng ngẩng đầu. Hắn còn tưởng rằng thực sự có người không dám đến đây. Tốt, cũng an tính lại. Trình quản sự bỗng nhiên hét lớn, thanh âm quanh quẩn tại tất cả mọi người bên hai, nói: "Hôm nay không rỡ hàng, có mặt khác một hạng nhiệm vụ giao cho các người làm, các người muốn theo ta ra khỏi thành một chuyến, bất quá bởi vì cân nhắc đến ngoài thành khả năng tồn tại nguy hiểm nhân tố, cho nên đến ngoài thành về sau, tất cả mọi người tiền công gấp đôi, một ngày có thể dẫn tới 80 vạn tiền, biểu hiện tốt thậm chí có thể đạt được 100 vạn." tất cả khổ lực, người treo thuyền tất cả đều một mảnh xôn xao. Đám người hai mặt nhìn nhau, muốn đi ngoài thành. 80 văn có phải hay không có ít, ta nghe nói ngoài thành không gì sánh được nguy hiểm, không chỉ có các loại độc trùng máy thú, còn có rất nhiều tà linh du dãng, lúc nào cũng có thể sẽ để cho người ta chết thảm bỏ mạng. Đúng vậy à, Trình quản sự, cái này 80 văn cũng có ít, ta không thể làm, cả nhà của ta cũng trông cũng cậy vào ta một người đây, vạn nhất xảy ra tốt xấu. Đúng a, cái này quá nguy hiểm. Trình quản sự sầm mặt lại, lộ ra không vui. Sau lưng hắn một chỗ du thuyền bên trong, một cái thiếu niên công tử mày nhăn lại, nhãn thần chuyển sang lạnh lẽo, hướng về bên ngoài nhìn lại, họ Trình ta chuyện tốt. Ta cho một người một lượng bạc, đến hắn cái này, trực tiếp biến thành 80 văn, hắn muốn tìm cái chết hay sao? Nói cho họ trình, không cho phép tắt xén. Cũng may hắn lần này tự mình tới một chuyến, bằng không đại sự này không phải bị cái này trình quản sự họ không thể. Vâng, công tử. Bên cạnh một cái lao giả lúc này gật đầu, đi ra buồng nhỏ trên tàu, trực tiếp thả người nhảy lên, lấy một loại cực kỳ nhanh chóng độ theo trên mặt nước nhanh chóng hướng về qua, trèo lên bình độ nước, đi qua hơn 10 mét, lập tức rơi vào tàu bong tàu bên trên. Đang muốn mở miệng quát lớn trình quản sự biến sắc, lúc này thành thành thật thật tiến lên hành lễ. Khấu lão Ngài sao lại tới đây? Trình Phong, ngươi thật đúng là không biết rõ chết sống. Cái này lao giả ngữ khí băng lãnh, một điểm mặt mũi cũng không cho trình quản sự lưu. Hắn thân thể cao thủ, hai tay thon dài, tay có thể qua gối, 10 cái trên ngón tay tất cả đều che kín thật dày vết chai, mặc một thân trường sam màu đen, xem xét liền biết rõ trên tay công phu rất cao. Công tử cho là một người một lượng bạc, vì sao đến ngươi cái này trực tiếp biến thành một người 80 văn? Ngươi muốn tìm cái chết hay sao? Bình thường Cắt Sến còn chưa tính, bực này đại sự trước mặt, ngươi cũng dám Cắt Sến. Lão giả ngữ khí băng hàn, Trình quản sự doạ đến run rẩy. Vội vàng quỳ ạ xuống đất phanh phanh dậ đầu sắc mặt trắng bệnh vô cùng hoảng sợ câu lão tha mạng ta chỉ là nhất thời hồ bôi được rồi đứng lên cho ta tới bao nhiêu người lao giả lệnh như băng nói hết hệ 68 người tất cả đều đến chi quản sự vội vàng mở miệng lao giả trực tiếp hướng về đám người nhìn lại mở miệng quát lần này ta Tam Hà vàng có chút việc muốn đi trước ngoài thành Phàm là nguyện ý theo tới một người nhưng phải một lượng bạc nếu có biểu hiện tốt thậm chí có thể đạt được hai lượng hiện tại nguyện ý theo tới tất cả đều tiến lên một bước đám người lần nữa số sau một lửa bạc đây không thể nghi ngờ là một khoản tiền lớn Bọn hắn một ngày mới 10 văn tiền. Chơi lên 100 ngày, không ăn không uống, khả năng tích lũy đủ một lượng. Kết quả đi một lần chính là một lượng. Nhưng vẫn là có người dám đến không đúng. Tiền này cũng cho quá dễ dàng. Không cần nghĩ cũng biết rõ khẳng định có nguy hiểm. Lúc này lại là có không ít người kêu la. Đủ rồi. Kêu lão giả đột nhiên quát chói tai, ngữ khí lạnh lành, làm ta Tam Hà Bàng là cái gì địa phương? Là các ngươi nói đến là đến, nói đi là đi. Theo các ngươi ở chỗ này ngày đầu tiên chế tăng lên, các ngươi trên thân liền đánh lên Tam Hà Bàng ấn, một ngày là Tam Hà Bang, liền cả một đời là Tam Hà Bàng. Lần này cho các ngươi một người một lượng bạc, các ngươi còn không biết dừng. muốn muốn chết phải không? Huống hồ lần này ra khỏi thành, căn bản sẽ không gặp nguy hiểm, chỉ là để các ngươi sống phóng túng là được rồi, chơi tốt, còn sẽ có ngoài định mức tiền thưởng, cái này cũng không ngần ý, là nghĩ rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phải sao? Tập sát, chân tay hắn dùng sức đạp mạnh, toàn bộ sàn nhà tại kịch liệt lắc lư, xuất hiện từng đạo thô to với dạng. Mọi người sắc mặt biến đổi, nhau nhau ngậm miệng không nói, lông tơ đứng dựng. Tam Hà Bang, đúng là giết người không chớp mắt. Hiện tại tất cả mọi người lên thuyền, chuẩn bị ra khỏi thành. Kia lão giả ngữ khí lạnh lùng, Thẳng tắc nhìn chăm chú vào đám người. Chúng khổ lực cùng người chèo thuyền lúc này thành thành thật thật hướng về một bên thuyền lớn đi đến, yến tính không nói. Dương phóng cũng là trong lòng biến ảo. Có vấn đề. Lần này ra khỏi thành tuyệt đối có vấn đề. Trong lòng của hắn thầm mắng, lần nữa cảm nhận được thật sâu không có lực lượng. Nhưng hắn trước đó nếu là không đến, cũng là kết quả giống nhau. Nói cho cùng hắn cũng không để ý đến cái thế giới này bản chất, đây là một cái có nồng đậm phong kiến xác thái xã hội, hắn mặc dù chỉ là bến tàu hộ lực, nhưng cái này cũng không có nghĩa là hắn liền có thể để tách rời bên đầu. như kiếp trước của hắn cổ đại đồng dạng, Hắn nhớ kỹ trong lịch sử có một cái địa chủ nhà đỡ ở, chỉ vì hái địa chủ nhà một điểm giao quả, kết quả tại địa chủ nhà đánh cả một đời công cũng không trả trên sổ sách. Cùng cái thế giới này biết bao tương tự. To lớn thuyền buồn hướng về nơi xa chạy tới, dọc theo nước sông chảy xuôi, chọn vẹn chạy được hơn nửa ngày, mới rốt cục đi vào ngoài thành nơi nào đó khu vực. Chỉ bất quá đến nơi này về sau, thuyền buồn cũng không có cập bờ, mà là tại trong nước ở giữa đỗ. Không chỉ có như thế, tại bọn hắn phía trước thành lỉnh còn ra hiện cái khác ba tòa lâu thuyền. Lâu thuyền bên trên, tinh kỳ phân Phật, tất cả đều viết Tam Hà Bang ba cái màu đen chữ lớn vị trí chính là cái này ba tòa lâu thuyền bên trên, phổ thông đệ tử cực ít, đại bộ phận đều là loại kia sắc mặt lạnh lùng, quần áo hoa lệ trưởng lão, trí ít đều là 30 tuổi đi lên. Tình cảnh như vậy, càng thêm nhường đáng người không nghĩ ra. Không bao lâu, trình quản sự cười thuyền nhỏ theo bên cạnh lại tới, hướng về Dương phóng bọn người gào to một tiếng, nói: "Xuống tới một đám người, đem những này ăn uống tất cả đều mang lên đi, từ hôm nay trở đi, các ngươi liền ở tại cái này trên thuyền lớn, không có mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không cho phép xuống thuyền, ăn uống tất cả đều từ ta tự mình đến đưa, nhanh lên xuống tới." Chúng hộ lực trong lòng giật mình, càng thêm không hiểu. Tốt gia hòa Thế mà nhường trình quản sự tự mình cho bọn hắn đưa ăn. Tam Hà Bang đến cùng đang trợ cho quỷ gì? Rất nhanh đi xuống 78 tên khổ lực, bắt đầu từ nhỏ trên thuyền rời lên đồ ăn. Những thức ăn này có rượu có thịt, hương vị ngon, nhường mỗi người cũng thèm chảy nước miếng. Rất nhiều khổ lực riêng là nghe hương vị liền đều nhanh chịu không được. Bọn hắn đời này đây từng nếm qua mấy lần thịt, chớ nói chi là còn có rượu ngon. Dương phóng, cái này Tam Hà Bang lần này thật sự là đại phát thiệt âm, không chỉ có đưa tiền, còn đưa nhiều như vậy ăn ngon tới. Bên cạnh Vương Hải Sắt nước bọn, chăm chú nhìn những cái kia bị vận chuyển lên rượu thịt. Dưỡng phóng lại trong lòng kinh nghi, càng thêm cảm thấy không thích hợp. Hắn làm sao có dũng khí cảm giác Tam Hà Bang tại cầm bọn hắn làm thí nghiệm? Hoặc là nói, tại cầm bọn hắn làm mồi nhử? Hắn vội vàng hướng thuyền lớn hai bên nhìn lại, cũng thấy một vòng cũng nhìn không ra vấn đề. Dưỡng phóng trong lòng nhẹ lên, càng thêm bất an. 13. Chương 14, Tà Linh. Cầu truy đọc. Phía trước, ba tòa to lớn lâu thuyền cự ly bọn hắn rất gần. Đại khái chỉ có 10 mét khoảng chừng cự ly. Hiện ra ba cái phương hướng khác nhau một mực ngăn chặn phía trước. Giờ phút này, ở giữa nhất một ngôi lầu trên thuyền, một kẻ thân thể khôn ngo Mặc trường bào màu đen nam tử, sừng sững ở đây, hắn mặt rộng miệp vùng, nhãn thần hờ hững, trên người có một loại khó tả uy nghiêm, trên cảm xúc lấy dâu ngắn, ánh mắt hướng về phía trước dương phóng bọn người chỗ thuyền lớn nhìn lại. Hết thể tới bao nhiêu người? Hồi ban chủ, tổng cộng 68 người. Sau lưng một cái thiếu niên chắp tay nói, chính là trước đó vị kia thiếu niên công tử. Hắn cười tàu nhanh, đã trước một bước đến nơi đây. 68 người, hẳn là có thể cho ăn no kia đồ vận, Tịch ta ngọc cũng phát xuống đi sao? Hắc bào nam tử tiếp tục hỏi. Phát xuống đi, tất cả trưởng lão, người cùng một cái. Kia thiếu niên công tử nói, Vậy là được. Hắc Bảo Nam tử nhãn thần sắp bén, nhìn chằm chằm phía trước, nói: bỏ vật mặc là cái gì đồ vật, lần này phải tất yếu giải quyết triệt để nó. Con sông này tên là Phong sông, chính là Hán Tam Hà bang đối bên ngoài thông thương yếu đạo. Chỉ bất quá mấy tháng trước đó, dòng sông đoạn này lại phát sinh sự kiện quỷ dị, thuyền con qua lại trải qua này sẽ thường xuyên lâm vào quỷ đà tường bên trong, khó mà lái ra, không chỉ có như thế, trên thuyền nhân viên càng là nhiều lần chết thảm. Bọn Hán Tam Hà bang vì thế phái ra cao thủ, đến đây giải quyết mấy lần, cũng không có gặp được kia đồ vật. Kia đồ vật cực kỳ xảo trá, tựa hồ vừa nhìn thấy cao thủ tới, liền lập tức không còn làm án." Lần này, bọn hắn Tam Hà Bang trưởng lão cùng xuất hiện, phối hợp tịch Tàng Ngọc, ở chỗ này chặn lại nó 4 năm ngày, sau đó lại khiến người ta đưa tới một nhự, vì chính là đem kia đồ vật triệt để dẫn xuất, tốt nhất cử giải quyết. Thông chi một chút đi, tất cả trưởng lão tiến vào đề phòng." Hắc Bảo Nam tử âm thanh lạnh lùng nói. Bọn hắn truyền lớn cự ly dương phóng đám người truyền lớn rất gần, một khi có bất luận cái gì tình huống, đều có thể thi triển binh công, cùng nhanh đổi tới. Trên thuyền lớn, số lớn rượu ngon thức ăn ngon bị theo dọc bên trong vận chuyển đi lên, mới vừa mới hạ xuống, liền có một đám khổ lực nhanh chóng bắt đầu tranh đoạt. Đừng đoạt đừng đoạn, người người cuồng phần. Trương Lão Tam, người hắn a mấy đời chưa ăn cơm, có người như thế tất sao? Người còn không biết xấu hổ nói ta, người cấp cũng không thể so với ta chậm. Dương Phóng, người làm sao không đến ăn, mau tới đoạt thịt ăn, lập tức liền không có. Vương Hải cấp cả người là giàu, quay đầu lại nhìn về phía Dương Phóng. Dương Phóng ăn một chút cái khác đồ ăn, gặm hai cái bánh bao, cũng không có đi lên đoạt thịt, dù sao hắn là người hiện đại xuất thân, sau khi trở về cơ hồ mỗi bữa đều có thể ăn vào thịt, căn bạn không cần quan tâm một trận này. Trong lòng của hắn chỉ là đang nghi ngờ Tam Hà bang cái làm. Hy vọng thật sự là ta suy nghĩ nhiều. Trong lòng của hắn tự nói Chúng khổ lực cùng ăn một bữa mấy giờ mới ăn hết tất cả mà dương phóng sau khi ăn xong đã sớm tiến vào bường nhỏ trên tàu tìm kiếm gian phòng đi chiếc thuyền lớn này trừng 3 tầng trên cơ bản có thể bảo đảm mỗi người đều có thể phân đến một gian phòng cho dù có người không có cứ được cũng có thể hai người trên một gian cũng sẽ không có vẻ tranh chútc dương phóng tìm cái phòng một người ở ở giữa trong phòng bắt đầu luyện lên kiếm pháp Mặc dù trường kiếm không ở phía sau nhưng lại có thể dùng cái khác đồ vật đến thay thế cứ như vậy đếnưa đi qua bất trí bấtrá đêm đã khuyaăng sáng sau thưa chu vi y tĩnh từng cái bên trong căn phòng khổ lực chơi đùa đến trưa Phần lớn người đã lâm vào ngủ say, tiếng ngáy đánh vang động trời. Chỉ có Dương Phóng Y Nguyên còn chưa ngủ. Đến một lần hắn cần luyện võ học, tự thân tinh lực đã xa so với người bình thường chẳng đấy. Thứ hai trong lòng của hắn thực tế nghĩ không minh bạch Tam Hà Bang cái làm. Giờ phút này xuyên thấu qua cửa sổ, hướng về phía ngoài ba chiếc thuyền lớn nhìn lại. Cái gặp kia ba chiếc trên thuyền lớn, một đám trưởng lão cấp nhân vật, sắc mặt lạnh lùng, vẫn là đứng ở nơi đó không lúc nhích, tại lạnh lùng hướng về bên này quan sát. Dương Phong trong lòng run. Có vấn đề, đây tuyệt đối có vấn đề. Bọn này trưởng lão cũng nhìn đến chưa, bây giờ còn đang xem. Hắn cắn răng một cái tiếp tục trong phòng tu luyện lên kiếm pháp. Lại qua hơn nửa giờ. Dầm dầm. Chu vi đột nhiên truyền đến từng đợt sóng nước lạnh cách thanh âm, tựa hồ là bên ngoài gió nổi lên, một cỗ sen lẫn tanh hôi khí tức dẩm đãng hương vị từ bên ngoài khuyết tán mà tới. Không biết tại sao, đang luyện kiếm Dương Phong đột nhiên cảm giác được phía sau lưng ớn hàn, như là bị cái gì đồ vật cho tập trung vào đồng dạng. Trong lòng hắn dần mình, nắm lấy trong tay gậy gỗ, xích sao tựa ở góc tường, toàn bộ tinh thần đề phòng. Tha linh. Ngay tại hắn kinh nghi thời điểm, chu vi cũng không có bất luận cái gì động tĩnh truyền đến. Nhưng này tròng ngưỡng hắn lông tơ đứng vững ác hàn cảm giác nhưng như cũng không có biến mất, không gì sánh được rõ ràng. Thật giống như có một đoàn khó tả bóng mở bao phủ xuống tới, bao trùm cái này thứ lớn, khiến cho Dương Phong có chút thở dốc khó khăn, nhưng lại hết lần này tới lần khác hắn lại không nhìn thấy đoàn bóng man này là cái gì độ vật. Hắn lần nữa xuyên thấu qua cửa sổ hướng về cách đó không xa ba chiếc thuyền lớn nhìn lại. Cái gặp trên thuyền lớn trưởng lão cùng băng chủ, vẫn như cũ sắc mặt hờ hững, không lúc ních hướng bên này lùng tới. Dương Phong trong quận, đang do dự một lát sau, không còn dám chế tạo động tĩnh lớn hơn, mà là yên lặng tu luyện lên Dương như vậy, một đêm đi qua. Sáng sớm hôm sau, Trình quản sự cưới tàu nhanh, lần nữa vì mọi người vẫn đến đồ ăn. Nhưng vào lúc này, bong tàu trên đột nhiên chuyển đến kinh hô thanh âm. Xảy ra chuyện, có người chết. Người tới đây mau, người chết. Toàn bộ bong tàu một mảnh rối rối, rất nhiều khổ lực phát ra kêu to. Không chỉ có Trình quản sự, liên nối lấy cách đó không xa tam Hà Bàng Bàng chủ cùng một đám trưởng lao cũng tất cả đều thần sắc biến đổi, không dám tin, mà sau thân thân thể nhảy lên, nhanh chóng lao tới, rơi vào chỗ này bong tàu bên trên. Bọn hắn tối hôm qua một đêm không ngủ, Tại một mục tiếp cận chiếc thuyền lớn này, kết quả vẫn là có người chết rồi. Bên trong căn phòng dương phóng cũng ăn nhiều dần mình, vội vàng sông ra buồng nhỏ trên tàu. Chết rồi, mười mấy người tất cả đều không có, có tạ linh a. Một cái khổ lực sắc mặt trắng bệnh, vô cùng hoảng sợ, lộn nhào hướng về bên ngoài bỏ chạy. Lan đi, một vị trưởng lão một tay lấy tên này khổ lực ra, đã nát cửa một gian phòng, hướng về bên trong nhìn lại. Cái gặp trong phòng này, hai cỗ thi thể, thân thể khô gắt, không lúc nhích, con mắt trợn tròn, trên thân tràn ngập một cỗ gợn sóng mùi hôi khí tức, thật giống như chết mất rất nhiều ngày đồng dạng. Các các trưởng lão cũng tất cả đều hướng về còn thừa gian phòng tiến đến. Từng gian cửa phòng bị đập mạnh nát, liên tục phát hiện muồi mấy bộ thi thể. Đều không ngoại lệ, đều là thân thể khô quắc, dị thường xấu xí, nằm trong phòng không lúc lức, trên thân tản ra từng đợt cùng loại dòng biển hư thối tanh hôi khí tức. Là tà linh, cái này nhất định là tà linh a. Bỗng nhiên, một vị khổ lực hoàng sợ kêu lên. Cái khác may mắn còn sống sót khổ lực cũng tất cả đều run lẩy bẩy, đi theo kêu to lên. Các người tam hả bang tại cầm nhóm chúng ta làm mồi Không làm, nhóm chúng ta không làm. Mau a, đi về nhà a. Lúc này có người bắt đầu nhảy thuyền đảo vòng. Phất ra bịch bịch rơi xuống nước trong thanh. Trình quản sự biến sắc, trước tiên nhún người nhảy lên, hướng về nhảy truyền mấy người chụp tới, bàn tay lớn chụp tới, đem từng cái rơi xuống nước người lần nữa hao ra, hết thể ném vào bong tàu phía trên, sau đó hắn thân ở giữa không trung, lần nữa dùng sức nhảy lên, vương vàng rơi vào bong tàu phía trên. Đủ rồi, không được hồn nào. Trình quản sự mở miệng quát trói thai. Đông đảo khổ lực chấn nhiếp tại Trình quản sự dâm uy, sắc mặt trắng bệch, lập tức không dám ngôn ngữ. Trong đám người dương phóng cũng là sít sao nắm lấy năm đấm. Đáng chết, quả nhiên là có Linh. Tang Hà Bang dùng bọn hắn tại dẫn Tà Linh. Tâm Hà Bang Bang chủ Ngụy Thiên Rồng, sắc mặt trầm đi lại tại trong khoang thuyền, mắt thấy từng cỗ thi thể, nói: "Xem ra cái này tà linh thực lực so nhóm chúng ta trong tưởng tượng." "Bang chủ, làm sao bây giờ? Còn muốn thủ sao?" Một vị trưởng lão hỏi. "Tiếp tục thủ, không tuân thủ đến nó, tuyệt không thể trở về." Ngụy Thiên Rồng âm trầm nói. Một đám trưởng lão đều là dùng sức chút đầu, lần nữa hướng về bong tàu đi đến. 14. Chương 15: Tà linh xuất hiện. Cầu truy đọc. Rộng lớn bong tàu phía trên. Một vị trưởng lão mắt thấy còn lại khổ lực, mở miệng quát: "Các vị, đối với tối hôm qua chết thảm người" Ta Tam Hà bang tự sẽ cho các ngươi bằng giao, mỗi cái chết mất người đều có thể nhận lấy đến hai lượng bạc trợ cấp, không chết một người một lượng bạc, hiện tại liền phát đến các ngươi trong tay, các ngươi yên tâm, nơi đây Tà Linh, ta Tam hạ bang đã phát hiện manh mối, tuyệt sẽ không để các ngươi tiếp tục hy sinh. Hắn vung tay lên, từ nơi không xa lái tới một chiếc tàu nhanh, phía trên kéo một dương lớn bạc. Có hơn 10 vị Tam Hà bang đệ tử phụ trách cấp giải. Một dương lớn bạc rất nhanh dơ lên đi lên. Là nắp dương mở ra thời điểm, hốt hoảng đám người lập tức tất cả đều trở nên hô hấp dồn dập. Mỗi người cũng đem ánh mắt nhìn chằm chằm những cái kia trắng hoa hoa bạc. Người chết trợ cấp tiền, tạm thời do người chết bằng hưu hoặc thân thuộc thay nhận lấy, bất quá các người nhớ kỹ, phẩm là cầm tiền, liền không cho phép trong âm thầm vụng trộm chạy trốn, nếu ai dám vụng trộm chạy trốn, coi như đừng trách ta Tam Hà bang không để tình, tên của các người, gia đình địa chỉ, ta Tam hạ bang thế, nhưng là tất cả đều ghi chép qua. Vị này trưởng lao ngữ khí lành lạnh, một đôi ánh mắt hướng về đám người qua tới. Chúng khổ lực lập tức thần sắc biến ảo, kể cả ra đầu. Rất nhanh, vị này trưởng lao bắt đầu để cho người ta phát tiền. Mỗi người cũng dẫn tới tự mình kia một phần. Trưởng lão, tiểu nhân có câu nói không biết có nên nói hay không? Đố nhiên, trong đám người Dương Phóng nhịn không được mở miệng. Vị kia trưởng lão lặng lẽ nhìn thoáng qua Dương Phóng, mở miệng nói, nói, Dương Phóng tiếp tục mở miệng, coi như để cho chúng ta làm mồi nhử, khả năng không cho ta các loại phối hợp binh khí, dạng này coi như thật gặp được Tà Linh, chúng ta có lẽ cũng có thể ngăn cản một hai, không đến mức chết vô thanh vô tức, tin tưởng ta các loại chỉ có thể muốn ngăn trở dù là một hơi, các vị trưởng lão cũng có thể lập tức đối tới, từ đó cầm xuống Tà Linh. Vị kia trưởng lão nhíu mày, quay đầu lại nhìn thoáng qua tự mình bang chủ nơi đó. Bang chủ Ngụy Thiên rồng lạnh lùng nói, cho bọn hắn lấy ra đao kiếm. Vâng, bang chủ Trinh quản sự xong quyền ô một cái đáp lại nói hắn quay người rời đi ánh mắt lại theo bản năng hướng về dương phóng nơi đó nhìn thoáng qua không bao lâu hai đại cái dương vũ khí bị trở tới đông đảo khổ lực vội vàng nhanh chóng sợ về phía thích hợp bản thân Dương phóng một cái liền từ đông đảo vũ khí bên trong lấy ra một thanh trường kiếm sắp bé ra dài ước chừng 1 m 2 phong mang sắp bén xem chất lượng tựa hồ so với mình hoa một lượng bạc mua được còn tốt hơn Bang chủ bị thiên rồng nhìn mọi người một cái lần nữa dẫn đầu một đám trưởng lão ly khai nơi đây Tri quản sự thì là phân phóng một đám khổ lực đem trên thuyền nhỏ đồ ăn nhanh chóng vận đi lên cũng bắt đầu rời đi nơi này Thời gian vừa qua, sau đó đám người bắt đầu ăn cơm. Đảo mắt lại là một ngày trôi qua. Tu luyện một ngày Dương Phóng, Ý Nguyên không có thể trở về về hiện thực. Trong lòng của hắn thở dài, lần nữa trở nên cần chương. Loại này tình huống giới coi như trở về hiện thực, đoán chừng cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Dù sao hắn tại trong hiện thực tu luyện là không cách nào đưa đến cái thế giới này, mà lại trong hiện thực vật phẩm cũng đồng dạng không cách nào mang đến. Dương Phóng lần nữa nhìn thoáng qua bảng. Tên danh: Dương Phóng. Tuổi thọ, 21 30 tuổi. Tu vi: Nhất phẩm, 30-60. Tâm pháp: Dương Viêm quyết tinh thông, 171 300. Võ Kỹ, Tất Phong Thập Tam kiếm tinh thông, 30 300, Vô Ảnh kiếm tinh thông, 315 500. Tư chất, người bình thường tư chất, tháng 5 5 1 năm. Không có gì bất ngờ xảy ra, Vô Ảnh kiếm đêm nay hẳn là liền có thể đột phá đến cảnh giới tiếp theo. Dương phóng trầm ý, hắn cái này mấy ngày không ngừng tìm tòi, đã làm rõ ràng bảng một chút thần tàng tác dụng. Vô luận là tâm pháp vẫn là võ kỹ, chỉ cần tăng lên một cảnh giới, liền có thể nhường tư chất cũng theo đó để cao một chút, càng cao cấp hơn công pháp, nhường tư chất tăng lên càng nhanh. Trái lại, là tư chất đề cao Tu luyện công pháp tốc độ cũng sẽ tùy theo tăng lên. Cũng tỉ như nói lấy hắn hiện tại tư chất tu luyện dương vi quyết, một đêm liền có thể nhượng dương viêm quyết sinh ra 10 điểm điểm kinh nghiệm, trước đó vẫn luôn là 6 điểm. Bóng đêm giáng lâm, Trong sao ở lui, Dương Phóng xuyên thấu qua cửa sổ khe hở, lần nữa hướng về bên ngoài nhìn lại. Cái này xem xét, lập tức không khỏi trong lòng ngưng trọng. Bên ngoài chẳng biết lúc nào đã nổi sương ngủ, nhìn vắng ngắt, xuyên thấu qua màu trắng sương ngủ lờ mờ có thể nhìn thấy mười mấy mét bên ngoài những lâu thuyền kia bên trên truyền đến bó đuốc sáng ngời. Sương lên, Dương Phong trong lòng bất an. Hắn lo lắng loại kia Tà Linh rất có thể sẽ thừa dịp Sương Mù Thiên lần nữa hành động, bởi vậy không dám tiếp tục tu luyện kiếm pháp, mà là tự ở góc tường, lần nữa yên lặng tu luyện lên Dương Vi Cước. Bất chi bất giác ở giữa, lại qua mấy giờ. Dương Phóng đỗng nhiên theo trong tu luyện bừng tỉnh, lần nữa nhịn không được hướng về ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua. Cái thấy mặt ngoài Sương Mù trở nên càng thêm lầm đầm, chẳng biết lúc nào đã triệt để che lại toàn bộ mặt sông, liên đối lấy những cái kia trưởng lao chỗ lâu thuyền trên bó cũng nhìn không thấy. Sương Mù sắm dị thường kiềm chế, có dũng khí quỷ dị không nói lên lời cảm giác. Càng quái dị hơn chính là, toàn bộ lớn tựa hồ triệt để yên tĩnh trở lại. Giờ khắc này, liền một tia thanh âm cũng nghe không được, tất cả tiếng ấy, tiếng ồn nào tất cả đều biến mất. Thật giống như đột nhiên đặt mình vào tại một cái không gì sánh được an tĩnh vô địch trong thâm viên đồng dạng. Tiệp Tà Linh, lại tới. Dương phóng giật mình trong lòng, sinh ra một cỗ cảm giác khẩn trường, gắt gao nắm chặt trường kiếm. Như thế lớn sức ngủ, vì sao những cái kia trưởng lão không đến xem xét? Tại Dương phóng trong lòng âm thầm lo lắng thời điểm, ngoài cửa trong hành lang đột nhiên chuyển đến quái dị tiếng bước chân. Lạch cạch, lạch cạch. âm yếu ớt, giống như là có người đang đi lại. Không chỉ có như thế, Càng là có một loại khó tả cây rong hư thối hương vị đột nhiên chuyển đến, không gì sánh được rõ ràng, dọc theo phòng khe hở cửa khe hở cùng cửa sổ khe hở, hướng về gian phòng bên trong mà tới. Giờ khắc này, Dương Phóng trên thân lông tơ trong nháy mắt đứng vững, vội vàng mí mắt. Kia Tả Linh, lên thuyền. Kẹt kẹt. Từng đợt trói hai tiếng mở cửa bỗng nhiên theo hành lang phía bên phải chuyển ra, cách hắn nơi này chỉ có xa mười mấy mét cự ly. Tựa hồ cái kia Tả Linh ngay tại từ bên ngoài đẩy cửa phòng ra. Lạch cạch, lạch cạch. Yếu tiếng bước chân hướng về kia chỗ gian phòng đi đến. Mỗi một đạo tiếng bước chân, Dương Phong đều có thể nghe được rõ ràng. Hắn thậm chí có thể não bộ ra, giờ phút này hành lang bên trong phát sinh hết thảy, chỉ cảm thấy trái tim sắp theo cổ họng nhảy ra ngoài đồng dạng. Kia tà linh muốn lần lượt đợi cửa. Trong lòng của hắn rời sông lớp biển, hiển hiện, hiện hoảng sợ, chậm rãi xe dịch bước chân, hướng về một bên, cửa sổ tới gần, nhẹ nhàng thôi động cửa sổ, tranh thủ không phát ra một tia thanh âm, muốn theo cửa sổ đào cầu. Nhưng hắn vẫn là đánh giá cao loại này cổ đại cửa sổ chất lượng. Trước đó bởi vì nốt vào quá chết, giờ khắc này thúc đẩy thời điểm, không thể tránh khỏi phát ra chói hai âm. Tại đạo thanh âm này vang lên sát na, phía ngoài trong hành lang đột nhiên truyền đến một đạo tiếng cười quá dị. Hì hì Tiếng người kia tại hướng về hắn bên này nhanh chóng tiếp cận, tựa hồ cái kia Tà Linh phát hiện động tác của hắn đồng dạng. Nương theo lấy từng đợt không gì sánh được gay mũi cây rồng hư thối khí tức, cửa phòng đóng chặt cũng đang nhanh chóng lắc lư, phát ra tạp sắt tạp sắt thanh âm, Dương Phong chỉ cảm thấy giống như là có một đạo không gì sánh được to lớn bóng mở hướng về bên trong phòng của hắn để ép tới, đáng sợ khí tức nhường trong lòng hắn hoảng sợ. Trưởng lao cứu mạng. Hắn rút cục Liều Linh lớn bắt đầu, vội phá tan cửa sổ, hướng về bên ngoài nhảy xuống. Chương 16: Có thượng, cầu truy độc. Mười mấy mét bên ngoài khu vực, ba chiếc thuyền lớn đang lặng lặng Phía trên bó đuốc chiếu rồi. Tam Hà Bang Bang chủ Ngụy Thiên Long cùng một đám trưởng lão, quản sự tất cả đều ở đây, không núc núc, ánh mắt băng lạnh hướng về phía trước nhìn lại. Tại bọn hắn trong mắt nhìn thấy tình huống, lại cùng Dương phóng nhìn thấy hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn trong mắt, trên mặt sông hết thể như lúc ban đầu, cũng không có bất luận cái gì sương mù tồn tại, cũng không nhìn thấy bất luận cái gì quỷ dị tình huống. Thậm chí liền đám người tiếng ấy, bọn hắn đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Hết thảy chính như tối hôm qua. Nhưng vào lúc này, trưởng cứu mạng, một đạo cuồng loạn giống to thân đột nhiên vang lên. Tang Hà Bang, bang chủ Ngụy Long cấp thân bên cạnh một đám trưởng lão Quản sự tất cả đều biến sắc, không chút nghi ngờ, thân thể không hẹn mà cùng ở giữa, trực tiếp theo bong tàu sung ra, hướng về kia còn khổ lực chỗ thuyền lớn của Vũ Đi. Nhất là Ngụy Thiên Long, càng là một ngựa đi đầu. Lực lượng kinh khủng bạo phát đi ra, một tiếng ầm vang, đem dưới chân bong tàu cũng chấn động phải nổ tung, vô số gỗ vụn mảnh bay múa. Hắn khí tức kinh khủng, áo bào đen lờ đấy, nhán thần như là trong đêm tối thiểm điện, mười mấy thước cự ly cơ hồ đảo mắt liền bỏ tới. Cùng lúc đó, giương phóng giống to rơi xuống, thân thể hung hăng đụng nát cửa sổ, cái kia tà linh cũng phát ra bén nhọn tiếng kêu hay, trực tiếp phá vỡ cửa phòng, hướng về thân thể của hắn nhanh chóng chụp tới. Dương Phong căn bản thấy không rõ khuôn mặt của đối phương, chỉ cảm thấy một đoàn không gì sánh được buồn nôn tanh hôi khí tức vô thiên cái địa hướng về mặt của hắn buồn đánh tới, nương theo lấy nồng đậm ẩm lánh, giống như có một cái quỷ dị cái bóng ngay tại hướng về mặt của hắn chụp tới. Hắn Liều Linh đem tất cả nội lực vận chuyển lại, rót vào trường kiếm, vô ảnh kiếm pháp trong nháy mắt đâm tới. Keng, keng, keng, keng. Ken. Mộ liên tục đâm bảy tám kiếm, lại như là đâm vào sắt thép phía trên, không gì sánh được cứng rắn. Không chỉ có như thế, còn có một cỗ cực kỳ đáng sợ âm trầm khí tức theo đối phương thân thể bên trong dọc theo trường kiếm, nhanh chóng tuấn hướng thân thể của hắn. Dương Phong hoảng hốt, trực tiếp bị một cỗ sức mạnh đáng sợ tung bay, thân thể thẳng tắp hướng về xa xa màn sông đập tới. Làm cản. Tại Dương phóng đánh tới hướng nước sông sắt na, hai lỗ thai của hắn bên trong nghe được một đạo không gì sánh được chấn nộ kinh khủng thanh âm, như là Phật môn luy âm. Nương theo kinh khủng uy nghiêm, chấn động linh hồn của con người. Tam Hà bang bang chủ ngụy tiên long một mặt nén giận, song mi dựng thẳng, rốt cục cuồn hướng mà tới. Ầm ầm. Hắn một trường hướng về kia nói quỷ dị bóng mờ hung hăng tới. A. Đạo kia bóng mờ tại chỗ bị hắn trưởng lực đánh trúng, phát ra tiếng kêu thai, thân thể xoẹt xoẹt khói, trực tiếp bay ngược mà ra. Bình cùng trưởng lực dư ba đêm sau lưng làm thêm giờ cũng chấn động phải rầm rầm rung động, liên miên bay múa. Ngụy Tiên Long đắc thế không tha người, một chiêu chính xác, thân thể như là xúc địa thành tổn, quần áo liền đấy, song trưởng cùng xuất hiện, tiếp tục hướng về kia cái quỷ dị tà linh quổng nhào mà đi, cùng lúc đó, sau lưng Đông Đạo trưởng lão cũng rốt cục tại lúc này nhao nhao vào tới, gia nhập chiến đoàn. Càng là có một vị trưởng lão, mắt sắc nhanh tay, đi ngang qua Dương phóng thời điểm, tiện tay một hào, đem Dương phóng theo băng lánh trong nước sông một cái hào ra, hướng về bòng tẩu trên ném đi. Dương Phong miệng lớn ho khang, sắc mặt tường hồng, đem sạc nhập khí quản sông liều mạng ho ra, chỉ cảm thấy lạnh cả người. Rung lên bẩy, như là rơi vào trong hầm băng đông dạng. Cái kia tà linh mặc dù không có trực tiếp bắt được thân thể của hắn, nhưng là dù sao tới âm lãnh khí tức ý nguyên để cho người ta khó chịu không gì sánh được. Ầm ầm ầm ầm. Toàn bộ trên thuyền lớn, thanh âm mênh mông như là sấm rền. Nương theo lấy Ngụy Tiên Long từng đạo gầm thét. Toàn bộ thuyền lớn bị đánh không còn hình dáng, cột buồm nổ tung, cánh buồm rách, toàn bộ bong tàu cũng tại rầm rầm rung động, như cơ muốn thể. A. Theo cuối cùng một đạo lương dị thường phát ra tiếng gào thiết. Cái trưởng trưởng hung hăng đánh trúng. Thân thể run rẩy kịch liệt, xoẹt xoẹt bốc khói, đang nhanh chóng phát sinh hòa tan, trong nháy mắt liền hóa thành một đám chất lòng màu đen, triệt để chết thảm. Hừ hục, hừ hục, hừ hục. Một đám trưởng lao tất cả đều tại kịch liệt thở hổn hển. Mỗi người cũng sắc mặt trắng bệnh, Tiêu Hao qua phim, chỉ cảm thấy toàn thân trên giới tất cả lực lượng cũng bị móc làm đồng dạng. Chỉ có Ngụy Thiên Long tình huống hơi tốt đi một chút, chầm chậm phun ra một ngụm khí thải, khuôn mặt tái nhật lần nữa khôi phục một tia hồng, khuôn mặt nghiêm, mở miệng nói, Linh đã chết, từ đó về sau, thương đạo không uy nữa. Cái khắc trưởng lão đều là chật vật cả đầu." Dương Phóng như cũ tại kịch liệt ho khan, thật vất vả mới đưa sập nhập khí quản nước lạnh toàn bộ ho ra. Ngụy Tiên Long uy nghiêm ánh mắt, đột nhiên xuống trên người Dương Phóng, âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi phát hiện tà linh, kịp thời báo động trước, thưởng 10 lượng bạc." Hắn trực tiếp quay người rời đi, thân thể nhảy lên, hướng về trước đó lâu thuyền tiến đến. Cái khác trưởng lão cũng nhao nhao theo đôi. Chỉ có một vị trưởng lão lưu lại, lấy ra 10 lượng bạc, ném cho Dương Phóng, nói: "Đi xem một chút cái khác khổ lực, sáng sớm ngày mai, các ngươi liền trở về đi, nếu có chết, có thể tại ngày mai đến bến tàu lại dẫn trợ cấp." Đả tại trưởng lão. Dương Phóng vội vàng chắp tay. 10 lượng bạc Trở đối là một khoản tiền lớn, không chỉ có là đối với hắn, đối với cái khác Tam hạ bang đệ tử chính thức cũng giống như thế. Các loại trưởng lão, không biết trưởng lao trên người nhưng có dưỡng khí đan, nhỏ bé nguyện ý dùng 10 lượng bạc đổi một bình dưỡng khí đan. Dương Phóng đông nhiên mở miệng. Dưỡng khí đan? Vị kia trưởng lao như mày, nhìn thoáng qua Dương Phóng, tiện tay từ trong ngực lấy một bình dưỡng khí đan, trực tiếp ném cho Dương Phóng, thủ trưởng một chảo, đem kia 10 lượng bạc lấy đi, mà sau thân thân thể này lên, như lại điều hướng về trước đó lâu thuyền lần nữa lao đi. Một bình dưỡng khí đan đổi tay, Dương Phóng lập tức an tâm khuýt. 10 lượng bạc tuy nhiều, nhưng là có thể hay không còn sống lấy về vẫn là hai chuyện đây. Giờ phút này dùng bạc đổi đan dược, như vậy những này đan dược liền có thể bị hắn rất nhanh tiêu hóa hấp thu, dù sao ăn vào trong bụng mới là tự mình. Mà lại dưới người bọn họ thuyền buồn ủy hoại, bọn hắn ngày mai muốn trở về tất nhiên muốn đi lục địa. Trên lục địa, nguy cơ trùng trùng, có tội phạm ẩn hiện. Dương phóng khẽ nhả một hơi hơi thở, lúc này hướng về rách nát buồng nhỏ trên tàu đi đến. Cái gặp khắp nơi gian phòng bên trong, đám người nhắm hai mắt, tất cả đều không nhúc nhích. Có thân thể khô quắc, gầy như que thổi, hiển nhiên trong giấc ngủ liền chết rồi. Nhưng cũng may phần lớn người cũng chỉ là hôn mê mà thôi. Vương Hải, Vương Hải. Dương Phong dùng sức đuốt Vương Hải. A. Vương Hải kinh hô một tiếng, đột nhiên theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, một mặt giật mình nhìn về phía chu vi, đây là thế nào? Có Tà Linh, lại có Tà Linh đến đây. Đúng vậy, bất quá đã bị Tam Hà Bang cao thủ xử lý, chúng ta an toàn, ngày mai là có thể trở về. Dương Phóng mở miệng. Tốt, thật sự là quá tốt. Vương Hải vui vẻ nói. Đúng rồi, ngươi đi đem những người khác cũng cho đánh thức đi. Dương Phóng nói. Vậy còn ngươi, ngươi không đi sao? Trên người của ta có chút không thoải mái, chuẩn bị nghỉ ngơi trước một cái. Dương Phong đáp lại. Vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt." Vương Hải liền vội vàng gật đầu. Sau đó Dương Phóng đứng dậy rời đi, trở lại gian phòng của mình, trong lòng không cách nào bình tĩnh. Vì cái gì tất cả mọi người hôn mê, liền duy chỉ có tự mình không có hôn mê? Chẳng lẽ tiêu tả linh lực lượng không ảnh hưởng tới tự mình? Vẫn là nói mình thân là xuyên qua khách, tinh thần lực vượt vượt xa bình thường người. Hắn nghĩ một lát, không cách nào đạt được chuẩn xác đáp án, trực tiếp đem tiêu bình dưỡng khí đan lấy ra ngoài. Cái gặp bình này dưỡng khí đan thế mà đẳng đẳng hạt, so bình thường trên thị trường còn nhiều hơn một hạt. Dương Phong mừng thầm trong lòng, trực tiếp theo trong bình đổ ra một hạt, nuốt xuống. Bình này dưỡng khí đang sử dụng hết, hắn tuyệt đối có thể tiến vào nhị phẩm cảnh giới. Đến lúc đó, chính là sơ bộ có được sức tự vệ. Chương 17, giết trình quan sự, cầu truy đọc. Thời gian vượt qua, mới thoáng cái đến ngày thứ 2 giữa trưa. Bởi vì đại bộ phận người tối hôm qua thụ phong hàn, không tiện hành động, cho nên bọn hắn cũng không sáng sớm liền đi đường, mà là tại nghỉ ngơi tại chỗ cho tới trưa, thẳng tới giữa trưa mặt trời trói trang trên cao, lúc này mới khởi hành chạy tới khu quân cư. Giữa trưa đi đường, dưỡng khí thích nhất, một là không sẽ có độc trùng mãnh thú, thứ hai cũng sẽ không gặp phải tà linh. Mà cái này cũng đang cùng Dương Phong ý tứ Theo tối hôm qua đến giữa trưa, tối thiểu 10 mấy tiếng, cái này mười mấy tiếng bên trong, hắn đem kia bình dưỡng khí đang triệt để tiêu hóa sạch sẽ. Tính danh: Dương Phóng. Tuổi thọ: 21 3 18 tuổi. Tu vi: Nhị phẩm, tháng 1 năm 90. Tâm pháp: Dương Viêm Quyết đăng đường nhập thất, 6540. Võ kỹ: Tất Phong thập tam kiếm tinh thông, 30300, Vô ảnh kiếm tinh thông, 491-500. Tư chất: Người bình thường tư chất, tháng 10 năm 1 năm. Tu vi rốt cục nhị phẩm, tuổi thọ tăng lên 4 năm, tư chất cũng tăng lên 5 điểm. Dương Phóng nhãn thần chớp động, mắt thấy trước mắt bảng Tư chất tăng lên, mang ý nghĩa hắn sau này tu luyện tâm pháp lúc, sinh ra điểm kinh nghiệm cũng sẽ càng nhiều. Bất quá vừa nhìn thấy Dương Viêm quyết phía sau cảnh giới, hắn lập tức trong lòng cười khổ. Lần sau tăng lên Dương Viêm quyết, liền cần 540 điểm kinh nghiệm. Đây thật là một cái to lớn số lượng. Không có dưỡng khí đan, tối thiểu đến một tháng sau. Dương Phóng thầm nghĩ, bất quá cũng may hắn Vô Ảnh kiếm lập tức liền đột phá. Một khi Vô Ảnh kiếm đột phá, tư chất khẳng định lại có thể gia tăng mấy giờ, đến thời điểm Dương Viêm quyết sinh ra điểm kinh nghiệm cũng tất nhiên càng nhiều. Bên người một đám hắn tử, cao hứng mừng mừng, về khu quần cư tiến đến. Mỗi người cũng ước lượng trí ít một lượng bạc, từng cái hưng phấn không thôi. Ngay tại bọn hắn vừa mới đi đến một nửa lộ trình thời điểm, đột nhiên, dị biến lại sinh. Siêu, siêu, siêu. Từng cây màu đen mũi tên mắt không gì sánh được đột ngột theo trong rừng phóng tới, tại chỗ quán xuyên ba tên khổ lực thi thể, mang theo thân thể của bọn hắn hung hăng bay rất ra ngoài. Dưỡng phóng phản ứng nhanh nhất, trước tiên nghe được kình phong từng giết, biến sắc, vội vàng hướng một bên đại thụ phía sau cấp tốc trốn tránh. Đông đạo khổ lực cũng một cái đại loạn, kinh hoàng không thôi, vội vàng nhanh chóng chạy trốn bắt đầu. Âm mũi tên mắt còn tại cấp tốc phóng tới chỉ bất quá nơi đây cây cối đông đảo, còn lại mũi tên đánh mất cũng không bắn chúng bao nhiêu người. Âm thầm người cũng không còn tiếp tục bắn tên, mà là thân thể nhảy lên, theo một chỗ rường rệm bên trong cấp tốc nhảy ra, nhãn thần băng lãnh, một thân y phục giản hành, từ bên hông rút ra một ngụm trường kiếm, trực tiếp hướng về một đám khổ lực cùng nào tới. Trừ hắn bên ngoài, còn có cái khác hai tên người áo đen, cũng đều là như thế. Bọn hắn tự hồ ở đây chuyên môn chờ đợi, sớm đã ngờ tới đám người sẽ đi qua từ nơi này, mà lại bọn hắn thủ đoạn tán không nói một lời, chỉ cầu tốc độ nhanh nhất diện sát đám người. Phốc, phốc, phốc, phốc. À, à, à. tiếng kêu thảm thiết vang lên. Từng cái hốt hoảng chạy trốn khổ lực bị cấp tốc giết chết, tiên huyết vẩy ra, thi thể bay tứ tung. Các ngươi là ai? Nhóm chúng ta là Tam Hà Bang. Phốc phốc. Vương Hải lời nói còn chưa phát ra, liền bị một ngụm trường kiếm từ sau tâm đâm vào, lúc trước ngực chọc ra, tại chỗ giết chết. Giếng phóng trong lòng giận mình, cấp tốc chạy trốn. Tam Hà Bang? Cái này chẳng lẽ là Tam Hà Bang người tại xuất thủ? Cái này tuyệt không giống đồng dạng tội phạm, đồng dạng tội phạm coi như cầu tài cũng sẽ không như vậy giết người. Mà lại đồng dạng tội phạm nào có ăn cướp bọn hắn bọn này khổ lực? Khổ lực trên thân mới bao nhiêu tiền? Bà ba tiên người áo đen là biết mình bọn người trên thân có tiền, đây là tại cố ý chặn đường, cố ý đồ sát. Ken, đột nhiên, một trận trong trẹo kiếm minh phát ra, một tên người áo đen vọt người nhảy lên, cầm trong tay lợi kiếm, hướng về Dương Phóng nơi này cấp tốc đánh tới, nhãn thần băng lãnh, một kiếm hướng về Dương Phóng hậu tâm hung hăng đâm tới. Dương Phóng vội vàng cấp tốc trở lại, kiếm như vô ảnh, nhanh đến tức hạ. Phốc phốc. Tiên kia người áo đen trưởng kiếm mới vừa vận động ra, liền bị Phóng kiếm như điện cổ họng. Tiên người áo đen trừng mắt, cơ không thể tin được, che cổ họng, thân thể tại chỗ theo giữa không trùng ngã xuống khỏi đi, trực tiếp chết thảm. Nhất phẩm. Dương phóng trong lòng giận dữ, trong nháy mắt biết rõ thực lực đối phương. Lúc này mới nhất phẩm tu vi liền dám ra đây ăn cướp. Hắn lập tức quay đầu nhìn về phía còn lại hai cái người áo đen. Kia hai cái người áo đen cũng phát hiện Dương phóng giết bọn hắn một cái đồng bạn, muốn chết. Trong đó một cái người áo đen cấp tốc hướng về Dương phương bên này vọt tới. Một cái khác người áo đen vẫn còn tiếp tục đổ sát khổ lực. Dương Phong biết rõ hôm nay chú định đào thoát không rơi, cắn răng một cái, cầm trong tay trường kiếm, hướng về kia tên sông tới người áo đen nhanh chóng đánh tới. Ken ken ken ken. Hai người trường kiếm va ba chạm, hỏa tinh bắn tung tóe, tất cả đều nhanh đến cực hạn. Từ phía bốn phương tám hướng nát nhánh, lá dụng bị cuốn khắp nơi đều là. Nhung Dương Phương giật mình là, trước mắt ngay tại hướng hắn xuất thủ người áo đen, cùng hắn, tất cả đều đạt đến nhị phẩm. Đối phương nội lực thậm chí so với mình còn hùng hậu một phần. Bất quá cũng may đối phương tại kiếm thuật trên tạo nghệ tựa hồ cũng không thế nào, kiếm pháp trên thua xa với hắn, giao thủ hơn 10 chiêu về sau, trực tiếp trở nên luôn cuống tay chân, bị hắn áp chế xuống. "Tốt một cái dương phóng, người ẩn tàng thật sâu, triệu hổ là ngươi giết." Cái này người áo đen đột nhiên phát ra kinh sợ âm. Dương phóng trong lòng giật mình, nhiên theo thanh âm đối phương nghe được ra thân phận đối phương. Ngươi là trình quản sự. Hắn vẫn nộ quát, ngươi dám ở kiếp nạn này giết nhóm chúng ta. Hắn rốt cục kịp phản ứng. Cái này trình quản sự là nghĩ nuốt mất bọn hắn tất cả khổ lực tiền tài trên người. Phải biết bọn này khổ lực trên thân cộng lại hiện tại tối thiểu 8-90 lượng bạc, lại thêm sau khi trở về còn có trợ cấp có thể dẫn, cái này đem là một bút siêu cấp khoản tiền lớn, tối thiểu hơn 100 lượng bạc. Cho nên trình quản sự mới cùng hai vị khác tam hà bang đệ tử, ở đây cố ý cấp giết. Dương phóng nhãn thần phát lạnh, ra chiêu tốc độ lần nữa tăng tốc mấy phần Trình quản sự lông Tơ đứng vững, lập tức cảm thấy như là một mảnh gió táp mưa rào hướng về hắn đập vào mặt, dù là hắn nội lực cao hơn Dương Phương một bậc, nhưng dù sao không có đạt tới nội lực xuất thể tình trạng, không cách nào bảo vệ quanh thân, chỉ cảm thấy mô lưng băng hàn, trong lòng hoảng sợ. Dương Phóng, chuyện gì cũng từ từ, ta là Trình quản sự, người muốn giết ta, nhất định sẽ đắc tội Tam Hà Bang. Dương Phương, ta sai rồi. Hắn biết rõ không địch lại, giờ phút này lại không tiếc bại lộ, cũng muốn cầu xin tha thứ. Phốc phốc phốc. A. Trên người hắn một sát na chúng liền tứ chú kiếm, cầm kiếm tay phải cũng bị tại chỗ gọt sạch, âm thê thảm, tiên huyết trào. Dương phóng, thà ta mạng. Trinh quản sự hoàng sợ tiêu to, ta là. Phúc. Dương phương một kiếm đâm trúng mi tâm của hắn, theo sao hót của hắn tại chỗ quán ra. Trinh quản sự tiếng nói im bặt mà rừng, con mắt trừng lớn, che kín hoàng sợ cùng không cam lòng, thân thể lung la lung lay, đột nhiên ngã quỵ. Thật không cam lòng. Ta, vậy mà chết thảm ở này. Dương phóng giết chết trình quản sự, lập tức quay đầu, hướng về khác một tên người áo đen nhìn lại. Tên tiêu người áo đen hiển nhiên cũng cảm giác được một màn này, sắc mặt một giật mình, không dám tin. Vội vàng luồn cuống tay chân tại mấy tên khổ lực trên thi thể nhanh chóng lục soát sở tới Sở Lưu, sau đó trực tiếp hướng về nơi xa chạy tới. Dương Phong ánh mắt phát lạnh, trực tiếp hướng về cuối cùng tên kia người áo đen nhanh chóng đuổi tới. Lấy đối phương nhất phẩm tu vi căn bản không chạy nổi Dương Phóng. Ta là Tam Hà Bang đệ tử, người dám giết ta, Tam Hà Bang nhất định sẽ không bỏ qua người. Tên người áo đen kinh hoàng kêu to, lần nữa nhấc lên Tam Hà Bang hù dọa Dương Phong. Nhưng Dương Phong thân thể sớm đã nhanh chóng tới, như là lang, kiếm trong tay hung theo đối phương hậu tâm đâm vào. Phốc phốc. Tiên huyết bắn tung tóe. Người áo đen trừng lớn hai mắt, thân thể đột nhiên dừng lại, mặt mũi tràn đầy đều là hoảng sợ cùng không dám tin, hắn rất muốn gian nan quay đầu lại, dưỡng phóng trực tiếp dùng sức vừa gậy, lập tức sền sệt máu loang theo trước ngực của hắn phía sau lưng điên cuồng phun ra. Người áo đen ngã nhào xuống đất, triệt để chết thảm. Dưỡng phóng sắc mặt tâm hàn, các ngươi không nên tới. Hắn lúc này tại đối phương nhanh chóng lục soát sở tới sở lui, rất mau tìm đến 78 lượng bạc, cộng thêm 40 mai đồng tiền. Hắn lại lập tức trở về, tại trình quản sự cùng khác một tên người áo đen trên thân lục soát bắt đầu, đồng dạng tìm được mười mấy lượng bạc cùng một chút đồng tiền, thậm chí trình quản sự trong lực còn có lựa bình dưỡng khí đan cất thẻ bốn hạng. Sau đó, Dương Phóng lại hướng về còn lại khổ lực trên thi thể lục soát đi qua. Một đám khổ lực chết hỗn ngang lộn xộn, vô cùng thế thảm. Cơ hồ không có mấy người chạy thoát. Tại Dương Phóng ngay tại lục soát ở giữa, đột nhiên hắn ánh mắt phát lạnh, nghe được động tính, đột nhiên quay đầu lại. Ai? 17. Chương 18, lần nữa trở về, cầu truy đọc. Dương Phóng, tha mạng, tha mạng a. Một tên khổ lực run lẩy bẩy, sợ hãi không gì sánh được, theo một cây đại thụ đằng sau run rẩy đi ra. Chỉ cảm thấy trước mắt Dương Phóng như là một cái ác ma nhất dạng. Dương Phóng giết người quá trình, hắn tất cả đều thấy được. Bao quá trình quản sự trước khi chết lời nói hắn cũng nghe đến, biết rõ Dương Phóng sông ra rất lớn họa. "A, là ngươi a?" Dương Phóng sắc mặt hơi chậm, lộ ra vẻ ôn nhu, nhận ra tên này khổ lực. Tên là Lý Lương, tại bến tàu cũng là một tên cần cù khổ công. Hắn dẫn theo trường kiếm, mở miệng nói, "Ngươi còn sống, thật sự là quá tốt, kỳ thật ta cũng không muốn giết người, đều là bọn hắn làm cho, hiện tại liền hai chúng ta còn sống, hy vọng ngươi có thể vì ta bảo thủ bí mật." "Sẽ, sẽ, ta nhất định sẽ." Lý Lương liên tục không ngừng gật đầu. Phốc phốc. Vừa dứt lời, Dương Phong trường kiếm theo đối phương cái cổ xuyên vào. Lý Lương thân thể một trận, con mắt mở mịn mà sợ hãi nhìn về phía Dương Phóng, muốn mở miệng hỏi thăm, nhưng là lời nói lại vô luận như thế nào cũng không cách nào nói ra, máu loang không ngừng mà rưng rạo, trong đầu ý thức bắt đầu cấp tốc mô hình hồ. "Xin lỗi rồi." Dương Phóng nói nhỏ. Phụp. Trường kiếm vừa rút ra, Lý Lương thi thể lập tức vô lực ngã nhào xuống đất. Dương Phóng lúc này tại Lý Lương trên thân lục soát sở tới sở lui, tìm được ba lượng bạc. Cái này một lượng là Lý Lương tự thân, mà khác hai lượng là Lý Lương chết thay đi người nhận lấy trợ cấp. Dương Phóng một mặt trầm mặc, cẩn thận chặt những mấy bạc. Đều là người đáng thương, hắn cũng không muốn giết người nhưng hắn giết chết trình quản sự, giống như là sông ra bắt tiên đại họa. Một khi đối phương trở về báo cáo, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên dù là lại đáng thương, hắn cũng không có chút nào biện pháp. Dương phóng tiếp tục trên thân người khác lục soát sở tới sở lui. Một lát sau đem trên người mọi người tiền tài tất cả đều tìm kiếm không còn, chứa vào trong lực, lập tức hướng về khu quần cư tiến đến. Hắn biết do vốn có trụ sở không thể ở, bến tàu cũng tuyệt không thể đi. Chuyện này to lớn như thế, Tam Hà Bang rất nhanh liền có thể tra được trên đầu của hắn. Hắn chuẩn bị đi trở về sau liền dọn nhà, dù sao hiện tại có tiền, nghĩ đem đến đây liền đem đến đâu. Dọn nhà về sau Trực tiếp mai danh ẩn tích, có thể tránh bao lâu liền tránh bao lâu. Sau mấy tiếng, Dưỡng Phóng rốt cục trở về chủ sở. Dọc theo đường hắn dị thường cẩn thận, sợ sẽ bại lộ tự thân, cũng may một đường chạy đến, cũng không có bất cứ chuyện gì. Vừa về tới trong nhà, hắn liền khóa trái cửa phòng, đem y phục trên người trực tiếp đổi đi, mà là đem tất cả bạc, đồng tiền toàn bộ đổ ra, tiến hành kiểm kê. Lần này thu hoạch to lớn, chỉ là bạc liền có 80 lượng. Ngoài ra đồng tiền cộng lại 1185 mai, còn có 4 hạt dưỡng khí đan. Dưỡng Phong tâm thần mãnh liệt, đến nay có chút miệng đắng nơi khô, sau đó tìm hai cái túi tiền đem những mấy bạc, đồng tiền tách ra giả thành, lại từ dưới giường đảo ra viên kia hắc tinh thạch liền bắt đầu dọn nhà. Dù sao nhà hắn đồ 4 vết tượng, ngoại trừ quả này hát tinh thạch, cơ hộ không có bất luận cái gì đáng tiền đồ vật. Liền xem như trước đó hoa một lượng bạc mua kiếm, hắn hiện tại cũng có thể đại khí trực tiếp ném đi không uấn. Hết thảy giản lược xuất phát. Lúc xế chiều, Dương phóng cóng hai cái bao khóa, lặng lẽ yên lặng rời đi nơi này, hướng về đông bộ khu dân nghèo tiến đến. Toàn bộ khu quần cư cực kỳ to lớn, căn cứ trước đó theo quần bên trong đạt được tin tức xem, nơi này tối thiểu 7, 8 vạn người hỗn hợp. Kích thước to lớn, có thể so với một tòa cổ đại thành nhỏ, cho nên hắn có địa phương có thể đổi. Sau đó hắn hao tốn hơn 2 giờ mới một lần nữa tìm một chỗ phòng. Chỗ này phòng tự mang một chỗ tiểu viện, trong sân ngoại trừ nhà chính bên ngoài, còn có hai căn phòng khác, theo thứ tự là một cái phòng bếp, một cái nhà kho, chiếm diện tích hơn mấy trăm mét vuông. Dương Phong đằng đẵng hao tốn 8 lượng bạc khoản tiền lớn mới mua xuống chỗ này tiểu viện. Đợi đến hết thẻ thu dọn phẳng đáng, hắn mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Hy vọng Tam Hạ Bang có thể tối nay phát hiện. Dương Phong thầm nghĩ. tính toán thời gian, Giang Nam khách bên kia làm việc còn phải lại chờ lâu mấy ngày mới có thể đến vị Sau đó, hắn chỉ cần không ra khỏi cửa, hẳn là liền sẽ không có việc. Mắt nhìn xem sắp hoàng hôn, Dương Phóng beo lên mũ rộng vành, lần nữa tiến vào phường thị, trực tiếp mua 100 cân gạo cùng một chút rau quả, thịt heo trở về. Ăn cơm tối về sau, hắn liền lập tức ở trong sân tu luyện lên vô ảnh kiếm. Hắn vô ảnh kiếm còn kém cuối cùng 9 điểm điểm kinh nghiệm liền có thể đột phá cảnh giới kế tiếp, tự nhiên muốn trước lấy đột phá vô ảnh kiếm làm trọng. Ngay tại hắn vừa mới tu luyện mấy lần kiếm pháp, nhiên, cánh tay trái chỗ lần nữa truyền đến một cú khó tả đốt cảm giác đau. Dương Phong chấn động trong lòng, vội vàng cấp tốc lột mở bên trái ống tay áo. Không ngày không giờ 9 phút 59 giây, 58 giây, 57 giây. Rốt cục muốn lần nữa trở về. Dương Phóng kích động dị thường. Ở vào cái thế giới này, thực tế quá khảo nghiệm lòng người năng lực chịu đựng. Lúc này mới ngắn ngủi mấy ngày, hắn đã giết bao nhiêu người? Dương Phong dứt khoát cũng không còn tiếp tục tu luyện, mà là trực tiếp trở về phòng ngủ, nằm ở trên giường, bắt đầu chờ đợi trở về. Theo thời gian chuyển rời, loại kia quen thuộc mê man cảm giác lần nữa truyền đến, mỹ mắt không gì sánh được nặng nghề, tự thân ý thức như là thân hãm một chỗ vô địch vòng xoáy, có chút khó mà trở giấc, cũng không biết rõ đi qua bao lâu rốt cuộc, loại kia cảm giác khó chịu bắt đầu dần dần biến mất. Dương Phong trước mắt hiện ra từng đợt chói mắt ánh đèn, cho đến ý thức cũng bắt đầu hết thệ khôi phục. Hắn nhanh nhiên từ trên giường ngồi dậy, hông hộc thở hỗn hện, hướng về gian phòng bên trong nhìn lại. Trở về, lần này xuyên qua thời gian quá lâu, lâu đến nhường hắn có dũng khí cảm giác sợ hãi, bởi vì hắn sợ tự mình rốt cuộc về không được. Giờ phút này, nhìn thấy loại này hoàn cảnh quen thuộc, hắn coi là thật lệ nóng rẫy tròng. Dương Phong mang tới điện thoại, lúc này tra xét một cái thời gian, ban đêm 8 phút, cùng trước đó, vẫn là đi qua 1 giờ. Dương Phong sợ lên đụ Dù là trước đó tại dị giới vừa ăn xong cơm, nhưng giờ phút này hắn vẫn là nghĩ lại ăn một trận. Không vì cái gì khác, chỉ là muốn hung hăng ăn một bữa thịt. Không, ta muốn ăn hải sản. Dương Phóng thầm nghĩ. Trải qua bực này nguy cơ, không có một bữa hải sản thiệt là không cách nào an ủi tâm linh của hắn. Dương Phóng lúc này từ trên giường đứng dậy, rửa mặt, thanh tỉnh một cái, sau đó chuẩn bị đi ra ngoài. Đinh. Đột nhiên, điện thoại bên kia chuyển đến khâu trừ khấu trừ tin tức. Dương Phóng cầm lấy xem xét, rõ ràng là Giang Nam khách bên kia gửi tới tin tức. Huynh đệ, người trở về sao? Làm phiền đem số dư kết toán một cái, hết thẻ 12 vạn. Ta ôn hơn hành chiếu cố, đằng sau còn bổ sung một cái mỉm cười khuôn mặt. Dương Phóng lập tức khỏe miệng có giật. 12 vạn. Hắn cảm giác được trong tim mình đều đang chảy máu. Tại dị thế giới là cái nghèo bức thì cũng thôi đi, thế giới hiện thực vẫn là nghèo bức. Cái này đến đâu nói rõ lý lẽ đi. Bất quá hắn còn không đến mức muốn trốn nợ. Tại dị thế giới hắn đã đắc tội Tam Hà Bang, nếu là lại đắc tội Vạn Phúc Thương hội, vậy coi như phiền toái. Dương Phong cắn răng một cái, trực tiếp đem thẻ ngân hàng bên trong số dư còn lại chuyển 12 vạn cho đối phương. Đến tận đây, hắn số dư còn lại còn thừa lại cuối cùng 3500 nguyên. Thu được Đối phương bên kia rất mau trở lại phụ tới, tiếp tục hỏi: đúng rồi, đổi việc sự tình ngươi còn đổi sao? 8 vạn khối là được rồi?" Dương Phóng lập tức lâm vào suy tư, "Muốn hay không đổi?" Một lát sau, hắn bỗng nhiên đáp lại: "Ngươi có thu hay không bạc, cho ngươi tám lượng bạc được hay không?" "Không có ý tứ, ta chỉ lấy nhân dân tệ." Giang Nam khách bên kia phát tới tin tức, "Bạc cùng đồng tiền ở bên kia, ta muốn bao nhiêu có bao nhiêu, ta chỉ muốn muốn thế giới hiện thực nhân dân tệ." Dương Phóng lập tức hiểu được, đối phương tại dị thế giới là con nhà giàu, căn bản không quan tâm bạc, nhưng đối phương tại thế giới hiện thực cũng không phải con nhà giàu. Cho nên đối với trong hiện thực tiền, mới có vẻ gì thường quan tâm. "Tốt, ta lát nữa chuyển cho người. Dương Phóng đáp lại. Hắn cẩn thận nghĩ qua, vẫn là đến mau trong đổi việc. Dù là hắn trên người bây giờ còn thừa lại 81 lượng bạc khoản tiền lớn, nhưng cũng không trải qua hoa, 81 lượng bạc cho ăn bể bụng chỉ có thể mua 13 bình dưỡng khí đan, đến thời điểm hắn còn phải tìm việc làm. Còn có một điểm chính là, đổi làm việc cũng sẽ tìm cho mình một cái chỗ dựa. Dạng này Tam Hà Bang điều tra đến, không đến mức quá bị đậu. "Có thể." Giang Nam khách bên kia lần nữa truyền đến tin tức, cộng thêm một cái mỉm cười biểu lộ. Dương Phong trong lòng bất đắc dĩ. Hắn hiện tại thẻ trên số dư còn lại còn thừa lại 3500, chỉ có thể tìm người đi vay tiền a. Chương 19, vay tiền, cầu đuổi theo độ. A, ngươi muốn mượn tiền a. Thật sự là quá không khéo, trước mấy ngày ta bên này mới vừa vận trang trí, một cái bỏ ra 20 mấy vạn, ta bên ngoài bây giờ còn thiếu 7, 8 vạn sổ sách đây. Ai, ngươi nói sớm mà, ngươi nếu là nói sớm, ta dù là không trang trí cũng khẳng định cho ngươi mượn mấy vạn khối tiền sử dụng. Đúng, ngươi vay tiền lấy làm gì a? Là trong nhà đã xảy ra chuyện gì ạ? Đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng thanh âm nam tử. Không có việc gì, chính là đột nhiên muốn dùng tiền ta lại tìm những người khác mượn mượn xem." Dương Phóng gạt ra mỉm cười, đáp lại nói, "Hắn cúp điện thoại, trong lòng suy tư. Một lát sau, hắn lần nữa gọi một cú điện thoại, đồng dạng là hắn một vị đại học bạn cùng phòng. Hắn trong lúc học đại học trong phòng ngủ tổng cộng có bốn người, quan hệ không gì sánh được mà thiết, thường xuyên cùng một chỗ ăn cơm, các loại vật phẩm trên cơ bản đều là lẫn luận dùng, cho tới bây giờ cũng không có so đo trả tiền tài sự tình. "Uy, nhỏ thả, chuyện gì a?" Điện thoại rất nhanh bấm, bên kia truyền đến một đạo nam tử hào phóng thanh âm. "Vương bác, ngươi tại làm gì đây?" Dương Phóng hỏi. "Hai, còn có thể làm gì?" Ở bên ngoài chơi đây, ngươi tiểu tử nghĩ như thế nào đến cho ta gọi điện thoại." Bên kia nam tử tiếng cười tiếp tục vang lên, nương theo lấy từng đợt sống động tiếng nhạc âm. "Vương bác, ta gần nhất có chút việc, ngươi bên kia có thể hay không chức cho ta mượn mấy vạn khối tiền ứng nâng cấp, các loại ta đằng sau phát tiền lương sẽ trả lại cho ngươi." Dương phóng hỏi. "Vậy tiền A. ngươi muốn mượn bao nhiêu?" Đầu bên kia điện thoại hỏi. Ba vạn được không?" Dương phóng hỏi. Hắn cũng không vừa lên đến liền mượn 8 vạn, mà là chuẩn bị mượn trước 3 vạn, sau đó còn lại lại từ những người khác nơi đó lần lượt đi mượn, như vậy người khác mới sẽ không hồ đến. Băng công, nghe xong tự mình muốn mượn 8 vạn, đoán chừng phần lớn người đều muốn bị hù đến. Dù sao tất cả mọi người là mới vừa vào xã hội, trên thân có thể có bao nhiêu tiền? Nhọc nhằn khổ sở lên lớp 2 năm, tối đa cũng bất quá toàn mười mấy vạn, ai có thể bỏ được một cái mượn 8 vạn cho ngươi? Ba vạn a. Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng hận thanh âm, "Ai, ngươi làm sao không nói sớm, ta vừa mới định xong thân, nhà gái bên kia một cái muốn 30 vạn lễ hỏi, ta bây giờ còn đang sức đầu mẹ chán bên trong đây, nguyên bản còn muốn theo ngươi kia mượn mấy vạn khối tiền sử dụng." "Dạng này a, kia thật là quá không kéo, bất quá ngươi thế mà cũng hôn, thật nên a." Dương Phóng đáp lại, cũng không nhanh, dù sao đều nhanh 30, đối ngươi cái gì thời điểm đính hôn. Đầu bên kia điện thoại chuyển đến tiếng cười. Ta còn sớm đây đi. Hai người ở trong điện thoại nói chuyện phía một hồi. Mười mấy phút sau, Dương Phóng lần nữa cút điện thoại, lâm vào chẩm mặc. Sau đó, hắn lại lần lượt cho mình mấy vị khác đồng học đến qua. Một chỗ phòng ca múa bên trong, Vương Bắc cút điện thoại, nợ nụ cười, bưng một chén đồ uống, uống vào. Thế nào? Là Dương Phóng. Đến vay tiền. Bên cạnh một cái tuổi trẻ nữ lang hiếu kỳ hỏi, hắn một cái muốn mượn 3 ba vạn, ta sao có thể xuất ra nhiều như vậy? Lại nói vạn nhất hắn sau này không chủ động trả tiền, ta đây có ý tốt tìm hắn muốn. Dù sao trong lúc học đại học tất cả mọi người chơi tốt như vậy. Vương Bắc lắc đầu, nói, cho nên ta không có cho hắn mượn, đây cũng là vì song phương cũng tốt, miễn cho ngày sau tính tiền lúc náo ra một chút mâu thuẫn. Cũng thế, kia tuổi trẻ nữ lang gật đầu. Ai không biết rõ hiện tại nợ tiền mới là đại gia. Hai người tiếp tục ở chỗ này nhảy nhót bắt đầu. Gian phòng bên trong, Dương phóng trong lòng cười khổ, đánh một vòng điện thoại mới nhận được 3 vạn khối tiền. Nghĩ không ra người một nhà duyên lẫn vào kém như vậy. Có thể trong bình thường, mọi người chơi cũng còn không tệ a. Hắn bất đắc dĩ thở dài, đành phải cho mình cha mẹ gọi điện thoại. "Uy, mẹ, trong nhà còn có tiền sao? Ta bên này có chút việc, ngươi trước chuyển 5 vạn đồng tiền cho ta." Dương Phong nói. "5 vạn? Làm sao một cái muốn nhiều như vậy? Nhỏ Phong à, có phải hay không là ngươi ở bên ngoài gặp được chuyện gì, có phải hay không có cái gì điện tín lừa gạt ta, ngươi cũng không nên bị lừa, trên mạng đều là giả lập." Đầu bên kia điện thoại chuyển đến khẩn trương thanh âm. "Mẹ, ta sẽ không bị lừa gạt, ta chính là nhìn chúng một điểm đồ dùng trong nhà, chuẩn bị sửa chữa một cái." Dương Phong nói. "A, là như thế này à?" Vậy ta đây liền để cha ngươi chuyển cho ngươi." Đầu bên kia điện thoại nói. "Được rồi mẹ, vậy ta đây bên cạnh đi trước ăn cơm." Dương Phóng nói. "Ngươi làm sao còn không có ăn cơm, lại tại làm thêm giờ sao?" Đầu bên kia điện thoại lần nữa chuyển đến lo lắng thanh âm. "Đúng vậy, không nói nhiều ha." Dương Phóng đáp lại vài câu, cúp điện thoại. Hắn thật dài nhẹ nhàng thở ra. Một phân tiền chẳng lẽ anh hùng hán, quả là thế. Trên thực tế, hắn còn có một cái có thể lấy tới tiền biện pháp. Đó chính là cùng quần bên trong thành viên khác giao dịch, dùng bên kia bạc cùng bọn hắn đổi lấy nhân dân tệ. Nhưng cứ như vậy, liền sẽ đắc tội Giang Nam khách. Giang Nam khách làm như thế một cái quận tại, khẳng định là muốn tử trên thân mọi người Hao lông dè, sao có thể nhường bọn hắn trong âm thầm giao dịch, một khi bị hắn phát hiện, kia vấn đề nhưng lớn lắm. Nhẹ thì đem ngươi đá ra quần, nặng thì trực tiếp tại dị thế giới đem ngươi xử lý, đến thời điểm chết cũng không biết rõ chết như thế nào. Đinh. Điện thoại tin tức rất nhanh văng lên. Dương phóng cầm lấy xem xét, 5 vạn khối tiền đã đi thẳng đến sổ sách. Hắn lúc này đem cái này mượn tới 8 vạn khối tất cả đều chuyển cho Giang Nam khách. Thu được. Giang Nam khách trở về một cái tin tức, nói, "Đúng rồi huynh đệ, quần bên trong có một ít cùng hưởng văn kiện, ngươi hẳn là còn không, có xem đi." Có thể lao loạn một cái, bên trong có rất nhiều hướng dẫn, nói không chừng ngươi cũng có thể dùng đến, cái này hướng dẫn là ta miễn phí tặng. Hướng dẫn. Dương Phóng hiêu kỳ, cái này hắn xác thực chưa có xem. Dương Phóng lúc này tại quần văn kiện bên trong tìm kiếm, thấy được một cái cùng hưởng văn kiện. Hắn lúc này hấn mở lao loạn. Một bên quan sát, một bên hướng về ngoài cửa đi đến, chuẩn bị ra ngoài ăn cơm. Vốn là muốn ăn hải sản, nhưng nghĩ đến hiện tại điều kiện kinh tế, đâu còn có thể ăn được lên hải sản. Chỉ có thể đi ăn tự phục vụ. Sau đó, Dương Phong đón xe đi ra ngoài, trên điện thoại di động, động. Cái gọi là hướng dẫn trên thực tế chỉ là giới thiệu hắt thiết khu quần cư một chút cơ sở tình huống, Dương Phóng nhìn thoáng qua về sau, rất nhanh lộ ra thất vọng biểu lộ. Những cơ sở này tình huống, hắn sớm tại cái này mấy ngày liền cho làm rõ ràng. Phần này hướng dẫn hoàn toàn vô dụng. Dương Phóng trong lòng bất đắc dĩ, tiếp tục hướng xuống lật vài tờ, muốn tìm một chút không đồng dạng. Động nhiên, hắn lộ ra sắc mặt khác thường, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thế giới hiện thực tu luyện cũng là hữu dụng. Trong lòng hắn chấn động, đơn giản không thể tin được. Phần này hướng dẫn cuối cùng tình viết một ít chữ viết. Tất cả mọi người tại trở về về sau cũng thử qua tu luyện. Muốn đem thế giới khác công pháp tại thế giới hiện thực luyện ra, đáng tiếc tất cả đều thất bại, cũng coi là tại thế giới hiện thực là không cách nào tu luyện, kỳ thật cũng sai, thế giới hiện thực cũng có thể tu luyện, chỉ bất quá quá trình tu luyện cực chậm, mà lại cần cực mạnh ngộ tính cùng căn cốt, hơn mấu chút là, coi như ngươi có thể tại thế giới hiện thực tu luyện, ngươi cũng không cách nào tại thế giới hiện thực phát huy ra siêu cường năng lực. Có ý tứ gì đây? Kỳ thật cái này tương đương với tại trong trò chơi họ phlỉn cho máy, tư chất tốt người tại trong thế giới hiện thực mỗi tu luyện một ngày, đều sẽ sinh ra một chút điểm kinh nghiệm, loại này điểm kinh nghiệm nhìn không thấy, sờ không tới chỉ có tại ngươi lần nữa trở lại dị giới về sau, điểm kinh nghiệm mới có thể lập tức thêm vào tại ngươi tu vi bên trên. Chẳng qua trước mắt mới thôi, chúng ta còn bên trong chỉ có ta có thể làm được điểm này, cái khác quần bạn đều không được, hẳn là căn cốt hoặc nộ tính nguyên nhân, bất quá cũng không quan trọng, dù sao tại thế giới hiện thực cũng không qua được mấy ngày liền sẽ lần nữa xuyên qua, coi như tu luyện, cũng không tu luyện được ra bao nhiêu điểm kinh nghiệm. Dương phóng trong lòng giật mình không thôi. Khó trách hắn lần trước đếm thử tu luyện không có hiệu quả gì. Đến một lần tốc độ tu luyện sẽ tự chậm. Thứ hai đối với căn cốt cùng ngộ tính cũng có yêu cầu. Không biết rõ cái ngộ tính này là chỉ trong hiện thực ngộ tính vẫn là thế giới khác nội tính, hắn cấp thiết muốn về nhà lần nữa thử một chút, truy cập trang web daodiyouchuyenfun.com để nghe chọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, hắc tinh thạch tác dụng, cầu truy đọc. 10 giờ tối, Dương Phong chống bụng nâng lên, thẳng đánh ở một cái. Xuyên Việt về đến sau đi ăn một bữa tự phục vụ, đơn giản không nên quá hưởng phúc. Hắn ở bên ngoài gọi xe, trực tiếp chạy về nhà bên trong. Về đến trong nhà về sau, Dương Phong cấp tốc tắm rửa một cái, liền quận tại trên giường, bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Lần ngồi xuống này trực tiếp mấy giờ đi qua. Mắt nhìn xem sắp đến dạng sáng 2 giờ, Dương Phong mở hai mắt ra, Trong lòng im lặng, không thể không từ bỏ. Đến cùng luyện không có luyện ra điểm kinh nghiệm, hắn làm một chút cũng không cách nào phán đoán. Ngồi gần 4 giờ, đơn giản một chút cảm giác cũng không có. Thôi, ngày mai luyện thêm đi, sáng mai còn phải lên lớp. Dương Phóng tự nói. Hắn trực tiếp ngựa đầu nằm xuống. Sáng sớm hôm sau, Dương Phóng treo lên một bộ thật giày mắt quần thâm, lần nữa đi tới tự mình đi làm nơi. Buổi sáng là thông lệ giao ban, kiểm tra phòng, phía dưới lời dặn của bác sĩ, viết bệnh án. Một cả ngày thời gian đều đang bận rộn bận điệu. Lúc xế chiều, phòng bên trong một tên tiểu hộ sĩ có quắc bất an, có vẻ dị thường thần trương. Trước mặt Dương phóng cơ tới cơ lui, Dương phóng nguyên bản còn đang thất thần, cảm thấy được cái này tiểu hộ sĩ đi tới đi lui về sau, không khỏi lộ ra nghi hoặc. "Phương Đình, ngươi làm gì đây?" "Tên là Phương Đình tiểu hộ sĩ, năm nay 19 tuổi, là hôm nay mới vừa vận tuyên bố chính thức, tính cách hoạt bát, cực kỳ đáng yêu, ngày thường còn giữ sinh viên đặc hữu thanh xuân sức sống." "A, Dương bác sĩ." Phương Đình kinh ngạc một cái, ngẩng đầu nhìn về phía Dương phóng, trong lòng tựa hồ tại kịch liệt rua, nhiên đầu nói nhỏ, "Dương bác sĩ, ngươi nói trên đời này thật sự có người có thể xuyên qua sao?" Dương phóng trong lòng dần bình, nhìn về phía trước mắt tiểu hộ sĩ. Có ý tứ gì? Hắn biết rõ cho nên hỏi. Không có ý gì, ta chính là hiếu kỳ hỏi một chút, ta đột nhiên nhớ tới trước mấy ngày tại chúng ta phòng chết mất người bệnh nhân kia Trịnh Phương Hoa. Phương Đình vội vàng nói, thần sắc có chút bối rối, dưới bàn tay ý thức sở lên tay trái của mình cánh tay. A, là như thế này a. Dương Phong thần sắc hơi chậm, giả bộ như cái gì cũng không biết rõ, xuyên qua cái này sự tình nói như thế nào đây? Khẳng định đều là trong tiểu thuyết nghĩ ra tới, nếu là thật có thể xuyên qua, vậy còn không xã hội đại loạn. Thế nhưng là Ai? Phương Đình còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng lại không biết nên như thế nào nói tới chỉ có thể thở dài một tiếng, nói, có thể ta cảm thấy vẫn còn có chút quái gì. Không có gì quái gì, khẳng định đều là giả." Dương Phóng nói. Phương Đình không còn gì để nói. Giả. Muốn phía trước mấy ngày thời điểm, nàng khẳng định cũng tưởng rằng giả. Phương Đình thở dài một tiếng, theo Dương Phóng bên người ly khai, không có tiếp tục nhiều lời. Nàng biết do nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, hai người căn bản cũng không tại một cái kênh bên trên, không tự mình trải qua loại sự tình này, sẽ không ai tin tưởng cả. Dương Phóng lại ánh mắt ngưng tụ, nhìn xem Phương Đình bóng lưng. Cái này tiểu nha đầu cũng xuyên qua rồi. Chẳng lẽ là trước mấy ngày xuyên qua? Cứ như vậy xem, toàn bộ phương thị xuyên qua đám người, chỉ sợ tuyệt không tại ít, cũng không biết những thành thị khác có hay không. Dương Phóng nhíu mày, khẳng định còn có không ít người đều không có đi tìm tổ trước đây. Dù sao có thể xuyên qua loại sự tình này, nói ra cũng không ai tin tưởng, ai sẽ lựa chọn khắp nơi ổ nào? Giống Trịnh Phương Hoa như thế khắp nơi ổ nào, trực tiếp hạ chẳng chính là được đưa vào bệnh viện tâm thần. Loại này xuyên qua cũng không biết rõ có phải hay không tồn tại cái gì quy luật. Dương Phóng tiếp tục suy tư. Ban đêm, Dương Phong sau khi cơm nước xong, lần nữa quay trở về trong nhà. Hắn cùng thường ngày, móc lấy điện thoại ra, Lần nữa mở ra quần tin tức, cái này xem xét, lập tức sắc mặt khẽ giật mình, chỉ là một hồi không thấy, trong đám đó tin tức trực tiếp đạt đến hơn 800 đầu. Rất nhanh Dương Phóng phát hiện, là bởi vì trong đám đó lại có người mới tới. Nguyên bản trong đám đó thành viên 64 người, nhưng bây giờ lại trở thành 69 người. Những này tin tức tất cả đều là đám người nói chuyện phiếm. Lại có người thông qua diễn đàn tăng thêm tiền đến, người xuyên việt đội hình quả nhiên tại càng biến càng lớn. Dương Phóng thầm nghĩ, hắn nhìn xem đám người nói chuyện phiếm tin tức, phát hiện tất cả mọi người cùng hắn, thiếu nhất đều vẫn là tiền. Bọn hắn chỉ có thể dùng người dân tệ cùng giang nam khách hô đối bạc. Vừa nhìn thấy nơi này, Dương Phóng lần nữa có dũng khí cảm giác khẩn trương. Trên người ta tiền cũng sử dụng hết, muốn hay không đem phòng thuê ra mới gian. Hắn phòng là 3 phòng 2 sảnh, tự mình một người ở, cũng ở không đến. Không bằng thuê ra hai cái gian phòng, dạng này dựa vào thu vào làm tiếp phòng, mỗi tháng cũng có thể thêm ra 3 4 ngàn, 1 năm chính là hết mấy bạn. Nghĩ tới đây, hắn lúc này tại trên mạng cha tìm lên phòng cho thuê trang web, đem phòng của mình nguyên tin tức treo đi lên. Bất kể như thế nào, có thể lấy được bao nhiêu tiền là bao nhiêu đi. Treo xong sau, Dương Phóng ngồi ở trên ghế salon, tiếp tục quan sát lên đám người nói chuyện tiếng. Lúc này Giang Nam khách lần nữa nâng lên hát tinh thạch. "Các vị, các người có ai tại dị thế giới gặp loại này hát tinh thạch, nhớ kỹ tới tìm ta, giá tiền, cái gì cũng dễ nói." Giang Nam khách phát một đạo tin tức, liên đối lấy một tấm hình ảnh. Cái này hình ảnh là tay hắn vẫy bản, lên nhăn sắc, nhìn giống như lúc như là chân thực đựng dạng. "Lão đại, cái này hát tinh thạch đến cùng có làm được cái gì a, người mỗi ngày đều tại nâng?" Một vị quan viên địa sản tiểu hồ đột nhiên hỏi. "Đúng vậy a, lão đại, không thà nói một chút chứ sao?" Một vị khác quan viên cũng mở miệng hỏi. "Lão đại và khoa chúng ta phổ một cái đi." Dù sao nhóm chúng ta khẳng định đều là tìm ngươi giao dịch, tại dị giới coi như đạt được cái này đồ vật, cũng không dám tùy ý xuất ra đi bán." Thứ ba vị quận viên nói. Cái khác quận viên cũng tất cả đều đi theo ồn ào bắt đầu, nhau nhau hỏi thăm. Dương Phóng cũng lộ ra vẻ tò mò, nhìn chăm chú vào điện thoại. Giang Nam khách bên kia một trận trầm mặc, một lát sau phát tới một đạo tin tức, "Ai, nói như thế nào đây, cái này đồ vật kỳ thật các ngươi xác thực không cần đến, bởi vì cái này đồ vật hiện nay trạng thái chỉ là một loại nguyên vật liệu, nó là luyện chế tịch ta ngọc nguyên liệu, một khối hắc tinh thạch có thể luyện chế thành hai khối phổ thông tịch ngọc." Tịch ta ngọc. Lại là cái này đồ vật tốt ra hỏa, Quân viên nhau nhau giận mình, các loại biểu lộ tất cả đều xung ra. Giường phóng cũng bỗng nhiên dần mình. Tịch Tàng Ngọc đeo ở trên người, có thể ngăn ngủ ngăn cản được Tà Linh, thì tương đương với trong tiểu thuyết phụ truyện, có Tịch Tàng Ngọc tại, đồng dạng yếu tiểu Tà Linh căn vốn không có dụng khí tới gần ngươi. Hắn đông nhiên kịp phản ứng vì sao lần đầu tiên xuyên về lúc, kia Tà Linh tại tự mình chu vi liên tục giết nhiều người như vậy, liền tự mình không sao. Đây là bởi vì dưới giường của hắn liền có một khối hắc tinh thạch. Mặc dù khối kia hắc tinh thạch còn không có được luyện chế thành Tịch Tàng Ngọc, Nhưng dù sao cũng là tịch tà ngọc nguyên vật liệu, hẳn là hoặc nhiều hoặc ít cũng đối Tà Linh đưa đến một tiêu uy hiếp tác dụng. Tốt các vị đã cũng biết do cái này đồ vật tác dụng, các vị hẳn là sẽ không giấu giếm ta tự mình bán ra a. Giang Nam khách lần nữa phát tới một đạo tin tức. Không có, lão đại yên tâm chính là, nhóm chúng ta tại dị giới còn muốn nhiều hơn dựa vào lão đại chiếu cố, coi như thực sự đến cái này đồ vật, cũng khẳng định trước tiên tìm lão đại giao dịch. Đám người nhau nhau mở miệng. Không nói những cái khác, cùng Giang Nam khách giao dịch, tối thiểu nhất an toàn còn có thể đạt được cam đoan. Nhưng nếu cùng thế lực khác giao dịch, sợ là hàng hóa vừa mới lấy ra, liền bị giết cậu về phần trong âm thầm tìm người luyện chế tịch ta ngọc, kia hơn không cần nhớ, riêng là phí tổn chính là một bút không biết bạc. Sau đó đám người bắt đầu tiếp tục nói chuyện phía bắt đầu. Dương Phóng nhìn sau khi liền để điện thoại di động xuống, bắt đầu tiếp tục tu luyện. Bỏ mặc có thể hay không luyện được điểm kinh nghiệm, hắn cũng quyết định, sau này mỗi ngày bảo chỉ 4 giờ tu luyện, vạn nhất thật có hiệu quả đây. Nhân sinh cũng nên ôm điểm hy vọng mới đúng chứ. Chương 21, lần nữa xuyên qua. Thời gian trôi qua, lại là 3 ngày đi qua. 3 ngày thời gian, loại kia xuyên qua tiêu chí vẫn không có xuất hiện. Cái này khiến Dương Phong tối thở phào đồng thời Trong lòng cũng nổi lên nghi ngờ. Hiện tại xem ra, tại dị thế giới thời gian kéo dài, thế giới hiện thực thời gian cũng là cũng giống như thế. Nhớ ký trước đó, hàng tại thế giới hiện thực ngày thứ ba liền bắt đầu xuyên qua. Nhưng bây giờ đã là ngày thứ năm. Bất quá có thể muộn xuyên qua mấy ngày, cũng coi như không tệ, có thể ở chỗ này nhiều hưởng thụ mấy ngày. Dương phóng thầm nghĩ, ánh mắt lần nữa tại quần bên trong quan sát. Trong đám có người phát tới một thiệp mời, cũng là liên quan tới người xuyên việt thiệp mời. Phát thiệp mời người cũng không phải bọn hắn Vân thị, mà là sắt vách Vân thị. Thiếp mời mô giới thiệu cực kỳ kỹ càng, người này xuyên việt qua dị giới xuất hiện ở một cái tên là Hồng Tháp tụ cư địa, địa phương, không gì sánh được nguy hiểm, trở thành bên kia nô lệ, mỗi ngày đi sớm về tối, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, thống khổ dị thường, hắn hiện tại khẩn cấp xin giúp đỡ các lộ kỳ nhân dị sĩ, có thể đem hắn theo thế giới khác giải thoát ra, hắn thực tế không nghĩ tới đi. Theo như hắn nói, vẫn thị bên trong cũng có rất nhiều người xuyên việt rồi, cùng hắn, đều thành vì nơi đó nô lệ. Hắn chơ mắt nhìn bên cạnh làm Tinh đồng bạn, bị người sống quất chết đi qua. Đây cơ hội trở thành hắn lớn nhất bóng ma tâm lý. Hắn hiện tại sợ hai đêm tối, căn bản không dám đi ngủ. Lo lắng cho mình một đi ngủ liên sẽ lần nữa xuyên qua. Hắn hiện tại rất tuyệt vọng, chỉ có thể xin giúp đỡ vạn năng dân mạng. Thiệp mời phía dưới dẫn phát không ít người trò chuyện nghị luận. Lâu chủ cố sự dạng được không tệ. Tiếp tục, không ngừng cố gắng. Sau đó thì sao? thức tỉnh kim thủ chỉ sao? Người xuyên việt đều là có kim thủ chỉ, người có hay không? Xanh đậm, thêm điểm. Nhân vật chính một xuyên qua, cha đàn hỏa trước vòng, tài tình trấn cổ kim, mọi thứ ta đều biết, có cái vị hôn thê, đến nhà đến từ hôn. Dương phóng nhìn xem bình luận khu nhắn lại, khóe miệng co quắp một trận. Bất quá hắn đông nhiên nhíu mày. Đối phương xuyên qua địa phương, gọi là Hừng Tháp tụ cư địa mà tự mình cùng quần bên trong thành viên chỗ địa phương thì gọi là hắc thiết tụ cư địa. Nhìn như vậy đến, khác biệt thành thị người xuyên qua địa phương đều là khác biệt. Mà tương đồng thành thị người, xuyên qua địa phương thì là tương đồng. Không biết do nếu như ta ngồi xe chạy tới Vân thị, lần nữa xuyên qua, có thể hay không cũng xuất hiện tại hồng tháp tụ cư địa. Dương Phong đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Vấn đề này có chút đáng sợ, hắn không dám tùy tiện nếm thử. Vạn nhất xuyên qua, tự mình cũng trở thành nô lệ nên làm cái gì? Trừ phi mình tại hắc thiết tụ cư địa thực tế lăn lộn ngoài đời không nổi, hắn khả năng nếm thử tại trong hiện thực chạy tới thị. Thời gian đảo mắt lần nữa đến lúc tan việc điểm. Dương phóng giao tiếp lớp sau khi hoàn thành, liền tại phòng tắm rửa một cái, sau đó đi ra ngoài đơn giản ăn cơm. Hắn về đến trong nhà, bắt đầu như thường lệ tu luyện nội công. Mà liên tại vừa mới ngồi xuống không lâu, đột nhiên, cánh tay trái chỗ lần nữa Chuyển đến tiêu đốt nóng cảm giác. Dương Phong nheo mắt, mở hai mắt ra, hướng về cánh tay nhìn lại. Lại tới. Hắn ban ngày mới vừa vặn nhắc tới, ban đêm thế mà liên xuất hiện. Không ngày không giờ 9 phút 59 giây, 58 giây, 57 giây. Cho dù trước đó đã trải qua 2 lần xuyên qua, nhưng xuất hiện lần nữa lúc, hắn y Nguyên không thể ngăn chặn trái tim mẹ lên. Dưỡng Phóng đình chỉ tu luyện, trực tiếp nằm ở trên giường. Thời gian vừa qua, thời gian dần qua trước mắt lần nữa bắt đầu biến thành màu đen, tối đi. Thân thể cùng hồn phách tựa hồ ngay tại hướng về một chỗ không đáy vòng xoáy rơi xuống. Trong mí mắt, hắn lần nữa thanh tỉnh, trong miệng thở hồn hển, theo một cái thế giới khác trên giường đứng dậy. Cho dù đã từng có nhiều lần dạng này trải qua, nhưng vẫn là không thể tránh khỏi há mồm thở dốc, kia một cái chớp mắt ngạt thở cảm giác quá mức khó chịu. Ứng. Đương nhiên, Dưỡng Phóng cảm thấy được thân thể truyền đến từng đợt tê dại đau sót dạng cảm giác. Tựa hồ có yếu ớt khí lưu tại trong cơ thể của mình hiện hiện. Trong lòng hắn giật mình, trước tiên mở ra bảng. Tính danh, Dương Phóng. Tuổi Thọ, 21-38 tuổi. Thu Vi, Nhị Phẩm, tháng 1 năm 90 Tâm Pháp, Dương Viêm Quyết Đăng Đường Nhập Thất, 46-540. Võ Ký, Tật Phong Thập Tam Kiếm Tinh Thông, 30-300, Vô ảnh Kiếm Tinh Thông, 491-500. Tư Chất, Người Bình Thường Tư Chất, tháng 10 năm 1 năm. Mặt ngoài nhìn lại, bảng cùng trước đó tựa hồ cũng không khác biệt. Nhưng đối con số mẫn cảm hắn vẫn là phát hiện khác biệt Dương Viêm kết theo trước đó đang đường nhập thất, 6540, biến thành hiện tại, 40-6-540. Trực tiếp tăng lên 40 điểm. Điều này nói do cái gì? Thế giới hiện thực tu luyện hữu dụng. Dương Phong nhãn thần vui mừng. Mặc dù ra tăng rất là yếu ớt, nhưng đúng là tăng lên. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái mấu chốt. Có lẽ tất cả mọi người tu luyện đều có thể sinh ra điểm kinh nghiệm, chỉ bất quá loại này điểm kinh nghiệm quá yếu ớt, bọn hắn cảm giác không đến thôi, lúc này mới cho là mình tu luyện vô dụng. Mà tự mình sở dĩ có thể cảm giác, cũng là bởi vì thân phía trên bản nguyên, nhân, bản có thể cụ hiện hóa hắn trạng thái tu luyện. Nhưng hắn có thể thấy rõ ràng tiến bộ của mình, cho dù là một điểm kinh nghiệm cải biến, cũng có thể thấy rõ ràng. Cứ như vậy, so người khác mỏ mẫm luyện tốt hơn không biết rõ bao nhiêu. Phải biết phần lớn người đều là mỏ mẫm luyện về sau luyện không ra cảm giác, liền cho rằng thế giới hiện thực tu luyện vô dụng, từ đó từ bỏ. Dương phóng nhẹ nhàng phun ra một hơi hơi thở, theo giường đứng dậy. Bên trong căn phòng ngọn đèn như cũ tại thăm thầm lập loé. Hắn rút ra trường kiếm của mình, đi ra sân nhỏ, tiếp tục trong sân tu luyện vô ảnh kiếm. Sáng sớm hôm sau, khắp thiết tụ cứ địa vẫn là oanh độc lên. Trinh quản sự cùng đám kia khổ lực chết thảm cũng không có dấu diếm bao lâu. Số lớn Tam Hạ Bang thành viên một mặt phẫn nộ, hướng về ngoài thành tiến đến, đi tới trình quản sự đám người trước thi thể. Cái gặp luồn ngang lộn xộn thi thể, khắp nơi đều là. Còn có rất nhiều sói hoang gặm qua vết tích, máu me đồng địa, tràn ngập khó tả tanh hôi. Ngày hôm qua buổi sáng bọn hắn mới vừa vận trở về, liền gặp phải đầu thủ, là ai, ai dám đối ta Tam Hạ Bang người hạ thủ? Một vị thân thể cao lớn trưởng lão, sắc mặt tâm trầm, cực kỳ đáng sợ. Hắn thân cao 1.8m trở lên, vai cong rộng lớn, thân trên hiện ra ngược lại hình tăng giác, trên cánh tay cơ bắp cực kỳ to lớn, hai tay dày rộng, đi ở chỗ này, trên thân tràn ngập một cỗ vô hình chế khí tức. Rõ ràng là Tam Hà Bang bên trong ngoại môn Trưởng lão, Hồ Trảo thủ Đàm Tứ Đức, phụ trách lấy Tam Hà Bang toàn bộ ngoại môn công việc, không chỉ có biến tàu, còn có thanh lâu, giang bạc, vừa gạo, cửa hàng muối các loại tất cả ngoại môn sản nghiệp, cũng từ hắn toàn quyền phụ trách. Trinh quản sự chỉ là dưới tay hắn Đông Đào quản sự một trong. Có thể nói tại toàn bộ hát thiết tụ cư địa, Đàm Tứ Đức đều có thể tính được tiếng tam lừng lầy, một tay hồ trảo công cơ hồ đang phong tạo cực. Trưởng lão, thiếu mất một người. Đông nhiên, một vị thanh bảo lão giả tại nghiêm túc kiểm tra cùng hạch thật thi thể về sau, đứng dậy nói: "Ai?" Đàm Tứ Đức ngự khí phát lạnh, hẳn là một cái gọi dương phóng khổ lực." Tiệp Thanh Bảo lão giả nói, "Nói như vậy cái này ra hỏa nhất định là biết là ai hạ độc thủ rồi, thậm chí có khả năng chính là hắn cấu kết ngoại nhân." Đàm tứ Đức ngữ khí băng hàn, "Có khả năng." Thanh Bảo Lao giả gật đầu, nói, "Nhưng cũng có một loại khác khả năng, Đàm trưởng lão mời xem, Trình quản sự cùng hai tên đệ tử khác khi chết trên thân đều mặc y phục giả hành, mà lại Trình quản sự không có lấy ra bản thân đắc ý hắc lệnh rời, mà là dùng trường kiếm, cái này rõ ràng rất có kỳ quặc, trận này mệnh án tựa hồ chính là Trình quản sự chế tạo, hắn giết chết chúng cỗ lực, muốn cướp tài phú, nhưng ở hắn giết chết chúng khổ lực về sau, lại biến, Cố Lộ Phát, có người từ phía sau lưng xuất hiện, giết chết Trình quản sự. Đàm tứ Đức sầm mặt lại, tự nhiên sớm đã chú ý tới điểm này. Bất kể như thế nào, giết ta Tam Hà Bang quản sự, việc này không thể bỏ qua, tìm tới cái kia Dương Phóng. Đàm tứ Đức lạnh như băng nói, "Vâng, trưởng lão." Bên người một đám Tam Hà Bang đệ tử nhau nhau ưu quyền. Chương 22, tiểu đầu mục chức vị tới tay, cầu truy độc. Gian phòng bên trong, Dương Phóng mở hai mắt ra, thần thái sáng láng, lần nữa nhìn về phía trước mắt bằng. Vô ảnh kiếm tiến vào cảnh giới tiếp theo về sau, tư chất quả nhiên lại tăng lên 5 điểm. Mà tại tư chất lại tăng lên 5 điểm về sau, nội công của hắn tốc độ tu luyện rõ ràng lại có chỗ tăng tốc. Ngay tại vừa mới, hắn luyện hóa một khỏa dưỡng khí đan, kết quả chỉ dùng gần 40 phút liền đem dược hiệu hấp thu xong xuôi. Tình danh: Dương Phóng. Tuổi Thọ, 21-30-18 tuổi. Tu vi: Nhị phẩm, tháng 10 năm 90. Tâm pháp: Dương viêm quyết đăng đường nhập thất, 61540. Võ Ký, Tập phong thập tam kiếm tinh thông, 30300, vô ảnh kiếm đăng đường nhập thất, 1-800. Tư chất: Tốt đẹp, tháng 1 năm 30. Còn có 3 khỏa dưỡng khí đan. Trước tiên đem cái này bà quả dưỡng khí đan toàn bộ luyện hóa lại nói. Dương Phong trầm ngĩ, tính toán thời gian, ngày mai sẽ là hắn cùng Giang Nam khách thước định đổi việc thời gian, đến thời điểm đi một chuyến vạn phúc thương hội là được. Nghĩ tới đây, hắn lần nữa lấy ra một hạt dưỡng khí đan, nhét vào trong miệng, tiếp tục nhắm mắt ngồi xếp bằng bắt đầu. Một cả ngày thời gian, Dương Phóng cũng đóng cửa không ra. Bên ngoài, Tam Hà Bang đệ tử đang khắp nơi điều tra Dương Phóng, đã sớm đem Dương Phóng nguyên bản trụ sở ra cái thực chất hướng lên trời, liền phòng cũng bị phá hủy. Đến cuối cùng đám người càng là bốn phía gián tiếp bàn truy nã. Phàm là cung cấp Dương Phong manh mối người, có thể nhận lấy một lượng bạc tù lao, có thể bắt sống Dương phóng người, càng là có thể đạt được hai lượng bạc. Cũng may khu quần cư to lớn vô cùng, công trình kiến trúc rắc rối phức tạp, Tam Hà Bang chỉ là tại Tây phường thị bên kia giàn thông tập lệnh, cũng không có áp vào Đông phường bên này, lại thêm Dương phóng trước đó thuê nhà thời điểm, cũng là thoáng dịch dùng, lúc này mới không có bị phát hiện. Ban đêm, hắn tiếp tục trong phòng luyện kiếm. Tuy ý ngoại giới hồng thủy ngập trời, hắn giống như là hoàn toàn nhìn không thấy đồng dạng. Vô ảnh kiếm tiến độ tại hắn trong tay nhanh chóng tăng lên, hô hô rung động, một chiêu một thức đều nhanh đến cực hạn, chân chính làm được vô ảnh vô hình, giết người như điện như vậy, lại là một đêm vừa qua. Sáng sớm hôm sau, Dương Phóng sớm kết thúc buổi sáng nội công tu luyện, thở dài một hơi hơi thở, từ trên giường đứng dậy, lộ ra mừng rỡ. Tư chất sau khi tăng lên, cảm giác chính là tốt. Hắn mới tu luyện gần trong vòng 2 canh giờ công, Dương Viêm quyết điểm kinh nghiệm lại tăng lên 2 điểm. Phải biết cái này tại ngay từ đầu thời điểm, là căn bản không thể nào. Ngay từ đầu hắn mới vừa xuyên qua lúc đó, tu luyện nữa đêm bên trên, Dương Viêm quyết cũng không động chút nào. Dương Phong ăn sớm tối về sau, lập tức đeo lên mũ rộng vành, nâng lên trường kiếm, từ bên ngoài khóa gấp cửa phòng, lặng lẽ yên lặng hướng về Vạn Phúc Thương hội đi đến. Trải qua Tây Phường thời điểm, rõ ràng nhìn thấy đại lượng tam hà bang đệ tử chính thức trên đường phố khắp nơi lục soát người, tìm kiếm lấy Dương phóng tung tích. Hắn giảm thấp xuống trên đầu mũ rộng vành, theo một chút vắng vẻ ngõi nhỏ đi qua, không bao lâu cũng đã lần nữa tiến vào Vạn Phúc thương hội. Người đã đến, ta vừa vẫn muốn đi tìm người, chuyện công việc ngày hôm qua liền làm xong." Vừa thấy mặt, Vương Đông Lai liền lộ ra nụ cười, nói: "An bài cho người làm việc là tại Hắc Hồ bang một chỗ tiệm sắt bên trong là Tiểu đầu Mục, cái này Hắc Hồ bang là khu quần cư cái cỡ trung phái, thành viên đại khái mấy trăm người, cùng nhóm chúng ta thương hội quan hệ còn không thể. sáng sớm ngày mai ngươi liền đi lên lớp đi." Đúng, kia tiệm sát tên cứ gọi Long Dương tiệm sắt, tại ở gần Đông Phương vị trí, một tháng tiền công là hai lượng bạc. Long Dương tiệm sắt. Dưỡng Phong lập lại một câu, gật đầu nói, "Có thể, vậy dạng này vừa đến, ta liền xem như hát hổ bang thành viên sao?" Ừm, cũng có thể nói như vậy. Vương Đông Lai mỉm cười. Dưỡng Phóng trong lòng có dũng khí cảm giác là lạ. Cái này gia nhập bang phái, cũng quá tuy tiện. Hắn không còn lưu thêm, mà là trực tiếp đứng dậy cáo tử. Theo Vương Đông Lai nơi này cách đi thời điểm, Dưỡng chuyên môn đi vòng thêm một vòng, tiến vào tiệm thuốc bên trong, trực tiếp một hơi mua 8 bình dưỡng khí đan. Dù sao thời gian ngắn bên trong, hắn là không chuẩn bị lại hướng Tây phường tới bên này. Mua được đầy đủ dưỡng khí đan về sau, hắn lúc này rời đi nơi này, đi qua hẻm nhỏ, hướng về trong nhà tìm đến. Ven đường bên trong rõ ràng có mấy cái sâu mọt muốn âm thầm theo đuôi hắn, kết quả bị hắn tăng thêm tốc độ nhẹ nhàng hơn lên, liền cho trực tiếp hất ra. Không bao lâu, Dương phóng cũng đã lần nữa quay lại ra trang. Sau đó hắn tiếp tục bắt đầu tu luyện. Sáng sớm hôm sau, Dương phóng sớm đi vào lòng Dương tiệm sắt đưa tin, để cho tiện làm việc, hắn chuyên môn dùng tên giả vì Dương nói. Toàn bộ tiệm sắt chiếm diện tích cực kỳ to lớn. Sáng sớm bên trong liền chuyển đến đinh đinh đương đương rèn sắt thanh âm. Còn có khắp nơi hỏa lò đang thiêu đốt, ngực nóng nhiệt độ cao ở chỗ này trải qua không tiêu tan. Từng cái cường tráng hắn tử đang bận bận bịu không ngừng. Người chính là Lưu trưởng lão giới thiệu tới. Tại 10 phần chờ đợi, một kẻ thân thể cao lớn, mặc trường bảo màu xám lão giả, theo tiệm sắt bên trong đi ra, sắc mặt hờ hững, tóc muối tiêu, một đôi mắt không chút biểu tình, chắp hai tay sau lưng, nhìn chăm chú vào Dương Phóng. Lưu trưởng lão? Dương Phóng trong lòng hồng nghi. Hắn không phải Vương Đông Lai giới thiệu sao? Nhưng qua trong giây lát, hắn lại hiểu được Vương Đông Lai chỗ Vạn Phúc Thương hội khẳng định là cùng cái này tiệm sát Lưu Trưởng lão quan hệ tốt, cho nên tìm Lưu Trưởng lão, mà hắn cũng liền biến tướng tương đương với Lưu Trưởng lão giới thiệu. Đúng vậy, tiểu nhân chính là, Dương Phóng đáp lại. "Hừ, kiêu ngạo thật lớn, Lưu Trưởng lão không có nói cho ngươi, ngày đầu tiên buổi sáng muốn tại thời khắc nào đến sao?" Kia lão giả hư lạnh một tiếng, nhãn thân bất thiện nhìn chăm chú vào Dương Phóng. "Ngại, Lưu Trưởng lão hẳn là nhất thời quên." Dương Phóng trung thực đáp lại. Trên thực tế Vương Đông Lai xác thực không có nói cho hắn biết nên mấy giờ đến, mà hắn cũng là thật sớm liền đến chỉ là hắn không nghĩ tới tiệm sắt lên lớp so với hắn trong tưởng tượng còn phải sớm hơn. Làm càn, còn dám mạnh miệng. Kia lão giả manh niên quát chói tai, Dương Phóng hơi biến sắc mặt. Cái này lão giả chuyện gì xảy ra? Mình coi như đến muộn nho nhỏ một lát, cũng không đến mức như vậy đi. Làm sao làm giống là tự mình phạm vào bao lớn sai lầm đồng dạng. Dương Phóng trong lòng kinh sợ, túi đầu xuống, không nói thêm lời. "Hừ, đừng tưởng rằng có lưu trưởng lão chỗ dựa, ngươi liền có thể không đem những người khác để vào mắt, cho dù có lưu trữ lão chỗ dựa, xúc phạm ta cái này tiệm sắt quý cũ, phu cũng đồng có thể phế bỏ ngươi, ở chỗ này" Không ai sẽ nuông chiều ngươi." Lão giả thanh âm băng lãnh, nhìn về phía Dương Phóng. Có một loại mười phần ra vai phủ đầu dư vị. Dương Phóng tiếp tục không nói một lời, mặc cho cái này lão giả chỉ trích. Lão giả chỉ trích sau một lát, liền không cần phải nhiều lời nữa, lạnh giọng mở miệng, "Toàn Phúc, dẫn hắn xuống dưới khuôn thuộc." "Vâng, quản sự." Bên cạnh một cái tiểu thanh niên liền vội vàng gật đầu, nhìn thoáng qua Dương Phóng, mở miệng nói, "Dương Đầu, bên này đi." Dương Phóng nhẹ nhàng gật đầu, đi theo tên thanh niên kia sau lưng. Lão giả nhãn thần đũ lẫnh, tiếp tục trên người Dương Phong thật sâu nhìn nhiều mấy lần, tay áo lên, không tiếp tục để ý. Vị huynh đệ kia, vừa mới vị kia quản sự giống như tính tình có chút lớn a. Dương Phóng nhịn không được nói nhỏ. Cũng còn tốt, chỉ cần không xúc phạm quy củ của nơi này, lư quản sự bình thường vẫn là rất dễ nói chuyện. Kia tiểu thanh niên đáp lại: Thật sao?" "Vậy trong này đồng dạng cái gì thời điểm bắt đầu làm việc?" Dương Phóng hỏi. "Mỗi sáng sớm giờ Mão một khắc liền muốn đến địa phương." Lai Phúc đáp lại. "Giờ Mão một khắc?" Dương Phóng nhíu mày. "Lúc này mới hơn 5 giờ a. So với tàu bên kia bắt đầu làm việc còn phải sớm hơn, mà lại Giang Nam khách phải chăng đang cố ý hố tự mình?" Cái này lư quản sự vừa mới đối với mình rõ ràng là có mấy phần nhằm vào ý vị. Hắn lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, tại Toàn Phúc dẫn đầu dưới, bắt đầu quen thuộc hoàn cảnh nơi này. Bởi vì hắn vừa đến chính là tiểu đồng mục, cho nên không cần rèn sắt, làm việc coi như nhẹ nhóm, chỉ cần phụ trách giám sát bọn này thợ rèn không lười biếng là được rồi, trừ cái đó ra, nếu có khách nhân muốn rèn đúc binh khí, hắn cũng muốn ra mặt giới thiệu. Tổng thể mà nói, đây là một cái thể diện văn chức làm việc. Cái này cũng đang cùng Dương Phong ý tứ. Một cả ngày thời gian, hắn cũng tại quen thuộc hoàn cảnh. Toàn bộ tiệm sắt bên trong đinh, đinh đương đương rèn sắt âm thanh không ngừng truyền đến, nhiệt phun trào để cho người ta mồ hôi đầm địa Cuối cùng đã tới tan tầm thời gian, Dương Phóng cùng một đám thợ rèn cùng nhau hướng về bên ngoài đi đến. Vừa muốn rời đi, lữ quản sự chính là một mặt lạnh lùng, xuất hiện ở tiệm sắt cửa ra vào, nhìn chăm chú vào Dương Phóng âm thanh lạnh lùng nói, "Dừng lại." Mọi người sắc mặt khẽ biến, tất cả đều vô ý thức dừng lại. Dương Phóng càng là cảm thấy không đúng. Lữ quản sự, còn có chuyện gì sao? 22. Chương 23, Quyết liệt. Cầu truy đọc Lữ quản sự thân thể cao cao gò, trái trong tay vớt vớt hai viên to lớn thiết đạm, không ngừng mà xoay tròn. Phất ra kéo kẹt kích thanh âm, nhãn thần băng lãnh, nhìn chăm chú vào Dương Phóng, nói: "Tiệm sắt bên trong cũng có một ít quý giá đồ vật mất đi, ta hoài nghi có thể là ngươi cầm tới, cho nên, lão phu muốn trước đối ngươi tìm kiếm thân." Dương Phóng trong lòng dần mình. loại này bị nhằm vào cảm giác quá rõ ràng. Nếu như ngay từ đầu bởi vì chính mình đến muộn mà chọc giận lửa quan sự, nhưng bây giờ chính là trần trụi tại nhà vào. Lửa quan sự, không thể nói như vậy. Vì cái gì đồ vật mất đi, liền nhất định phải lục soát thân thể của ta? Dương Phong áp chế lửa giận. Ta cái này tiệm sắt người, lão phu cũng dị thường quen thuộc, cho bọn hắn 100 cái lá gan bọn hắn cũng không dám chụp cầm, huống hồ cái này đổ vật sớm không ném vạn không ném, hết lần này tới lần khác tại ngươi đến sau liền trực tiếp mất đi, Dương đầu Mục, ngươi nói, ai hiểm nghi lớn nhất? Lữ quản sự ánh mắt lạnh lùng, thẳng tắp nhìn chăm chú Dương Phóng. Vậy cũng không thể nói là ta cầm. Dương Phóng âm trầm nói, cho nên lão phu muốn soát người. Lữ quản sự sắc mặt hở hững, nếu như không phải ngươi cầm, tự nhiên tốt nhất. Ngươi? Dương Phong trong lòng tức giận, gắt gao nắm chặt nắm đấm. Làm sao? Ngươi còn muốn đối lão phu lập thủ? Lữ quản sự nhãn thần phất lạnh, trái trong tay chuyển động hai viên thiết đảm cũng một cái ngừng lại, gần xanh trên mu bàn tay bạo khởi. Nhìn ra được, tựa hồ đã tại tụ lực. Dương Phong hít một hơi thật sâu, cố ép kềm chế xung động trong lòng. Hắn biết rõ ở chỗ này tuyệt không thể động thủ, động thủ, hắn nhất định ăn thiệt thòi. Coi như giết Lữ quản sự, Hắc Hổ băng cũng sẽ không bỏ qua hắn. Tốt, nếu là lục soát không có làm sao bây giờ? Dương phóng cười giận dữ. Lục soát không có, lão phu tự sẽ cho ngươi nói xin lỗi." Lữ quản sự lạnh lùng nói. Đã giằng này, vậy liền tới lục đi." Dương Phong trực tiếp rộng mở hai tay, chịu đựng lửa giận, nói: Lữ quản sự trực tiếp hướng bên người hai cái hán tử ra hiệu. Kia hai cái hán tử liên tục gật đầu, hướng Dương phóng cười lấy lòng một tiếng, nói, "Dương đầu, xin lỗi." Bọn hắn đi qua, trực tiếp tại Dương Phong trên thân bắt đầu nhanh chóng lục soát sở tới sở lui. Lục soát một vòng về sau, trong đó một cái hán tử lập tức quay đầu nói, "Lữ quản sự, không có phát hiện gì thường." Thật sao? Trong quần lục soát sao? Lữ quản sự lạnh giọng nói, "Trong quần." Hai tên hán tử tất cả đều hôn mê rồi. Có chút đặc nhân tinh thông trọng cước, có thể đem đông ít z ở bên trong quần bên trong, thậm chí lấp đầy tại cửa sau bên trong, những này địa phương, các ngươi cũng lục soát. Lữ quan sự lạnh lùng nói: "Cái này?" Hai vị hán tử có chút xấu hổ, lại ngẩng đầu nhìn Dương Phóng. Cái gặp Dương Phóng sắc mặt trong nháy mắt xanh xám, nhìn chằm chằm Lữ quan sự, lạnh giọng nói: "Lữ quan sự, ngươi đừng khinh người quá đáng." "Làm sao? Ngươi không nguyện ý phối hợp." Lữ quan sự sắc mặt âm lãnh, cũng nhìn về phía Dương Phóng. "Sĩ có thể giết, không thể đục, ngươi nói là ta trộm đồ vật, ta còn nói là ngươi trộm, muốn hay không để cho ta đem ngươi quần cũng tởi ra nhìn xem?" Dương Phóng ngữ khí băng lãnh, chỉ nhìn chằm chằm sự. "Ngươi nói cái gì?" Lữ quan sự nhãn thần phát Dương Phong trực tiếp tiến lên trước một bước, trong tay gắt gao nắm chặt bên hông trường kiếm, một đôi con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lữ quan sự, trên thân khí tức mãnh liệt, sát khí chẳng ngập, tựa hồ tùy thời có thể lấy độc thủ. Lữ quan sự mắt đồng có chút co rụt lại, nhìn về phía Dương phóng. Nhị phẩm. Cái này ra hỏa lại là nhị phẩm. Một cố khó tả nguy hiểm khí tức trực tiếp theo Dương phóng trên thân khuyết tán mà ra. Lữ quản sự sắc mặt căm hận, nói: "Thật to gan, ngươi đi lên liền dám cùng lão phu động thủ." Chuyện này chính là náo đến tầng trên ta cũng không sợ, Lữ quan sự, ngươi không nên ta, con chó gấp còn cá người." Dương Phong lạnh lùng nói. Lữ quan sự Dương Đầu, hiểu lầm, đều là một trận hiểu lầm, không muốn như vậy. Bên cạnh một cái hán tử sắc mặt trắng bệnh, vội vàng mở miệng. "Đúng vậy a, đều là hiểu lầm, Lữ quản sự, Dương Đầu, nhanh thu đi." Một tên hán tử khác cũng liền nói gấp. Lữ quản sự trong lòng cuộn cuộn, hít một hơi thật sâu, chăm chú nhìn Dương Vương, nói, tốt, tuốt." Hắn trực tiếp dùng sức phất ống tay áo một cái, khuôn mặt tâm trầm quay người rời đi. Dương phóng cũng là trực tiếp bung ra bên hông cho kiếm, ánh mắt gắt nhìn chằm chằm quản sự bóng lưng, trong lòng sát cơ cuộn, cuộn. Nam khách bên kia nhất định có chuyện giấu giếm hắn. "Vâng không?" Hắn không có khả năng vừa lên đến liền bị nhằm vào. Dương phóng ra tiệm sát, ngựa không dừng có, lập tức hướng về vạn phúc thương hội tiến đến. Sau nửa canh giờ, vạn phúc thương hội một căn phòng bên trong. Giang nam khách đối mặt với mặt mũi tràn đầy âm chầm dương phóng, sát mặt trầm mặt, thủ trưởng nhẹ nhàng sờ lên cằm, một lát sau, cười khổ nói, tốt à, kỳ thật ta cũng không nghĩ tới sẽ là dạng này, ta lúc đầu chỉ muốn ủy thác bên kia lưu trường lao, đưa người an bài đến tiệm sát, có thể ta không nghĩ tới hát hổ bang nội bộ tranh đấu cũng cực kỳ, kỳ liệt Cái này lư quản sự, nhưng thật ra là hắc hổ bằng tạo trưởng lão người, mà tạo trưởng lão lại cùng Lưu trưởng lão là đối thủ muôn mất một còn, mà lại cái này tiểu đầu mục chức vị lúc đầu nên tạo trưởng lão sắp xếp người tới, kết quả lại bị Lưu trưởng lão nhanh chân đến trước, cho nên tạo trưởng lão người bên kia tự nhiên đối ngươi vạn phần bài xích, muốn đưa ngươi bước đi. Chuyện này trước ngươi vì sao không nói cho ta?" Dương phóng sắc mặt tâm trầm chậm, mà lại đi làm thời gian ngươi cũng không nói. "Trước đó ta cũng không nghĩ tới." Giang Nam khách lắc đầu liên tục, nói, "Như vậy đi, ngươi nếu là không muốn làm, ta liền cho ngươi một lần nữa thay cái chức vị, bất quá ngươi đến lại giao nộp 5 vạn đồng tiền cho ta." Còn muốn nộp 5 vạn? Dương Phóng kinh sợ. Đúng vậy, hành trình chính là cái này giá, ngươi cũng nhìn thấy không có bối cảnh người muốn mưu sinh có bao nhiêu khó khăn, coi như ngươi đi tìm cái khác làm việc, nhưng ngươi không có bối cảnh, đến địa phương cũng là bị người khi dễ mệnh, 5 vạn khối tiền không quý. Giang Nam khách nói, có thể ta trước đó đã nộp 8 vạn. Dương Phóng trầm giọng nói, kia 8 vạn là giới thiệu ngươi đến tiệm sắt, cái này 5 vạn là giới thiệu đến cái khác địa phương, yên tâm, công tác mới khẳng định lại so với tiệm sắt bên kia tốt hơn nhiều, cái này 5 vạn chỉ là bộ giao nộ. tiền nào đồ nấy. Giang Nam khách tiếp tục nói. Dương Phong trong lòng lẩm trầm Theo bản năng nắm chặt nắm đấm. Cái này Giang Nam khách cho hắn một loại cảm giác, đơn giản chính là vô lương gian thương. Hắn tại dùng các loại lý do hối người qua tiền. Thậm chí hắn hoài nghi đối phương đã sớm biết do tiệm sắt bên kia tình huống, là đang cố ý đem hắn hố đi qua, sau đó lại đổi việc lúc, lại có thể hố một cái. Hắn đem tất cả làm tinh người đều trở thành máy ép hoa quả. Trên người của ta đã không có tiền, trước đợi mấy ngày xem một chút đi." Dương phóng lắc đầu. Hắn đối với Giang Nam khách bên này đã nản lòng phách trí, không muốn lại cùng cái này gian thương có bất luận cái gì gặp nhau. Về phần tiệm sắt chuyện bên kia, hắn sẽ lấy chính mình thủ đoạn đi giải quyết. Vậy ngươi nghĩ rõ ràng. Bên kia cũng không nhất định tốt hơn. Giang Nam khách kinh ngạc nhìn về phía Dương Phóng. "Nghĩ rõ ràng?" Dương Phóng âm trầm gật đầu, "Ừm, ngươi nghĩ rõ ràng là được, kỳ thật tất cả mọi người là đồng hương, bản ý của ta khẳng định cũng là vì các ngươi tốt, nếu như ngươi đằng sau đổi ý, kỳ thật có thể tiếp lấy tới tìm ta." Giang Nam khách tiếp tục nói. Dương Phong trong lòng lạnh lùng, đối với Giang Nam khách hết thể lời nói đều đã không còn tin tưởng. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy người này nhường hắn buồn nôn. "Ta đi trước." Dương Phong nói, đứng dậy đi. "Tiễn khách." Giang Nam khách nâng chung trà lên, nhấp một miếng. Một tên gã sai vật đi tới, đem Dương Phóng mang theo ra ngoài. Dương Phóng trong lòng một nhẩm, đi ra rất xa, mới một quyền nện ở một bên trên tường đất, chầm chầm phun ra một hơi hơi thở. Cái này đáng chết thế đạo, đang buộc hắn làm ác nhân chuyển biến. Chương 24, thừa dịp lúc ban đêm đột thủ. Chương 3. Trở về trên đường, Dương Phóng trong lòng càng nghĩ càng biệt khuất, đang nhanh chóng suy tư đối sách. Dạng này mỗi ngày bị người nhằm vào, cũng không phải bị pháp, đã Giang Nam khách không cách nào thay hắn giải quyết, vậy hắn chỉ có thể dùng chính mình thủ đoạn. Dương Phóng mang theo đấu đồng màu đen, khuôn mặt trầm lãnh, lần nữa hướng về phường thị đi đến. Lần này hắn Y Nguyên không có tới gần Tây Phường, mà là tiến vào một cái tới gần Đông Phượng cửa hàng. Đây là một cái binh khí trải, bên trong rực rỡ muôn màu, tất đặt đều là các loại binh khí, trên thực tế Đông Phượng bên này sát thực lấy luyện khí làm chủ, tiệm thợ rèn cơ hồ mỗi một con phố cũng có. Khách quan, cần gì dạng binh khí? Một cái 50 tuổi ra mặt trưởng quỹ đi ra, nợ nụ cười, nhìn về phía Dương Phóng. Dương Phóng không nói một lời, tại cửa hàng bên trong liếc nhìn bắt đầu, một lát sau, một đôi ánh mắt dỗng nhiên rơi vào nơi hiệu lãnh bên trong một ngụm đại quan phía trên. Đao này dài ước chừng 1.8m, ước chừng trẻ nhỏ cổ tay phẩm chất, dọc tại nơi đó. Hàn Quang lập loè, một cố khó tả uy hiếp khí tức theo phía trên tầng ra. Chiếc kia đao ta có thể nhìn xem sao?" Dương Phong thanh âm khàn giọng nói. "Đương nhiên có thể, thực không dám dấu dếm, thanh đao này dùng đều là thượng đẳng thép tốt, nếu như khách quan nhìn chúng, ta có thể tiện nghi một chút bán cho khách quan, chỉ cần 10 lượng bạc là được rồi." Trưởng quý vội vàng cười nói. Dương phóng đi đến nơi hẻo lánh, một bà nhắc lên cửa hải đao, chỉ cảm thấy một cố vô cùng nặng nghề cảm giác tràn vào lòng bàn tay, lần thứ nhất kém chút không thể cầm lên, cho dù phía sau kia bắt đầu, nhưng là huy động lên đến, y nguyên có vẻ dị thường một vẻ. Dương Phong mày nhăn lại, đem cái này miệng đại quan đao lần nữa cắm ở tại chỗ. Tây đao này nhiều tầng, không nhiều không ít, đàng đãng 80 cân. Trưởng quý cười nói, "80 cân." Dương Phong âm thầm nghiêm nghị, cùng nghị ra đao không sai biệt lắm trọng lượng. Bất quá muốn dùng tốt cái này đồ vật, cũng không phải đơn giản như vậy. Trong lòng của hắn lâm vào ngắn ngủi suy nghĩ. Sở dĩ ra mua dạng này lại đao, đơn giản là muốn tại vận dụng giải quyết lữ quản sự thời điểm, đem hiểm nghi xuống đến thấp nhất. Phải biết hắn ban ngày vừa mới cùng lữ quản sự lên xung đột, mà lại kém chút rút kiếm, nếu là lữ quản sự chết tại kiếm pháp phía dưới, như vậy hắn gết bỏ tất nhiên tẩy thoát không rồi. Nhưng nếu lưu quản sự chết tại đại đao phía dưới, như vậy hắn hiểm nghi liền sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Có thể thanh đao này quá nặng đi, nhưng hắn độ linh hoạt căn bản cũng không lên. Có hay không điểm nhẹ?" Dương phóng hỏi. "Điểm nhẹ? Cũng có, bên kia có cái mải nước tiền trượng, nặng đến 62 cân, khách quan có thể đi nhìn xem." Trưởng quý vội vàng cười nói. Dương phóng tìm mục nhìn lại, lập tức mắt sáng lên. Cái gặp một cái cực kỳ thô to tiền trượng lẳng lặng dọc tại xóa sảnh bên trong, này trượng toàn thân đen nhánh, chiều dài so chiếc kia đại quan đao muốn ngắn khuất, trên dưới hai đầu chế tạo dị thường to lớn, nhất là đỉnh nguyệt nha sạn chóp, hàn quang dị thường sắp bén. Tại tháng này giăng xúc bên cạnh, còn có một cái thô to thiết hoàn. Gình phong thổi tới, khiến cho thiết hoàn phát ra lèn keng lèn keng thanh âm. Dương phóng đi qua, trực tiếp một bả nhấc lên cái này nước bọt mài tiền trượng, bắt đầu huy động lên đến, hô hô rung động, hổ hổ sinh phong, lấy hắn nhị phẩm tu vi, sử dụng căn này mài nước tiền trượng lại vừa vặn ở tay. Binh khí tốt, quả nhiên là binh khí tốt. Dương phóng lần nữa dừng lại, nhìn chăm chú vào nguyệt nha sạn trên thiết hoàn, nói, chính là cái này thiết hoàn không được tốt. Treo hoàn, đi lại bắt đầu, rất dễ dàng bại lộ. Khách quan nếu là ưa thích Thiên hoàn ta cái này để cho người ta cho người phá hủy." Trưởng Quý cười nói. "Bán thế nào?" Dương Phóng hỏi. "Nghe, 8 lượng bạn. Trưởng Quý nhìn xem Dương Phóng, rũa ra bốn cái ngón tay. "8 lượng? Quá mắc a." Dương Phóng nhíu mày. "Không quý, không có chút nào quý, nước này mà Thiền Trượng dùng đều là thượng đáng cấp tốt, mấy cái sư phó chế tạo mười mấy ngày mới tạo nên, mà lại mua cái này Thiền Trượng, còn ngoài định mức đưa tặng bí tịch một bản." Trưởng Quý cười nói. "Còn có bí tịch?" Dương Phong có chút suy tư, trực tiếp điểm đầu, nói, "Có thể, đem thiên hoàn đi đi." "Được rồi." Trưởng quỹ vội vàng để cho người đem tiền trượng khiên xuống đi mấy cái tráng hán sư phó lách cách đục nửa thiên tài đem kia thiết hoàn gỡ xuống bên này Dương phóng đã đem tiền ra qua theo trưởng quỹ nơi đó nhận lấy một bản bí tịch gọi là đại phi phong cho pháp bất quá có thể bị trưởng quỹ tùy ý đưa tặng không cần nghĩ cũng biết rõ là hàng thông thường rất lớn khả năng cùng cái kêu bản tật phong thập Tam kiếm không sai được lắm Dương phóng mang theo tiền trượng, trực tiếp ly khai nơi đây sau đó lại qua hai ngày Dương phóng một bên tu luyện một bên bắt đầu làm việc từ khi hôm đó cùng nữ quản sự xung đột một lần về sau phía sau thời gian cơ hội là vượt qua càng khó Lữ quản sự mỗi ngày mà tâm trầm, tựa hồ triệt để tập trung vào Dương Phóng, cố ý không có ý ra khó xử mấy lần. Đối với hắn khó xử, Dương Phóng chỉ là không nói một lời, một nhẫn lại nhẫn. Mà theo hắn nhìn nhịn, Lữ quản sự cũng càng thêm đạp trên mối mặt. Toàn bộ tiệm sắc người tất cả đều có thể nhìn ra Lữ quản sự đối với Dương Phương trên ép. Một thời gian, tiệm sắc những người khác cũng biến thành bắt đầu thấp thọng không yên, căn bản không dám cùng Dương Phóng đi quá gần, sợ sẽ bị Lữ quản sự giận chó đánh mèo đến. Phế vật đồ vật, thật đúng là cho là ngươi có chút can đảm dám cùng ta kiếm. Lữ quản sự lạnh lùng nhìn chăm chú vào Dương Phong bóng lưng, trong tay thiết đảm chuyển động, âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi một ngày tại tay ta thực chất kinh ngạc, liền cả một đời tại tay ta thực chất kinh ngạc, có ta ở đây, đời này ngươi cũng đừng nghĩ xoay người." Liên tưởng đến mấy ngày trước đây hắn thế mà bị Dương Phóng chỗ trấn trụ tràn diện, hắn liền sắc mặt tái xanh, nghiến răng nghiến lợi. Tự mình một vị đường đường hắt hổ bàn quan sự, lại bị một cái vừa tới tới thanh niên hù sợ, đơn giản vô cùng nhục nhã. Ban đêm, Vương Nguyệt, gian phòng bên trong, Dương Phong lần nữa kết thúc mấy canh giờ tu luyện, thở ra thật dài một hơi hơi thở, theo giường đứng dậy, trong mắt tinh quang lấp lóe, nhìn về phía bảng rốt cục tam phẩm. tính danh: Dương Phóng, Tuổi thọ, 21-46 tuổi. Tu vi: Tam phẩm, 1-120, Tâm pháp: Dương Viêm Quyết Đại Thành, 1840. Võ ký, Tất Phong Thập Tam Kiếm Tinh Thông, 30300, Vô Ảnh Kiếm Đăng Đường Nhập Thất, 101800, Đại Phi Phong Trượng Pháp Tinh Thông, 280300. Tư chất: Tốt đẹp, tháng 12 năm 30. Không ngừng công hắn cái này mấy ngày càng không ngừng luyện hóa Dưỡng Khí Đan. 3 ba ngày thời gian, chọn vẹn luyện hóa 27 quả Dưỡng Khí Đan, không chỉ có nhường Dương Viêm Quyết Đại Thành, liên lấy tu vi cũng tiến vào tam phẩm. Đồng dạng tăng lên còn có đại phi phong trợ pháp. Không ra dự liệu của hắn, bản này trợ pháp đúng là cùng tật phong thập tam kiếm là một cái đẳng cấp. Chỉ nhìn một cách đơn thuần phía sau điểm kinh nghiệm liền có thể biết rõ. Dương phóng hoạt động phía dưới cái cổ, một bả nhấc lên một bên thô to thiên trượng, xông ra sân nhỏ, trong sân trực tiếp múa bắt đầu, hô hô rung động, Quỳnh Phong gào thét, mỗi một chiêu mỗi một thức cũng tràn ngập lực lượng cường đại. Keng. Hắn đem thiên trượng hướng về trên mặt đất trùng điểm đập, phun ra một hơi hơi thở, nhãn thần chuyển sang lạnh lẽo. Lữ Vinh láo tặc. Dương Phong người vào nhà, mặc vào một thân y phục giả hành, mang phía trên góc trực tiếp khóa cửa sân, biến mất ở phía xa. Một phương hướng khác. Một chỗ không lớn gian phòng bên trong, đèn đuốc lấp loé. Truyền đến nam tử vui cười thanh âm. Lữ quản sự Nhi tử Lữ Chính Vương, trên mặt nụ cười, ngay tại trêu đùa một tên bị bắt tới phụ nữ trẻ. Ỷ có hắn phụ thân chỗ dựa, phu cận láng giềng cùng hàng xóm, nhà ai có cái gì xinh đẹp nữ nhi, cơ bản cũng đào thoát không rơi độc thủ của hắn. "Tiểu nữ tử, gà cho ta thế nào?" Gà cho ta, sau này muốn cái gì liền có cái gì." Lữ Chính Vương cười nói. "Công tử, van cầu thả nô ra, ta van ngươi." Ô ô ô. Một cái tuổi trẻ phụ nhân khóc lên hoa đại vũ. "Ai, khóc cái gì khóc cái gì, ta lại không đem ngươi thế nào, ta tại thương lượng với ngươi, ngươi tại sao phải khóc?" Lữ Chính Vương liên tục mở miệng. "Ô ô ô." Tiểu phụ nhân khóc càng thêm chận chẽ. Lữ Chính Vương dần dần trở nên không kiên nhẫn, lạnh giọng nói, "Ngươi nếu lại tiếp tục khóc, vậy ta liền giết ngươi cả nhà." Tiểu phụ nhân sắc mặt một dần mình, vội vàng ngừng lại thu tiết, hoảng sợ nhìn về phía Lữ Chính Vương. "Hắc hắc, cái này đúng nha, đến, cười một cái, mau cười một cái, chỉ có cười lên mới tốt xem nha." Lữ Chính Vương cười nói. Tiểu phụ nhân sắc mặt trắng bệnh, cưỡng ép gạt ra một cái sợ hãi nụ cười. Tập sát. Đột nhiên, đóng chặt chất gỗ cửa sổ một cái nổ tung. Mảnh gỗ vụn bay múa, kính phong gào ghét. Một cái cực kỳ khôi ngô hách y nhân hành trong nháy mắt cùng xuống tới, tay phải dẫn theo một cái to lớn tiến trượng, năm ngón tay trái mở ra, lực lượng kinh khủng, giống như là một đầu cự tượng, cơ hồ tại Lưu Chính Phương còn chưa kịp phản ứng thời điểm, liền một cái đặt tại mặt của hắn. Lữ Chính Phương biến sắc, phì một tiếng, toàn bộ đầu cũng bị trực tiếp ép đến trên mặt đất, đem cái bàn cũng cho đập vỡ nát, phát ra tiếng kêu thảm, cuồn phún máu loãng. Lữ Vinh láo tặc ở đâu? Dương phóng thanh âm cản giọng, ánh mắt băng lãnh, mang trên mặt màu đỏ ác quỷ mặt nạ, toàn thân áo đen che phủ cực kỳ chặt chẽ. Quả nhiên là một tôn lẫm liệt đại ma vương. Chương 25, cản đường đẫm huyết, cầu truy đọc. Đột nhiên xuất hiện một màn, không chỉ có nữử Lữ Chính Phương sắc mặt hoảng sợ, trong miệng thổ huyết, một bên tiểu phụ nhân cũng hoảng sợ trừng to mắt, liền muốn phát ra tiếng kêu, nhưng nàng vô ý thức vội vãng che 13, ba, không nói một lời, run lẩy bẩy. Chính Phương vô cùng thống khổ, mặt bị đè lại, chỉ cảm thấy đối phương năm ngón tay giống như là móc, bắt gương mặt nát nhừ, máu me đầm cái hốt đâm vào trên mặt đất, càng là đâm đến não hại bên muội. Ngươi Ngươi là ai? Tìm cha ta làm gì? Lữ Chính Vương trong lòng hoàng sợ, hỏi một câu nữa, Lữ Lao trộm ở đâu? Dương Phong thanh âm càn giọng, năm ngón tay mạnh nhiên thêm đại lực khí, dùng sức chụp xuống. Cha ta tại hàng nhạc lâu dự tiệc, ngươi đừng làm loạn, ta là hát hổ ba người. Lữ Chính Vương hoảng sợ mở miệng, vô cùng thống khổ. Căn bản không dám cự tuyệt Dương Phong vấn đề. Hàng nhạc lâu. Dương phóng lộ ra cười lạnh, nói, cũng có người nào. Không biết do cụ thể, nhưng ta nghe cha ta nói, trưởng lão cũng ở đó. Lữ Chính Vương sợ hãi nói, ngươi tha cho ta đi, chuyện gì cũng từ từ, ngươi cùng cha ta ân Không có quan hệ gì với ta à, giang hồ quỷ cũ, không thể tác động đến người nhà, ta là vô tội." Dương Phóng không cần phải nhiều lời nữa, bung ra lực chính phương khuôn mặt, thân thể khôi ngô chậm rãi quay người, liền muốn rời đi. Lữ Chính Phương lập tức thầm thạ lòng khẩu khí, trên thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trong lòng hiện hiện thật sâu áp độc. Đáng chết đồ vật. Đây rốt cuộc là ai? Tập sát. Đột nhiên, dưỡng Phóng trong tay thiền trượng hướng về sau va chạm, tam phẩm lực lượng toàn bộ bộc phát, kinh khủng nha một cái đâm vào Lữ Chính Phương ngực, tiếng, Lữ Chính phương đâm đến nát, cùng phun thảm một tiếng, tại chỗ bay rất ra ngoài, nện ở trên tường chất thảm bỏ mạng, muốn thả ngươi không dễ dàng." Thanh âm hắn khàn giọng, liếc mắt nhìn chằm chằm trên giường tiểu phụ nhân. "Ta sẽ không nói, sẽ không nói." Tiểu phụ nhân vô cùng hoảng sợ, run lẩy bẩy, dưỡng phóng phát ra hừ lạnh, thân thể nhảy lên, từ nơi này cấp tốc rời đi. Bóng đêm càng sâu, không sao không chăng. Khắp nơi tính mịch trong ngõ nhỏ, tiếng gió rít lạo. Hàng nhạc lâu bên trong, cũng chén nâng cốc, đàm tiếu yến yến. Tước trùng qua hồi lâu, bên trong yến hội mới bắt đầu tan cuộc. Lữ quản sự nở nụ cười, tại tận mắt đưa mắt nhìn trưởng lão cưỡi xe ngựa rời đi về sau, hắn cùng mấy vị bằng hữu lên tiếng chào hỏi cũng bắt đầu hướng về trong nhà đi đến, bởi vì hắn trụ sở liền tại phụ cận, cho nên liền xe ngựa đều không cần thừa. Lữ quản sự trái trong tay chuyển động hai viên to lớn thiết đảm, sắc mặt đỏ lên, chén choáng trên hôn, trong miệng hừ phát không biết tên tiểu khúc, đang đi qua một cái quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa ngõ nhỏ. Từng. Đương nhiên, lữ quản sự bước chân dừng lại, nhẹ cảm cảm thấy dị thường, một đôi ánh mắt sáng như tuyết thanh lãnh, hướng về phía trước liếc nhìn, ai? Ra. Lại cạnh. Hắc bên trong, một cái cao lớn bóng người từ một bên ngõ nhỏ đi ra, toàn thân áo đen, mang trên mặt màu đỏ quỷ mặt nạ. Trong tay nắm lấy một thanh đen nhánh thô to tự thượng. keng. Thiên trượng bỗng nhiên trên mặt đất, lập tức phát ra thanh tịnh kim loại hồi âm. Lữ quản sự hơi nheo mắt lại, gắt gao nhìn chầm chằm trước mắt người tới, cuối cùng rơi vào một bên thô to thiên trượng bên trên, âm thanh lạnh lùng nói: "Các hạ là ai?" "Lão phu không có đắc tội qua các hạ a." Hô. Một cỗ kinh khủng kình phong đột nhiên hướng về Lữ quản sự đập vào mặt đánh tới. Dương phóng không nói một lời, nắm lên thô to thiên trượng, trực tiếp hướng về Lữ quản sự bên này nhanh chóng hướng về tới, trong tay thiên trượng mãnh nhiên ở giữa hướng về Lữ quản sự chán tích đầu xuống. Thật can đảm. Lư quản sự trong miệng quát trói tai, hai viên thiết đẩm ném, đôi trong tay trong nháy mắt xuất hiện hai cây sắc bén mảnh khảnh móc sắt, hai tay giao nhau, manh niên ở giữa hướng về phía trên đón đỡ. Chỉ bất quá hắn tuyệt đối không nghĩ tới dương phóng lực lượng càng như thế chi lớn. Ẩm. Một tiếng vang trầm, lư quản sự bị chấn động đến hai tay nước xương, thân thể lão đảo, sắc mặt tường hồng, trong lòng kinh hãi, thân thể trực tiếp nhịn không được hướng về phía sau từ từ lùi gấp mà đi. Tam phẩm. Trong lòng hắn hoảng sợ, đơn giản không dám tin. Cái gì chính thời điểm đắc tội tam phẩm cao nhân? Phấn phấn. Dương phóng một kích thành công, trong tay tiền múa, khiến không kẻ hở trực tiếp hướng về Lữ quản sự thân thể nhanh chóng cuồng ép ma đi, 62 cân mài nước tiễn trượng tại trong tay hắn tựa như không có trọng lượng, mua đến kín không kẽ hở, chiêu chiêu hướng về Lữ quản sự cuồng đệm mà đi. Lữ quản sự một mặt kinh hãi, không còn dám chính diện ngăn cản, chỉ có thể dựa vào lấy thân pháp nhanh chóng, đang nhanh chóng trốn tránh, hắn trong miệng rất nghĩ thông miệng kêu to, nhưng là dương phóng thế công quá mức máy liệt, hắn căn bản không tí vết kêu lên. Một khi kêu đi ra, hắn lo lắng dương phóng sẽ trong khoảnh khắc bắt được sơ hở, nhường hắn chết thảm. Ho, ho, ho, ho. Hai người trong ngõ hẻm nhanh chóng luân ngang, một cái không ngừng sát, một cái điên cuồng tránh. Đảo mắt hơn 10 chiêu đi qua. Dương Phóng nhìn thấy y nguyên không có cách nào cầm xuống lưu quản sự, đột nhiên thủ trưởng dùng sức vung lên, liên tiếp 4-5 cái vôi bao bị hắn đập tới. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Vôi bao nổ tung, lập tức tung thué mảng lớn sương trắng, rơi vào lưu quản sự mặt mũi tràn đầy đều lạ. Lưu quản sự trong lòng kinh hãi, vội vàng nhắm hai mắt, hai tay dùng sức quét ngang. Người này hảo hảo hèn hạ. tu vi mạnh hơn hắn, lại vẫn dùng ám chiêu. Tạp sát. Dưỡng Phong ngoài nước Tiễn Trượng mãnh nhiên ở giữa xuyên qua mà đến, Thô Toa Nguyệt Nha sản trực tiếp hung hăng đâm vào Lữ Quản sự lòng ngực, phát ra thanh thúy tiếng xương nứt âm, tại chỗ đem Lữ Quản sự lòng ngực đánh loãng, cuồn phốn máu loãng, thân thể thẳng tắp bay ngược 7-8 mét, nện ở nơi xa, trống khổ run rẩy. Dưỡng Phong nhãn thần băng lãnh, thân thể nhanh chóng lao tới, nhìn về phía trước mắt sắc mặt thống khổ Lữ Quản sự. Đau không?" Hắn cao cao tại thượng, thanh âm càn giọng. "Ngươi, ngươi đến cùng là ai?" Lữ Quản sự gian nan nhúc nhích bờ môi. "Đúng rồi, con của ngươi cũng bị ta giết." Dưỡng Phong đột nhiên mở miệng. "Phốc!" sự trực tiếp một đống máu phun ra. Trợ hộ là tức giận, lại trợ hồ là kích động, một hơi không có đi lên, hai chân đạp một cái, không lúc đích. Dương Phóng để cho an toàn, nắm lên mài nước tiền trượng, chiếu vào lư quản sự Trán Châu vừa hung ác tới hai lần. Tập sát, tập sát. Hai cái trọng kích ném ra, bảo đảm lư quản sự sẽ không lại còn sống về sau, Dương Phóng mới quay người rời đi. Vừa đi ra hai bước, đột nhiên kịp phản ứng, lần nữa trở về, thủ trưởng tại lư quản sự trên thân nhanh chóng lục soát sở tới sở lui, rất mau tìm đến một cái túi tiền, bên trong ước chừng năm lượng bạc. Dương Phong nắm lấy tiền trượng, quay người đi. Đèn nháy nhỏ nhỏ, chó hoang hiện. Nghe mùi máu tươi, hướng về lư quản sự thi thể bên này chạy tới. Một phương hướng khác, Dương phóng một đường chuyên chọn vắng vẻ đường nhỏ, nhanh chóng hướng về trong nhà tiến đến. Ngay tại hắn vừa mới đi qua một chỗ ngõ nhỏ, tiến vào đường cái lúc, đột nhiên, Dương phóng biến sắc, vội vàng lần nữa chôn tránh, trong lòng giận mình, hướng về phía trước nhìn lại. Cái gặp cách đó không xa khu vực, có một chỗ cao ngất cỏ rượu. Trong thủy lâu bó đuốc sáng sủa, nhưng là những này bó đuốc nhan sắc lại có vẻ dị thường quá dị, không phải như thường nhan sắc, mà là một loại yêu dị tinh hồng, âm khí âm u, quái dị không gì sánh được. Tha Linh, tại trong lòng hắn kinh nghi thời điểm, Cái gặp quán rượu lầu hai chỗ cửa sổ, dần dần nhiều hơn một đạo bóng người. Đạo kêu bóng người tựa hồ là cái lao giả, tóc sợi dâu nhãn thần hoa dâm, mang trên mặt thật sâu lao nhân ban, đứng tại ngoài cửa sổ, tựa hồ phát hiện Dương Phóng, hướng về Dương Phóng bên này gạt ra một cái nụ cười quỷ dị. Tại màu đỏ bó đuốc làm nổi bật dưới, nụ cười này nhường Dương Phóng trong nháy mắt tắc hàn, trên thân bỏ lên nội da gà. Hắn không chút nghi ngại, quay người liền đi, theo một cái khác đầu đạo lộ, hướng về trong nhà tiến đến. Một đường cuồng hướng mà qua, Dương Phóng trong lòng tụng tụng cuộn loạn, căn bản không cách nào lặng lại. Là Ta Linh. Vừa mới nhất định là Ta Linh. Chương 26, Tà Linh tới gần. Cầu truy độc. Dương Phong cấp tốc xông vào sân nhỏ, trực tiếp đem cửa sân từ bên trong một mực khóa lại, sau đó lại nhanh chóng xông vào phòng ngủ chính, tướng chủ nằm cửa phòng cũng trong nháy mắt khóa lại, vọt tới giường, đem tiền trượng giấu ở gầm giường, trực tiếp theo gầm giường chô đem khối kia hắc tinh thạch bắt ra, một mực giữ tại trong ngực. Trong lòng của hắn khó mà bình tĩnh. Đến nay trong đầu còn tại hiện hiện vừa mới cái kia quỷ dị khuôn mặt. Cái thế giới này Tà Linh xuất hiện tần suất cũng quá cao. Tuỳ tiện liền bị hắn gặp một cái. Đột nhiên, gian phòng bên trong dị biến sinh. Nguyên bản vẫn là như thường nhan sắc ngọn đen. Giờ khắc này đột nhiên lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ hóa thành tinh hồng chi sắc. Bên trong cả gian phòng, đạo mắt trở nên âm trầm yêu dị bắt đầu dương phóng biến sắc. Tiêu Tả Linh theo tới. Đương nhiên, hắn cảm giác được một cố khó tà ác hàn, giống như là có cái gì âm trầm đổ vật hướng lấy thân thể của hắn bao phủ mà đến, lại giống là có cái gì ác độc ánh mắt nhỏ ngó trong bóng tối lấy hắn đồng dạng. Dương phóng mắt đồng co rút lại, trực tiếp nhìn về phía ngoài cửa. Cái gặp giấy chất cửa sổ bên ngoài, một cái đen sì cái bóng, chẳng biết lúc nào đứng ở cửa phòng bên ngoài. Một cố một nấc, âm trầm, để cho người ta đoạt lạc khí tức dọc theo cửa sổ khe hở. Vững về trong phòng xâm nhập mà đến, che kín một loại nồng đậm không rõ, liên đối lấy chu vi mặt tường cũng bắt đầu phát sinh cải biến. Mặt tường ra xuất hiện từng tấp từng tấp quỷ dị màu xanh lá nấm mốc ban, đang không ngừng kéo dài. Dương Phong gắt gao nắm chặt hắc tinh thạch, không lúc ních, đồng thời một cái tay khác thì một phát bắt được chu kiếm, tâm thần nghiêm nghị, chuẩn bị bất cứ lúc nào liều chết một trận chiến. Loại này tà linh cho hắn một loại cảm giác, tựa hồ so trước đó trên thuyền gặp phải cái kia còn muốn đáng sợ. Ầm, ầm, ầm. Đột muộn cửa tại trước phòng của mình lên. Lực lượng cường gõ đến toàn bộ cửa gỗ cũng tại dị rào run run loáng một cái, nhoáng một cái, tựa hồ lúc nào cũng có thể bị gõ mở. Đồng thời, màu đỏ tươi ngọn đèn càng là tại kịch liệt lập lòe, lúc sáng lúc tối, âm trầm quỷ dị. Dương Phong trong lòng chìm đến rất thấp cốc, trong lòng bàn tay thậm chí màng lớn màng lớn thấm ra mồ hôi lạnh. Ẩm, ẩm, ẩm. Tiếng gõ cửa trở nên kịch liệt hơn bắt đầu. Ngắn ngủi trong chốc lát, thật giống như trải qua hồi lâu đằng dạng. Thậm chí liền trong tay hắn cũng bắt đầu chuyển đến nóng cảm giác, nhiệt độ càng ngày càng cao, tựa hồ bị hỏa phần đốt đằng đẵng. Dương Phong trong lòng giận mình. Trước đó thời điểm, khối này Hắc Tinh thạch chưa hề nóng như vậy qua. Giống như muốn hỏa tan đằng đẵng. Rốt cục, tại gõ 78 phút sau, ngoài cửa kia đạo bóng đen đột nhiên ngừng lại, không còn tiếp tục gõ cửa, mà là lặng lặng đứng ở đó, tựa hồ tại cách khe hở cửa nhìn chăm chú vào Dương phóng Đồng Dạng. Dương phóng trong tay hấp tinh thạch, nhiệt độ cũng lần nữa chậm rãi trở lại. Hắn nhìn chằm chằm ngoài cửa kia đạo bóng đen, không dám chút nào búng lòng. Cứ như vậy, một người một tà linh phản phất rằng có bắt đầu đồng dạng. Trong lúc đó, gian phòng bên trong ấm lên lạnh lùng khí tức không ngừng tăng thêm. Trên vách tường ngẫm mốc ban cũng đang không ngừng ra cùng gây dựng lại bên trong, phát ra tạp sát xem xét quỷ âm. Không biết rõ đi qua bao lâu, Hồ cái kia Tà Linh biết rõ Cẩm Dương Phong không có biện pháp, bắt đầu chậm rãi thối lui. Theo đối phương tối lui, Dương Phong chỉ cảm thấy gian phòng bên trong giống như là có một mảnh nước thủy chiều đen kịt cũng đi theo cùng nhau dũng xuất ra ngoài, ngay tiếp theo màu đỏ tươi ngọn đèn giờ khắc này cũng bắt đầu lần nữa khôi phục nguyên dạng. Dương Phong trong lòng lập tức thở dài một hơi. Hẳn là đi đi, môi hắn cô giáo, đem hát tinh thạch tại trong tay xem xét tỉ mỉ bắt đầu. Một lát sau, Nhãn Thần có chút giật mình. Cái gặp khối này Hắc tinh thạch mà bên, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo thật sâu khe hở. Kia Linh có thể ảnh hưởng Hắc tinh thạch. Dương Phong trong lòng biến ảo. Lần nữa cảm thấy một cố khó tả áp lực thật lớn. Nó vì sao lại nhìn ta chằm chằm, cũng là bởi vì ta đi ngang qua lúc nhìn nó một cái. Có thể nó trên nửa đường vì sao không có xuất thủ. Dưỡng phóng tâm thần dao động, khó mà an bình. Hắn đem Hắc tinh thạch chứa ở trong lực, dấu ký trong người, sau đó lần nữa lấy ra một hạt dưỡng khí đan nuốt xuống. Sáng sớm hôm sau, sắc trời mới vừa tảng sáng, Chu Vi liền truyền đến ồn ào tiếng nghị luận. Tất cả đều nhiều sáng sớm chế tác hộ lực. Dưỡng Phong theo trong sân đi ra, hướng về nhìn bốn phía. Thật thê a, lại có người đã chết. Thanh Nguyệt tiểu lâu bị diệt tất cả khách trọ tại trong vòng một đêm hết thể chết thảm, là tà linh, nhất định lại là quỷ dị tà linh làm. Đây là một tôn cái gì tà linh, vì cái gì giết người thời điểm, liền câu kêu thảm cũng nghe không đến. Ngoại trừ Thanh Nguyệt từ lâu, nghe nói chu vi cái khác láng giềng cũng đã chết không ít người. Rất nhiều khổ lực một bên đi lại, một bên nghị luận, Dương phóng trong lòng mãnh liệt. Tối hôm qua nếu là hắn không có hát tinh thạch, hơn phân nửa cũng khó thoát một kiếp. Có thể hắc tinh thạch đã xuất hiện khẽ hở, không biết rõ còn có thể hay không tiếp tục sử dụng. Hắn mua mấy cái bánh nướng, trực tiếp hướng về tiệm sắt phương hướng tiến đến. Sáng sớm tiệm sắt bên trong đám người liền cùng phía ngoài cái khác khổ lực, dật mình nghị luận buổi sáng nhìn thấy mệnh án. Nhưng khi cảm thấy được Dương Phóng đi tới về sau, đám người lại lập tức tản ra, không dám cùng hắn đối mặt, sợ bị lữ quản sự phát hiện. Dương Phóng đối với đây hết thể tựa hồ sớm thành thói quen, không nói một lời, dùng kim sắt kẹp một khối thép giòng tại trong lò lửa đốt cháy bắt đầu. Hắn cũng nghĩ thử một chút rèn sắt môn kỹ thuật này. Dù sao ba ngày nhàn dỗi cũng là nhàn rỗi, hắn có độ thuần thục bảng, nếu là nắm giữ rèn sắt kỹ thuật, sau này còn muốn cái gì binh khí đều có thể tự tay rèn đúc ra, dạng này liền có thể thật to tiết kiệm chi phí. Cho tới chưa thời gian, tất cả mọi người đang bận bận nụ. Lữ quản sự thi thể vẫn là bị phát hiện. Một đám hát hổ bang trưởng lao sắc mặt tâm trầm, nhìn chăm chú vào bị nhấc tới hai cố thi thể. Một bộ là Lữ Vinh, một cái khác cố thì là con của hắn Lữ Trịnh Vương. Bên cạnh tình lình còn có một vị hoàng sợ nữ tử, sắc mặt tái nhận, run lẩy bẩy. Ta không thấy được mặt của hắn, hắn mang theo mặt nạ, trên thân quấn tại màu đen áo choàng bên trong, dùng vũ khí tựa như là cái thiên trượng, ta không biết rõ, thật không biết rõ hắn là ai, tha cho ta đi. Ô, ô, ô. Nữ tử khóc lên hoa đáy vũ, thảm không gì sánh được. Thiên Trong đó một cái cái cầm toan gầy, giữ lại Dâu dê cần lão giả, sắc mặt tâm trầm nói, hẳn là vẫn là tên hòa thượng ở dưới nặng tay hay sao? Rõ ràng là hát Hổ bang bên trong lừng lẫy nổi danh cao trưởng lao. cũng chính là Lữ quản sự sau lưng núi dựa lớn. Tối hôm qua Lữ quản sự mở tiệc chiêu đãi hắn tại hàng nhạc lâu ăn cơm, tuyệt đối không nghi tới, tại trên đường trở về, Lữ quản sự liền bị người cho xử lý. Ta hỏi ngươi, hắn có hay không tóc? Bên cạnh một vị lão giả mở miệng hỏi. Không biết rõ, ta thật không biết rõ, đầu của hắn tất cả đều quấn tại màu đen mũ bên trong, thấy không rõ. Nữ tử tiếp tục khóc rống. Phế vật đồ vật. Vị Tiên lão giả ngữ khí lạnh lùng. "Bang chủ, Lữ quản sự nói như thế nào cũng là ta hát hổ bang đường đường một ống sự tình, chấp trưởng lấy như vậy tiệm sát lớn, là ta hắc hổ bang một chỗ bề ngoài chỗ, hiện tại hắn bị người giết chết, bang chủ nhất định phải là Lữ quản sự lấy lại công đạo a." Tao trưởng lao sắc mặt khó coi, hai tay ôm quyền, hướng về trước người một vị nam tử khôi ngô nói. Nam tử khôi ngô cũng là sắc mặt âm hàn, âm thanh lạnh lùng nói, "Khu quần cư bên trong sử dụng tiễn trượng làm binh khí người tuyệt đối không nhiều, truyền lệnh xuống, cho ta cẩn thận lưu ý bất luận cái gì lấy tiễn trượng làm binh khí người, còn có, có thể giết chết Lữ người quản sự, tu vi nhất định không thấp." Tối thiểu nhất tam phẩm, chú ý hai cái này đặc điểm nhất định có thể tìm tới hắn. Vâng, bang chủ. Một đám trưởng lão quản sự nhau nhau ồn quyện. Bang chủ, hiện tại lư quản sự đã chết, tiệm sắt bên kia không xuống tới một vị mới quản sự trước vị, không biết rõ bang chủ nhưng có nhân tuyển. Bên cạnh một cái hơi có vẻ mập mạp lão giả, nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Rõ ràng là hát Hổ bang bên trong một vị khác thực quyền trưởng lão. Lưu trưởng lão. Hắc Hổ bang bang chủ Triệu không hộ khẩu mày nhăn lại, nói, các người đây, có cái gì nhân tuyển đề cử? Chương 27, Giang Nam khách hoài nghi, cầu truy độc. Lúc chiều Dương Phong ngay tại tiệm sắt bên trong nghiêm túc rèn sắt. Lữ quản sự chết thảm tin tức sớm tại mấy canh giờ trước liền bị chuyển vào tiệm sắt bên trong, dẫn phát sóng to gió lớn. Mà không Lữ quản sự áp Bách, mấy cái tấm lòng toàn không tệ thợ rèn lần nữa nhịn không được cùng Dương Phóng nói chuyện thiếm. Theo cái này mấy tên tự rèn nơi đó, Dương Phong cũng dần dần nắm giữ một chút rèn sắt kỹ xảo. Không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhanh mặt của hắn bạn phía trên liền nhiều hơn một nhóm mới chữ viết. Kỹ năng, rèn sắt nhập môn, 100 Tình cảnh như vậy, nhuộm Dương Phong mừng rỡ không gì sánh được. Chỉ cần xuất hiện ở bảng bên trên Cái này mang ý nghĩa hắn tiếp xuống không ngừng mà đổi mới độ thuần thục là được rồi. Ngay tại Dương Phong vì đó cao hứng thời điểm, Giang Nam khách lại tìm được tiệm sắt bên trong. Dương đạo huynh đệ, lúc rảnh rỗi ra trò chuyện chút sao? Giang Nam khách lộ ra nụ cười, nhãn thần lại tại Dương Phong trên thân trên giới dò xét, tựa hồ trong lòng đang hồng nghi. Dương Phong nhướng mày. Cái này ra hỏa thế mà tới? Hắn đông nhiên có chút hiểu được, buông xuống trong tay thiết truy cùng kiểm sát, sắc mặt bình tĩnh, xoay người nói, "Là Vương công tử à, có chuyện gì không?" Hắn bên ngoài vẫn là xưng Vương Đông Lai là Vương công tử, dùng cái này giảm bớt phiền toái không cần thiết. Đến bên kia phiếm vài câu có thể chứ?" Giang Nam khách cười nói. "Từng, cũng tốt." Dương Phóng nhẹ nhàng gật đầu. Hai người một trước một sau ra tiệm sát đi tới cách đó không xa một chỗ quán rượu bên trong phòng. Thật sự là không nghĩ tới lưu quản sự thế mà cứ thế mà chết đi, liền con của hắn cũng bị người giết. Giang Nam khách vô tình hay cố ý mở miệng, ánh mắt lại tại tiếp tục xem hướng Dương Phóng "Đúng vậy à, ta vốn cho là chú định chỉ có thể ở dưới tay hắn một mực tính ngạc nghĩ không ra hắn thế mà nhanh như vậy liền bị người giết, thật sự là báo ứng à, người kia cũng là giúp ta một đại ân." Dương Phong ra vẻ cảm khái, Nhìn như vậy vận khí của ngươi thật đúng là không tệ, đúng, ngươi dùng cái gì binh khí a?" Giang Nam khách hỏi. "Kiếm, thế nào?" Dương Phong nhíu mày. "A, không có việc gì không có việc gì." Giang Nam khách lộ ra mỉm cười, che giấu trên mặt hoài nghi. Kỳ thật hắn cũng không dám tin tưởng có thể là Dương Phong giết Lữ Quản sự. Phải biết Lữ Quản sự thế nhưng là nhị phẩm đỉnh phong. Muốn giết chết hắn, tối thiểu muốn tam phẩm cảnh giới. Bọn này trên Lam Tinh Đồng Hương từng cái nghèo đến đinh đương vang lên, ai có thể đạt tới cảnh giới này? Liên liên hắn có đông đảo tại Nguyên gia chỉ, hiện tại cũng mới tam phẩm đỉnh phong mà thôi. "Đúng rồi," Dương nói. Tiệm sát lữ quản sự chết rồi, hiện tại quản sự trước ngược lại là chống không, ngươi có hứng thú hay không? Giang Nam khách con mắt lóe lên, nói, nếu như ngươi muốn làm cái này quản sự, ta cũng có thể ngươi cho ngươi giúp hỗ trợ, đi như vậy, ngươi sau khi trở về lại chuyển 10 vạn khối tiền cho ta, ta bên này dùng thêm chút sức, có lẽ để ngươi lên làm cái này quản sự. Dương Phóng trong lòng cười lạnh, đã căn bản không muốn lại cùng người này có bất luận cái gì lưu tới. Không cần, ta cảm thấy làm cái tiểu đầu mục rất tốt. Dương Phóng lắt đầu. Thật sao? Kia thật là rất tiếc đối, kỳ thật ngươi suy nghĩ một chút, người luôn luôn muốn hướng chỗ cao bỏ, liền, cái này quản sự vị trí, nếu như bị những người khác gặp, khẳng định là hào hảo nắm chắc, kỳ thật ngươi cũng không cần tự tuyệt nhanh như vậy, ngươi nếu là cảm thấy quý, 8 vạn khối thế nào? Giang Nam khách tiếp tục nói. Thật không cần, trên người của ta không có tiền, tốt, ta muốn trở về bắt đầu làm việc. Dương Phóng đứng dậy, trực tiếp ly khai nơi đây, một khác cũng không muốn ở lâu. Giang Nam khách có chút trầm mặt, ánh mắt hướng về Dương Phong bối cảnh nhìn lại, trong lòng suy tư, đến cùng có phải là hắn hay không? Nói thực ra, ngay từ đầu là Dương Phong tìm việc làm thời điểm, Hắn xác thực biết rõ tiệm sát vấn đề, đem Dương Phóng An bài tới, cũng là xác thực nghĩ lại hố một cái. Tại hắn nghĩ đến, Dương Phóng tại tiếp nhận không được ở áp lực thời điểm, nhất định sẽ tìm hắn đối việc, chính như cái khác Lam Tinh người đồng dạng. Có thể hắn tuyệt đối không nghĩ tới, lần này thế mà thất sách. Lữ quản sự trực tiếp chết mất rồi. Cái này khiến hắn nhất thời khó có thể bình an, có dũng khí như nghẹn ở cổ hỏng cảm giác. Dưới lầu khu vực, Dương Phóng trong lòng dần dần chuyển sang lạnh lẽo, bay đầu lần nữa nhìn thoáng qua trên lầu. Cái này nam khách hoài nghi mình. Trời muốn đổ mưa, mẹ phải lập gia đình, nhất định phải muốn chết, cũng không có biện pháp. Hàn Nhạn thần nhắm lại, quay người tiếp tục hướng về tiệm sắt đi đến, rất nhanh tới xuống giờ công điểm. Dương Phóng luôn xuống trong tay công cụ, phun ra một ngụm nhiệt khí, lần nữa nhìn về phía bảng. Kỹ năng rèn sắt nhập môn, 80/100. Hàn là đợi đến ngày mai thời điểm, kỹ năng này liền có thể tiến vào cửa ải tiếp theo. Không biết rõ rèn sắt tiến vào cửa ải tiếp theo về sau, tăng không gia tăng tiên phú. Dương Phóng thầm nghĩ, nếu như có thể gia tăng tiên phú, cái tiêu sau 3 ngày thời gian liền sẽ không bằng không lãng phí. Dương Phóng quay người theo cửa hàng ly khai, hướng về đông phương đường đi đi đến. Không bao lâu, tiến vào một nhà vạn các bên trong, Trưởng Quý, Tịch Tà ngọc cái gì giá cả? Dương Phóng hỏi thăm. Nhiều lần tao ngộ Tà Linh Việp, Hắc tinh thạch cũng xuất hiện vết rạn, nhường hắn có dũng khí khó tại bđan, chuẩn bị vào tay một khối Tịch Tà ngọc dùng để phong thân. Khách quan muốn Tịch Tà ngọc. Trưởng Quý nhãn tình sáng lên, cười nói, thử không dám giấu giếm, gần nhất đoạn này thời gian Tịch Tà ngọc thế nhưng là hàng bán chạy, giá cả cũng đang nhanh chóng dâng lên, khách quan nếu là cần, tốt nhất hôm nay liền mua, một khối Tịch ngọc chỉ cần 50 lượng bạc là được rồi. 50 lượng. Dương Phong trong lòng tối an dần mình. Nếu là lúc trước, trên người hắn ngược lại là có thể mua được, nhưng bây giờ Hắc tinh thạch bán thế nào? Hát tinh thạch giá vị so Tịch Tà ngọc còn muốn quý một điểm, khách quan muốn liền 80 lượng." Trưởng Quý cười nói, "Vì sao hát tinh thạch cũng đắt giá như vậy? Một khối hát tinh thạch có thể luyện chế ra hai khối Tịch Tà ngọc, đương nhiên muốn hơi đắt một chút, dù là còn chỉ là nguyên vật liệu, nhưng là đối với Tà linh cũng có nhất định trấn nhiếp tác dụng." Trưởng Quý nói. Dương Phong có chút suy tư, nói, "Vậy nếu như ta muốn dùng hát tinh thạch đến luyện chế Tịch Tà ngọc, không biết rõ các ngươi luyện không luyện? Ngươi có Hắc tinh thạch?" Trưởng Quý sắc mặt kinh ngạc, nói, "Luyện đến có thể luyện, bất quá muốn thu phí thủ tục 20 lượng bạc." Dưỡng Phong trong lòng run rẩy, lần nữa cảm thấy giá hàng chi đắt đỏ. Hắn trên người bây giờ tổng cộng mới 30 lượng. Tịch Tàng Ngọc cùng Hắc Tinh Thạch so ra, cái nào trừ tà hiệu quả tốt hơn? Dương Phóng hỏi. "Đương nhiên là Tịch Tàng Ngọc, bên trong thế nhưng là sen lẫn qua cái khác đắt đỏ tài liệu, một khối Tịch Tàng Ngọc hiệu quả là hát Tinh Thạch 3 đến 5 lần." Trưởng Quý nói. "Tốt, ta suy nghĩ lại một chút." Dưỡng Phong gật đầu, quay người rời đi. Tịch Tàng Ngọc là nhất định phải thu vào tay, vàng không, cái tia đang chết, tà linh không biết rõ cái gì thời điểm liền sẽ đột nhiên to ra. Về đến trong nhà về sau, Dương Phong trực tiếp đem khối kia hát tinh thạch lấy ra ngoài, trong lòng đột nhiên nghĩ đến một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp, trực tiếp chứa hát tinh thạch, lần nữa quay trở về trước đó vạn bảo các. "Trưởng quỹ, ta dùng khối này hát tinh thạch cộng thêm 20 lượng bạc, cùng các ngươi đổi hai khối tịch tà ngọc, các ngươi đổi hay không?" Dương phóng mở miệng. Luyện chế tịch ta ngọc cần thời gian, hắn nhưng không có thời gian đi chờ lợi đợi. Vạn nhất Tà Linh đêm nay lần nữa tới cửa, coi như phiền toái. lấy ra ta xem một chút." Trưởng Quý nhãn tình sáng lên, theo Dương Phong nơi đó tiếp nhận hắc tinh thạch, tại trong tay cẩn thận quan sát bắt đầu, đương nhiên chân mày hơi nhíu lại, nói: "Khách quan." Cối này Hắc Tinh Thạch đã xuất hiện tổn thương, giá cả phải lớn đánh chết cấu, đội không thành hai khối tịch tàng ngọc. Vậy chỉ có thể đổi một khối. Đúng vậy, bất quá ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi, đi như vậy, khối này Hắc Tinh Thạch ta thu, cho ngươi một khối tịch tàng ngọc, cộng thêm 3 lượng bạc, thế nào? Trưởng Quý mỉm cười. Dương Phóng trong lòng im lặng. Gian thương. cái này chỉ là một đạo nho nhỏ khe hở, đối phương thế mà ép giá ép tới chết như vậy. Được rồi, không đổi. Dương Phóng lắc đầu, tiếp nhận Hắc Tinh Thạch. Ai, ai ai có chuyện dễ thương lượng, đi như vậy, ta cho ngươi một khối tịch, tàng ngọc cộng thêm 10 lượng bạc, được rồi phải biết hoàn chỉnh hắc tinh thạch cũng mới có thể bán 80 lượng, ngươi vẫn là không chọn vẹn, quay đầu lại ta còn muốn ra công, cực kỳ phiền phước, trên cơ bản không kiếm tiền." Trưởng Quỷ liên tục mở miệng. Dương Phong có chút suy tư, nói: "Kia lấy ra đi." Trưởng Quỷ trong lòng mừng thầm, lúc này lấy một khối hoàn chỉnh tịch ta ngọc cộng thêm 10 lượng bạc giao cho Dương Phong. Cái này hắc tinh thạch mặc dù là không chọn vẹn, nhưng hắn không sợ à, quay đầu lại chế thành tịch ta ngọc, như thường có thể lấy giá cao bán đi." Dương Phong tiếp nhận một khối tạo hình xưa cũ màu đen ngọc rác, nhãn thần cẩn thận, tại ngọc rác trên cẩn thận quan sát, bảo đảm không có có vấn đề về sau. Lúc này mới quay người rời đi. 27. Chương 28, bị giám thị cầu truy đọc. Sau đó lại là 3 ngày đi qua. Trên người Tịch Tà Ngọc sát thực làm ra tác dụng. Trong lúc đó kia tà Linh lần nữa đến gõ một lần môn, đằng sau liền rốt cuộc không có xuất hiện qua. Mà Dương Phóng cũng dần dần yên lòng, đắm chìm trong rèn sắt cùng trong tu luyện. Về phần tiệm sắt quản sự chức vị, Hắc hổ bang tầng trên thảo luận mấy ngày cũng không có xác định được, trong bang phái từng cái phe phái trưởng lão mỗi ngày cũng tại cái lộn không ngừng, ai cũng nghi tại tiệm sắt bên trong xếp vào mình người, nhưng phẩm là Hắc trưởng lão nói ra nhân tuyển, bọn hắn trước tiên tiến hành bắt bỏ làm cho bang chủ Triệu Hắc Hổ cũng là im lặng đến tự điểm. 3 ba ngày xuống dưới, Dương Phóng rèn sắt kỹ năng đột bay nhanh tiến vào. Cùng hắn theo dữ liệu, rèn sắt kỹ năng gia tăng, khiến cho tư chất của hắn lần nữa tăng lên 7 điểm. Tên danh: Dương Phóng. Tuổi thọ, 21-48 tuổi. Thu vi: Tam phẩm, 61120. Tâm pháp: Dương viêm quyết đại thành, 488840. Võ kỹ: Tập phong thập tam kiếm tinh thông, 30300, vô ảnh kiếm đăng đường nhập thất, 500800, đại phi phong trưởng pháp đăng đường thất, Kỹ năng: Rèn sắt đăng đường nhập thất, 480500 tư chất, tốt đẹp, 23 30. Dưỡng Phóng nhìn trước mắt bảng, trong lòng mừng rỡ, lập tức cảm thấy được nhiệt tình mười phần. Lấy hắn hiện tại tư chất, chỉ để luyện hóa xong một khóa dưỡng khí đan chỉ cần 30 phút liền có thể. Mà tại không dùng dưỡng khí đan tình huống dưới, cái tu luyện dương viêm quyết cũng có thể một giờ ra tăng 1.5 điểm điểm kinh nghiệm. Lấy hắn hiện tại tư chất đã siêu việt hơn chín thành làm tinh người. Giữa trưa. Dưỡng Phóng như thường đi ra ngoài ăn cơm. Tiệm sắt bên trong là bất kể cơm trưa, cho nên vừa đến giữa trưa, tất cả thợ rèn cũng sẽ ở ngoài cửa trên đường cái giải quyết cơm canh vấn đề. Dưỡng Phong vừa muốn đi vào một nhà tử quán, nhướng mày Phất giắc một cú ánh mắt xem thường già, đột nhiên quay đầu lại. Cái gặp cách đó không xa một cái ngõ nhỏ trước, một vị quần áo rách dưới nam tử sắc mặt hoàng hốt, cảm thấy Dương Phóng xem thường già, vội vàng quay đầu đi, sau đó vội vàng hướng về ngõ nhỏ chỗ sâu chạy tới. Dương Phóng trong lòng giận mình, không chút nghi ngại, nhanh chóng đuổi theo hướng tên nam tử kia. Tại hắn sắp đuổi theo hướng nam tử kia thời điểm, nam tử kia trực tiếp trở lại một cái vôi hồng phấn tới. Dương Phóng trong lòng giận dữ, hai tay vung đẩy, xua tan vôi hồng phấn, trực tiếp một trưởng hung hăng chụp về phía nam tử sau vai, một tiếng, đem nam tử kia trực tiếp quay đánh ra trước ra ngoài, trên mặt đất hung hăng lồm mèo. Người là ai? Vì sao dám thị ta?" Dương Phong một bà nhấc lên nam tử, nghiêm khắc quát. "Không có, ta không có, ta chỉ là người đi trên đường phố." Người kia vội vàng khủng hoảng mở miệng. "Còn dám nói láo?" Dương Phong sắc mặt giận dữ, rút ra trường kiếm, trực tiếp dùng sức đâm vào đối phương lòng bàn chân, đem đối phương toàn bộ bàn chân cũng cho găm trên mặt đất. Đối phương lập tức nhịn không được phát ra thê thảm tiếng to. "Ai bảo ngươi tới?" Hắn rét lạnh hỏi. Đối phương sắc mặt hoảng sợ, đau thân thể run rẩy, "Tha ta, ta không biết rõ, không ai để cho ta tới, ta chỉ là một cái ăn cấp ăn cấp, tha ta, cầu ngươi tha ta." Hắn không ngừng cầu xin tha thứ. An Cáp rướn phóng mày lên lại, cẩn thận nhìn xem đối phương. Đối phương run lẩy bẩy, sợ hãi không gì sánh được. Dương Phóng thần sắc hơi chậm, rút ra trường kiếm của mình, lạnh lùng nói, "Vậy ngươi đi thôi." "Tuất, tuất, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân." Đối phương khập khiễng, liên tục cảm ơn, vội vàng hướng ngõ nhỏ chỗ sâu đi đến. Dương Phóng nhãn thần trầm thúy, lặng lặng nhìn chăm chú vào đối phương bóng lưng. Một cái khác ngõ nhỏ. Tên nam tử kia sắc mặt khổ, lòng bàn chân mọ me đầm địa, tại phí sức hướng về phía trước chạy tới, tại ngõ hẻm này ngõ hẻm đầu thình còn có cái khác hai tên nam tử. Cơ hai tên nam tử vừa nhìn thấy người này tới, lập tức biến sắc, vội vàng nhanh trong đón. Ngươi làm sao hoàn thành loại kết cục này? Đáng chết, ta kém chút bị phát hiện. Cặp chân kia bàn tay bị đâm xuyên nam tử sắc mặt thống khổ, nói, đằng sau mấy ngày ta không đi giám thị, các ngươi ai thích đi người đó đi, đau chết mất. Vừa dứt lời, hắn liền chợt phát hiện trước mắt hai vị đồng bạn thần sắc trở nên kinh ngạc bắt đầu, trừng to mắt, hướng về phía sau mình nhìn lại. Nam tử kia trong lòng lộ bộ một cái, mơ hổ cảm thấy được không thích hợp, chậm rãi quay người, mắt đồng đột nhiên có lại. Cái gặp một tôn cao lớn thể khôi ngô chẳng biết lúc nào xuất hiện phía sau hắn. Sắc mặt tâm trầm, ánh mắt băng lánh, hướng về hắn khuôn mặt nhìn xuống mà đi. Ai bảo các người dám thị ta sao? Dương phóng thanh âm âm hàn. Hiểu lầm, thật là hiểu lầm, nhóm chúng ta chỉ là Trước đó nam tử kia còn tại giáp bệnh. Phụp. Trường kiếm đảo qua, một quả đầu lâu trong nháy mắt bay ra, tiên huyết phun tung tóe. Không đầu thi thể nhẹ nhàng lay động, trực tiếp ngã nhào xuống đất. Còn lại hai tên nam tử sắc mặt sợ hãi, liền vội vàng xoay người lẩn đi. Nhưng Dương phóng nhảy lên mà lên, liên tục hai kiếm lấy ra, trực tiếp đem bọn hắn lật tung trên mặt đất, thống khổ kêu thảm. Hỏi một câu nữa, ai bảo các ngươi dám thị ta sao? Dưỡng Phong thần sắc băng lãnh. "Nhóm chúng ta nói ra, có thể đổi một cái mạng sao?" Trong đó một tên nam tử sợ hãi nói, "Nói, là Vạn Phúc Thương hội thiếu Đông Gia Vương Đông Lai, Vương công tử." Tên nam tử kia sợ hãi nói, "Là hắn." Dương phóng nhãn thần nhau lại, nói, "Hắn vì cái gì để các ngươi dám thị ta?" Hắn nói, "Hắn nói ngươi khả năng che giấu thực lực, nhường nhóm chúng ta bất cứ lúc nào lưu ý ngươi hết thảy." Nam tử kia khủng hoảng nói, "Ta khả năng che giấu thực lực." Dương phóng tự nói, trong lòng cấp tốc của cuộc, nói, "Trừ bọn ngươi ra, còn có những người khác sao?" "Không có." Liền ba người chúng ta Nam tử kia vội vàng đáp lại: "Vậy bây giờ Vương Đông Lai lại tại chỗ nào?" Dương Phóng tiếp tục hỏi: "Còn tại bên trong thương hội, nhường nhóm chúng ta cách mỗi một ngày đi báo cáo một lần, tha nhóm chúng ta, cầu ngươi tha nhóm chúng ta." Nam tử kia khủng hoảng mở miệng. Phụp, chụp. Dương Phóng liên tục hai kiếm đâm ra, lọt vào hai người này nơi cổ họng, sau đó trường kiếm rút ra, tiện tay lấy ra khăn lau, lao đi trên trường kiếm vết máu, thu hồi vào kiếm, tại cái này ba người trên thi thể lục lọi. Một lát sau hết thể tìm tới ba lượng bạc, Dương Phong trực tiếp quay người đi. Hắn cầm thật chặt vỏ kiếm, trong lòng băng lãnh. Vương Đông Lai đang giám thị tự mình Trong lòng hắn bất an, đương nhiên có dự khí sắp bị bán đứng cảm giác. Vương Đông Lai có thể hay không đem tung tích của mình nói cho Tam Hà Bang, vẫn là nói hắn muốn tìm đến tự mình giết chết lữ quản sự chứng cứ. Dương Phóng cảm giác được phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, xuất hiện một cô áp lực thật lớn. Bất kể như thế nào, Vương Đông Lai giám thị hắn là sự thật. Đối phương tùy thời có thể lấy đem hắn bán. Cái này giống như là lươi dao treo tại trên cổ. Hắn hỏa tốc ly khai, chạy tới tiệm sát, trực tiếp tạm thời mời vài ngày nghỉ, nói mình thân thể không thoải mái, muốn về nhà tu dưỡng. Cửa hàng bên trong tợ giàn tất cả đều lộ ra kinh ngạc nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. Dưỡng Phóng về đến trong nhà về sau, đem còn lại dưỡng khí đang cùng bạc toàn bộ mang theo, sau đó nhắc lên trường kiếm liền nhanh chóng rời nhà bên trong. Ra ra muôn về sau, hắn dị thường cẩn thận, cũng không lựa chọn đổi trụ sở, mà là thẳng đến Vạn Phúc Thương hội mà đi. Hắn sớm tại Vạn Phúc Thương hội chu vi quan sát qua. Trung quanh là khu nhà giàu, nhà trọ tương đối nhiều. Tại Vạn Phúc Thương hội đối diện liền có một cái khách sạn. Dương Phóng đeo lên mũ rộng vành, đầu tiên là trên đường phố tìm người tìm hiểu một cái Vương công tử tích, tại xác định Vương Đông Lai không có sau khi ra cửa, Dưỡng Phong lập tức tối thở phào, trực tiếp lựa chọn tại Vạn Phúc Thương hội đối diện ở lại. Hắn lựa chọn một chỗ lầu 2 gần cửa sổ gian phòng. Ở vào nơi này, vừa vặn có thể nhìn thấy Vạn Phúc Thương hội cửa lớn, dạng này liền có thể bất cứ lúc nào nắm giữ các loại tình huống. Tuy muốn lặng mà gió chẳng ngừng, ta không muốn gây chuyện, không nên ép ta. Xông vào Vạn Phúc Thương hội hắn mặc dù làm không được, nhưng hắn lại có thể chờ đợi thời cơ. Không tin Vương Đông Lai không ra. Chương 29: Giết chết Vương Đông Lai. Chương 3. Hai ngày đi qua. Dưỡng Phong thời khắc chưa từng bâng mỗi ngày cũng đứng tại trước cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ khe hở Quốn về Vạn Phúc Thương Hội cửa lớn nhìn lại, trong lúc đó hắn không có thời gian tu luyện kiếm pháp cùng chư pháp, chỉ có thể nuốt vào dưỡng khí đan, tu luyện nội công. Từ sáng sớm đến tối có 17, 18 giờ cũng đang giám thị bên trong. Đeo trên người dưỡng khí đan từ lâu bị hắn triệt để ăn xong. Bất quá, không hưởng công hắn phí sức như thế phí sức giám thị. Ngày thứ ba buổi chiều, rốt cục thấy được Vương Đông Lai thân ảnh. Vương Đông Lai nợ nụ cười, dị thường vui vẻ, đổi lại một bộ mới tinh áo bào màu trắng, đầu đội một đỉnh bạch mạc quan, mặc tốt nhất chất liệu chế tạo ống dài da trâu dày, như là một vị người ngọc, tại mấy tên hạ nhân đồng hành, hướng về bên ngoài đi đến. Hôm nay chính là hắn cùng đám tiểu đồng bạn ước định tiểu tụ này, chuyên môn mặc chỉnh tề, đi gặp bằng hữu. Vương Đông Lai từ khi xuyên qua tới về sau, Cẩm Ý ngọc thực, ở cái thế giới này sớm đã làm quen không thiếu công tử tiểu thư, cùng hắn đều là cái thế giới này thượng đẳng nhân vật. Bọn hắn thường cách một đoạn thời gian liền sẽ đi ra ngoài tiểu tụ, đàm luận hiện thực, chỉ điểm giang sơn. Sắp đến trước khi ra cửa, Vương Đông Lai bỗng nhiên bước chân dừng lại, giống như là nhớ ra cái gì đó sự tình, nói, "Đúng rồi hổ tử, hầu lại ba người có tin tức sao?" "Hồi công tử, còn không có." Bên cạnh một cái gã sai vặt mở miệng nói ra. "Như vậy sao?" Vương Đông Lai như có điều suy nghĩ. Hầu lại ba người chính là mấy ngày trước bị hắn phái ra tiến đến giám thị Dương phóng người. Có thể liên tục nhiều ngày, thế mà đều chưa từng nhìn thấy cái này ba người đến báo cáo tin tức. Hiện tại xem ra, khẳng định là xảy ra chuyện. Một thời gian, hắn chỉ cảm thấy trong lòng càng thêm không thoải mái, như là lớn một cái gai nhọn. Lại thêm Dương phóng đã mấy ngày không có đi đi làm, đây càng thêm vào nhiều cái gì. Tại ngắn mũi suy nghĩ về sau, Vương Đông Lai nhãn thần lạnh lẽo, tại hổ tử bên cạnh nói nhỏ bắt đầu, "Đi, người đi Tam hạ bàn một chuyến." liền nói. Hắn nhỏ giọng đánh giá thấp một trận. Tên tiệt sai vật lúc này liền tục gật đầu. Nói, công tử yên tâm, cam đoan đưa đến. Ừm, về sớm một chút." Vương Đông Lai mỉm cười. Bỏ mặc Dương Phóng bên kia đến cùng có cái gì tình huống, tóm lại, hắn không muốn rôm dài. Dù sao giao hẹn còn nhiều, không quan tâm một cái. Hắn trực tiếp đứng dậy, hướng về Cố Kiệu đi đến. Mấy tên tráng hắn mang Cố Kiệu, liền hướng về nơi xa đi đến, nhà trọ lầu 2. Dương Phóng xem rõ ràng, Vương Đông Lai cưới Cố Kiệu, trực tiếp hướng về Nam Phường bên kia đi đến, mà hắn một vị gã sai vặt lại hoàn toàn tương phản, trực tiếp hướng về Tây Phượng tiến đến. Tây Phượng. Dương Phóng trong lòng ngâm chậm, giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì. Hắn không còn chờ lâu, đeo lên áo choàng, trực tiếp hành động. Tính mịch trong ngõ nhỏ, Hồ Tử một đường đi nhanh, hướng về Tam Hà Bang tiến đến, chỉ muốn mau chóng đem tin tức chuyển lại cho Tam Hà Bang, tự mình thật sớm điểm trở về. Từ khi tại thương hội người hầu vừa đến, công tử cũng không có ít chiếu cố hắn, cho nên không quản công tử dặn dò gì, Hồ Tử đều sẽ nghiêm túc đưa đến. Ngay tại đi nhanh trước đó, bỗng nhiên, trước mặt cửa ngõ chỗ trực tiếp chuyển ra một kẻ thân thể cao lớn bóng người, một thân áo bào đen, mang theo đồ hành, vương vảng ngăn ở ngõ nhỏ phía trước. Hổ tử thần sắc khẽ giật mình, bỗng nhiên cảm thấy được không đúng. Hắn vốn định đi vòng qua, lại phát hiện cửa ngọ rất hẹp, bị đối phương một cái chắn đến rắn rắn chắc chắc, đối phương thật giống như đang cố ý gây chuyện. Người là ai? Biết ta là ai không? Vạn Phúc Thương hội biết không? Hộ tử ngoài mạnh trong yếu. keng. Phục. Trường kiếm ra khỏi vỏ, nhanh đến tức hạ, như là sáng như tuyết kiếm điện, trong nháy mắt đem hổ tử một cánh tay cắt rơi. A. Hộ tử lập tức thê thảm kêu to lên, khoanh tay cánh tay, thống khổ rút lui, nhưng mới vừa lui không có mấy bước, Dương phóng như cuồn phong theo vào, trường kiếm đâm ra, trực tiếp một mực tiếp cận hộ tử bàn chân, đem hộ tử thân thể rắn, rắn chắc chắc đính tại tại chỗ. Hổ tử tiếng kêu thảm thiết càng thêm chói thai, kém chút đau nhức nó đi. Dương Phong một phát bắt được hổ tử tóc, tràn ngập dã man bạo lực, thanh niên khàn khàn, băng lãnh vô tình. Ngươi chuẩn bị đi làm cái gì? Hổ tử vô cùng hoảng sợ, đau thân thể run rẩy, sắc mặt nhăn nhó, nói: "Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Hỏi ngươi một lần nữa, ngươi muốn làm gì đi?" Dương phóng thanh niệm hờ hững. "Đi Tam Hà Bang, công tử để cho ta đi Tam Hà Bang." Hắn nói phát hiện Dương Phong tung tích, nhường Tam Hà Bang tiến đến bắt người. Hổ tử thống khổ mở miệng. "Vậy các ngươi công tử hiện tại đi nơi nào, ngươi biết không?" Dương Phong tiếp tục hỏi. Công tử đi đỉnh Hương lâu tụ hội. Cái gì thời điểm trở về? Không biết rõ, thật không biết rõ." Hộ tử thống khổ nói. Dương phóng buông ra hộ tử tóc, một cái rút ra trường kiếm, phất một tiếng, như thiểm điện theo hổ tử cái cổ đảo qua, tiên huyết phun tung tóe, đầu lâu bay ra, thẳng không nỡ nhìn thi thể trực tiếp ngã nhào xuống đất. Hắn trong miệng nhẹ nhàng phun ra một ngụm nhiệt khí, ánh mắt bên trong âm trầm đáng sợ. Cũng may hắn theo tới nhìn xem, nếu không Tam Hà Bang người đi qua, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Giang Nam khách quả nhiên bán hắn, muốn để người đi Tam Hà Bang báo tin. "Giang Nam khách." Dương phóng tự nói, trực tiếp quay người rời đi. Hắn theo xuyên qua đến nay, không có chiêu qua ai, không trêu vào ai, chỉ muốn tự mình sống thật khỏe, nhưng vì cái gì? Vì cái gì đối phương nhất định phải lặp đi lặp lại nhiều lần buộc hắn. Đỉnh Hương lâu là nam trong phường một chỗ cực kỳ nổi danh quán rượu, từ trước đến nay là chỉ có quan to quý nhân hoặc là bang phái thương nhân mới có thể đi vào, đồng dạng không có thế lực, không có bối cảnh, coi như hẹn trước cái mười mấy ngày cũng sẽ không đạt được nửa cái vị trí. Bởi vậy có thể thấy được, Đỉnh Hương lâu phồn thịnh. Vương Đông Lai nợ nụ cười, tại cùng đám tiểu đồng bạn chỉ thiên nói địa, tâm tình nhân sinh điều thú vị, sắp đến chỗ kích tình, càng là theo trong miệng tỉnh thoảng lại toát ra một chút kim câu. Như là trời sinh ta có tài tất hữu dụng, thiên kim tán đi còn phục đến, lại như bảo kiếm phong theo ma lệ ra, hương hoa mai từ lạnh leo đến. Dẫn tới cả sảnh đường công tử, thiểu thư liên tục lớn tiếng khen hay. Cao, thật sự là cao, Vương huynh học vấn quả nhiên đủ lớn, xưa kia có cổ nhân bảy bức thành thơ, ta xem Vương huynh thắng cố nhân xa rồi. Tốt một câu trời sinh ta có tài tất hữu dụng, thiên kim tán đi còn phục đến, chỉ sợ cũng chỉ có Vương huynh dạng này mới có thể cùng lòng dạ mới có thể làm ra loại này tuyệt diệu chi thơ. Vương huynh, hôm nay nhom chúng ta là hoàn phục. Vương Đông Lai nở nụ cười, nói, các vị làm gì khiêm tốn đều là nhiều không dùng được chữ nghĩa trò chơi thôi, không đủ coi là thật, không đủ coi là thật. Ha ha ha. Nhìn ra được, nội tâm của hắn sát thực cực kỳ cao hứng. Mỗi lần cùng đám tiểu đồng bạn tụ hội sự tình, luôn luôn có thể trở thành toàn trường tiêu điểm, nhưng hắn mơ hồ có chùng bước lên nhân sinh định phòng cảm giác. Đáng tiếc duy nhất chính là, cái thế giới này không coi trọng thơ tử, nếu không hắn chỉ bằng vào thơ tử cũng có thể bắt ra một cái tốt được ra. Về phần lo lắng cái khác làm tinh người cũng có thể thuận miệng đọc thuộc lòng thơ tử. Điều hoàn toàn không có khả năng, không có hắn cho phép, cái khắc lam tinh người ai dám hủy đi hắn bát cơm. Toàn bộ trong tiểu lâu, một mảnh nghị luận Rất nhiều đến quan hiển quý đều nghe được Vương Đông Lai trong miệng cầu, không khỏi ghé mắt quan sát, liên tục gật đầu. Quán rượu bên ngoài một chỗ quán trà nhỏ chỗ, Dương Phóng nghe được liên tục những lời. Người này ra mà dạy, vượt qua tưởng tượng. Hắn ngồi ở chỗ này, không lúc ních, uống một chén nước trà, an tâm chờ đợi. Một trận tụ hội kéo dài đến trưa. Sắp đến mặt trời xuống núi, mọi người mới lần lượt tan cuộc. Tốc năm tốt ba khách quý theo đỉnh hương lâu bên trong đi ra, có ngồi lên hào hoa xe ngựa, có thị tại gia đinh đồng hành đi bộ ly khai. Còn có thị trực tiếp đi phụ cận nổi danh thanh lâu. Vương Đông Lai lộ ra đủ cười, tại mấy vị bạn bè buổi giúp phía dưới theo trong lâu đi ra. Triếp Tài nói: "Các vị, xin cáo từ trước." Vương huynh đi thong thả, thật sự là nghĩ không ra Vương huynh đúng là một vị toàn năng văn võ kỳ tài, không chỉ có tu vi đạt đến tam phẩm lĩnh phong, liên đối lấy thơ từ một đạo cũng như thế tinh thông, thật là khiến người ta sợ hãi thán phục. Một vị thân mang đạm nhã váy dài nữ tử, nhẹ dọng cảm khái. Nàng ngũ quan tinh diệu, thân thể cao gầy, đầu đầy mái tóc đen dài, đen nhánh tuyệt lệ, mặc ống dài dày trắng, ánh mắt bên trong không thiếu xuất hiện một chút khó mà che giấu vẻ sùng kính. Trương tiểu thư thực tế khách khí, tại hạ có mấy phần trình độ tại hạ tự mình vẫn là biết đến, như vậy cáo từ, cáo từ." Vương Đông Lai khiêm tốn mỉm cười, Liên tục có quyền, quay người tiến vào xe ngựa bên trong. Trong lòng của hắn một mảnh tự giặc. Vị này Trương tiểu thư đối với mình tôn sùng tự mình, sớm tối cũng phải bị tự mình bỏ vào trong túi. Thơ từ một đạo, quả nhiên là tán gái thân khí. Vương Đông Lai trong lòng tối thầm. Mấy tên hạ nhân mang cỗ kiệu, tại bốn tên hộ vệ đồng hành, hướng về nơi xa đi đến. Mặt trời xuống núi, bóng đêm mông lung. Trên đường phố chỉ có thể nhìn thấy mấy giờ lẻ tẻ ánh lửa. Từ nơi này chạy tới Vạn Phúc thương hội, ở giữa phải đi qua mấy chỗ kéo dài ngõ nhỏ. Ai? Đông nhiên, một vị hộ vệ biến sắc, nhanh nhân rút ra yêu đao, mở miệng gào to: Cái khác ba tên hộ vệ cũng lập tức xông lên đến đây, toàn bộ tinh thần đề phòng. Trong nó nhỏ, một đạo người mặc áo đen, đầu đội mũ rộng vành nam tử nhũ mày, chậm chạp đi ra, thanh âm khàn giọng nói: "Đi ngang qua." Bốn tên hộ vệ nhãn thần băng lãnh, gắt gao nhìn chằm chằm người trước mắt. Người áo đen chậm chạp đi lại, thấy không rõ biểu lộ. Lại tại trải qua bốn vị hộ vệ sát na, đột nhiên, xuất thủ như điện, nhanh đến tức hạn, để cho người ta hoàn toàn bắt được kiếm quang chỗ, thật giống như một mảnh không khí đi qua, thoáng qua đình chỉ. Phốc phốc phốc phốc. Vô ảnh kiếm, một kiếm bốn thức. Bốn tên hộ vệ biến sắc, vừa muốn kêu to liền phát hiện thanh âm vô luận như thế nào không cách nào phát ra, tiết hầu chỗ truyền đến kịch liệt đau đớn, vội vàng muốn che cái cổ, kết quả đầu lâu lại tại chỗ lăn xuống. Tiên thể giải thích một cái bảng tác dụng. Bản có thể gia tăng độ thuần thục, một môn kiếm pháp theo nhập môn đến tinh thông, người khác khả năng cần mấy năm, nhưng nhân vật chính chỉ cần mấy ngày liền có thể hoàn thành, mà chiêu thức đột phá lại có thể tăng lên tứ chất, tư chất tăng lên, nội công tốc độ tu luyện cũng sẽ tăng lên. Cho nên tổng thể mà nói, nhân vật chính so tất cả mọi người tiến bộ đều nhanh. Truy cập trang web gaodi.chuanphun.com để nghe bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 30, một kiếm điều đầu cầu truy độc. Đột nhiên xuất hiện một màn, khiến cho mấy tên khiêng tiệu hạ nhân tất cả đều biến sắc, hét lên kinh ngạc. Trong tiệu Vương Đông Lai, càng là thần sắc đổi biến. Trên thực tế theo Dương Phóng vừa tiến vào ngõ nhỏ, hắn liền cảm giác xem xét người này có chút không đúng. Nhưng vô luận như thế nào không nghĩ tới người này kiếm thuật càng như thế cao mình, vừa ra chiêu liền trực tiếp dây mất bên cạnh hắn bốn người. Thật can đảm. Vương Đông Lai gào to một tiếng, rút ra trường kiếm, thân thể trong lúc đó xông ra cốt về Dương Phóng thân thể nhanh chóng công sát mà đi, kiếm thế như mưa, dày đặc chặt chẽ, nhìn lại so Dương Phóng vô ảnh kiếm còn muốn tinh diệu mấy phần. Nhưng Dương Phong trực tiếp 4 năm cái vôi bao hướng về Vương Đông Lai khuôn mặt cuồng ném đi qua, vừa nhanh vừa độc, như là ám khí. Vương Đông Lai thần sắc lập tức biến, lúc này lấy trường kiếm cấp tốc chóng đi, kết quả phanh phanh nổ tung, đầy ngày đều là màu trắng vôi tại lung tung bay múa. Hèn hạ. Hán Vội Vàng nhắm hai mắt, huy động trường kiếm, hướng về tư phía bốn phương 8 hướng cấp tốc của vũ. Kiếm thế bí mật, như là mưa to gió lớn, đem tự thân bảo vệ chặt chẽ kỹ càng. Lại không nghĩ rằng Dương Phong trực tiếp lại là còn rất nhiều cương châm tới, lấy hắn tam phẩm ra châm, coi là thật to lớn. Ken ken ken ken. Một thời gian Hỏa tinh bắn tung tóe, thanh âm chói tai. Vương Đông Lai tại hai mắt nhắm nghiền tình huống dưới, lại cũng dùng trường kiếm cấp tốc quét bay đi phần lớn cương châm, nhưng ý nguyên lại một số nhỏ cương châm cấp tốc đâm vào trong cơ thể của hắn, phốc phốc rung động, nhường hắn phát ra tiếng kêu thảm. Phanh phanh phanh. Mà tại hắn kêu thảm về sau, dương phóng lại là bốn năm cái túi voi bao nhanh chóng ném tới, đập phá hắn mặt mũi tràn đầy đều là. Ngươi là ai, ta chính là Vạn Phúc Thương hội thiếu đông ra, chuyện gì cũng từ từ. Vương Đông Lai vô cùng sợ, mở miệng kêu to. Ngoại ngay từ đầu mở ra qua hai mắt bên ngoài, còn lại thời gian, hắn lại tất cả nhắm mắt. Lần đầu Hắn cảm giác được nồng đậm tử vong khí tức. Sau lưng bốn cái khiêng tiệu gã sai vặt đã sớm dọa đến vô cùng hoảng sợ, quát to một tiếng, quay người liền trốn. Dương Phóng không nói một lời, vội bao cùng cương châm ném song sau, nhấc lên trường kiếm, cấp tốc hướng về Vương Đông Lai thân thể cuồng nhảy mà đi. Cho dù Vương Đông Lai kiếm pháp tiếp qua tinh diệu, nhưng ở hai mắt nhắm nghiền tình huống dưới, cũng không có khả năng chống đỡ được Dương Phóng. Huống chi, Dương Phóng kiếm pháp càng là lấy nhanh cùng vô ảnh lấy승. Phốc, phốc, phốc, phốc. Trong mấy mắt, Vương Đông Lai thân chúng vài kiếm, phát ra tiếng tê thảm, cầm kiếm thủ trưởng cũng bị tại chỗ cát rơi, hoảng sợ dị thường, lớn. Ta là Vạn Phúc Thương hội ít. Phốc phốc. Dương phóng trường kiếm sớm đã theo cổ của hắn đả qua, tiên huyết bắn tung tóe. Đầu lâu chết không nhắm mắt, mang theo nồng đậm sợ hãi, phóng lên tận trời. Dương phóng không nói một lời, hỏa tốc đuổi theo hướng kia bốn tên chạy trốn gã sai vặt. Kia bốn tên gã sai vặt một bên chạy trốn, một bên đang sợ hãi têu to. Đáng tiếc không có la ra vài câu, liền bị Dương phóng một kiếm một cái, toàn bộ đông chết. Hắn vừa dẫn nhanh tới Vương Đông Lai thi thể phủ cận, tại trên người hắn nhanh chóng lục soát bắt đầu, một lát sau, tìm tới một cái túi tiền, trực tiếp bước nhanh đi, biến mất ở trong màn đêm. Tước chừng mười mấy hơi thở sau, Lối ra chuyển đến dậy đặc tiếng bước chân. Trước đó tại đỉnh Hương lâu vị nữ tử kia, cùng một đám cái khác công tử quý tộc, đang nhanh chóng hướng về bên này chạy đến. Rất nhanh bọn hắn sông vào hẻm nhỏ, nhìn thấy mặt đất vết máu, trong lòng kinh chấn. Sau đó đột nhiên nhìn thấy Vương Đông Lai lăn xuống tại một bên đầu lâu. "Vương!" "Vương công tử!" Nữ tử kia kinh hô một tiếng, thân thể lắc lư, kém chút ngất ngã xuống đất. "Nhanh, nhanh đi thông chi vạn phúc thương hội." Một vị công tử trấn kinh quát, mặt khác ngo đội theo hùng, kia tặc nhân nhất định không có chạy xa. Bên người số lớn hộ vệ hướng về phía trước ngói nhỏ đổi tới. Lại có một tên gã sai vặt tại hướng về Vạn Phúc Thương hội nhanh trong tiến đến. Dương phóng một đường phi nước đại, trong lòng nhảy lên, tại liên tục chuyển bảy 8 cái ngõi nhỏ về sau, lại đi vòng thêm nửa vòng, mới hướng về trụ sở tiến đến. Đây là lần đầu giết chết trên Lam Tinh Đồng Hương, nhưng hắn nhưng không có bất luận cái gì hối hận. Hắn chỉ muốn thành thành thật thật còn sống, Là Vương Đông Lai ép một cái lại bước. Tại Dương phóng mới từ một chỗ ngõ nhỏ xuyên ra thời điểm, Đông nhiên bước chân dừng lại, như thiểm điện rút ra trường kiếm, hướng về phía trước cấp tốc cuồng điên cuồng tấn công mà đi. Phía trước cửa ngõ lại vọt thẳng đến đây một tên người áo đen, tựa hồ ngay tại đả mệnh. Nhìn thấy Dương Phóng sau khi xuất hiện, không nói một lời, thẳng tiếp nhận cầm trượng kiếm nhanh chóng đâm tới. Ken ken ken ken, hai người kiếm pháp va chạm, thanh âm nhỏ mật, hỏa tinh bắn tung tóe. Trong nháy mắt va chạm không biết rõ bao nhiêu hạ. Phốc phốc, máu loang bắn tung tóe. Tiên đương người áo đen phát ra kêu rên, toàn bộ nắm kiếm ngũ chỉ bị tại chỗ cắt rơi, trường kiếm cũng rất xuống đất, trong lòng kinh hãi, quay người liền trốn, hướng về nơi sạc cực tốc bỏ chạy. Dương Phong cũng không có lập tức truy kích, mà là trong lòng giận mình, đổi cái ngõ nhỏ, cấp tốc biến mất ở chỗ này. Vừa mới kia người áo đen là ai? Cũng là lúc nửa đêm ra người. Kết quả thấy được tự mình, muốn tiện thể giải quyết. Nhưng bất kể như thế nào, dù sao hắn che kín gương mặt, đối phương không biết rõ hắn là ai. Hắn chỉ coi đây là nho nhỏ nhặt đệm, giương phóng một đường bao tác, xác nhận không có bất luận kẻ nào đuổi theo về sau, trực tiếp leo tường mà vào, quay lại ra trang. Vào trong nhà về sau, lập tức mang tới chậu than, đem trên thân y phục dạ hành cùng áo choàng ném vào chậu than đốt cháy bắt đầu. Ánh lửa sáng rực, nổi bật khuôn mặt của hắn, âm tình bất định. Một lát sau, hắn ngồi dậy thân thể, thở ra thật dài miệng khí thức, từ trong ngực lấy ra vương đông lai túi tiền, đem túi tiền bạc khắp nơi. Từng khối tán toé bạc chồng chất tại trên bàn tối thiểu mười mấy lượng. Ngoài ra, còn có một khối thượng đẳng tịch ta ngọc. Dĩ là khối này tịch ta ngọc bề ngoài liền so với hắn lần trước mua tịch ta ngọc còn tinh xảo hơn. Không hổ là Vạn Phúc Thương hội công tử ca, không có gì bất ngờ xảy ra, đối phương đời này đều không cần vì tiền cùng nữ nhân phát sầu, kết quả bây giờ lại xuống cái thi thể trô khác biệt. Lòng người không đủ." Dương Phóng nói nhỏ, đem số tiền này túi cũng trực tiếp ném vào chậu than đốt cháy. Một đêm đi qua, toàn bộ khu quần cư đã dẫn phát không nhỏ động tĩnh. Từng cái ngành nghề người tất cả đều ăn nhiều dần mình. Vạn phúc Thương hội thiếu đông ra Vương Đông Lai bị người ám sát rồi. Vương Đông Lai, thiếu niên thiên tài, văn võ toàn năng, chính là toàn bộ vạn phúc thương hội tương lai niềm hy vọng, ai cũng biết do vị này thiếu đông gia không chỉ có thủ đoạn cao minh, mà lại thích hay làm việc thiện, có thể hắn thế mà chết rồi. Rất nhiều người một mảnh xôn xao, nghị luận ầm ý, mà kinh hại nhất không thể nghi ngờ là đám kia làm tin người. Giang Nam khách bị giết, đám người thần sắc biến ảo, có kinh hỉ, có ưu sầu, có khoái ý, còn có lo lắng. Bọn hắn xuyên qua thời điểm, mặc dù Vương Đông Lai theo bọn hắn cái này làm không ít người dân tệ đi, nhưng nói tóm lại, cũng coi như cho bọn hắn giải quyết bọn hắn thân có thể hắn hiện tại chết rồi. Sau này đám người lại giao dịch thời điểm nên tìm ai giao dịch nhưng cũng không ít người vì đó vui vẻ phải biết Vương Đông Lai còn sống thời điểm nghiêm cấm bọn hắn trong âm thầm giao dịch tất cả mọi người nhất định phải tìm hắn giao dịch tại tăng giá tiền hung hăng hố bọn hắn một cái nhưng bây giờ Vương Đông Lai chết rồi bọn hắn liền có thể trong âm thầm giao dịch mặc dù đạt được đồ vật ít điểm nhưng cũng so với bị Vương Đông Lai hố tốt cùng Vương Đông lai giao dịch một lượng bạc liền cần một và thối cái này cái gì gia đình có thể xuất ra nổi vạn phúc thương hội bên trong một mảnh hạo tố tiếng theo khóc này lên lẫn nhau ô, ô, ô, con của ta Một tên phụ nhân khóc nhiều lần hôn mê, thanh âm thê thảm, tắn răng nghiến lợi nhìn về phía hội trưởng Vương Thiết Sinh, giận dữ hét, "Vương Thiết Sinh, con của ngươi chết rồi, bị người giết, con của ngươi văn võ toàn tài à, hắn tại sao lại bị người giết?" Hội trưởng Vương Thiết Sinh sắc mặt tái xanh, nội tâm tại hung hăng nhỏ máu. Vương Đông Lai là bọn hắn cả nhà hy vọng, tự học thành tài, thiếu niên đắc chí, cơ hội là khu quần ứng cử mạnh nhất thiếu niên thiên tài, có thể hắn lại thảm tạo độc thủ. Đêm qua, buổi trưa làm đã nghiệm qua thì, con của hắn là bị người dùng vôi đánh vào trên mặt, lại trùng khí, lúc này mới bị người lấy khoái kiếm đêu đầu. Bao quát kia bốn tên hộ vệ cũng đều là bị người tại trong vòng một chiêu trực tiếp miểu sát, có thể sử dụng loại này khỏi kiếm người, nhất định là vị kiếm pháp cao thủ, chỉ ít có một môn kiếm pháp luyện đến đăng đường nhập thất mới có thể. Tra cho ta, nếu ai có thể cha ra giết chết nhi tử ta hung thủ, ta đem vạn phúc thương hội một nửa tài sản cũng đưa cho hắn. Vương Thiết Sinh cắn răng gầm gừ, hung hăng đập nát một tấm cái bàn, nhanh cha cho ta, nhường những bang phái kia tất cả đều phái người cha. Tối hôm qua tên kia tịch lệ nữ tử cũng đang lén lén lệ, thương tâm đến điểm. Chương 31, tháng trước tăng lương, chuẩn bị trở về về. Câu truy đọc. Lúc buổi sáng, Long Dương tiệm sắt Ha, ta muốn bị điều nhiệm rồi." Dương Phóng lộ ra kinh ngạc. "Đúng vậy, từ hôm nay trở đi ngươi cũng không cần tại tiệm sắt là tiểu đầu mục, Bác phường bên kia có một cái tiệm thuốc, ngươi đến bên kia đi làm trưởng quỹ, mỗi tháng tăng tới 322 tiền bạc." Bá phái Lưu trưởng lão mở miệng nói ra. "Hôm nay tiệm sắt quản sự chức đã bị triệt để định ra, vì cân nhắc giữa các trưởng lão thế lực, lần này chuyên môn định chính phó hai vị quản sự, đến xem quản tiệm sắt, đang quản sự là từ tảo trưởng lão người đến đảm nhiệm. Phó quản sự thì là từ Lưu trưởng lão người đến đảm nhiệm. Có thể cứ như vậy, tiểu đầu mục chức vị liền có vẻ dư thừa rồi Cho nên tiểu đầu mục chức vị từ hôm nay trở đi bị chính thức hủy bỏ. Mà vì đền bù một cái Lưu trưởng lão, tao trưởng lão bên kia đáp ứng nhường ra một cái tiệm thuốc trưởng quỹ cho hắn. Lưu trưởng lão cân nhắc lại khảo thi về sau, quyết định đem cái này trưởng quỹ chức vị giao cho Dương phóng. Phải biết Dương phóng là đi Vạn Phúc thương hội quan hệ tiền đến, mà Vạn Phúc thương hội bên kia lại vừa mới chết như tử, đang trên lửa giận, cho nên vì lấy lòng Vạn Phúc thương hội, Lưu trưởng lão lúc này mới đem Dương phóng điều đi qua. Nếu không, cái này tiệm thuốc trưởng quỹ chức đến phiên ai cũng không có khả năng đến phiên Dương phóng. Dương phóng trong lòng mừng rỡ. Vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Tự mình lại xui xẹo hồ bơi còn thắng trước, thuộc hạ đa tạ trưởng lão. Hai tay của hắn chắp lên, cảm ơn nói. "Ừm, đi thôi, hôm nay liền đi tiền nhiệm đi." Lưu trưởng lão nhẹ nhàng phất tay. "Vâng, trưởng lão." Dương phóng lần nữa chắp tay, "Đúng rồi, thuộc hạ có thể hay không ngày mai lại đi?" Trong tay công việc thuộc hạ còn chưa làm xong, suy nghĩ nhiều đánh một ngày sắt lại đi qua. Hắn rèn sắt kỹ năng đã đạt tới đang đường nhập thất, 480 500, chỉ kém 20 điểm liền có thể lại tăng một cấp. Một khi thăng cấp, tư chất còn có thể lại để thằng một chút. Cái này thời điểm đột nhiên đi đi, có thể nào cam tâm. Ồ Lưu trưởng lão hồ nghi mắt nhìn Dương Phóng, nói: kia tùy người đi." Hắn đứng dậy rời đi. Dương Phóng trong lòng mừng thầm, lúc này trở lại hỏa lô một bên, bắt đầu tiếp tục gõ bắt đầu. Toàn bộ cửa hàng bên trong đều là một mảnh đinh đinh đang đang thanh âm, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới nhiệt tình mười phần. Không có gì bất ngờ xảy ra, một ngày thời gian, tại Dương Phóng dị thường nỗ lực dưới, hắn rèn sắt kỹ năng quả nhiên thuận lợi tăng cấp, trực tiếp đạt tới lại thành 1800. Liên tư chất cũng đạt tới tốt đẹp, 26-30, lần nữa tăng lên 3 ba điểm. Trong lòng của hắn dị thường hài lòng, thật dài nhẹ nhàng thở ra, một thân mồ hôi nóng đầm đìa. Thật sự là hâm mộ Dương Đầu, lúc này mới điều đến mấy ngày, lại đi đi. Đúng vậy a, mẫu chốt là Dương Đầu rèn sắt cũng là đánh còn như thế tốt. Dương Đầu cái này thân rèn sắt kỹ năng tại chúng ta tiệm sắt cũng có thể vững vàng xếp tại thứ 3. Bên người một chút thợ rèn nhau nhau cười đứng nói, trong lòng của bọn hắn phức tạp. Ai cũng không thể nghĩ đến vài ngày trước còn tao ngộ lư quản sự xa lánh Dương phóng, thế mà nhanh như vậy liền nên đón thăng trước. Không chỉ có không có lưu quản sự khó xử, mà lại điều đến hiệu thuốc đi làm trưởng quỷ. Cái này thế nhưng là một khối chức quan bá bợ, tương đương với bình thư bên trong đại tướng nơi biên cương đồng dạng. Các vị huynh đệ Sau này có rảnh rỗi, mọi người lại tụ họp. Dương Phong mỉm cười, hướng về đám người cáo tử, dương đầu mục khách khí. Đúng vậy a, thật sự là khách khí. Một đám thợ rèn nhau nhau lấy lòng. Có thể bị Dương Phong nhớ ký, cũng coi là một cái chuyện tốt, sau này bị bệnh tiến đến hiệu thuốc bốc thuốc, nói không chừng còn có thể hơi hơi rẻ. Hắc hổ bang tại Bắc Phường Trô thiết lập tiệm thuốc, tên là Vạn Xuân quán, chiếm diện tích rộng lớn, ngoại trừ trong ngày thường hướng tất cả lớn tán hộ thu mua dược tại bên ngoài, còn có mở đường ngồi xem bệnh tác dụng. Bên trong in sư thêm đồ, to to nhỏ nhỏ tổng cộng tầm 10 Tiểu nhị của nơi này cũng rất dễ nói chuyện, vừa nghe đến Dương Phóng là theo tổng bộ điều tới, vội vàng khách khách khí khi đem hắn dẫn vào đại đường, đem cửa hàng bên trong tất cả y sư cùng học đồ tất cả đều hô tới, từng cái nhường Dương Phóng nhận mấy lần. Dương Phóng tại từng cái cùng bọn hắn đã gặp mặt về sau, cũng không có chậm trễ nữa bọn hắn, trực tiếp nhường bọn hắn lần nữa xuống dưới công tác. Dù sao hắn làm cái này trưởng quỹ, lại không cần đi xem bệnh cho bệnh nhân, cái này vừa vặn vui thay nhàn, mỗi ngày có thể càng nhiều thời gian đến tu luyện kiếm pháp cùng nội công, sau đó chờ đợi trở về là được rồi. Đúng rồi trưởng quỹ, gần đây bắt phòng bên này có chút loạn. ban đêm mộng lúc một khắc liền muốn đúng giờ đóng cửa. Một vị tên là Chu An tiểu nhị, mở miệng nói ra, "Loạn. Tổng bộ bên kia biết không?" Dương phóng hỏi. "Biết rõ, gần nhất cũng không biết rõ thế nào, đột nhiên xuất hiện một nhóm khuôn mặt xa lạ, còn mỗi cái đều là cao thủ, dù sao chúng ta hát Hổ bang hiện tại hoàn hảo, không có cùng đám kia gia hỏa gợi lên xung đột, nhiều nhất chính là một chút dược tài bị trộm mà thôi, nhưng nghe nói Tam Hạ bang bên kia đã cùng bọn hắn giao thủ, hiện tại đám kia gia hỏa cũng ưa thích tại Bắc phường ẩn hiện, tựa hồ đang tìm cái gì đồ vật đồng dạng." Chu An nói, "Ngay tại tối hôm qua hiệu thuốc của bọn họ còn mất trộm nữa nha, bị mất mấy vị chân quý cầm máu dược tài." "Thật sao?" Dương Phóng đột nhiên sở lên cái cảm, liên tưởng đến đêm qua tự mình nhìn thấy vị kia người áo đen. Chẳng lẽ đối phương cũng là kẻ ngoại lai một trong? Bất quá đối phương bị tự mình cắt đứt năm ngón tay, chú định sau này làm không được kiếm. Sau đó Dương Phóng bắt đầu chính thức vào ở mảnh này tiếp thúc. Cửa hàng diện tích cực lớn, ở chỗ này hắn có thể muốn làm sao tu luyện liền làm sao tu luyện, dù sao không ai còn hắn. Trôi mắt lại là 2 ngày đi qua. Tại hắn vất vả trong tu luyện, hắn vô ảnh kiếm cũng rốt cục tiến vào đại thành trình trạng. Toàn bộ bảng lần nữa biến đổi. Thính danh: Dương Phóng. Tuổi tỏ: 21 năm tuổi. Tu vi: Tam phẩm. 81120, Tâm pháp, Dương Viêm Quyết Đại Thành, 563-840. Võ Ký, Tất Phong Thập Tam Kiếm Tinh Thông, 3300. Vũ Ảnh Kiếm Đại Thành, 11200, Đại Phi Phong Trượng Pháp đang đường nhập thất, 200500. Kỹ năng, Rèn Sắt Đại Thành, 1800. Tư chất, rất có tiềm lực, tháng 1560. Dưới đêm trăng, Dương phóng một thân mồ hôi nóng, đình chỉ tu luyện, mắt thấy triệt để đại thành kiếm pháp, nhẹ nhàng phun ra một ngụm nhiệt khí. Thời gian không phụ khổ tâm người, hắn hai ngày này thần hôn điên đảo, liền nội công cũng cực ít tu luyện, vì chính là tăng lên kiếm pháp. Không biết rõ đại thành về sau còn có hay không cảnh giới. Dương Phóng trầm ngĩ, mà lại hắn còn có tật phong thập tăng kiếm, đại phi phong trưởng pháp có thể tiếp tục tăng lên, mặc dù cái này hai môn võ kỹ đều là hàng thông thường, nhưng là một khi tăng lên, hẳn là cũng có thể lần nữa tăng trưởng không ít tứ chất. Một thời gian, Dương Phóng chỉ cảm thấy tiền đồ qua minh, dị thường rộng lớn. Tập sát. Đương nhiên, lỗ thai hắn dựng lên, bén nhẹ nghe được tiền đường tiệm thuốc bên trong chuyển đến thanh âm yếu ớt. "Từng, có người." Dương Phong thần ngưng trọng, nhấc lên trường kiếm, thân thể nhẹ nhàng tiếp cận đi qua. Đen như mực cửa hàng bên trong, một đạo áo đen che mặt bóng người đang nhanh chóng tìm kiếm, mặc dù động tác rất nhỏ, nhưng vẫn là chế tạo ra một chút động tĩnh, hơn nữa nhìn được đi ra, đối phương tay phải tựa hồ cực kỳ không tiện. Toàn bộ tay phải chỗ quấn quanh lấy trùng điệp băng vải, lấy về phần tìm kiếm dược tại lúc cũng trở nên cực kỳ khó khăn. Đương nhiên, người kia sắc mặt biến đổi, đột nhiên quay đầu lại, tay trái cầm kiếm, trực tiếp hướng về sau lưng khu vực nhanh chóng tiến công mà đi. Dương phóng trong lòng tức giận, rút ra trường kiếm, nhanh chóng công sát mà đi. Hắn không nghĩ tới tự mình bước chân đã ép tới độ thấp, nhưng đối phương vẫn là trước tiên phát giác. Trước đó ám sát lư còn sự, ám sát Vương Đông Lai cũng đều là dạng này. Còn không có chân chính tới gần, liền bị người phát giác. Ken ken ken ken. Phốc phốc. Liên tiếp hỏa tính bắn tung tóe mà ra, đối phương toàn bộ tay trái cổ tay bị dương phóng tại chỗ cắt rơi, tiên huyết bắn tung tóe. Là ngươi? Đối phương trong miệng hoảng sợ, phát ra tiếng thê hoặc. Dương phóng sắc mặt khẽ giận mình, cũng đột nhiên nhận ra đối phương. Cái này kiếm pháp, là hắn vài ngày trước gặp phải tên kia người áo đen. Nghĩ tới đây, trong tay hắn trường kiếm đột nhiên tăng tốc, một kiếm đâm xuyên đối phương mi tâm, tại chỗ đem đối phương chết. Võ mạc đối phương là ai? Đối phương đã nhận ra tự mình, vậy thì nhất định phải giết cậu. Một khi hắn đem đêm đó gặp được tin tức của mình truyền ra, phiền phức tất nhiên to lớn. Phốc, người áo đen con mắt trừng lớn, thân thể lắc lư, trực tiếp ngã nhào xuống đất. Dương Phóng đi đến tiền đến, nhanh chóng lục lọi lên, trên người đối phương tìm được không ít giự tài, cũng đều là vừa mới giả bộ, ngoài ra còn có mấy lượng nát bạc, một khối không biết tên gia thú. Dương Phóng đem tất cả đồ vật toàn bộ sắp xếp gọn, sau đó khiêng người áo đen thi thể, trực tiếp lặng lẽ lật ra cửa sân, chạy tới hai, ba giặm bên ngoài một chỗ giếng nước bẩn bên trong, đem đối phương thi thể ném vào. Làm xong đây hết thảy, Dương Phóng mới cẩn thận túc lần nữa trở về. Mà liên tại cái này hắn vừa mới trở về, Đồng nhiên, cánh tay trái chỗ chuyển đến khó tả nóng rực. Trong lòng hắn giật mình, lúc này lột mở tay áo xem xét. Không ngày không giờ 9 phút 59 giây. 58 giây. 57 giây. 31. Trưng 32, trong nhóm chấn động. Cầu truy đọc. Trời đất quay cuồng. Toàn bộ thế giới đều tự hồ tại hướng về không đáy thâm viên rơi xuống mà đi. Cũng không biết rõ đi qua bao lâu, dương phóng trước mắt mới dần dần xuất hiện qua mình, từng ngụm từng ngụm thở hồn hẹn, cấp tốc từ trên giường đứng dậy. Lại trở về. nhìn xem ấm áp đẹp đẽ gian phòng Sắc mặt hắn phức tạp, hai tay chống lấy theo giường đứng dậy, sau đó cầm điện thoại di động lên xem xét. Cùng lần thứ nhất quay về quý nhất dạng, vẫn là đi qua một giờ. Điều này nói rõ hắn bỏ mặc ở bên kia đợi bao lâu, sau khi trở về cũng đều là một giờ, cho dù hắn ở bên kia đợi thời gian đã càng ngày càng lâu. Bỗng nhiên, Dương Phóng kịp phản ứng, nhớ tới một cái là, lúc này hắn mở quần tin tức xem xét bắt đầu. Không ngoài sở liệu, toàn bộ giao lưu trong nhóm trực tiếp vỡ tổ. Tất cả thành viên cũng tại Giang Nam khách. Lão đại, người vẫn còn chứ? Cái gì tình huống? Khu quần cư bên kia cũng nói ngươi chết rồi. Lão đại già quay về một cái lời nói. "Lão đại, người còn tốt chứ? Đến cùng chuyện ra sao a, sẽ không thật là chết chứ Ta coi là chết mất chỉ là cùng tên người đây." Lão đại già nói chuyện. Theo hơn 10 vị quân viên nghị luận cùng, Giang Nam khách bên kia từ đầu đến cuối không thấy bất kỳ đáp lại nào. Dương phóng một mảnh trầm mặc. Chỉ có hắn biết rõ, Giang Nam khách là vĩnh viễn cũng trở về ứng không nói gì. Xem ra là thật đã chết rồi. Một vị quân viên địa sản tiểu hồ phát tới tin tức, bổ sung lấy liên tiếp biểu lộ bao, "Lão đại chết rồi, chúng ta nên làm cái gì? Tại dị thế giới ai còn có thể trợ giúp nhóm chúng ta? Chết thì đã chết thôi." Có gì ghê gớm đâu, coi như hắn tại dị thế giới không có bị người giết, tại thế giới hiện thực ta cũng muốn giết chết hắn, cái thằng chó này hố ta hơn 30 vạn. Một vị quan viên ỷ lâu thính phong vũ trực tiếp tại trong nhóm mắng lên, nói, chết được tốt, nhường tên Vương Bắt Đản này cả nhà chết hết cho phải đây. Người chết là lớn, huynh đệ có chút nghiêm trọng. Quan viên Tiểu Trương lên tiếng, ta cũng không tin ngươi không có bị hắn hô qua. Nói xong 8 vạn khối là ta giới thiệu làm việc, kết quả tìm cái này đến cái khác, không ngừng xảy ra vấn đề, để cho ta không ngừng đi giao tiền, trước trước sau sau nộp hơn 30 vạn vạn, ta muốn điều tra ra hắn là ai, ta đem hắn mộ phần cũng cho đào lâu tính phong vũ tiếp tục mắng nói hay lắm ta cũng cho rằng cái này rằng nam khách không phải đồ vật ta tìm hắn giới thiệu làm việc cũng bị hố 8 vạn còn chừng huynh đệ người đến đào hắn một phần ta đem hắn cho cốt cho dương lại một vị tên là cương ca quần viên phát tới tin tức xem ra mọi người đều bị hắn hố qua ta còn tưởng rằng chỉ có ta là cái này ra đây nói đến ta tìm hắn mua s bí tịch cũng thế nguyên bản ta chỉ muốn hoa 8 vạn kết quả bị hắn các loại xáo lộ cuối cùng bỏ ra 12 vạnẫu chốt là không dám không tốn không tốn tại vì thế giới liền sẽ đắc tội hắn các vị miệng phía giới Lưu Đức người đều chết rồi Cậu nói nhiều như vậy có ý nghĩa gì? Cái dám Lưu Đức, chính hắn cũng một điểm Đức Hạnh không nói, nhường nhóm chúng ta Lưu Đức, lao thử tìm tới hắn sau trực tiếp đi qua Đàm mộ. Trong nhóm thành viên bắt đầu nhao nhao nhà hò hét, đủ loại tin tức tất cả đều xôn xao. Giang Nam khách còn sống thời điểm, bọn hắn không dám mắng, cũng không dám nói cái gì, nhưng Giang Nam khách vừa chết, đám người đoàn khí lập tức tất cả đều phát tiết ra ngoài. Phải biết tại trong nhận thực, bọn hắn đều là tuân thủ luật pháp người, đều là phổ thông đến không thể phổ thông hơn nhỏ lão bất tính, coi như nghị trả thù Nam khách cũng tìm không thấy hắn ở nơi nào. Huống hồ coi như có thể tìm tới, trong hiện thực ai dám giết người? Nhưng bây giờ tốt, Giang Nam khách tại dị giới thời điểm bị người giết chết, cái này cho bọn hắn ra rất lớn một hơi. Ai, mọi người chớ cao hứng trước quá sớm, Vương Đông Lai chết rồi, sau này mọi người làm như thế nào qua, không nói những cái khác, riêng là bạc làm sao làm chính là một cái vấn đề lớn, không có bạc, liền mua không được dưỡng khí đan, mua không được bí tịch, nguyên bản ta còn muốn vào tay một khối tịch ta ngọc, hiện tại cũng mất con đường, thế giới khác nguy hiểm như vậy, mua không được tịch ta ngọc, cho dù có mạnh hơn thực lực, cũng có khả năng bị tà linh giết chết, điểm ấy các ngươi có nghĩ tới không? Một vị tên là Phong Thú khoa ký quần bạn mở miệng nói ra, Hắn tại trong cuộc sống hiện thực là một nhà mạng lưới trò chơi công ty chủ quản, một tháng trước mới vừa vặn xuyên qua, đáng tiếc hắn xuyên qua thân phận so dường phong chẳng tốt đẹp gì, đồng dạng là một vị dân nghèo, mỗi ngày ăn bữa trước không có bữa sau. Là Giang Nam khách nhường hắn lần nữa thấy được trong sinh hoạt hy vọng. Từ đầu đến giờ, hắn tại Giang Nam khách bên kia bỏ ra có gần 30 bạn. Hiện tại đối phương một cái chết rồi, cái này bạc cùng tích ta ngọc nơi phát ra liền một cái đoạn mất. Trong nhóm lần nữa nghị luận lên. Càng nhiều người bắt đầu phát biểu ý kiến. Cái gì chết chương đồ không ăn mang lượn sống, lại hoặc là cùng lắm thì mọi người lẫn nhau giao dịch các loại, tóm lại Các loại ý kiến bị người nheo nháo đưa ra. Dương Phóng nhìn từ đầu tới đôi, sắc mặt im lặng. Cái này giang nam khách có thể có cục diện hôm nay, hoàn toàn gieo gió gặt báo. Tất cả mọi người thế mà cũng bị hắn hô qua, coi như hắn không động thủ, sau này cũng sẽ có những người khác động thủ. Bất quá, lời của mọi người nhưng cũng nhường hắn thấy được một cái thế giới hiện thực làm giàu con đường. Mặc dù tại dị thế giới tiền của hắn cũng không nhiều, nhưng là tốt xấu cũng có hơn 50 lượng bạc, dựa theo một lượng bạc đổi một vạn khối tiền, hắn tối thiểu có thể đổi hơn 50 vạn. Hú hắn còn kém đồng sự hơn 3 vạn, gấp đón đỡ cấp tốc trả lại. Kỳ thật trên tay của ta ngược lại là còn có mười mấy lượng bạc, có người hay không muốn đổi, cứ dựa theo Giang Nam khách lao giá vị là được rồi." Dương Phóng đột nhiên phát ra tin tức. Giang Nam khách chết rồi, tương đương không có bạc nơi phát ra, theo lý thuyết bạc hối đoái nhân dân tệ giá cả cũng khẳng định sẽ sóng gió nổi lên, bất quá hắn nhưng lại không giống Giang Nam khách như thế, tùy ý bóc lột đám người. Tham lam làm một cái động không đấy, sẽ chỉ làm người càng lún càng sâu. Đoán chừng Giang Nam khách ngay từ đầu xây quần thời điểm, cũng khẳng định không phải muốn cố ý hố người, chỉ là tại giao dịch trên đường, nhường hắn dần dần nếm đến hố người ích lợi, lúc này mới sẽ càng chạy càng sâu. Huynh đệ, người bên kia có bạc. Có bao nhiêu, ta muốn tám lượng có thể chứ?" Quân bạn Phong Thu Khoa kỹ vội vàng đáp lại. "Huynh đệ, ta cũng muốn đổi 32." Quân bạnỷ Lâu Thính Phong Vũ theo sát lấy mở miệng. "Đúng rồi huynh đệ, người có tịch tà ngọc sao, có thể bán ra sao?" Đám người bắt đầu nhau nhau hỏi thăm về tới. Dương Phóng không nghĩ tới hắn chỉ là thuận miệng nói thế mà nhiều người như vậy đến đây giao dịch. Xem ra mọi người cho dù đạt được làm việc, tại dị thế giới lẫn vào ý nguyên chẳng ra sao cả. "Bất quá tịch tà ngọc phương diện hắn còn không muốn ra bán, hắn chỉ cầu có thể trước làm mười mấy vạn khối tiền ứng khẩn cấp lại nói." với điều trước tiên đem mượn 3 vạn khối tiền trả. Thật có lỗi, trên người của ta chỉ có 18 lượng bạc, tích ta ngọc ta cũng không có." Dương Phóng đáp lại, "Đại lão, ta dự định tám lượng trước cùng ta giao dịch, ta thêm bạc." Quần bạn Phong Thu khoa kỹ phát ra tin tức, tiếp lấy thông qua quần thành viên hướng Dương Phóng tăng thêm bằng hữu xin. Sau đó ủy lâu thỉnh Phong Vũ, địa sản tiểu hộ, cương ca mấy người cũng nhau nhau phát ra mời. Dương Phóng đem không gian làm thành tư mật trạng thái về sau, tất cả đều đồng ý đám người này mời. Hắn sẽ không đần độn bại lộ tự mình trong hiện thực thân phận, càng sẽ không bại lộ tự mình tại dị giới thân phận. Trong lòng đã quyết định, các loại trở lại dị giới giao dịch thời điểm, cùng lắm thì tiếp tục giả trang thành hòa thượng, cầm tiền trượng, mang phía trên cố, dạng này là có thể tránh khỏi rất nhiều phiên phước. Về phân dị giới giao dịch nơi, hắn cũng đã sớm nghĩ kỹ, có thể làm được tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Dương Phong có chút suy tư, trực tiếp đem tự mình trong lúc học đại học làm được một tấm thẻ ngân hàng phát cho Phong Thú Khoa Kỹ, ỷ lâu tính Phong Vũ, địa sản tiểu hồ của người. Giống như Giang Nam khách, hắn vẫn là thu ba thành nhân dân tệ tiền đặc cọc. Trở lần sau trở về về sau, đám người lại đem còn thừa bảy thành gọi cho hắn. Nhưng dù vậy, hắn cũng là một cái đạt được 6 vạn khối chuyển khoản. Lần này trước tiên có thể đem tiền trả lại cho đồng nghiệp. Dương Phóng tự nói, đem vừa tới sổ sách 6 vạn khối một cái chuyện ra 3 vạn, gọi cho trước đó mượn qua tiền đồng sự. 32. Chương 33, hỗ trợ tiểu phân đội. Cầu truy đọc. Một chỗ khác khu vực. Đèn đuốc sáng trưng sân trường trong tốc xá. Xe cảnh sát đèn, xe cứu thương đèn loé lên loé lên. Bốn năm danh ý bảo hộ nhân viên ngay tại một chỗ học sinh trong tốc xá, toàn lực cứu chữa một vị đột nhiên đột tử đi qua sinh viên, có khác mấy tên thám tử đang điều tra lấy tên này sinh viên bạn cùng phòng. Theo bọn hắn bạn cùng phòng nơi đó chúng tuyển cung. Người nói là từ hôm nay ban đêm vừa ăn xong cơm, Vương Đông Lai liền nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Một tên thám tử Trương Minh Minh mở miệng hỏi, "Đúng vậy cảnh sát, cái này cùng nhóm chúng ta nhưng không có quan hệ, Đông Lai thân thể một mức không tốt, sau khi ăn cơm tối xong đều sẽ có nằm ở trên giường nghỉ ngơi thói quen, có thể nhóm chúng ta cũng không nghĩ tới hắn lần này lại đột nhiên đột từ đi qua." Một vị sinh viên sắc mặt trắng bệnh mở miệng nói ra, "Đúng rồi, tại Vương Đông Lai trên thân phát hiện đại lượng xa xỉ trang sức, gia cảnh của hắn rất tốt sao? Nghe các ngươi phụ đạo viên nói, Vương Đông Lai giống như chỉ là đồng dạng gia đình a." Trương Minh Minh tiếp tục hỏi, "Cái này nhóm chúng ta ngược lại không rõ ràng." bất quá ngay từ đầu thời điểm, Đông Lai xác thực cùng nhóm chúng ta đều không khác mấy, nhưng từ khi mấy tháng trước hắn lại đột nhiên trở nên có tiền đi lên, thường xuyên mang nhóm chúng ta xuất nhập một chút cấp cao khách sạn, cũng thường xuyên đi ra ngoài gặp dân mạng, trên người xa xỉ phẩm cũng vượt mua càng nhiều. Vị kia sinh viên tiếp tục nói, nói hắn như vậy tiền tài là lai lịch bất chính. Trương Minh Minh hỏi, ta đây cũng không có nói. Tiên địa sinh viên biến sắc, vội vàng mở miệng. Cảnh sát, Đông Lai cùng nhóm chúng ta đồng dạng đều là sinh viên, làm sao cũng sẽ không đi làm phạm pháp phạm tội sự tình à. Một vị khác sinh viên cũng liền nói gấp. Chứng minh Minh nhíu mày, nhìn thoáng qua đồng sự, Nói, sáng mai điều tra một cái Vương Đông Lai like thu nhập nơi phát ra, xem hắn ngân hàng nước chảy. Cái này quá không bình thường, một cái sinh viên trên thân đột nhiên thêm ra nhiều như vậy quý báo vật phẩm. Giá trị mấy vạn dây chuyển vàng, kim thủ biểu, hoàn toàn mới nào đó bài điện thoại. Trên mạng nóng bỏng nhất dày bóng rổ. Muốn nói ngay từ đầu hắn giả bộ như vậy đóng vai thì cũng tôi đi, có thể tiền của hắn giống như là mấy tháng trước đột nhiên xuất hiện, không thể không dẫn phát hoài nghi. Bên cạnh đồng sự lúc này gật đầu. Lúc này, một đám chữa bệnh và chăm sóc bên kia cứu giúp kết quả cũng ra. Vô dụng, trái tim hừng nhảy quá lâu, cho hắn người nhà gọi điện thoại đi. Một vị người mặc áo khoác trắng thầy thuốc đứng dậy, lắc đầu nói: "Đã ngay tại liên hệ." Trương Minh Minh đáp lại: "Gần nhất không hiểu chết vội người thật sự là càng ngày càng nhiều, lúc này mới ngắn ngủi nửa tháng, đều đã mười mấy lên đi, hiện tại người, tố chất thân thể làm sao trở nên kém như vậy?" Một vị tiểu hộ sĩ thấp giọng nói. Chương Minh Minh không hiểu cảm thấy trong lòng siết chặt. Đột tử mười mấy rồi. Gian phòng bên trong, Dương phóng rốt cục cùng đám người đã định tốt tại dị giới giao dịch cụ thể nơi, lộ ra mỉm cười, yên tâm bên trong một khối đá. Nếu là lần giao dịch này có thể thuận lợi hoàn thành, từ đó về sau, hắn có lẽ sẽ hơi khá hơn một chút. Nếu là hắn tại dị giới lẫn vào tốt, nói không chừng cũng có thể tại thế giới hiện thực nho nhỏ phát một phen phát tài. Đúng rồi, các vị đại lão, các người ai ở tại Bắc Phường khu vực a? Bất Phường khu vực gần nhất đột nhiên trở nên loạn, xuất hiện rất nhiều khuôn mặt xa lạ, giống như muốn phát sinh cái đại sự gì đồng dạng. Đương nhiên, quân bên trong lần nữa có thành viên phát ra tin tức. Ta, ta liền ở tại Bắc Phường, những ngày này quả thật có chút loạn, ngay tại ta sát Vex sát Vex, một người nhà tối hôm qua mới vừa vận bị giết. Một tên quân viên rất nhanh truyền đến tin tức. Ta cũng là ở tại Bất Phường, đây là có chuyện gì? Bất Phường bên này làm sao lại đột nhiên liên loạn? Thứ ba vị quan viên cung cấp tốc sâu ra, Dương phóng nhãn thần ngưng tụ, Bác phường, đây chính là vạn xuân quán chốn khu vực. Nhiều người như vậy cùng hắn gặp đồng dạng tình huống. Ta nghe nói bọn này kẻ ngoại lai đều là theo cái khác khu quần cư tới, thật giống như là muốn tìm cái gì đồ vật, còn có người nói bọn hắn là tại cái khác khu quần cư sống không nổi nữa, lúc này mới chạy tới tị nạn, nhưng cụ thể là thật là giả ta cũng không biết rõ." Đô nhiên, địa sản tiểu hồ phát ra một tin tức, "Ta nghe nói tựa như là đang tìm cái gì người, đúng, ngày hôm qua ta chỗ bang phái cũng bị người đánh sâu vào, là cái tiểu bang phái, liền bang chủ cũng bị người đánh thành trọng thương." Người kia lệnh cưỡng chế nhóm chúng ta ban chủ, nhường nhóm chúng ta giúp hắn lưu ý một người, dù sao tướng mạo dị thường hung ác, đáng tiếc ta hội họa năng lực không được, không phải vậy khẳng định vẽ ra đến cho mọi người nhìn xem. Một vị khác quần viên cương ca cũng phát tới tin tức. Các vị, kỳ thật ta có một cái rất tốt ý nghĩ, đã nhiều người như vậy cũng ở tại Bắc Phường, không bằng nhóm chúng ta sau này lập mặt, tạo thành một cái tạm thời hỗ trợ tiểu phân đội thế nào? Dạng này chúng ta tại dị giới cũng không đến mức tứ cố vô thân, một khi gặp được vấn đề, nói không chừng có thể thông qua hô bang hỗ trợ đến giải quyết. Đột nhiên quần viên phong khoa ký phát ra tin tức. Hỗ trợ tiểu phân đội Giống như có chút chỉ đầu, ta đồng ý. Không phải, chỉ một cái bắt phường hỗ trợ tiểu phân đội có phải hay không quá nhỏ, không bằng tất cả mọi người gia nhập vào thế nào, chúng ta còn bên trong hết thể có hơn 60 người, nếu như có thể hô bang hỗ trợ, tại dị giới nhất định rất có triển vọng. Mà mẹ nó, tốt như vậy giống có chút ý tứ, ta nguyện ý gia nhập. Còn có ta, đúng, các người đều là cái gì tu vi, ta tại nhất phẩm đình phong. Trong nhóm trong nháy mắt sôi chào lên. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu gia nhập thảo luận. Tựa hồ mỗi người cũng trở nên dị thường hưng phấn khởi tới. Trước đó có giang nam khách đẻ ép, bọn hắn nào dám làm cái gì hỗ trợ tiểu phân đội. Liền Liên trong Âm Thầm gặp mặt cũng là dị thường cảnh giác, sợ Giang Nam khách trị bọn hắn. Nhưng bây giờ Giang Nam khách chết rồi, ai còn sẽ quản lấy bọn hắn? Dương Phong Âm Thầm nhíu mày, nhìn xem đám người vượt thảo luận vượt kích tình, không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Hỗ trợ tiểu phân đội, nói thật dễ nghe, nhưng chỉ sợ làm đến cuối cùng, vẫn là sẽ biến vị. Hắn không có bất cứ hứng thú gì gia nhập tiểu phân đội, chỉ muốn chính tu luyện, các loại cần nhân dân tệ lúc, tìm quân bên trong người giao dịch một cái chính là. Sau đó, Dương Phong để điện thoại di động xuống, bắt đầu tu luyện lên công. Đã lần trước đã có thể xác định thế giới hiện thực tu luyện nội công hữu dụng, vậy hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ bất luận cái gì cơ hội. Một đêm công phu vừa qua. Sáng sớm hôm sau, Dương Phóng như thường trở lại bệnh viện Tâm Thần Lê Lớp. Sáng sớm, tiểu hộ sĩ Vương Đình liền mặt mà ủ mày chau tại phòng bên trong đi lại. Nhìn ra được tâm sự nặng nghề, tựa hồ buổi tối hôm qua cũng ngủ không ngon, mắt quẩn thâm rất nặng. Buổi sáng nhàn rỗi thời gian, mấy tên y tá tập hợp một chỗ nghị luận. Mau nhìn tin tức, ngày hôm qua lại có một cái sinh viên đột tử, hiện tại thân thể người tố chất làm sao cũng kém như vậy, không phải là ăn cái gì chúng độc đi, lúc này mới nửa tháng công vụ ta nhớ được tối thiểu nhìn 78 cái chết vội tin tức. Còn giống như thật sự là a, nhớ kỹ lần trước có nữ hài cũng là trực tiếp đột tử. Nhiều như vậy đột tử, không phải là âm mưu gì đi, cảnh sát cũng bắt đầu điều tra. Phương Đình rõ ràng trong lòng giận mình, vội vàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía mấy vị đồng sự. Hiện tại bất luận cái gì liên quan tới chết vội tin tức đều sẽ thật sâu kích thích nội tâm của nàng. Chỉ có nàng biết rõ, thế giới kia có bao nhiêu đáng sợ. Cái kia tin tức có thể để cho ta xem một chút không? Phương Đình nhịn không được hỏi. Đình Đình, ngươi cái này hai ngày thế nào? Làm sao mặt mà ủ mày chau? Chú ý nghỉ ngơi gần nhất chết vội người thật giống như hơi nhiều. Một vị y tá nhịn không được nhắc nhở. "Tốt, tốt, ta hiểu rồi." Phương Đình liên tục đáp lại, theo đồng sự nơi đó tiếp nhận điện thoại, bắt đầu quan sát. Phòng làm việc chỗ. Dương Phóng lặng lặng nhìn chăm chú vào Phương Đình, sau đó lần nữa nhìn về phía điện thoại di động của mình. Một tin đẩy tặng tin tức tại hắn điện thoại di động phát ra. "Phương thị sư phạm học viện, sinh viên Vương Mỗ nào đó, ly kỳ đột tử, khi chết bị phát hiện trên thân còn có đại lượng xa xỉ phẩm, lại thẻ ngân hàng trên có lưu lượng lớn tiền tiết kiệm, làm cho người giận mình." Vương Đông Lai. Dương Phóng trong lòng tự nói: Cái này chết mất sinh viên hẳn là chính là Vương Đông Lai rất nhanh hắn không còn còn nhiều mà là tiếp tục chính trái lớp về phần phương đình sự tình, hắn cũng không muốn hỏi nhiều hắn tại dị giới chỉ là xem như miễn cưỡng còn sống căn bản không có năng lực lại đi quản những người khác chương 34 cảnh sát điều tra Chương 3 lúc xế chiều Dương phóng nhận được một chiếc điện thoại là một cái nam tử đánh tới nhìn chúng tự mình trước đó treo ở trên mạng phòng Nguyên chuẩn bị xuống buổi trưa đến xem phòng hỏi Dương phóng có rảnh hay không Dương phóng tại trải qua suy tư về sau trực tiếp cự tuyệt đối phương yêu cầu cũng kịp thời rút về trước đó treo ở trên mạng phòng nguyên tin tức Hắn hiện tại đột nhiên không muốn tại ra bên ngoài phòng cho thuê. Đến một lần kinh tế của hắn thu nhập không còn giống trước đó như thế quắc bác, sau này muốn làm nhân dân tệ, đại khái có thể cùng quần bên trong người tự mình giao dịch, dạng này trở nên thuận tiện rất nhiều. Thứ hai, hắn thường xuyên tại trong phòng tu luyện, lo lắng làm ra một chút động tính, sẽ dẫn phát hoài nghi. Cho nên suy đi nghĩ lại, hắn vẫn là không muốn ra thuê. Tự mình một người ở sẽ càng thêm thuận tiện nhiều. Cục cảnh sát bên trong, Vương Đông Lai ngân hàng nước chảy rốt cục bị cảnh sát toàn bộ điều lấy ra ngoài, bao quát một chút uy tín chuyển khoản cũng bị tra xét ra. Trương Minh Minh bọn người ở tại sau khi xem đều là nhịn không được trong lòng chấn kinh. Ngắn ngủi mấy tháng, một bút bút kim ngạch bị người không ngừng đi vào Vương Đông Lai tài khoản bên trong, đơn khoản giao dịch thấp nhất đều là 5 vạn khối tiền, nhiều càng là đạt tới mấy chục vạn. Mà lại thu tiền tần suất cực cao, cơ hồ cách mỗi mấy ngày liền sẽ có nhân chuyển một số lớn kim mạch tới. Cái này Vương Đông Lai chỉ là một cái chỉ là sinh viên, ai cho hắn chuyển nhiều tiền như vậy? Có thể điều tra ra số tiền này đều là từ chỗ nào nhiều tài khoản chuyển ra sao?" Trương Minh Minh hỏi. "Còn đang tra, bất quá tra được đến có chút phiền phức, cần thời gian." Một vị thám tử lắc đầu. "Kỳ quái!" Cái này Vương Đông Lai sẽ không ở buôn bán dê sao?" Một vị nhỏ thám tử lầm bầm lầm bẩm nói. Cái khác thám tử cũng tất cả đều trong lòng giật mình. "Muốn bán dê? Bằng không nhiều người như vậy cho hắn chuyển tiền làm gì?" Thiên kia nhỏ thám tử mở miệng. "Báo cáo đi." Trương Minh Minh trong lòng khẩn trương, nhịn không được nói. Một cái đơn giản đột tử sự tình, thế mà thật tra ra chuyện ẩn ở bên trong ra, làm không cẩn thận thật muốn liên lụy lớn án tử. "Đúng rồi, muốn hay không đem trước chết vội người tài khoản cũng điều tra một cái, ta nhớ được có mấy cái chết vội người cũng đều là người trẻ tuổi, hiện tại người tuổi trẻ đột tử dẫn đầu hẳn là không cao như vậy đi." Một vị khác thám tử mở miệng. Cái khác người như là bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hai mặt nhìn nhau. Không thể nào. Chẳng lẽ ngươi hoài nghi những người khác cũng có vấn đề? Một vị nhỏ thám tử giật mình nói. Bọn hắn lúc này lần nữa liên hệ ngân hàng, bắt đầu điều tra trước đó chết đi một chút người trẻ tuổi. Nếu như lại điều tra ra một chút chuyện ẩn ở bên trong, vậy tuyệt đối xem như siêu cấp lớn án. Sau đó lại là hai ngày đi qua. Dương Phóng lần nữa khôi phục bình tĩnh sinh hoạt, dị thường hưởng thụ lấy hiện tại an bình. Hắn ban ngày như thường trên dưới lớp, ban đêm vừa trở về liền bắt đầu tu luyện nội công, dù thế giới hiện thực tu luyện nội công cái chứng kinh nghiệm không tăng thực lực, nhưng là hiện tại cố gắng, cũng là vì dị dị giới hơn an toàn muốn. Bác phường bên kia muốn loạn, bất kể như thế nào, hắn muốn trước có được năng lực tự vệ nhất định lại nói. Ngay tại ngày hôm qua, quần bên trong có thành viên đại khái phân tích một cái khu quần cư cao thủ đẳng cấp. Nói tóm lại, tại khu quần cư bên trong, nhất phẩm chỉ có thể coi là tầng dưới chót nhất, nhị phẩm, tam phẩm mới xem như thoang có sức tự vệ. Tứ phẩm đã là một chút cỡ trung bang phái cao tầng có chiến lực. Giống tam hà bang bang chủ như thế tối thiểu là lục phẩm, thậm chí thất phẩm. Mà đám kia kẻ ngoại lai thực lực phổ biến cũng không thấp, phần lớn tại tam phẩm trở lên, cho nên tính ra Dưỡng Phong tình cảnh hiện tại uy nguyên không tốt lắm. Một khi ban đêm gặp tập kích, vẫn là có rất lớn có thể sẽ thụ thương. Ngoại trừ mỗi ngày bình tĩnh sinh hoạt bên ngoài, Dương Phóng cũng tại vô tình hay cố ý lưu ý lấy cái khác người xuyên việt tin tức. Ngay hôm nay buổi sáng, Dương Phong chợt thấy trong nhóm có người phát tới một tin tức. "Các vị đại lão, chú ý một cái, buổi sáng có thám tử điều tra tới, muốn ta phối hợp điều tra, hỏi ta vì cái gì cho Vương Đông Lai chuyển tiền, đoàn chừng đằng sau cũng sẽ điều tra các ngươi." Quản viên địa sản Tiểu Hồ nói. "Thám tử? Coi như tử điều tra đến thì phải làm thế nào đây? Ta cho Vương Đông Lai chuyển tiền, kia là ta cáu hứng." Pháp luật có quy định không thể cho Vương Đông Lai chuyển tiền sao? Lại nói, coi như ta nói cho bọn hắn ta xuyên về rồi, bọn hắn tin tưởng sao? Mà mẹ nó huynh đệ, ngươi thật giống như rất trảnh. Tuân thì thế nào? Tuân phạm pháp sao? Ta chính là muốn cho Vương Đông Lai chuyển tiền, ai có thể của ta? Đúng đấy, chúng ta lại không phạm pháp loạn kỷ cương qua, bình thường liền đèn đỏ ta cũng không có sống qua, coi như cha ta, ta cũng không sợ. Một chút quần viên nhao nhao đáp lại, Dương phóng sắc mặt khẽ giật mình, đông nhiên kịp phản ứng. Chẳng lẽ Vương Đông Lai đột tử về sau, cảnh sát điều tra Vương Đông Lai, cũng theo Vương Đông Lai kia tra được nhỏ người mình? Trong lòng hắn thấp thỏm, cảm thấy nhất định cần trương. Bất quá rất nhanh, hắn lại trong lòng bùng lòng. Sợ cái gì? Tự mình thành thành thật thật, tuân thủ luật pháp, chưa hề làm qua bất luận cái gì phạm pháp loạn kỷ cương sự tình, coi như cảnh sát tra được thì phải làm thế nào đây? Nhiều lắm là có thể tra được tự mình cho Vương Đông Lai hối quá kiểu, nhưng cái này cũng không đủ để nói rõ cái gì. Hắn giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì bộ dạng, tiếp tục lên lớp. Mà vì lý do an toàn, trong nhóm rất nhanh có người bắt đầu một lần nữa xới cái quần, cũng đem chiếc quần trực tiếp lui đi, Dương Phong cũng tự nhiên mà vậy ra nhập mới quần, tại mới trong nhóm đám người rất nhanh thống nhất đường kính dùng để ứng phó cảnh sát. Không ngoài dữ liệu, lúc xế chiều, quả nhiên có một nhóm thám tử chạy tới bệnh viện tâm thần. Một trong số đó đúng là mình cao trung đồng học Trương Minh Minh. Trừ hắn ra, còn có mấy tên thân cao ngựa lớn, chưa từng thấy qua thám tử, huyết khí phương cương, mặt mày cương nghị, xem xét liền biết rõ hẳn là luyện qua một chút tán đả các loại. Trương Minh Minh nhìn thấy Dương phóng về sau, lộ ra bất đắc dĩ, khuyên nhủ, "Nhỏ phóng, gần nhất phát sinh cùng một chỗ mệ án, có thể cùng nhóm chúng ta nói một cái ngươi tại sao phải cho một cái tên là Vương Đông Lai nam sinh viên chuyển tiền sao? Theo ta được biết, ngươi cùng hắn cũng không nhận biết ta." "À, là hắn à?" Ta trước đó chơi trò chơi nhận biết, hắn ra cảnh gần đây không tốt, lần trước nói hắn người nhà được bệnh nặng, ta nhất thời mềm lòng, liền cho hắn mượn một điểm tiền. Dương Phóng bình tĩnh đáp lại, cho hắn mượn một điểm tiền. Trương Minh Minh khỏe miệng co giật, kia là mượn một chút sao? Kia là trực tiếp chuyển mười mấy vạn, coi như ta hướng ngươi vay tiền, ngươi có thể cho ta mượn mười mấy vạn sao? Nhỏ phóng, ngươi bây giờ thẳng thắn sẽ khôn hồng, hết thể còn có cơ hội, tuyệt đối không nên lại tiếp tục che giấu, nếu không luật pháp chế tài sớm muộn cũng sẽ rơi vào trên đầu của ngươi. Chứng minh Minh nghiêm túc nói, ta nói là thật, thật không có dấu giếm cái gì. Dương Phóng cười khổ cho hắn rút máu. Bên cạnh một tên thám tử lạnh lùng nói, "Chỉ cần hút dê, vừa rút máu nhất định có thể rút ra." Mấy tên tiểu hộ sĩ trong lòng giật mình, kinh ngạc nhìn về phía Dương phóng, nhưng vẫn là đi tới. Dương phóng một mặt bằng thẳng, không có bất luận cái gì thần sắc khẩn trường, duỗi tay ra cánh tay, bình tĩnh mà tự nhiên, mặc cho mấy tên tiểu hộ sĩ thao tác. Rút máu kết quả nửa giờ khoảng chừng liền biểu hiện ra. Mấy tên thám tử sau khi xem xong, trực tiếp nhíu mày. Kết quả biểu hiện hết thể như thường. Một cả ngày thời gian, bọn hắn điều tra 10 cái cho Vương Đông Lai like chuyển tiền, kết quả từng cái rút máu về sau, phát hiện toàn bộ như thường. Lần này bọn này thám tử triệt để nghi ngờ, chẳng lẽ Vương Đông Lai không phải buôn bán dê? Cái kiếp như thế nhiều người cho hắn chuyển tiền làm gì? Thật là muốn cho hắn lao ngô xem bệnh. Không sao chứ?" Dương Phóng mỉm cười. Chàng trai, người tốt xấu là một tên thầy thuốc, tiền đồ rộng lớn, tuyệt đối không nên đi phạm pháp loạn kỳ cương con đường, hiện tại khắp nơi đều là giám sát, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm." Một tên thám tử thật sâu nhìn về phía Dương Phóng. "Cảnh sát yên tâm, ta gần đây tuân thủ luật pháp, chưa từng có phạm pháp loạn kỷ cương." Dương Phóng nghiêm nói. "Ừm." Mấy tên thám tử gật đầu, mang theo một lời nghi hoặc quay người rời đi. "Nhỏ phóng, lần này xin lỗi, đều là tra án, hy vọng ngươi có thể thông cảm." Trương Minh Minh cũng là một mặt phức tạp, vô vô Dương phóng bả vai. "Không có việc gì." Dương phóng mỉm cười. Bất quá cái này cũng cho hắn một cái cảnh cáo. Hắn đang suy tư phải trang muốn cùng trong nhóm người tiếp tục giao dịch đi xuống. Ngân hàng nước chạy là rất dễ dàng điều tra ra. Coi như uy tín chuyển khoản cũng không có tính an toàn. Thế giới hiện thực không giống với dị giới, nơi này trật tự, pháp luật tất cả đều đã hướng tới hoàn thiện, bất kỳ một cái nào sơ sẩy cũng có thể dẫn phát cảnh sát chú mục. Chương 35, trước cầu lấy, cầu truy độc theo cảnh sát rời đi, phòng bên trong một đám tiểu hộ sĩ lần nữa thấp giọng nghị luận, nhìn về phía Dương Phong ánh mắt có chút là lạ lạng. "Dương bác sĩ, xem nơi bình thường vẫn rất cơ linh, ngươi sẽ không phải gặp được điện tín lửa gật đi." Một vị y tá bật cười nói, "Yên tâm, hẳn là không đến mức." Dương phóng cười nói, "Thế nhưng là kia Vương Đông Lai đều đã chết, hắn làm sao trả đây ngươi tiền? Kia thế nhưng là mười mấy vạn a." Tên kia y tá nói, "Đúng đấy, nếu là có người cho ta mượn mười mấy vạn không trả, ta khẳng định mỗi ngày ngủ không được, tự tử cũng có." Khác một tên y tá nói, "Hẳn là không khoa trương như vậy chứ, dù sao cảnh sát sẽ an bài." cũng lắm thì cha mẹ hắn còn chính là. Dương Phóng qua loa một câu, có trả hay không đã không quan trọng. Số tiền này đều là hắn theo Vương Đông Lai kia mua đồ vật tiêu xài, mặc dù có bị hắn hố hiểm nghi, nhưng là người chết sổ sách tiêu, đâu còn có trả tiền lại sự tình. Cho nên hắn căn bản không có trông cậy vào qua đối phương trả tiền. Sau đó, Dương Phong bắt đầu tiếp tục lên lớp. Lại qua mấy ngày, thời gian trở nên dị thường an bình. Cảnh sát bên kia vẫn còn tiếp tục điều tra, ý đồ có thể phát hiện một chút dấu vết để lại, đáng tiếc liên tiếp điều tra hơn 60 cái cho Vương Đông Lai chuyển khoản người, tất cả cũng không có phát hiện cái gì. Tại máu kiếm Nước tiểu kiểm về sau, tất cả báo cáo cũng biểu hiện như thường. Cuối cùng cảnh sát chỉ có thể hoài nghi Vương Đông Lai là đang tiến hành điện tín lừa gạt. Hắn số tiền này cũng đều là hắn theo những người khác nơi đó lừa gạt tới. Có thể trách thì trách tại rõ ràng những người kia cũng bị Vương Đông Lai lừa gạt tiền, kết quả nhưng không có một cái nhân tuyển chọn báo cảnh, càng là không có bất luận kẻ nào nói nhường Vương Đông Lai trả tiền lại, cái này khiến một đám thám tử tất cả đều triệt để nghi ngờ. Đương nhiên, ở giữa còn phát sinh một cái nho nhỏ nhạc đệm. Đó chính là điều tra đến một cái trung niên nam tử trên người thời điểm, đối phương thần bí như vậy nói cho cảnh sát, hắn xuyên qua Không chỉ có hắn xuyên Việt rồi, Vương Đông Lai cũng xuyên Việt rồi, hắn tại dị giới bên kia hướng Vương Đông Lai mua một chút đồ vật, cho nên mới sẽ cho Vương Đông Lai chuyển khoản. Kết quả cái này trung niên nam tử lời còn chưa nói hết, một đám thám tử thần sắc liền trở nên quá dị. Trong đó một tên thám tử rõ ràng tính tình rất lớn, tại chỗ nhường trung niên nam tử biểu diễn một cái suy qua, nếu như xuyên qua không được, liền kiện nam tử này dính líu tội làm trở ngại công vụ. Trung niên nam tử sắc mặt xấu hổ, đây phải nói cho đối phương thời cơ còn không có thành thủ, các loại thời cơ một khi thành thủ, hắn liền sẽ suy qua. Nhưng đối với loại lời này, Cảnh sát rõ ràng sẽ không tin tưởng, kém chút đem hắn mang về điều tra. Trung niên nam tử đành phải vội vàng đổi giọng, một mặt cười ngượng ngùng, biểu thị tự mình là nói bữa, hy vọng cảnh sát bỏ qua cho. Thời gian vượt qua. Chủ nhật thời gian, ánh nắng tươi sáng, vạn dặm không mây. Dương Phong rốt cục nên đón mỗi tuần một lần ngày nghỉ thời gian, có vẻ dị thường bất lòng. Hắn mặc vào một thân rộng rãi quần áo thể thao, con trên mạng mua sắm kiếm gỗ, thân hình mạnh mẽ, tại trên đường núi đang tiến hành chạy chậm luyện. Trước đó thời điểm, Hắn cũng mỗi tuần cũng có chạy chậm thói quen, chỉ là đoạn trước thời gian một mực bị xuyên vượt sự tỉnh sở không nhiều, này mới khiến hắn không có thời gian chạy chậm, bây giờ hết thể dần dần an bình lại, tự nhiên muốn lần nữa nhặt lên cái thói quen này. Còn có một điểm chính là, Dương Phóng rất muốn thử một chút nếu là trong thế giới hiện thực tự mình thể chất biến tốt, kia tu luyện nội công cùng kiếm pháp tốc độ có thể hay không lại thêm mau một chút. Có lẽ lượng biến tích lũy, thật có thể dẫn phát chất biến. Mặc dù thế giới hiện thực tu luyện cái tăng trưởng kinh nghiệm, không tăng trưởng thực lực, nhưng là có thể để cho điểm kinh nghiệm dáng dấp càng mau hơn cũng là rất tốt. Bất tri bất giác ở giữa, hơn nửa giờ đi qua. Dần dần Dương Phong bắt đầu giật mình bắt đầu. Thân thể của hắn đột nhiên dừng lại, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Các loại, tố chất thân thể của ta, giống như cùng trước đó không quá đồng dạng rồi. Nhớ kỹ trước đó thời điểm, hắn mỗi lần đều là chạy mười mấy phút, liền trở hồng hộc bắt đầu. Nhưng lúc này đây chạy chậm, hắn thế mà chạy hơn nửa giờ, y nguyên tinh lực rồi rạo, chưa từng xuất hiện khí gấp rút cảm giác. Điều này nói do cái gì? Chẳng lẽ thế giới hiện thực tu luyện thật có thể nhường thân thể phát sinh trong lúc vô hình cải biến? Dương Phong trong lòng chấn động. Vẫn là nói, thế giới khác tu luyện ảnh hưởng tới hiện thực. Liên tục chạy như thế thời gian dài, Tú chi Bạch Hải của hắn ở giữa thế mà y nguyên tràn đầy sức sống. Hắn vì xem xét cực hạn của mình, tiếp tục hướng về phía trước chạy. Cái này vừa chạy lại là gần 10 phút trôi qua. Rốt cục, Dương Phóng bắt đầu bắt đầu thở ngục. Thân thể của hắn lần nữa dừng lại, trong lòng thật sâu không thể tưởng tượng nổi. Hơn 40 phút trôi qua, hắn mới cảm giác được mệt mỏi. So trước đó thời điểm tối thiểu tăng lên mấy lần không thôi. Nếu như dị giới thật có thể ảnh hưởng hiện thực, vậy thì phiền thoái, nói không chừng sau này có thể bồi dưỡng một chút không phải người ra. Dương Phong trầm ý. Mặc dù bây giờ loại ảnh hưởng này còn rất nhỏ, nhưng là theo thời gian rồi đổi. Khẳng định sẽ giống như là quả cầu Tuyết càng lăn càng lớn hơn nữa còn có một điểm nhường hắn lo lắng bây giờ xuyên qua đám người chỉ là số ít, nhưng là đằng sau chắc chắn sẽ có càng ngày càng nhiều người xuyên qua nếu như nào đó một ngày xuyên qua thành tất cả mọi người biết đến sự tình như vậy lấy chính thức lực lượng tiến hành trình hợp tài nguyên hắn là đáp không đáp ứng đáp ứng tiền kỳ chắc là phải bị kéo trắng đinh lấy h hát thiết tụ cư địa hiện tại hôn loạn tình huống chính thức coi như xuyên biển rồi cũng sẽ không có cái gì hành động nhưng mang bọn hắn đi chiếm địa bàn sẽ chỉ từ thương thảm trọng dù sao kia là một cái vũ lực làm chủ thế giới bọn hắn người là nhiều cũng ngăn không được cao thủ chân chính. Nếu không đáp ứng, trở về hiện thực thời điểm, có thể hay không tao ngộ chính thức trên ép. Dương Phóng trong đầu suy nghĩ vô hạn. Hiện tại cũng chỉ cầu đi một bước xem một bước, trước hết tùy tiện bại lộ tự mình là được rồi. Tối thiểu tại giai đoạn trước thời điểm, muốn cầu trụ. Hắn tìm chỗ ngồi ghế dựa, đi qua nghỉ ngơi. Vừa mới ngồi xuống, hắn liền nhìn thấy cách đó không xa trong rừng cây, một đám lao nhân ra đang luyện quyền. Tư thế của bọn hắn rất chậm, xem xét liền biết rõ là Thái cực. Dương Phóng lặng lặng nhìn một hồi, thời gian dần trôi qua lộ ra hồng nghi. Hắn phát hiện đầu góc của mình đối với động tác cảm giác tựa hồ càng thêm nhẹ cảm. Những này lao nhân ra luyện quyền tư thế, tại trong đầu hắn giống như bị tự động phân giải, mỗi một cái động tác cũng trở nên cực kỳ quen thuộc. Vì nghiệm chứng điểm này, hắn trực tiếp đứng dậy, tại một bên học theo bắt đầu. Lần tập luyện này lại dị thường vượt tay. Ngắn ngủi mười mấy phút, lại thật đem trọn vẹn thái cực quyền mô hình bản ra. Ta tại thế giới hiện thực tư chất cũng cải biến. Dương phóng kinh ngạc. Như đổi lại trước kia, cho dù là đơn giản nhất tập thể dục theo đài, không có mấy ngày thời gian, hắn cũng không có khả năng toàn bộ nắm giữ. Nhưng bây giờ hắn thế mà chỉ nhìn một hồi thái cực, lại trực tiếp mô hình bản ra. Chẳng lẽ thế giới khác tư chất thật có thể ảnh hưởng hiện thực? Dương Phóng mày nhăn lại. Bất quá, hắn luyện mấy lần thái cực quyền, phát hiện cũng chính là có chuyện như vậy. Loại quyền pháp này cùng hắn nói là quyền pháp, không bằng nói là dưỡng sinh thể thao, nghĩ trông cậy vào cái này đồ vật đánh người là căn bản không thể nào. Một lát sau, hắn rút lên trên người kiếm gỗ, bắt đầu tu luyện lên vô ảnh kiếm pháp. Chàng trai, người cái này luyện là cái gì kiếm thuật, nhìn giống như cho tới bây giờ chưa thấy qua đồng dạng. Một vị người mặc áo ngắn lao đại gia, đống nhiên ngừng lại, nhìn về phía Dương Phóng, lộ ra vẻ tò mò. Nào có cái gì kiếm thuật, mò mẫm chơi. Dương Phóng ngừng lại, cười ha ha, nói, "Đúng rồi, Cái này Thái Cực quyền luyện đến đằng sau, thật có thể đánh người sao? Hiện tại là xã hội pháp trị, tại sao phải đánh người? Thái Cực quyền vốn là tu thân dưỡng tính quyền pháp, có thể cường thân kiện thể, cũng có thể làm cho lòng người tính bình thản, cái này có cái gì không tốt? Ngươi còn chớ xem thường Thái Cực quyền, ta nghe nói nước ngoài rất nhiều đánh quyền người nước ngoài, cũng ưa thích không có việc gì luyện tập chúng ta Thái Cực quyền, nếu là vô dụng, bọn hắn tại sao phải luyện? Lao đầu từ nói, cũng thế, nhìn như vậy còn giống như có mấy phần đạo lý. Dương phóng lưng ngác. Nhất thời không biết rõ nên như thế nào phản bác. Chách thì trách người tuổi trẻ bây giờ cũng quá không tranh khí. Dẫn đến quốc gia chúng ta rất nhiều quyền thuật cũng dần dần thất chuyển, sau này lại nghĩ học chỉ có thể tiêu tiền đến nước ngoài đi học. Một vị khác lao nhân ra thở dài. Đúng vậy à, người tuổi trẻ bây giờ cũng không ưa thích một bộ này. Sớm muộn cũng sẽ nhường bọn hắn chịu thiệt thòi lớn. Tiếp lấy giống như là xúc động cái gì, một đám lao nhân ra lao nhau thảo luận bắt đầu. Dương Phóng ở chỗ này ngồi một hồi liền rốt cuộc không ở lại được nữa, tìm cái cớ, tiếp tục dọc theo đường núi bắt đầu chạy, chuẩn bị thay cái địa phương phương lui kiếm. Một đám lão nhân già nói chuyện bản về đến liền nói không xong. Hai ngày sau, Dưỡng Phóng vừa mới ăn xong cơm tối, liền cảm thấy cánh tay trái chỗ truyền đến từng đợt quen thuộc nóng rực. Không ngày không giờ 9 phút 59 giây, 58 giây, 57 giây. Hắn nhìn thoáng qua, lúc này không gì sánh được thuần thục nằm ở trên giường. Đại lão, nhớ kỹ giao dịch nơi. Đột nhiên, dưỡng phóng điện thoại lần nữa sáng lên. Mấy tên quân viên đồng thời phát tới tin tức. Chương 36, lần nữa xuyên qua, Bác Phường đem loạn. Cầu truy đọc. Thế giới dần dần biến thành đen, như là rơi vào vô tận u minh. Sau đó lần nữa dần dần chuyển hiện ra. Dưỡng miệng lớn thở hện, theo thế giới khác trên giường tỉnh lại lần nữa. Gian phòng bên trong, đèn đuốc thăm thảm. Một ngọn đèn dầu nhảy nhót lung tung. Hắn theo giường đứng dậy, lúc này dưới giường hoạt động một cái. Mặc dù bên này chỉ là đi qua một giờ, nhưng hắn cũng có dũng khí phản phất giống như cách một thế hệ cảm giác, từng đợt tê dại cảm giác bắt đầu ở trong cơ thể của hắn nổi lên. Tất cả đều là tại thế giới hiện thực tu luyện mang tới kinh nghiệm. Dương Phóng lúc này mở ra bảng, lần nữa xem xét bắt đầu. Tính danh, Dương Phóng. Tuổi thọ, 21-50 tuổi. Thu vi, tan phẩm, 8120. tâm pháp Dương Viêm quyết Đại thành 593 840. Võ 81 Tật phong thập tam kiếm tinh thông, 30300, vô ảnh kiếm đại thành, 101200, đại phi phong trưởng pháp đang đường nhập thất, 20500. Kỹ năng, rèn sắt đại thành, 1800. Tư chất, rất có tiềm lực, tháng 1 năm 60. Dương viên kết quả nhiên lần nữa cải biến. Theo trước đó đại thành, 563-840, biến thành hiện tại, 593-840. Lần nữa tăng lên hơn 30 điểm. Tiếp theo chính là vô ảnh kiếm cũng tăng lên 100 điểm. Thái cực quyền quả nhiên vô dụ. Dương phóng đột nhiên nói nhỏ, ngẫm lại cũng thế, thế giới khác công pháp đã cũng không cách nào đưa vào hiện thực trong hiện thực công pháp làm sao có thể đưa vào gì thế, coi như đưa vào gì thế, thế giới hiện thực công pháp đẳng cấp đoán chừng cũng sẽ rất thấp. Dương Phóng nhẹ nhàng lắc đầu, đột nhiên hắn nhớ tới một chuyện, từ trong ngực lấy ra mấy lượng nắp bạc, cộng thêm một khối đen xỉ không biết tên gia thú, đem khối này không biết tên gia thú hướng về phía ngọn đèn xem xét bắt đầu. Gia thú trên lóe ra kỳ dị màu bạc chữ viết, từng cái như là chữ như gà bới đồng dạng. Dương Phóng nhìn hồi lâu, cũng không thể nhìn ra khối này gia thú có cái gì thành tựu. Hắn đem gia thú lần nữa sắp xếp gọn, sau đó thay đổi một thân áo khoác màu đen. Liên đối lấy đầu lâu cũng quấn tại màu đen mũ bên trong, đeo lên nhất định màu đỏ ác quỷ mặt nạ, cơ lấy thiền trượng, liền bắt đầu lặng yên rời phòng. Ra tiệm thuốc về sau, Dương phóng lúc này hướng về cùng kia mấy tên làm tin người ước định cẩn thận giao dịch nơi chạy tới. Bóng đêm mịt mắng, tròm sao lấp loé, nam vượn một chỗ lớn dưới tảng cây hoè. Giờ phút này, đang hội tụ ba tên người mặc y phục giả hành, đầu đội mặt nạ bóng người, tập hợp một chỗ, tại nhẹ nhàng thở ra khói trắng, hai tay xoa nắn cùng một chỗ. Làm sao còn chưa tới, sẽ không phải quên đi, hẳn là không đến mức đi, chẳng lẽ hắn không muốn số dư rồi? Hy vọng có thể hết thảy thuận lợi. Ba người trong miệng thấp giọng nghị luận. Bọn hắn đương nhiên đó là tại thế giới hiện thực đáp ứng cùng Dương Phóng giao dịch người. Ba người đem ba thành tiền tài đã sớm chuyển cho Dương Phong, ước định cẩn thận một xuyên qua liền ở chỗ này sẽ cùng. Bất quá theo bọn hắn áo đen che mặt cũng có thể nhìn ra, cái này ba người đối lẫn nhau ở giữa cũng tồn tại thật sâu cảnh giác, không nguyện ý tùy tiện xuất đầu lộ diện. Tại thế giới hiện thực phạm sai lầm, nhiều nhất chỉ là ném ít tiền mà thôi, nhưng ở nơi này phạm sai lầm, kia thế nhưng là sẽ bỏ mệnh, cho nên tùy tiện ở dưới, ai cũng không muốn dẫn đầu bại lộ thân phận. Từ một điểm này xem, bọn hắn cái gọi là kết minh sẽ chỉ trở nên cực kỳ khó khăn. Lại qua một đoạn thời gian tại ba người dần dần chờ không nổi thời điểm một bên trong ngõi nhỏ đột nhiên chuyển đến nhỏ xíu tiếng bước chân ai ba người biến sắc liền vội vàng xoay người nhìn lại Phương Thị bằng Hữu trong ngõi nhỏ chuyển đến dương phóng thanh em càng hẳn là nhóm chúng ta đại lao người rốt cuộc đã đến đại lao bạc mang đến sao? kỳ biến ngộ không thay đổi ba người trong lòng vui mừng vội vàng mở miệng dương phóng thân thể cũng triệt để theo đen như mực trong ngõi nhỏ đi ra chỉ bất quá là ba người nhìn thấy dương phóng trang phục về sau vẫn không khỏi đến trận mắtấ mồm Cái gặp Dương Phóng thân thể so bọn hắn tất cả đều cao nửa cái đầu khoảng chừng, đầu đội một đỉnh màu đỏ ác quỷ mặt nạ, trong tay cầm một ngụm dị thường thô to mài nước tiên trượng, toàn thân trên giới tất cả đều quấn tại thật dày áo bào đen bên trong. Chẳng lẽ thân phận của đối phương là tên hoàn thượng? Ba người nghi ngờ trong lòng. Dương Phong từ trong lực mò ra 18 lượng bạc, lần lượt phân cho bọn hắn ba người, khàn khàn nói: "Sau khi trở về nhớ kỹ đem số dư thanh toán." "Tuốt, tuốt, đại lao yên tâm chính là, cam đoan dạ trẻ không cả. Nhóm chúng ta từ trước đến nay sẽ không khất nợ tiền tiểu." Ba người vội vàng nói. "Đúng rồi." Đại lao tại dị giới không biết rõ làm cái gì làm việc. Một người nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Dương Phóng lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói, cái giao dịch, không nói chuyện công tác. Hắn cho cái này ba người bạc về sau, lúc này cầm trong tay tiền trượng, quay người rời đi. Ba người trong lòng biến ảo, cũng không nói thêm lời, lẫn nhau nhìn thoáng qua, sau đó tất cả đều tuyển một cái phương hướng, tăng tốc rời đi. Trước đó cái gọi là kết minh sự tình, giờ khác này lại nâng đều không nhắc. Dương Phóng tại cách đó không xa đột nhiên dừng lại, lần nữa quay đầu lại nhìn thoáng qua bọn hắn, xác định chu vi không ai theo dõi về sau, lúc này mới hướng về bắc phòng tiến đến. Trong lòng của hắn đang suy tư, tự mình phương diện thân pháp vấn đề càng ngày càng rõ ràng. Vừa mới kêu ba người mạnh nhất mới nhị phẩm, thế mà liền nghe đến tự mình tiếng bước chân. Khó trách trước đó thời điểm, mỗi lần đều có thể bị người phát hiện. Thân pháp loại võ kỹ phải nhanh một chút lấy tới, còn có nhuuyễn giáp, độc châm, voi hùng phấn, đều phải phải cẩn thận xuống một lần, để ứng phó khu quần cư bên trong sắp đến cục diện hỗn loạn. Dương Phóng nói nhỏ, một phương hướng khác. Cự ly tiệm thuốc mấy dặm bên ngoài một chỗ giếng nước bẩn trước. Trước đó bị hắn bước xác ở đây vị người áo đen thi thể, rốt cục bị người phát hiện. Khất thị xuất hiện 78 cái người áo đen, nhãn thần tức giận, nắm lên trên mặt đất thi thể, ở trên người hắn nhanh chóng lục lọi lên, đáng tiếc tìm một vòng, cũng không thể tìm tới muốn đồ vật. Đáng chết, đồ vật hết rồi. Mà nó, là ai sớm giết chết hắn? Mau nhìn, hắn ngón tay cũng bị người cắt đứt, vết thương không phải cùng một ngày tạo thành, tay phải của hắn hẳn là sớm tại trước đó hẳn là liền bị người cắt đứt ngón tay, tay trái tựa hồ là vừa mới bị cắt đứt, động thủ người khẳng định là vị kiếm thuật cao thủ. Kiếm thuật cao thủ? Hắc thiết tổ cư địa nhiều như vậy dùng kiếm, đi nơi nào tìm cái kia hung thủ? Tìm không thấy cũng phải tìm, mau tìm. Một đám người áo đen mắng một tiếng, lần nữa hành động. Kia đồ vật tung tích một ngày không tìm ra đến, bọn hắn liền một ngày không được ăn bình. Nơi này cao thủ sẽ càng ngày càng nhiều. Dương Phóng một bộ đồ đen, cầm trong tay trường kiếm, vừa mới xuyên ra một cái ngõ nhỏ, đột nhiên biến sắc, bước chân mãnh nhiên dừng lại, nhìn về phía đối diện. Đối diện phương hướng cũng một cái xông lại hai cái người áo đen. Khi nhìn đến Dương Phóng về sau, hai vị kia người áo đen cũng đổi vàng dừng lại, cầm thật chặt trường kiếm, ám khí, ánh mắt bên trong ngập cảnh giác. Ba người ánh mắt trong ngõ hẻm đối mặt. Huynh đệ, không có ác ý, ai đi đường nấy. Trong đó một vị người áo đen cảnh giác mở miệng, Trong chú nhìn Dương Phóng. Dương Phóng nhẹ nhàng gật đầu, không nói một lời, thân thể hướng về phía sau chậm rãi rút lui. Kia hai cái người áo đen cũng là đang chậm rãi rút lui. Giới khỏi nhất định cự ly về sau, song phương tất cả đều quay người chạy trốn, thay cái phương hướng đi đường. Một đường hưu kinh vô hiểm, sau đó không lâu, Dương Phóng rốt cục lần nữa chạy tới tiệm thuốc. Vừa mới đi vào cửa hàng, hắn liền cấp tốc lấy xuống mặt nạ, hở quần áo ra, đem tiền trộm giấu ở dưới giường mặt. Bác Phường thật loạn, không được, ngày mai liền phải đi mua vật tư. Dương Phóng trong lòng càng thêm không cách nào bình tĩnh. Một đêm câu hắn liên tục tao ngộ hai sóng người áo đen. Một đợt là trước kia xâm nhập tiếp thuốc, ý đồ chống thuốc, bị hắn tiện tay đâm chết. Một cái khác sóng là vừa vận mới gặp phải. Cứ theo đàn này, đằng sau không biết rõ sẽ thêm loạn. Hắn phải đem các loại thủ đoạn tất cả đều chuẩn bị trên mới được. Nghĩ tới đây, Dưỡng Phóng không có nhằn ở, rút ra trường kiếm, lần nữa trong phòng tu luyện lên vô ảnh kiếm. Cảm tạ bỏ một tiếng lên trời khen thưởng. Câu mới phiếu. Câu giới thiệu. 36. Chương 37, chuẩn bị vật tư, cầu truy đọc. Sáng sớm hôm sau, Dưỡng Phong đi vào một chỗ cửa hàng trước, dưỡng khí đan lên giá. Đúng vậy, hành động sắp tới Phía ngoài tài nguyên hiện tại không qua được, tất cả đồ vật đều sẽ trướng, mà lại hiện tại lại tăng thêm một nhóm kẻ ngoại lai, khiến cho tài nguyên càng căng thẳng hơn, dưỡng khí đan hiện tại phải bảy lượng bạc. Trưởng Quý nói. Dương Phóng âm thầm nhíu mày. Sớm biết rõ trước đó không nên cùng làm Tinh người sớm như vậy giao dịch. Hắn trên người bây giờ còn thừa lại 38 lượng bạc vụn, cộng thêm 1185 mai tiền đồng. Tới trước 3 bình dưỡng khí đan đi. Dương Phóng nói. Hắn tử trong ngực lấy ra 21 lượng bạc, đặt ở trên bàn. Trưởng Quý hợp lý tức lấy ra 3 bình đóng gói hoàn hảo dưỡng khí đan giao cho Dương Phong. Dương Phong cẩn thận kiểm tra về sau. Thu hồi dưỡng khí đan, hướng về đường đi cái khác khu vực đi đến, ánh mắt liếc nhìn, quả nhiên phát hiện một tiêu luận tượng. Rất nhiều người đều trên đường phố tiêu tiền tranh mua hủ tiếu, rau quả các loại loại có thể nhét đầy cái bao tử đồ vật. Thân thể của hắn dừng lại, trong lòng suy tư. Mặc dù hắn hiện tại lưng tựa Hắc Hồ Bang, có hát hổ Bang cho hắn ôm lấy ăn uống, nhưng vạn nhất ngày nào Hắc Hồ Bang cũng nhịn không được, nên làm cái gì? Suy đi nghĩ lại, dương phóng vẫn là bỏ ra một lượng bạc mua trên trăm cân gạo, xem như khẩn cấp chi cần. Đem lão thích đáng tổn tốt về sau, hắn lại chuyên môn hướng về một chỗ cửa hàng binh khí đi đến. Bỏ ra 8 lượng bạc mua một bộ nh giáp lại tốn 200 văn tiền mua 100 cái cơ châm về sau hắn lại chuyên môn tiến về bán võ ký địa phương dạo qua một vòng hắn trên người bây giờ còn thừa lại cuối cùng 8 lượng bạc coi như muốn mua bí tịch cũng chỉ có thể mua những ngày hàng vỉa hả hàng trong cửa hàng bí tịch hắn là vô luận như thế nào cũng mua không nổi Bản này đã quyết công bán thế nào dương phóng cầm lấy trên đất một bản bí tịch tiện tay mở ra mở miệng hỏi khách quan muốn liền bốn lượng bạc đi chủ quá đánh đo một cái dương phóng mở miệng nói ra 4 lượng quá maka dương phóng như này Bố lượng bạc ta đều có thể đến một chút cửa hàng đi mua. Hắn vội ý thức liền muốn buông xuống bản này đạp tuyết công, chuẩn bị đến cái khác địa phương nhìn xem. "Ai, chờ đã, ngươi nói ngươi có thể cho bao nhiêu tiền a?" Chủ quán mở miệng. "Hai lượng." "Thành giao." Chủ quán lúc này đem đạp tuyết công nhét vào dương phóng trong ngực, không kịp chờ đợi nói, nhanh lấy tiền đi. Dương phóng sắc mặt ngạc nhiên. Mà mẹ nó, qua loa." Nhìn xem chủ quán mong đợi ánh mắt, dương phóng khỏe miệng co giật, vẫn là từ trong ngực lấy ra hai lượng bạc. Chủ quán vội vàng đưa tay đón, dương phóng lại thủ trưởng một nắm, bỗng nhiên nói, "Các loại, ta hỏi lại chút chuyện." "Ở bên này có cái gì bán kịch độc địa phương, ta nói là có thể hạ độc chết tứ phẩm, thậm chí ngũ phẩm cao thủ kịch độc." Chủ quán một mặt kinh dị nhìn về phía Dương Phóng. "Hạ độc chết tứ phẩm, ngũ phẩm cao thủ kịch độc. Cái này ra hỏa muốn làm gì? Ngươi đang suy nghĩ cái gì đây? Thật muốn có loại kịch độc này, tất cả đại thế lực không trả cũng đoạt điên rồ, còn có thể nhường cái đồ chơi này lưu truyền tới." "Nghĩ cùng đừng nghĩ." Chủ quán nói. "Độc kia chết tam phẩm cao thủ kịch độc phụ có bán sao? Có tín, học bình hồng, nhưng có thể hay không hạ độc chết tam phẩm cao thủ ta cũng không biết rõ, Dù sao ta chưa thử qua, ngươi muốn mua lợi nói." Đến bên kia cái tiệm cửa hàng liền có thể mua được. Chủ quán cho Dương Phóng chỉ một con đường. Dương Phóng nhìn qua, nhẹ nhàng gật đầu, đem bạc đưa cho đối phương. Sau đó, hắn trực tiếp hướng về cách đó không xa chỗ kia cửa hàng đi tới. Quả nhiên, cửa hàng bên trong xác thực có bán đại tín, hạt bình hồng, nhưng càng cao hơn một cấp kịch độc liền không có. Theo trưởng quy nói, loại kịch độc này hạ độc chết nhị phẩm cao thủ dễ như trở bàn tay, tam phẩm cao thủ cũng có thể thụ ảnh hưởng. Nhưng đối với tứ phẩm cao thủ ảnh hưởng cũng đã cực kỳ bé nhỏ. Khách quan muốn tăng cường độc tính, cũng là không phải là không có biện pháp, rất nhiều thuốc bổ bản thân tiểu chứa độc tính. Nếu là có thể tinh thông y lý, lý thuyết y học, đem một chút có độc thuốc bổ cùng hạt đỉnh hồng, thạch tín lẫn nhau hỗn hợp, có lẽ có thể có không tưởng tượng nổi hiệu quả." Trưởng Quý nói. "Dạng này a." Dương Phóng suy tư, nói, "Tốt, đà tại Trưởng Quý." Hắn vẫn là theo đối phương nơi này mua một bình hạc đỉnh hồng cùng thạch tín, lại tốn 500 văn tiền. Sau đó, Dương Phóng trở về cửa hàng, đầu nhập vào thông thường trong tu luyện. Sau khi trở về, hắn trực tiếp trong vòng công cùng bộ pháp làm chủ, tranh thủ sớm một chút đem bộ pháp luyện đến đang đường nhập thất cảnh giới, dạng này sau này gặp lại biến cố thời điểm, cũng sẽ an toàn rất nhiều. "Chứ cái đó ra Đối với ám khí phát xạ pháp môn hắn cũng bắt đầu nghiên cứu. Dù sao hắn có độ thuần thục bảng, chỉ cần càng không ngừng phát xạ, sớm tối có thể đạt tới bạch phát bát chúng. Về phần dược lý phương diện, hắn dành thời gian liền đi thỉnh giáo tiền đường đại phu, chuyên môn trưng cầu ý kiến một chút ẩn chứa kịch độc dự vật. Chói mắt chính là 3 ngày đi qua. 3 ngày thời gian bên trong, khu quần cư quân mật xa lạ càng ngày càng nhiều, các loại tài nguyên bị cấp càng lúc càng nhanh, cơ hồ tất cả đồ vật cũng tại tăng giá, nhất là hủ giá cả trực tiếp tăng nhiều lắm là năm thành. Trong đêm muộn bên trong mệnh án cũng bắt đầu dần dần biến nhiều bắt đầu đáng sợ nhất một lần trực tiếp có hai vị hư hư thực thực ngũ phẩm cao thủ tại giao thủ, tác động đến rất lớn, đem phụ cận ban phái, cư dân tất cả đều cuốn vào trong đó, tử thương hơn 10 người không thôi. Mà từ lần kia mua sắm qua vật tư về sau, dưỡng phóng liền không còn có ra khỏi cửa. Vạn Phúc Thương hội. rộng rái trong hành lang. Vương Đông Lai thi thể vẫn không có nhập táng, đặt tại quan tài bên trong, Chu Vi treo đầy lửa trắng, mỗi ngày cũng có người làm gác đêm. Hội trưởng Vương Thiết sinh sắc mặt tái xanh, nhìn trước mắt một cái nam tử áo bảo xanh. Cái này nam tử áo bảo xanh là khu quần cư bên trong nội danh dân đoạn. Danh sư không có hắn đoạn không được cá tử, chính là Vương Thiết Sinh hao tốn 20 lượng bạc dòng giá trên trời mới mời đi theo. Vương hội trưởng, đây chính là quý công tử bị sát hại sự thật, ngươi cũng biết rõ, gần nhất bên trong thành lạ lâm cao thủ càng ngày càng nhiều, ngoại trừ bọn hắn, đoán chừng không có những người khác xuống tay với quý công tử. Nam tử áo bào xanh nói, lại thêm quý công tử hộ vệ bên cạnh là chết bởi dưới khoái kiếm, cái này càng thêm có thể xứng đáng. Theo ta được biết, lần này tới trong thế lực, kiếm thắc bên trong cường giả chính là lấy khoái kiếm cùng trọng kiếm nổi tiếng, hơn phân nửa là quý công tử trong lúc vô tình va chạm đến bọn hắn, lúc này mới bị tiện tay giết chết. Kiếm thắc Vương Tiết sinh thần sắc khó coi. Thân là Đường Đường đại thương hội hội trưởng, hắn tự nhiên từng nghe nói cái thế lực này. Cái thế lực này cực kỳ khủng bố, không giống với bọn hắn những này địa phương nhỏ, là chân chính lớn địa phương thế lực, xuất từ một chỗ cực kỳ to lớn thành trì. Ở cái thế giới này, có thể tại một chút thành trì đặt chân đều sẽ kinh khủng dị thường. Chỉ có thực lực không chịu nổi mới có thể lựa chọn tại khu quần cư đặt chân. Kiếm tháp thu đồ, sẽ lấy đệ tử tư chất làm trọng, đem bọn hắn thờ nhỏ liền chia làm hai phái, một phái chuyên tu khoái kiếm, một phái thì chuyên tu trọng kiếm. Hắn không nghĩ tới cái thế lực này, người thế mà lại tiến vào bọn hắn khu cư con giết chết con của hắn, nhưng có chứng cứ chứng minh là kiếm tháp cách làm. Vương Thiết Sinh sắc mặt không tâm lòng. Cụ thể chứng cứ thật không có, nhưng là quý công tử sớm không lộ hại, muôn không lộ hại, hết lần này tới lần khác tại lúc này mộ hại, cái này còn chưa đủ lấy nói rõ cái gì sao?" Nam tử áo bào xanh mở miệng nói. Vương Thiết Sinh hít một hơi thật sâu, thân thể lắc lư, cảm thấy thật sâu không có lực lượng. Coi như biết rõ con của hắn là chết tại kiếm tháp cường giả dưới kiếm, hắn lại sao dám báo thủ? Người đã nghe chưa? Là kiếm tháp, ngươi còn không lập tức phái người đi tìm, đem những cái kia kiếm tháp người tất cả đều tìm ra, ta muốn đem bọn hắn chém thành muôn mảnh phanh tay sắc sắc. Bên cạnh phụ nhân khóc con mắt sưng đỏ, hỗn loạn, nắm lấy Vương Thiết Sinh cánh tay, không ngừng lay động. Vương Thiết Sinh trong lòng đắng chát. Trả thù kiếm tháp, coi như đem bọn hắn toàn bộ thương hội cũng góp đi vào, người khác cũng có thể tùy tiện đổ bằng hắn. Đủ rồi, đừng nói nữa. Vương Thiết Sinh dùng sức phất ống tay áo một cái, đem phụ nhân bỏ rơi rơi xuống trên mặt đất. Phụ nhân trực tiếp đâm vào một bên quan tài bên trên, không dám tin nhìn về phía Vương Thiết Sinh, âm thanh kêu lên, "Vương Thiết Sinh, con của ngươi chết rồi, ngươi còn không vị con của ngươi bá thủ, ngươi muốn làm gì? Người cái này thứ nhát, ta năm đó mắt bị mù." Làm sao gả cho ngươi tên vương bắt đặt này, ngươi còn nhì tử ta mệnh tới. Khi hì, bích thủy sư tỷ thật đúng là được không trùng hợp, chúng ta mới vừa đến đến liền thấy chuyện như vậy. Đông nhiên, từng đợt nhẹ nhàng vui cười thanh âm theo ngoài cửa chuyển đến. 37. chương 38, Phối Độc. Cầu truy đọc. Ai? Vương Thiết Sinh đông nhiên quay đầu lại, trong lòng chấn động. hắn thương hội trong cao thủ nhiều như mây, phòng ngự cực mạnh, người nào có thể vô thanh vô tức tiếp cả tới. Bên người một đám võ sư vội vàng vào tới Cái gặp ngoài điện khu vực chẳng biết lúc nào xuất hiện một đám 7 8 vị áo trắng thiếu nữ, mỗi một vị cũng tay cầm trường kiếm, đôi mắt sáng lên nhìn, đầu đầy mái tóc đen, đen dài, mang trên mặt nhàn nhạt nụ cười, hướng về trong điện nhìn tới. Ở đây đông đảo cao thủ lại không ai biết rõ các nàng là như thế nào tới gần. Một đám thiếu nữ nụ cười cùng trong điện bi thương bầu không khí hoàn toàn tương phản, thật giống như người khác chết như tử, nàng nhóm có vẻ cao hứng dị thường. "Nhóm chúng ta chính là người nói kiếm pháp đệ tử, bất quá, đáng tiếc à, con của ngươi không phải nhóm chúng ta giết." Một vị thiếu nữ hì hì cười một tiếng, nói, "Cho nên các ngươi oan nhóm chúng ta, mà nhóm chúng ta" là phải buổi thượng nha. Siêu, thân hình lóe lên, nhanh đến cực hạ. Phốc phốc. Sau một khắc, sáng như tuyết hàn quang lóe lên, một ngụm trường kiếm đã đâm vào đến tên kia nam tử áo bào xanh trong cổ. Nam tử áo bào xanh sắc mặt một giận mình, còn không có cảm ứng tới, liền bị trường kiếm trong nháy mắt đâm xuyên. Phốc. Thiếu nữ nhẹ nhàng vừa gậy, trường kiếm rút ra, nụ cười trên mặt không giảm. Nam tử áo bào xanh nhãn thần hoảng sợ, thân thể đột nhiên mới ngã xuống đất, chết thảm bỏ mạng. Đây chính là buổi thưởng. Thiếu nữ nhẹ nhàng mỉm cười. Vương Thiết Sinh cùng một đám thương hội có võ sư, tất cả đều biến sắc, cấp tốc hướng về sau lui. Thật nhanh kiếm pháp. Các ngươi muốn làm gì? Vương Thiết Sinh kinh sợ nói. Đi Ngọc Linh sư muội, đừng có lại hù dọa bọn hắn. Cầm đầu một nữ tử, từ bên ngoài đi tới, lụa trắng che mặt, mái tóc đen xuân dài như thác nước, trên đầu đâm ba cây bạch ngọc trâm, trong tay dẫn theo một ngụm tinh tế trường kiếm, hơi mỉm cười nói, ngươi chính là Vương hội trưởng. Nhóm chúng ta là kiếm tháp đệ tử, ngươi có thể xưng hô ta là Bích thủy đại nhân, từ hôm nay trở đi, ta phải vận dụng các ngươi thương hội lực lượng, giúp nhóm chúng ta tìm một chút đồ vật. Tìm đồ vật? Cái gì đồ vật? Vương Sinh nghiêm thanh run Thứ nhất, là một tấm da thú đồ, trưởng thành dạng này nữ tử kia tiện tay ném đi một bức tranh đến Vương Thiết Sinh trong lòng bàn tay, phàm là có người nhìn thấy qua chương này ra thú đô, bất kể là ai, lập tức báo cáo cho nhóm chúng ta, thứ hai, là một người, chân dung cũng tại phía trên, bất quá người này đã chết, các ngươi phải làm chính là tìm tới gần nhất tiếp xúc với hắn qua người, bao quát hắn khi còn sống địa điểm đặt chân. Thanh âm của nàng không thể nghi ngờ, như là cao cao tại thượng. Vương Thiết Sinh vội vàng nhanh chóng mở ra bức tranh. Cái gặp trong bức họa hình lĩnh vẽ lấy một cái trung niên nam tử khuôn mặt, dưới hàm giữ lại râu ngắn, trên mặt còn có một khỏa nhàn nhạt dùi, tại hắn dưới bức họa thì là một cái che kín kỳ dị chữ nghĩa thần bí thú gia đồ. "Tốt, tốt, ta nhất định phát động thương hội giúp các ngươi tìm kiếm." Vương Thiết Sinh liên tục gật đầu, cũng không dám hỏi nhiều. "Đúng rồi, người này là phu nhân của ngươi a?" Đông nhiên." Cầm đầu nữ tử lộ ra mỉm cười, một đôi đôi mắt đẹp nhìn về phía ngồi liệt trên mặt đất phụ nhân, cười nói, "Vừa mới quý phu nhân giống như nói muốn đem nhóm chúng ta thiên lao vạn quả có phải hay không?" Vương Thiết Sinh tốt nhiên biến sắc, vội vàng mở miệng, "Không có, không có, đây là hiểu lầm." "A." Một trận tiếng kêu thê thảm đột nhiên truyền ra, tiên huyết bắn tung tóe. Lại không ai nhìn thấy cái này cầm đầu nữ tử là như thế nào xuất kiếm, phụ nhân kia một cái đầu lưỡi liền bị xinh xinh gọt đi xuống tới. Phụ nhân che miệng, máu long chảy xuôi, thê thảm tiêu to, cơ hồ muốn đau đã hơn mê. Nói năng lô mãng, tóm lại là phải bỏ ra đại giới. Cầm đầu nữ tử ngữ khí thanh đạo, lần này chỉ là muốn nàng một cái đầu lưỡi, lần sau nhưng là không còn vận tốt như vậy, còn không đi xuống làm việc. Vương Thiết Sinh tê cả ra đầu, vội vàng chào hỏi người đem tự mình phu nhân dơ lên xuống dưới, sau đó bắt đầu vội vàng triệu tập đám người, phát động tương hội tất cả quan hệ, bắt đầu tìm kiếm lấy trên bức họa một người một vật. Hi hi Vẫn là Bích Thủy sư tỷ thủ đoạn cao minh, nhanh như vậy liền để bọn hắn nghe lời. Trước đó thiếu nữ Ngọc Linh hì hì cười nói, "Cầm đầu nữ tử mỉm cười, điểm này nhóm chúng ta có thể nghĩ đến, người của thế lực khác cũng có thể nghĩ đến, cho nên nhóm chúng ta cũng không thể chiếm cư tiên cơ, hiện tại chỉ cầu có thể tại cái khác thế lực kịp phản ứng trước đó, tìm tới tấm kia đạo đồ." Sư tỷ, loại kia đồ vật thật sẽ ở mảnh này khu quần cư xuất hiện sao?" Kia thiếu nữ Ngọc Linh hồ nghi hỏi. "Nhất định sẽ, cái kia gia hỏa trộm đạo đồ, chính là nghị bí mật đạt được kia đồ vật, đáng tiếc sự tình tiết lộ, lúc này mới đã dẫn phát truy sát." Bích Thủy sư tỷ bình nói. Nếu là thực tế tìm không thấy đạo đồ, dùng những phương pháp khác có thể hay không mở ra kia đồ vật?" Thiếu nữ Ngọc Linh tiếp tục hỏi. "Đạo đồ tác dụng cũng không phải là mở ra kia đồ vật, mà là tại kia đồ vật sau khi xuất hiện, có thể đưa nó lưu lại." Bích Thủy sư tỷ nói, "Mà nghĩ mở ra kia đồ vật, chỉ có dùng tiên huyết làm dẫn." "Tiên huyết làm dẫn?" Thiếu nữ Ngọc Linh nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói, "Tính toán thời gian, hoang gia sư minh bọn hắn sắp đến đi, cũng nhanh." Bích Thủy sư tỷ cười nói, "Chờ Hoàng gia sư huynh bọn hắn đến, sự tình hẳn là càng dễ làm hơn." Nàng nhóm kiếm pháp đệ tử, nam chủ tu trọng kiếm, nữ chủ tu khoái kiếm. Trọng kiếm khoái kiếm đã rất lâu không có cùng một chỗ hành động qua. Vạn Xuân quán bên trong, thời khắc này bệnh nhân cũng không tính nhiều, chỉ có rất thưa thất mấy vị. Tiên đương khu vực, chỉ có một vị Hoa đại phu ở chỗ này tỏa chấn. Một vị khác đại phu thì bị Dương Phóng mời đến trong hậu đường, ngay tại nghiêm túc hướng hắn thỉnh giáo lấy một chút ý lý, lý thuyết y học cùng dương lý. Cho nên nói cái này ba loại thoạt nhìn không có độc dự vật, lấy đặc thù tỷ lệ xen lẫn trong cùng một chỗ về sau liền sẽ sinh ra kịch độc, đúng hay không? Dương Phóng hỏi. Đúng vậy đúng thế. Vương đại phu nở nụ cười, liên tục đáp lại. Hắn mặc dù là Vạn Xuân Quán đại phu, nhưng ở về mặt thân phận lại so không lên trưởng quý, cho nên đối với Dương Phóng đủ loại vấn đề, luôn luôn không sợ người khác làm phiền tiến hành chỉ giáo. Ngắn ngủi ba ngày qua, Dương Phóng không ngừng hướng hắn hỏi đến có quan hệ dược lý sự tình, điều này cũng làm cho hắn sinh ra gợn sóng nghi hoặc. Hẳn là vị này trưởng quý cũng nghĩ đổi nghề rồi. Tốt, thật sự là tốt. Dương Phóng lộ ra nụ cười, nói, "Đúng rồi, vậy dạng này dược vật nếu như cùng hạt đỉnh hồng, thạch tín trộn lẫn cùng một chỗ, hiệu quả sẽ như thế nào?" Không thể loạn trộn lẫn. Vương đại phu vội vàng khoát tay, "Một khi trộn lẫn đến cùng một chỗ, độc tính sẽ dị thường đáng sợ." hơi không cẩn thận, sẽ hạ độc chết người. Cái kia có thể hạ độc chết tứ phẩm cao thủ sao? Dương Phóng nhãn tình sáng lên. Cái này, có lẽ có thể a Vương Đại Phu lộ ra trần trờ, tứ phẩm cao thủ, nội lực thâm hậu, thân thể đối với độc tố kháng tính cũng so với người bình thường mạnh hơn, có thể hay không hạ độc chết, hắn cũng chưa thử qua. Nhưng coi như không thể, khẳng định cũng có ảnh hưởng.